Nghe rõ ràng điểm ấy, hắn thuận dịp không nhịn được cười ha hả, "Ta nếu là biết rõ trưởng sinh bất lão bí mật, cái kia đã sớm tại thành thượng Hải Tú Mộng sinh tử hoặc là lãnh binh đi tranh giành trung nguyên, còn sẽ tới nơi rách nát này uống gió biển." Dương thị thanh niên nhìn chăm chú hắn nói, "Toàn thiên hạ không có so ngươi sát tinh thái bảo càng giàu hơn người, ngươi tới tha vĩ đạo rốt cuộc là vì làm gì?" Vân Tùng nói ra, "Đương nhiên là vì gặp Vũ thị tỷ, nếu không đây, còn có thể là vì tới gặp ngươi sao?" Dương thị thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đặt xuống vài câu nói thoại, nhưng Vân Tùng đã đứng người rời đi. Hồ Kim Tử cùng ở bên cạnh hắn vân đạo, "Ca a, người này là ai?" Hắn cùng ngươi rất quen. Vì sao đến gần sát bịch bịch miệng thối mỏ mẫm lại ngại? Vân Tùng vùng tay nói, ai cùng hắn rất quen, ta thậm chí đều không biết hắn là ai, càng không biết hắn vì sao tìm ta tiếp lời nói chuyện. Nguyên lai là nhiệt tình a. Hồ Kim Tử giật mình. Dương thị thanh niên nghe hai người mà nói phát cáu bạo tạc, vẻ đi cả bỏ circuit. Vân Tùng. Vân Tùng nghe xong cái này còn hiểu tiếng anh đây, như thế, cho rằng lão tử không hiểu sao? Lão tử là nghiêm chỉnh dựa vào bản lĩnh cầm xuống qua cấp 4 sinh viên chưa tốt nghiệp. Hắn quay đầu thuận dịch mắng, sút. Độc dê y cơ cở. Su cở cở mi v n e s Trong đám người có tóc vàng mắt xanh người phương Tây hải tặc lại nhìn náo nhiệt, nghe lời này bọn họ thuận dịp cười vang, đa số người tại cờ vàng, tha vĩ đạo loại địa phương này hội tụ đều là thủy thủ hải tặc. Mà những người này thân phận hỗn tạp, có người hắn có đông dương người có nam dương người có phương Tây người, hai bên đều sẽ vài câu mắng người ngoại ngữ. Dương thị thanh niên giận tím mặt. Hắn nghĩ mắng lại trở về, cũng là trong đầu hắn hàng tồn không nhiều, trước tiên không nghĩ ra dưới loại trường hợp này có thể dùng để áp chế đối phương thổ tục. Dạng này hắn càng tức giận hơn, gần sát khan cả giọng kêu lên, "Vô tụng, ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này không phải là các ngươi doanh thị thành tựa hải." Đây là tha vĩ đạo, là ta Dương Điệu bảo địa bàn. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ báo ngươi hãm hại mối thù, giết huynh mối thù." Vân Tùng cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ thật hắn vậy cố gắng tức giận. Hắn cái này rõ ràng là cho nguyên sinh trạng thái Vân Tùng công nổi, ý chỉ nhận tội cho người khác. Tha vĩ đạo sắc thực không an toàn, Vân Tùng cùng tên là Lý Đa Cắt Lý Nghị Gia nói một tiếng hồi đáp lãng truyền đi chờ đợi Võ thị thị. Võ thị cùng Lý thị hiệu suất làm việc rất cao, sáng ngày thứ 2 Lý Đa Cắt liền đến lên thuyền. Võ thị thị đến. Vân Tùng náp nói ra, đã cấp ngươi thị đến, vậy liền để nàng đến đây đi. Ngươi cũng không thể chống cậy vào ta đi thấy nàng a." Lý Đa Cắt vẫn như cũ bày biện ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, nói, "Cửu thiếu gia, ngài vẫn là đi với ta một chuyến a, trên truyền đảm luận nhiều không chính thức. Chúng ta không chính thức vậy cũng chớ đảm luận." Hồ Kim Tử vẻ mặt không quan trọng, vừa vặn ta đại ca cũng không muốn cùng các ngươi đàm luận. Lý Đa Cắt che lớp quế mắt nhìn hắn một cái nói ra, "Ngươi là cái gì? Ta với ngươi nhà Cửu thiếu gia nói chuyện với nhau, há có phần ngươi chen miệng nhi?" Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng lộ ra cười lạnh, "Cửu thiếu gia, hiện tại doanh thị hạ nhân rất không có quy củ nha." Hồ Kim Tử khinh thường nói, "Được rồi, họ Lý, Đứng ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi đặt chỗ này dựng dâu trừng mắt với ai hai đây? Ta đã nói với ngươi đây là cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi rất có thể trang bức à, ta nói thật với ngươi, trước kia ta và các ngươi họ Lý không ít liên hệ, ngươi Têu Lý Đa Các, nhà các ngươi còn có cái Têu Lý bệ tượng, đúng không? Trước kia Lý Bạch tượng gặp ta phải túi đầu khom lưng ngươi biết không? Lý Đa Các nghe nói như thế lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn kêu lên, ngươi là ai? Nhất định dám ở chỗ này nói khoác mà không biết lượng. Ngươi từ nơi nào biết Lý Bạch tượng cái tên này? Hồ Kim Tử bĩu môi nói, Lý Bạch tượng, Lý Kim Như, còn có cái Têu cái gì đấy nhỉ? Lý Ngân Hạc, giống như Têu Lý Ngân Hạc, hắn chết quá sớm, ta đối với hắn ấn tượng không sâu, hừ, hắn chết như thế nào đấy nhỉ? Hắn gãi gãi cái hốc, đương nhiên nhếch miệng cười một tiếng. "Mỹ tới, chúng ta lúc ấy cùng đi độc thần đạo, chính hắn tiện tay nhìn thấy một khối long ngọc đặt tại một cái chướng ngoài miệng thuận dịp không để ý ta hào đại ca khuyên nhủ đi lấy long ngọc, kết quả cái kia long ngọc là dùng để chặn lấy chướng miệng, long ngọc bị hắn lấy đi, chướng miệng mở ra trực tiếp đem hắn cho phun chết." Nghe nói như thế, Lý Đa các ngây ra như phỗng. Sau đó hắn không có nói nhảm nữa, mà là quay người nhảy vào bản thân chuyỏ nhỏ, vội vã lái truyền đi. Không bao lâu về sau, một chiếc có ba cái ống khói sắt lá hỏa luân rầm rầm rầm ra. Hỏa luân cái đầu so đạp lãng thuyền còn muốn lớn hơn, toàn thân là cương thiết giên đốc, đầu thuyền không có mũi sừng mà là đổi cơn thịnh nộ tại bong thuyền bày ra ba cây ống kháo. Trường Chu xem xét hoảng sợ nói, tàu chiến bọc thép. Loại thuyền này là đốt than đá, theo lý thuyết không có cột buồm, nhưng trên thuyền này lại dựng lên một đầu cùng cột buồm một dạng quy mô trên cổ cỡ. Chiến kỳ tung bay. Bốn cái cực lớn chữ vàng khảm nạm tại nền đỏ cờ sĩ bên trên, vó lâm tiến hạ. Lượm thuyền liền nhau, một người mặc váy lụa mang theo màn mũ nữ tử phong thái thướt tha dễ dụ mập eo nông bự đi lên mũi thuyền viện hàng rảo mà đứng trấn định. Có thị nữ kính cẩn đi tới cho nàng lấy xuống màn mũ lộ ra đầu đầy mái tóc, tóc của nàng hình rất cổ quái, lại là dựng thẳng lên tới làm chui búi tóc dạng phóng lên tận trời, mà trên búi tóc là cắm rất nhiều kim sắt lược. Trên mặt của nàng mang theo cái nửa mặt nạ cổ, mặt nạ từ nàng mũi nơi kéo xuống lên, che lại mặt mũi của nàng, cho nàng tăng thêm mấy phần thần bí. Vân Tùng giật mình nhìn về phía nàng, nói ra, "Ta có nhiều thời gian, ngươi nếu là vẫn không có trang điểm kết thúc vậy ngươi đi trước thu thập, đừng gấp gáp như vậy mà ra." Đối phương hiển nhiên không ngờ tới hắn mới mở miệng sẽ là một câu nói như vậy, thuận dịp ngẩng người vấn đạo, "Cửu thiếu gia nói gì vậy?" Vân Tùng chỉ về phía nàng đuôi tóc nói ra, trên đầu của ngươi cắm nhiều như vậy lược, đây là chính làm tóc thời điểm bị tiêu đi ra rồi hả? Vũ thị tỷ nghe lời này một cái mập thân thể run lên. Nàng lạnh lùng nói, "Cửu thiếu gia trở nên hài hước, cố ý tìm ta vui vẻ không?" Thứ đồng ở bên cạnh cho Vân Tùng giải thích nói, "Cửu thiếu gia, đây là võ thị hiểm trang bên trong cắm trang điểm nhà, các ngươi người Hán dân triều thời điểm, vương tộc nữ tính đều là dạng này phối hợp tiểu tóc." Vân Tùng mừng người, hắn xác thực không biết còn có dạng này tiểu tóc. Thêm kiến thức. Đại bổn tượng đi lên nói ra, "Ngài là Vũ thị tỷ sao?" Thứ không dám râu riém. Nhà ta cựu thiếu gia trước đó đi ra sự tỉnh, hắn mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Nữ tử tràn ngập thâm ý nhìn Vân Tùng một cái, thế nhưng là ta thăm dò tin tức không phải là nói như vậy. Ngươi thăm dò tin tức nói như thế nào? Hồ Kim Tử ghé vào trên hàng rào nhiều hứng thú vấn đạo. Nữ tử nhìn hắn một cái nói ra, Hồ Kim Tử, bên cạnh ngươi người này không phải Vân Tùng, chẳng qua là cho Vân Tùng dung mạo na ná một người, phải không? Hồ Kim Tử kinh ngạc hỏi, "A, ngươi biết ta?" Nữ tử thản nhiên nói, "Như thế, ngươi đem ta quên rồi sao?" Nàng nói ra tháo mặt nạ xuống. Vân Tùng tập trung nhìn vào, Hồ Khu Dung Mạo Hắn kể từ khi biết Võ thị tỷ tỷ muốn tìm đến mình bắt đầu tiến hành liền có chút phiền, hắn biết rõ Võ thị mang tới nhất định là phiền phức, nhưng không thể phủ nhận, nội tâm của hắn ít nhiều có chút chờ mong. Võ thị tỷ a, đây nhất định là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hiện tại hắn nhìn thấy người, sau đó ngậm. Này nương môn đừng nói là mỹ nhân tuyệt sắc, có thể hay không gọi là nữ nhân đều khó nói. Cũng chính là bây giờ 3 ngày ban mặt hắn biết rõ quỷ sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời, bằng không hắn được hoài nghi mình đụng phải cái nữ quỷ. Hoặc hướng Võ thị tỷ bản thân dáng dấp rất không xấu xí, thế nhưng Lã Vân Tùng nhìn không mà ra. Nữ nhân này nùng trang diễm mạn, trên mặt có dán phấn hoa vàng. Trân Châu Phiến một loại đồ vật, thiếp rất nhiều, ở giữa trán hai bên, thái dương huyệt, cánh mũi, khóe miệng, khóe mắt, hai gò má hai má chờ một chút, tổng số sợ không phải được có 20 sự chi nhiều. Suất phấn hoa vàng cùng Trân Châu Phiến, trên mặt nàng còn đánh thật dày bảy phiến, bạch phiến bên trên tại gương mặt bộ vị là trang sức màu đỏ, gương mặt đỏ tươi, bờ môi vậy đỏ tươi. Vân Tùng lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó là đem mặt mình làm tượng sứ. Cạo loại sơn lót, xóa sạch rõ ràng, thiếp giấy dán tượng, thái sinh tính a. Thứ đồng cười khổ nói, cái này để huyết vụ trang, cũ tiểu gia, ngài như thế lại không biết loại này trang dung. Hồ Kim Tử nhìn thấy nữ nhân này, mặt về sau cũng là thân thể chấn động, hắn chỉ vào nữ nhân kêu lên, "Là ngươi, là ngươi, ta nhớ được ngươi, là ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi kêu cái gì đồ chơi đấy nhỉ?" Võ thị tỷ nụ cười nhạt nhòe nói, "Như thế, ngươi nhìn xem còn trẻ như vậy, cũng là trí nhớ vì sao suy yếu lợi hại như thế?" Hồ Kim Tử không vui nói ra, "Ai nói ta nhớ ký ức lực suy yếu, ta chỉ là không nhớ kỹ tên của ngươi mà thôi, nhưng ta nhớ được ngươi có viên cánh." Lớn vật. Đầu thiên thị nữ một tiếng cửa trách. Võ thị tỷ cũng là sầm mặt lại, quắc ngậm miệng tối lại, "Đừng nói nhảm." Hồ Kim Tử nói ra miệng ta mới không tối đây, ngược lại là miệng của ngươi có mùi vị, tựa như là ngươi một khi ở hơi liền sẽ phun mùi thối. Ta đại ca nói qua chuyện này, hắn nói ngươi còn muốn cùng hắn hôn môi, hắn không vui. Y mỹỆNG. Võ thị tỷ trên đầu kim lược hung hăng chấn động, quả thực thành kim châm cài tóc. Hồ Kim Tử mãnh liệt chỉ hướng nàng lộ ra vẻ kích động, nhưng lắc đầu lại không nói gì. Võ thị tỷ bình tĩnh nhìn chăm chú hắn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hồ Kim Tử không vui nói ra, ngươi để cho ta y mỹỆNG, ngươi còn hỏi ta? Võ thị tỷ cười lạnh nói, ngươi Hồ Kim Tử bây giờ trở nên như thế nghe lời sao? Nói đi ngươi lại muốn nói cái gì cẩu thí hôn trướng nói chuyện. Hồ Kim Tử, Voa Anh Lạc, ta nhớ nổi lên tên của ngươi, ngươi là Voa Anh Lạc. Nghe nói như thế Vân Tùng đám người nhịn không được cười, cái này thật đúng là cẩu thí hôn trướng nói chuyện. Voa Anh Lạc hai tay cầm thật chặt lan can, nàng nhắm mắt lại hít sâu hai cái khí bình phục tâm tình, sau đó nói, Hồ Kim Tử, ngươi vẫn là như vậy la lộn, khó trách giai nhân sau cùng muốn rời bỏ ngươi. Ngươi y mẹo. Lần này đến phiên Hồ Kim Tử phẫn nộ rồi, giai nhân không phải rời ta mà đi, giai nhân. Giai nhân là chết, bị ngươi hạ chết. Voa Anh Lạc thản nhiên nói. Hồ Kim Tử hú lên quái dị muốn đạp vào lan can bay lên. Vân Tùng kéo lại hắn nói ra, "Ngươi giai nhân không phải còn sống sao? Nàng không phải mỗi ngày cùng ngươi gặp nhau sao?" Hồ Kim Tử sững sờ, ngay sau đó lại hài lòng nở nụ cười, "Không tệ, ha ha, giai nhân mỗi ngày đều có thể cùng ta gặp nhau đây." Võ Ảnh Lạc Kỳ quái hỏi, "Hồ Kim Tử, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi như thế trở nên điên điên cùng cùng." Hồ Kim Tử nói ra, "Ngươi mù mắt. Ta như thế điên điên cùng cùng, ta chỉ là hiện tại khó khống chế cảm xúc mà thôi, lại có là có thời điểm đầu gốc có chút hồ đồ. Đây là ngươi giữ lại trường sinh bất lão đại rồi." Võ Anh Lạc lập tức vấn đạo. Hồ Kim Tử cười nói, "Đừng uổng phí tâm cơ, ta cũng không có trưởng sinh bất lão, chỉ là ta trước đây bị long hồn cuốn lấy, ta hảo đại ca mặc dù đã cứu ta, nhưng ta vẫn là bỏ ra đại giới, ta bề ngoài không còn biến hóa, nhưng đầu óc nhận lấy một chút ảnh hưởng." Vân Tùng cho hắn mấy mắt. Người anh em này cũng quá thành thật, thấy ai cũng xuất phát từ tâm can nói lời lấy lòng. Võ Anh Lạc tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn. Nàng thuận thế chuyển hướng nhìn về phía hắn, "Vấn đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Vân Tùng?" Vân Tùng bình tĩnh nói, "Ta đương nhiên là Vân Tùng." Võ Anh Lạc nói ra, "Ngươi không nguyện ý thừa nhận cũng không sao." Nhưng ta khuyên ngươi một câu, Thức Vân Tùng trộn nước rất sâu, ngươi không được đần độn vượt vào trong đó, cẩn thận bị người bán trại cho nhân gia kiếm tiền." Vân Tùng nói ra, Tạ Tỷ nhắc nhở, "Nhưng ta đúng là Vân Tùng, có lẽ ta không phải là các ngươi quen thuộc cái kia Vân Tùng." Ngươi thừa nhận. Võ Anh Lạc đột nhiên sinh lực phấn chấn. Vân Tùng hồ nghi vấn đạo, "Ta thừa nhận cái gì?" Võ Anh Lạc gật gật đầu. Có đồ vật bắn tới đạp lãng truyền mỗi sừng, một đầu gần như trong suốt dây câu liên thông hai chiếc thuyền. Võ Anh Lạc đứng dậy nhảy lên dây câu, tay áo dài bồng bềnh bên trong, nàng lăng không đạp trên dây câu trượt đi qua. Thấy một màn như vậy Vân Tùng nhịn không được vỗ tay. Hào Khinh Công, hắn đang muốn là mình chặt đứt dây câu hoặc là cùng Võ Anh Lạc muốn lên thuyền thời điểm cho nàng một cú, nàng kia nhất định sẽ rất chật vật. Đáng tiếc hắn không thể làm như vậy. Bởi vì tàu chiến bọc thép bên trên Tam Liên Bệ Pháo đã thay đổi tới, bay thẳng hướng nhắm ngay Đạp Lãng thuyền. Võ Anh Lạc rơi xuống Đạp Lãng thuyền bông thuyền, lại có thị vệ theo thứ tự giẫm lên dây câu đến. Hồ Kim Tử vung tay lên hét lớn, địch nhân đánh tới cửa rồi, các huynh đệ, đóng cửa đánh chó. A Bảo nghe được đánh cái chữ này vội vàng từ trong khoang thuyền chui mà ra. Nó đã thật lâu không có tham dự chiến đấu, tựa cổ hung thú huyết mạch để nó toàn thân không thoải mái. Nó vô cùng khát vọng có thể ở lúc này tới một trận huyết chiến. Thế là nó khí thế hung hăng rít mà ra. Bởi vì quá kích động, bong thuyền bị đánh quét lại sạch sẽ chỗ trượt, dạng này nó thoát ra phía sau cửa trượt lập tức không ổn định thân hình, trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, cuối cùng vẫn là mắt sắt mới dừng lại thân ảnh. Tất cả mọi người đang giật mình nhìn về phía nó. Nó bò lên đến nhìn xem đám người, lại kẹp lên cái đuôi nhỏ yên lặng về tới trong khoang thuyền. Võ Anh Lạc nói ra, "Vân Tùng, mang ta đi khoang thuyền. Ngươi cùng ta, hai người." Vân Tùng nói ra, "Cô nam quả nữ, cái này không thích hợp a." Võ Anh Lạc lãnh đạm nói ra. Ta nhất giới nữ tử đều không để ý, ngươi đường đường thân nam nhi quan tâm cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Ta một cái tốt đẹp nam nhi đương nhiên muốn quan tâm thân danh. Nam Hải tử ở bên ngoài cũng cần bảo vệ tốt bản thân nha." Võ Anh Lạc không kiên nhẫn được nữa, nói ra, "Vân Tùng, ngươi đừng lại trò ta giảo hoạt. Ngươi ở trước mặt ta diễn kịch là không có ích lợi gì." Vân Tùng kỳ quái hỏi, "Ta như thế đóng kịch?" Võ Anh Lạc lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn chằm chằm, nói ra, "Ngươi không có diễn kịch. Vậy ngươi thừa nhận ngươi không phải Vân Tùng?" Vân Tùng lập tức nói ra, "Ta đúng là Vân Tùng." Võ Anh Lạc cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta có việc muốn hỏi ngươi." Ngươi đừng tiếp tục cho ta lãng phí thời gian. Vân Tùng, ta cho ngươi biết, ta đã rất không có kiên nhẫn. Ta Thiên Sách tướng quân bởi vì ngươi mà chết, ngươi không cần khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Vân Tùng trong lòng cả kinh. Vũ Thị Thiên Sách tướng quân bởi vì chính mình mà chết. Thời tiết này Sách tướng quân chính là lúc trước muốn bắt cậu Văn Võ cái gì đó hoa nở sao? Võ Thị làm sao biết là mình giết chết cô nương kia? Võ Anh Lạc mặt mang sắc ý, Vân Tùng không biết rõ ý đồ của nàng, đành phải mang nàng đi phòng điều khiển. Có lời gì ở trong này nói đi. Võ Anh Lạc vân đạo, ngươi đến cùng có phải hay không Vân Tùng? Vân Tùng không kiên nhẫn, ta đương nhiên là Vân Tùng. Nhưng không phải ngươi nhận biết cái kia Vân Tùng. Võ Anh Lạc lại hỏi, ngươi tiến vào Khư Long mạch. Vân Tùng lắc đầu, ta không biết cái gì Khư Long mạch. Võ Anh Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra truyền văn là thật, tiến vào Khư Long mạch mặc dù sẽ được thiên địa phước cơ, nhưng lại sẽ mất đi bản thân. Nàng lại hỏi, ngươi tới vong mệnh biển quả nhiên là tìm đến Tư Phúc đám người sao? Vân Tùng nói ra, là, chờ một chút, làm sao ngươi biết tin tức này? Võ Anh Lạc không trả lời, nói ra, ngươi nói dối. Ngươi không phải là vì Tư Phúc tới, ngươi là vì hại Long mạch tới. Vân Tùng im lặng, đại tỷ, ngươi đến cùng. Têu người nào đại tỷ? Võ Ảnh Lạc mặt lạnh cắt ngang hắn mà nói, "Ta bối phận nhi so mẹ ngươi còn muốn lớn hơn. Đi, đại đâm kia." Vẫn là gọi đại tỷ a. Võ Ảnh Lạc lại mau đánh断 hắn, "Vân Tùng gấp, kêu lên, ngươi là của ta cựu nhân phái tới chơi ta a. Ngươi đến cùng muốn tìm ta làm gì?" Võ Ảnh Lạc nói ra, "Cái này không phải làm là ta nên hỏi ngươi sao? Ngươi tới vong mệnh biển làm cái gì?" Doanh thị đã phát thệ rời khỏi long mạch tranh đoạt chiến, ngươi vì sao một mực kiên nhẫn không bỏ truy tìm long mạch?" Vân Tùng nói ra, "Ta tới vong mệnh biển, thật không phải là hướng về phía long mạch tới, ta chính là muốn tìm Từ Phước Hòa Thanh Long Liêu." Vậy ngươi vì sao hại chết ta Thiên Sách tướng quân? Võ Anh Lạc nói lời này thời điểm, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi, vẫn tung vấn đạo, Thiên Sách tướng quân là ai? Ngươi nói rất nhiều lời ta căn bản nghe không hiểu. Võ Anh Lạc nói ra, trên người ngươi có ta Vũ thị trong giảm đảo tâm vấn, là ở Ngư Tạo nương nương nhiều dính, đúng không? Thiên Sách tướng quân phụng mệnh lệnh của ta đi Ngư Tạo nương nương miếu truy cùng ngươi, kết quả nàng xuất lĩnh đội tàu cơ hồ toàn quân bị diệt, tinh nhuệ mất hết. Chuyện này cùng ngươi không có liên quan. Vân Tùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi nghĩ lầm. Võ thị cũng không biết lao chấn sự tình. Thế là hắn nữa ngược nói ra, Các ngươi phải đi ngư tạo nương nương miểu mấy người kia đúng là ta bản chết, những cái gì thiên sách tướng quân ta căn bản không biết, ngươi nếu là không tin. Ta tin." Võ Anh Lạc nói ra, "Ta tin tưởng ngươi mà nói, chỗ có mà nói, ta tin tưởng ngươi là tới tìm Thanh Long Liêu cùng Từ Phúc. Như vậy ta cho ngươi biết Thanh Long Liêu ở nơi nào, ngươi đi tìm nó a." Chương 206, ùn ùn kéo đến. Chương 207, ùn ùn kéo đến. Vân Tùng chỉ là tại tùy ý châm chọc Dương thị thanh niên mà thôi, hắn mấy câu đều là thuận miệng nói, nhưng không biết vì sao, hắn lời nói này lại nổi lên đại tác dụng. Theo hắn lời nói lối ra, Người chung quanh toàn hướng về Dương Thị Thanh niên nhìn, mà Dương Thị Thanh niên lại sót ruột. Vân Tùng, ngươi bất nói bậy, những năm này chân chính tại C Mê tìm kiếm Trường Sinh bất tử thuật chính là ngươi. Nếu như ai biết bí mật này, đó nhất định là ngươi. Người chung quanh lại quỷ dị nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng minh bạch vấn đề. Trường Sinh bất tử, trên đảo này rất nhiều người cũng là vì Trường Sinh bất tử bí mật mà đến. Nghĩ rõ ràng điểm ấy hắn thuận dịp không nhịn được cười ha ha, ta nếu là biết rõ Trường Sinh bất lão bí mật, cái kia đã sớm tại thành thượng Hải Tú Mộng Sinh tử hoặc là lãnh binh đi tranh giành trung nguyên, còn sẽ tới nơi rách nát này uống gió biển.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 Đại nữ kia, vẫn là gọi đại tỷ a. Võ Anh Lạc lại mau đánh đột hắn, Vân Tung gấp, kêu lên, ngươi là của ta cửu nhân phái tới chơi ta a. Ngươi đến cùng muốn tìm ta làm gì? Võ Anh Lạc nói ra, cái này không phải làm là tan nên hỏi ngươi sao? Ngươi tới vong mệnh biển làm cái gì? Doanh thị đã phát thẻ rời khỏi long mạch tranh đoạt chiến, ngươi vì sao một mực kiên nhẫn không bỏ truy tìm long mạch? Vân Tung nói ra, ta tới vong mệnh biển, thật không phải là hướng về phía long mạch tới, ta chính là muốn tìm Tử Phước Hòa Thanh Long Liêu. Vậy ngươi vì sao hại chết ta tiên sách tướng quân? Võ Anh Lạc nói lời này thời điểm, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi.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 Ta tin." Võ Anh Lạc nói ra, "Ta tin tưởng ngươi mà nói, chỗ có mà nói, ta tin tưởng ngươi là tới tìm Thanh Long Liêu cùng Tử Phúc. Như vậy ta cho ngươi biết Thanh Long Liêu ở nơi nào, ngươi đi tìm nó a." Chương 207, La Phong Đạo. Chương 208, La Phong Đạo. Võ Anh Lạc đối Thanh Long Liêu giải thích vậy mà cùng Trưởng Chu huynh đệ một dạng, Thanh Long Liêu đã hóa thành quỷ thuyền. Vân Tùng từ chối cho ý kiến. Võ Anh Lạc cười lạnh nói, "Ngươi không biết chuyện này a? Cái kia Tử Phúc một nhóm người đều đã hóa thành quá âm nhân sự tình đây. Cái này ngươi có biết hay không?" Vân Tùng nhíu mày, hắn biết rõ quá âm nhân Số nhất thời điểm quá âm nhân gọi là âm dương nhân, bọn họ là người chết rồi nhưng lại phục sinh biến thành phi sinh phi tử, bất âm bất dương, cho nên được gọi là âm dương nhân. Nhưng về sau âm dương nhân tại dân gian cùng thái giám nhắc lên quan hệ, từ từ lại trở thành mắng chửi người mà nói, cho nên bọn họ thuận dịp đổi tên trở thành quá âm nhân, trải qua âm phủ người, có thể lại thông qua âm phủ người. Đông dạng xung hô trên địa cầu rất nhiều gặp, tỉ như tiểu thư cải thành tiểu tỷ tỷ. Hắn nhớ tới ban đầu ở tiễn khẩu nghe được liên quan tới từ phúc một đoàn người nhảy giếng tự sát tin tức. Nếu như tự phúc đám người trở thành quá âm nhân, vậy cái này tin tức liền tốt giải thích, bọn họ nhảy giếng mà chết nhưng không phải tự sát, là thông qua thủ đoạn nào đó khống chế bản thân biến thành quá âm nhân. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Hắn đem nghi vấn nói mà ra, tự phúc bọn họ từng tại thành thượng Hải Thiên khẩu nhảy giếng, nơi đó thị chuyển bọn họ toàn chết đuối, bọn họ xác thực lúc ấy chết rồi, thế nhưng là lại khởi tử hoàn sinh, trở thành quá âm nhân. Võ Anh Lạc gật gật đầu, "Đúng, tin tức này nếu như ngươi lại không biết, vậy ta không chỉ có muốn hoài nghi ngươi có phải hay không vô tụng, còn phải hoài nghi ngươi có phải hay không đồ đẫn." Vân Tùng Thưa tay nói: "Ngươi không cần mỏi sáng trong tối gọi ta, quá âm nhân xuất hiện cho tới bây giờ đều là tình cờ, là tuổi thọ người bình thường nguyên nhân địa phủ sai lầm mà chết, địa phủ điều động âm sai lại đem người hồn phách cho đưa về trong thi thể, chết rồi hoàn hồn đây mới là quá âm nhân. Từ phúc một phương người làm sao có thể chủ động trở thành quá âm nhân? Bọn họ còn có thể hiệu lệnh địa phủ hay sao?" Võ Anh Lạc thản nhiên nói: "Làm sao ngươi biết bọn họ không thể?" Vân Tùng kinh hãi. Đám người này đường đi như thế dã. Kết quả Võ Anh Lạc còn nói thêm: "Bất quá bọn hắn xác thực không có cái này năng lực, bọn họ có thể toàn bộ trở thành quá âm nhân làm nuôi lợi." Thiên khẩu Hà Phi ngói bốn số 5 trong viện nước bọn kia giếng có vấn đề, nó trùng hợp là âm thế cùng dương gian giao thoa chốn hỗn độn, chết ở nơi này người không có quy về địa phủ, bọn chúng chết rồi hồn thuộc về thân thể trọng tân phục sinh, trở thành quá âm nhân. Từ Phúc đám người không biết làm sao phát hiện nơi này, liền đi khởi tử hoàn sinh, sau đó đánh cấp sắp xếp để thanh long liêu. Chuyện này các ngươi doanh thị không có khả năng không biết, cho nên Cửu thiếu gia, ngươi vì sao không biết? Đối mặt nàng ý vị sâu xa chất vấn, Vân Tùng mỉm cười, bởi vì ta cùng lão hồ mở dạng, đầu cũng có vấn đề. Vỗ anh lạc lạnh rên một tiếng, bất ở chỗ này hồn lục ta, ngươi tới Đông Hải đến cùng là cái gì? có phải hay không là Đông Hải Long cung? Long cung? Xương Hồ thế này xuất hiện lần nữa. Vân Tùng lắc đầu, ta đúng là là từ phúc đợi người tới, ta muốn tìm bọn hắn nghe ngóng một chút việc. Nếu như Từ Phúc là vì trở lại tần triều mà ở tứ phương chạy nhanh, vậy hắn có thể sẽ gia nhập Từ Phúc đội ngũ. Điểm ấy hắn đương nhiên sẽ không nói, nói vỏ anh lạc cũng không tin. Vỏ anh lạc nói ra, "Tốt, ngươi nếu là là tìm Từ Phúc, vậy ta biết rõ Từ Phúc khống chế quỷ thuyền liên tiếp xuất hiện ở La Phong đảo một vùng, ngươi đi La Phong đảo tìm bọn hắn à?" Vân Tùng không tin nàng, "La Phong đảo? Từ Phúc đi La Phong đảo làm cái gì?" Hắn không biết La Phong đảo là địa phương nào. Nhưng mà nếu Võ Anh Lạc biết rõ từ Phúc Động Tĩnh, vậy hiển nhiên còn biết cái này, Động Tĩnh phía dưới ẩn núp rất nhiều tin tức. Hắn muốn từ Võ Anh Lạc trong miệng lừa bịm suất một chút tin tức, nhưng hắn ở trước mặt Võ Anh Lạc quá non nớt. Võ Anh Lạc đối vấn đề của hắn chỉ nhượng không nghe thấy, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, "Ngươi không phải muốn đi tìm bọn hắn sao? Ta đã cáo chi ngươi tin tức của bọn họ, ngươi có nghi vấn gì đến hỏi bọn họ chính là, ở trong này hỏi ta làm cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả?" Võ Anh Lạc nghe nói như thế giận dữ, nàng phất tay đập vào bánh lái bên trên, chấn động đến phòng điều khiển rất nhỏ lung lay, "Ta chính là Võ thị đương gia tỷ." Cửa ra lời khuôn vàng thước ngọc, làm sao sẽ nói láo? Vân Tùng, ngươi cái này chất vấn không phải của ta là người, ngươi chất vấn là ta Vũ thị uy nghiêm." Vân Tùng khoát tay nói, "Được rồi, không cần đến cho ta chủ mưu, chúng ta Di hoàng tộc tầm đó lục đục với nhau, minh tranh ám đoạt, ai đối với người nào chưa nói qua nói láo, thiết lập quá bấy giờ. Ngươi dùng lời này không dọa được ta." Võ Anh Lạc cứng rắn nói, "Võ thị tử Tô đương nhiên sẽ không không có nói qua nói láo, nhưng ta chính là Võ thị tỷ, ta không giống nhau, ta nói được làm được đại biểu là Võ thị, Võ thị tuyệt sẽ không dùng nói láo tới lừa gạt người. Còn có, tư phúc đám người đúng là tại La Phong Đảo nhiều lần xuất hiện qua." Ngươi nếu không tin bản thân đi điều tra, ta Võ Thị khinh thường với loại loại tin tức này đi lên là người." Vân Tùng Nghi vẫn giống như thực chọc giận nàng, nàng không tiếp tục cùng Vân Tùng nói nhảm, tại chỗ phất tay áo đi. Nàng mạnh liệt lôi ra khẩu muốn đạp chân ra ngoài, kết quả trên mặt đất ng ng lên khuôn mặt. Hồ Kim Tử chính nằm giập trên mặt đất. Võ Anh Lạc ngơ ngác nhìn hắn hỏi, "Ngươi đang làm cái gì?" Hồ Kim Tử hùng hồn nói, "Nghe lén các ngươi nói chuyện a." Võ Anh Lạc theo bản năng nói ra, "Ta hỏi ngươi nằm giập trên mặt đất làm cái gì? Ngươi muốn nghe lén chúng ta nói chuyện vì sao không nằm ở trên cửa?" Hồ Kim Tử trả lời lại thêm hùng hồn. Nằm ở trên cửa cũng sẽ bị ngươi phát hiện a. Võ Anh Lạc sững sốt bị đều nói không ra lời. Nàng chỉ có thể cười lạnh trừng Hồ Kim Tử một cái, nói ra, giai nhân nếu là biết mình chọn nam nhân như thế ngu xuẩn, chỉ sợ hối hận có thể từ trong mồ nhảy mà ra. Hồ Kim Tử mãnh liệt sù lông, ngươi y miểu, ngươi nhắc lại giai nhân, ta liền giết ngươi. Võ Anh Lạc nghe vậy cười to, ha ha, tốt lắm, ngươi tới hướng ta động thủ nha. Đây thật là chuyện cười lớn, ngươi có thể giết ta. Hồ Kim Tử tỉnh táo nói, ta đại ca ngay ở chỗ này, ta đánh không lại ngươi, ta đại ca lại có thể Năm đó ta đại ca đơn thương độc mã đâm liền ba người các ngươi nhà Di hoàng tộc, chuyện này ngươi sẽ không quên a. Nghe nói như thế vợ anh lặc theo bản năng hít sâu một hơi, đại ca ngươi ở chỗ này, không có khả năng. Hồ Kim Tử nói ra, ngươi biết, ta là thuần gia môn, thuần gia môn chưa bao giờ nói dối. Vợ anh lặc hung ác nham hiểm quét mắt nhìn hắn một cái, tăng thêm tốc độ rời đi. Bọn họ lại giẫm lên dây câu rời đi. Vừa lúc lúc này có thuyền đánh cá nhỏ ra biển trở về, thấy được nàng lăng không tới thân ảnh tùy theo kinh hãi, phía trên ngư dân ngư phủ vội vàng quỳ xuống hồ Thoại Bồ Tát. Vợ anh lặc trường sam tay áo, đầu đầy vàng bạc sức, gió biển thổi nàng tay áo bồng bềnh. Lúc này sắc thực giống như là tiên nữ trên trời rơi xuống. Nhưng Hồ Kim Tử xưng hô nàng là ký nữ. Nhìn xem bọn hắn trở lại hỏa luân bên trên, Vân Tùng vấn Hồ Kim Tử nói, "Lão hổ, ngươi lời nói mới rồi ý gì? Đại ca ngươi ở chỗ này?" Hồ Kim Tử nói ra, "Đúng a, ngay tại trên thuyền chúng ta." Vân Tùng giận mình, "Hắn ở đâu?" Sa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn hướng về Vân Tùng nói câu nói này. Vân Tùng buồn bực nói, "Làm, ngươi nói đại ca sẽ không phải là ta a?" Hồ Kim Tử nói ra, "Đúng a, ngươi không phải chính là ta đại ca sao? Ta bình thường không phải một mực gọi như vậy ngươi sao?" Vân Tùng kêu lên, nhưng ta không có chọc quá gì Hoàng tộc Ba nhà a. Hồ Kim Tử trên mặt lộ ra một đạo ý vị thâm trường cười, làm sao ngươi biết người không có chọc quá. Nghe nói như thế, Vân Tùng tâm lý rút. Hồ Kim Tử lại mỉm cười, ta cũng không phải chỉ một mình ngươi đại ca, câu nói mới vừa rồi kia bên trong mặc dù nói đều là đại ca, nhưng trước mặt đại ca theo sau mặt đại ca lại không nhất định phải được một người, cái này có vấn đề gì sao? Vân Tùng chép miệng một cái, lại đến hỏi Trương Chu huynh đệ, hai người các ngươi biết rõ La Phong đạo sao? Hai huynh đệ gật đầu. Trương Chu nói ra, tiểu thiếu gia ngươi nghe ngóng nơi này làm cái gì? Vân Tùng nói ra Chúng ta phải đi La Phong đảo nhìn một chút, từ phúc bọn họ khả năng tại La Phong đảo. Hai huynh đệ lên nhau, đồng thời cười khổ, "Tiểu thiếu gia, ngươi như thế lao muốn đi những chuyện lật vật này, người không thích đi chỗ." Vân Tùng vấn đạo, "La Phong đảo có cái gì tuyệt pháp?" Trương Chu không có trực tiếp trả lời, mà lại trước hỏi ngược lại, "Các ngươi người, người hắn nói âm táo địa phủ dấu ở một cái gọi Thái Sơn chỗ, đúng không?" "Không chỉ là Thái Sơn," Hồ Kim Tử tiếp lời đi, "Sớm nhất tuyệt pháp bên trong có một tòa biển kêu Thương Hải, bên trên có một tòa độ Sóc Sơn, trên núi có một gốc đại cây đào, đào chi vươn dài đạt đến 3000 dặm, tại đông bắc phương hướng đào chi gian chính là quỷ môn." là vạn quỷ cửa ra vào. Lui về phía sau đến Đại Long Triều mới có Thái Sơn dưới có địa phủ thiết pháp, tương truyền Hạo Thiên Thượng Đế khống chế thiên đạo quyền hành về sau thiết lập Thiên Điệu Thần Nhân Quỷ Nam Thiên, là khống chế U Minh giới, thiên đỉnh tại Đông Nhạc Thái Sơn thiết lập Thái Sơn địa phủ, lấy Đông Nhạc Đại Đế là U Minh tổ thể, sa linh U Minh quyền hành. Đến dân triều văn triều thời kỳ, đám người lại phát hiện đất thuộc có cái quỷ thành gọi là Phong Đô, là đạo môn Thái Ức Thiên Tôn cối tọa hạ thần thú Cựu Linh Nguyên Thánh hóa thành Thanh Hoa giáo chủ sở kiến thành. Cái này Cựu Linh sư tử rất lợi hại, nó giống to một tiếng có thể ở bất luận cái gì địa điểm mở ra bất luận cái gì U Minh giới lại môn. Thái Ứ Thiên Tôn cường thế hạ U Minh, hợp nhất vốn có tứ đại quý đế, mở rộng là Ngũ Phương Quý Đế, lấy Phong Đô Đại Đế là U Minh chi chủ, diễn hóa ra Phong Đô địa phủ. Trương Chu mần người, "Vấn đạo, phức tạp như vậy sao?" Hồ Kim Tử cười ha ha, "Đây vẫn chỉ là ba cái thanh danh vang dội nhất địa phủ, ngoài ra còn có Phật gia địa ngục, bọn ta quan ngoại cửu Hàn địa phủ chờ một chút, nếu là nói tỉ mỉ kia liền càng nhiều." Trương Chu nói ra, "Chúng ta trên biển địa phủ truyền văn rất ít, chỉ có một cái, đó chính là La Phong đạo." Vẫn tung vấn đạo, "La Phong đạo là trên biển tin đồn địa phủ ở chỗ đó." Chỗ kia đại khái là cái dạng gì? Quanh năm âm trầm, Mây đen tê nhật, không thấy người sống. Trương Chu lắc đầu nói, cũng không phải như thế mơ hồ, ta đi qua mấy lần La Phong đảo, cái kia hòn đảo kỳ thật cách đại lục ngược lại là rất gần. Đều là truyền văn mà thôi. Thứ Đồng không nhịn được nói, chúng ta đều đi qua La Phong đảo, rất nhiều năm trước kia không có thuyền lớn không ra được biển hải, thế là cuộc sống người lần cận liền cho rằng La Phong đảo là đại địa cuối cùng. Từ xưa đến nay người chết cũng không biết bao nhiêu mà đếm, mà lục địa độ lớn là có đếm, cái kia người đã chết đi nơi nào đây? Địa phủ được thiết lập ở nơi nào có thể chứa đựng hạ các triều đại đổi thay chết đi nhiều người như vậy? Bởi vì Hải Dương vô cùng mênh mông, thế là đám người thì truyền thuyết địa phủ ở trong biển. Như vậy địa phủ ở trong biển, địa phủ đại môn ở chỗ nào? La Phong Đảo xem như lục địa cuối cùng, sâu như biển dương bên trong một tòa bán đảo tự, một cách tự nhiên thuận dịp gánh chịu địa phủ đại môn nhân vật. Kỳ thật đều là giả, La Phong Đảo thế nào lại là địa phủ lại môn? Cái kia trên đảo thế nhưng là ở không ít người ta, thậm chí còn đi ra rất nhiều người mới đây, tỉ như hiện tại lãnh binh Đông Hải một đường đại soái vi thiên tử, hắn chính là La Phong Đảo người. Trương Chu cười lạnh nói, vi thiên tử coi như là một cổ gà nhân tài. Hắn là thủ đoạn độc ác tăng thêm vận khí tốt. Lúc này mới lĩnh một chút hải tặc chiếm cứ duyên hải cái kia một vùng. Thứ Đồng giận dữ nói, ngươi quản những cái này đi, dù sao người ta hiện tại có binh có súng cũng có thuyền, người ta chính là ngư bướm. Vân Tùng nói ra, cái kia La Phong đảo có hay không địa phương cổ quái? Trương Chu lập tức nói ra, cái này có, La Phong đảo bên trên ở không ít người, thế nhưng là hải lý lại không có cái gì ngư, cho nên chỗ kia hộ gia đình thời gian một mực quá rất thất vọng, có lẽ Cửu thiếu gia nghe đến đây sẽ nghi vấn, đã như vậy vì cái gì còn có người sẽ ở cái kia trên đảo đây? Bởi vì an toàn. La Phong đảo xung quanh hải vực không có ngư lưới được sản xuất, lại thỉnh phẩm có quỷ thuyền phiêu đang trong đó, cho nên các triều đại đổi thay quan viên cũng không nguyện ý quản nơi này, nơi này hộ gia đình đều là quỷ nẻo, thế là mặc kệ thời cuộc nhiều loạn cũng không có người nào tới cướp bóc đốt giết. Còn rất xa còn rất xa, Thứ Đồng cắt ngang hắn mà nói, La Phong đảo xung quanh có hai cái cổ quái, một là không có vật sống, hai là có quỷ thuyền tương truyền còn có thủy quỷ xếp hàng từ hải lý lên đảo sau đó biến mất. Vân Tùng trầm ngâm gật gật đầu, vậy chúng ta đi xem một chút. Bọn họ nổ neo xuất phát, đạp Lãng truyền tung hành ra biển. La Phong đạo cách tha vĩ đạo khá xa, bọn họ cần đi về phía nam tiếp tục chạy 2 ngày mới có thể đuổi tới, mà cái này vẫn là đạp lãng truyền lấy quỹ hành truyền tốc độ nhanh, nếu như là bình thường truyền sợ là muốn chạy 4-5 ngày. Trên thực tế bọn họ vậy chạy 4-5 ngày. Đạp lãng truyền lái đi ra ngoài, nhưng mà một cánh giờ, Trương Chu thao tác bánh lái thời điểm dùng sức lay động, toàn bộ bánh lái bỗng nhiên gãy mất. Lúc ấy tất cả mọi người ngộp. Đây là lái xe đem tay lái mở đi ra. Trương Chu nhìn vào bánh lái đứt gãy trục tiêu lên, điều này sao có thể? Ta nào có khí lực đem bánh lái cho bẻ gãy? Hơn nữa, hơn nữa, cái này mặt cắt không đúng rồi. Vẫn Tùng đi lên xem xét, bánh lái đứt gãy trục có đầu gỗ hóa thành một miếng. Hắn manh liệt nhớ tới lúc trước Võ Anh Lạc Huy trưởng lệnh ở bánh lái bên trên một màn. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Võ Anh Lạc hỉ nộ vô thường hướng hắn nổi giận, hiện tại đến xem cái này sú nương môn lại ập hắn. Con tốt đạp lãng truyền động lực là thủy quỷ thủy quái, vẫn Tùng có thể thông qua xuống nước đi báo tin bọn chúng phương hướng đến hoạt động đều truyền phương hướng. Dạng này truyền hành hiệu suất sẽ kém một chút, nhưng tốt xấu có thể bảo hộ cơ bản truyền hành năng lực. Một đường gian khổ chạy, bọn họ cuối cùng đến mục đích. Bọn họ đuổi tới La Phong đảo thời điểm gặp đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Đông Tuyết Phiêu Phiêu đang đang rơi xuống, nhiệm đòi cùng là Phong Đảo. Đây không phải một tòa hải ngoại đảo hang, nó một bên chính là đại lục, còn đảo là đại lục kéo dài mà ra một mảnh đáng ngậm. Lúc địa cung hòn đảo nối tiếp bộ phận tương đối thấp lún, chỉ có thủy triều xuống thời điểm mới có thể lộ mà ra, một khi thủy triều liền sẽ đem bao trùm, lúc này La Phong Đảo liền sẽ bị nước biển ngăn cách thành hòn đảo. Vân Tùng không đợi vã đi tìm hiểu La Phong Đảo, trước vội vàng đem thuyền đậu sắt bờ tiểu bến tàu phía trên sau đó vội vã xuống thuyền tìm ăn. Mấy ngày nay ở trên biển toàn ăn tồn cá cua, để cho hắn hết sức hoài niệm ăn thịt cùng rau quả. La phủ trên đảo Lít Nha Lít nhít chợt trội tiểu phao úp, trên bờ phòng lại không nhiều, chính như Trưởng Chu Vinh đã nói tới, nơi này vật tư thiếu thốn, bách tính cũng khổ, lại không phải là cái gì giao thông yếu đạo, cho nên xung quanh một vùng kinh tế không có chút nào sức sống. Đương nhiên trên bờ ngược lại là có tiệm cơm, nhưng những này tiệm cơm tất cả đều là dùng tôm cá cua bối cùng món ăn hải sản tới làm đồ ăn, bao cái bánh bao đều là món ăn hải sản nhân bánh. Thật vất và bọn họ đụng phải một cái ruộng dê nhân gia, tổng cộng ruộng hai con dê, Vân Tùng bỏ tiền cho hết ra mua, ngày hôm nay ăn hầm thịt dê. Lôi Sắc nhấc lên, trên thuyền có gia vị, trải lên hành hương cùng hồi tiêu. Còn giữ lại liền đem khối lớn thịt dê cùng dê sắp xếp ném vào hầm. Giết dê, dê thời điểm dê viết bị đơn độc thả mà ra, dùng chậu gỗ lớn cho nhận, trong chậu gỗ để lên lưỡi, tùy ý tổn thất một cành cây liễu nhánh trong tay, nóng hổi dê máu chảy tiến vào chậu gỗ, sau đó dùng cây liễu nhánh không ngừng quấy. Dê viết hung kết, vẫn dùng khiến cho toàn sơn giáp cho thiết, thứ này có thể đùa cợt ăn cũng có thể xảo lấy ăn. Vừa vận bọn họ trên thuyền vẫn có nhiều hồ tiêu phấn, Venber có nhân gia ra trùng rau thơm, bọn họ lợi dụng đầu dê đổi rau thơm tới xảo dê viết. Đông Tuyết Phiêu Linh Trong nồi sắt dê đầu đàn canh quay cuồng, bừng bừng nhiệt khí như như trưởng lòng quần quật, cái nồi phía trên đông tuyết căn bản không rơi xuống nồi, còn tại giữa không trùng thuận dịp hóa thành nước tích. Thịt dê đầu dê mùi thơm mùi vị tới phía ngoài bất chấp, một chút kéo lấy nước mũi, mặt núi tràn đầy thuần hắc hài đồng bò qua tường viện thèm thu nhìn. Nhìn Vân Tùng cố gắng thương hại bọn hắn, thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp, chính là hai cái dê mà thôi, bọn họ bên này thế nhưng là 30 đầu đã tử, chính bọn hắn đều không đủ phân, còn phải dùng canh dê tới tán tỉnh bánh ăn mới đủ nhét đầy cái bao tử, dạng này như thế đi phân cho tới vây xem hại tử. Bất quá bọn hắn trên thuyền bánh ngược lại là nhiều. Đây là tại Dũng Thành thời điểm mua, đều là nước lạnh mặt bánh nướng, khô cứng cùng nắp nồi mở dạng, mỗi lần ăn đều phải bỏ ra bong bóng nửa ngày mới được, rất cường tráng rất không dễ dàng hư. Vân Tùng thuận dịp xách một túi bánh mì xuống tới phân cho bọn họ. Bọn nhỏ một người một cái bánh, cầm tới bánh về sau bọn họ tranh thủ thời gian hướng trong nhét, cọt ca cọt két thanh âm vang lên, vậy mà đem bánh mì cắn quọt kẻ hướng xuống văng. Bọn họ ăn bánh rời đi, rất nhanh càng nhiều người đến, lần này không riêng gì hài tử còn có ốm đứa trẻ đại nhân, cũng chen ở ngoài cửa trơ mắt nhìn bọn họ. Mãng Tử vung tay lên nói ra, làm gì vậy? Đem chúng ta làm phát cháo đại tiện nhân. Hắn muốn đi đổi người. Vân Tùng ngăn cản hắn giận dữ nói, đều là muốn một miếng cơm ăn mà thôi, trên thuyền còn có bao nhiêu lương thực? Toàn chuyển xuống đến Vân cho bọn hắn, chúng ta vừa vận cho trên thuyền đổi lương thực. Đại bổn tượng đáp ứng một tiếng dẫn người đi xử lý. Vân Tùng biết rõ những người dân này không phải nghĩ đến chiếm tiện nghi, bọn họ nguyên một đám thon gầy là bao giờ có đầu, có chút không tròn tuổi tiểu hài cũng gầy trơ xương, phải biết lúc này hài tử dù cho bú sữa mẹ cũng có thể quát ra sữa mập, bọn họ gầy dính thành dạng này, tất nhiên là cực độ khuyết thiếu năng lượng thu lấy vấn đề. Bán cho bọn họ dê gia đình này xem như nơi đó đại hội nhân gia, chủ nhà kêu tại Kim Hải Hắn nhìn thấy Vân Tùng đại phát thiện tâm cho dân chúng địa phương phát lương thực, thuận dịp đi lên chắp tay nói cảm ơn, liên tục xưng hô hắn là thiện nhân. Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Ta phát lương thực vậy không riêng gì xuất phát từ thiện tâm, còn bởi vì ta có sự tình muốn hỏi các ngươi." Tại Kim Hải nói ra, "Thiện nhân ngươi có cái gì muốn hỏi vậy tùy nói chính là, chúng ta phạm là biết đến, cái kia tuyệt đối biết gì nói đấy." Vân Tùng vấn đạo, "Các ngươi bên ngoài phiến kia trên biển thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thủy thuyền. Cái này hiển nhiên là một đề tài cấm kỵ." Vốn dĩ trên mặt ý cười tại Kim Hải thu liễm nụ cười, nhưng mà vẫn gật đầu. Vân Tùng nói ra, "Có hay không dạng này một chiếc thuyền?" Thuyền của nó đầu có cái hình xoắn ốc mũi sừng, đầu thuyền điêu khắc như long đầu. Có. Tại Kim Hải rứt khoát lênh lẹ nói ra, nó phía trên còn nữ nhân, có không ít những đứa trẻ này. Vân Tùng nghe lời này một cái trong lòng đại hỉ. Đây chính là từ phúc ở chỗ đó thanh long liêu, Điền Vương đã từng nói qua, bọn họ đúng là mang theo 300 đồng nam đồng nữ ra biển, cho nên trên thuyền chắc thực phải có rất nhiều thiếu niên. Ba lúc này thịt dê nướng chín, Hồ Kim Tử đưa tới cho hắn một bát, trong chén trang chính là dê lu่ย về thịt, khối thịt to lớn nhất, bắt đầu ăn nhất đã nghiền. Hắn đem thịt trực tiếp đưa cho tại Kim Hải, tại Kim Hải ngửa người, người, sau đó nuốt nước miếng tranh thủ thời gian tiếp nhận đi. Một lần này không cần đến Vân Tùng hỏi lại, hắn một bên hi lí hô lỗ ăn vừa bắt đầu giới thiệu Thanh Long Liêu tình hình chung. Ăn thịt người miệng ngắn. Chương 208, biển đêm Hát Tang hí. Chương 209, biển đêm Hát Tang hí. Vu Kim Hải kêu mấy người tới, đối Vân Tùng nói ra: "Bọn họ đều là gia biển bãi kiến Long Giác Quỷ thuyền người, Long Giác Quỷ thuyền chính là ngươi nói chiếc thuyền kia, nó mũi sừng cùng một long sừng mở dạng, cho nên chúng ta xưng hô nó như vậy. Tới tổng cộng bốn người, đều là nhạt mẹo há tử." Bốn người đến về sau túi đầu không lưng, sau đó hung hăng lấy ánh mắt liếc nội sắt. Vân Tùng vẫy tay, Đại bổn tượng lập tức cho bọn hắn một người mỗi một bát bánh dê, bên trong có thịt có xương sườn, cũng không nhiều. Một người hán tử yếu ớt nói ra, "Đại thiện nhân, ta thích ăn bánh nướng sườn. Ta cở mở nở vẫn yếu ăn nhâm sâm qua đây." Mãng tử nóng nảy trả lời một câu. Hán tử lúng túng gãi gãi đầu, nói, "Đáng tiếc nhà ta không có người nhân sâm, nếu là có mà nói, vậy ta nhất định đưa cho thiện nhân môn ăn." Vẫn tủ cười nói, "Dê bánh nướng sườn cứ như vậy mấy khối, có thịt dê ăn đã không tệ a." Vu Kim Hải cười làm lành nói, "Không tệ, không tệ, đầu xác ngươi được không à, nếu không phải là thiện nhân khai ơn, ngươi năm nay đều ăn không được một ngụm thịt dê." Đầu sắt hắc hế cười, tiếp nhận canh dê về sau tranh thủ thời gian xé rách làm bánh ngâm vào đi, một hơi tán tỉnh tràn đầy một bát. Vẫn trùng vấn đạo, các ngươi đều gặp long giác quỷ thuyền. Nó giống như lúc nào xuất hiện, đầu sắt gặp được nhiều nhất. Một cái nuốt ngấu nghiến gặm làm bánh hắn tự nói ra. Đầu sắt thống khoái nói ra, đúng, ta xác thực gặp qua mấy lần, nó xuất hiện không có gì quy luật nha, mùng tháng 1 năm một năm. Cũng không tính là a. Nhưng mà nếu là trên biển hát tang hí vậy nó nhất định mà ra. A, ngươi thật là biết nói nói nhảm. Vu Kim Hải ngửi hắn một cái. Chỉ cần hát tang hí quỷ kia chuyến xác thực sẽ đến, vấn đề là con mẹ hắn hát lên tang hí đến lúc đó mà ra quỷ thuyền nhưng là nhiều. Vẫn tùng to mơ hỏi, "Tang hí? Các ngươi nơi này có hát tang hí tụ tập?" Tủ. Thời đại này dân gian đừng nói TV điện ảnh, ngay cả cái thuyết thư cũng không thấy, cho nên xem kịch chính là cách tính duy nhất hoạt động giải trí. Mà tang hí thì là quỷ quái duy nhất hoạt động giải trí. Trước kia thời điểm, cái này tang hí chính là cúng tế một loại, chuyên môn dùng để tế tự chiến tử tại chiến trường anh linh. Chiến tử xa trường đa số là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi không sống đủ liền chết, tất nhiên oán khí mười phần. Còn nữa bọn họ sống tuổi tằn ngắn, hưởng thụ qua đồ vật thiếu, chết rồi không cam tâm, rất dễ dàng thành tà ma. Thế là mỗi lần tế tự chiến trường thời điểm, chiêu đình trừ bỏ một hồi không tiếp rượu thịt còn sẽ điều động hàng loạt con HDH hí khúc. Loại này hí liền kêu tang hí. Lại sau này tang hí truyền thống thuận dị quyết tán ra, chỉ cần là có quyền thế có tiện, người trong nhà chết rồi đều sẽ hát một trận tang hí. Hát tang hí có chú trọng, một là tiễn biệt người nhà vong linh, hai là định nọ súng quanh quỷ quái, để chúng nó rơ cao đánh khẽ đường đi khi dễ chủ nhà tân sinh công nhân. Nhưng mà hát tang hí thì coi trọng, cái này cũng là không phải là ai đều có thể hát. Phổ thông hát hí khúc hát không tốt, nhiều lắm thì bị khen ngược, cái này cho quỷ hát hí khúc nếu là hát không tốt, nói không chính xác liền bị quỷ lôi đi sau đó tiến hành dạy dỗ. Cho nên hát tang hí giống như có hai loại, một loại là tầm thường người xuống hát, cái kia được tìm tên rác tới hát, có thể hát để cho quỷ quái môn hài lòng. Một loại khác thì là tu sĩ tới hát, quỷ quái môn không hài lòng liền đánh bọn chúng hài lòng, loại này đều là đi cái hình thức. Nhưng bất kể là loại nào tang hí hình thức, hiện nhân đều cần đủ thực lực, thực lực kinh tế cùng quyền thế thực lực. Vẫn dùng nhìn cái này, La Phong đảo người lân cận nhà thế, nhưng làng nghèo lạ thường, bọn họ có thể có bạn lĩnh mộng tang hí. Đáp án vượt quá dự liệu của hắn. Vũ Kim Hải nói ra, "Có thể, bất quá chúng ta nơi này Tang Hy không thể so bình thường, chúng ta cái này Tang Hy không phải người hát. Thiện nhân ngài là không biết, chúng ta nơi này đá ngầm bãi tử rất nhiều, một khi đụng tới đại thủy triều xuống, cái kia hải lý liền có rất nhiều đá ngầm lộ mà ra." Hướng đông hơn 10 dặm, thuyền hành không dùng được lượng nén ngang thời gian có như thế một mảnh đá ngầm bãi, cái này bãi tử đụng phải thủy triều xuống lộ mà ra đá ngầm liền cùng nguyên một đám người một dạng. Lúc này chúng ta cho chúng nó bên trên mầu trang, mặc quần áo váy, đến buổi tối lại thủy triều, bọn chúng liền sẽ y y y nha nha hát hí khúc." Trường Chu thấp giọng nói ra, Đây chính là La Phong đạo thạch nhân hí. Vân Tùng khiếp sợ nói ra, còn có loại này chuyện lạ. Dẫn bạn sứ dồn dập đất đầu, thiện nhân, cái này chúng ta không dám lừa ngươi. Vân Tùng vân đạo, dạng này tới Hát Tang hí mà nói xác thực không tính nguy hiểm, cái kia lần gần đây nhất đại thủy triều xuống là thời gian nào? Chúng ta có thể làm một trận tang hí. Đầu Sắt nói ra, cái này phải bỏ tiền mua trang phấn, mua hí bảo, mua quách lụa hồng, mua cấm phẩm, phải tốn không ít tiền đâu. Vân Tùng hào sảng nói, tiền này ta tới xuất, chỉ cần có thể đem long giác quỷ thuyền dẫn mà ra, ta xuất nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Huân nữa ta không chỉ xuất tiền cho thạch nhân lấy trang, còn sẽ lấy ra tiền đến cho người rút, ba ngày giúp một tay một người một khối đồng bạc. Muốn đi lên hỗ trợ một người 10 khối đồng bạc. Nghe lời này một cái Vu Kim Hải bạn ra đệ đệ Vu Kim Thủy cái thứ nhất đứng lên, vậy ta đi hỗ trợ. Vu Kim Hải đá hắn một cước, ngồi xuống, nơi này có người la lối om sòm phẫn. Hắn trầm ngâm một tiếng trong mắt đi lòng vòng, trên mặt lộ ra cái nụ cười giảo hoạt. Thiện nhân, ngài ý tứ chúng ta minh bạch, tâm tình của ngài chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng là ngài không biết, cái này ở trên biển hát tang hy, nhưng là muốn mệnh sống, 10 khối đồng bạc có phải hay không? Vân Tùng Minh bạch hắn ý tứ, đây là nghĩ công phu sư tử mộng đây. Thế là hắn thì cười nói, nếu dạng này vậy quên đi a, dù sao Long Giác Quỷ Thuyền tổng hội xuất hiện, vậy ta chờ lâu nó mấy ngày thuận tiện, không cho đại gia hỏa đi trên biển mạo hiểm. Lời này đem một đoàn người cho nói sớp ruột. Vu Kim Thủy trực tiếp nhìn hằm hằm lão ca một cái nói ra, "Ca, ngươi sợ trên biển tang đùa ta cũng không sợ, thiện nhân, ta tàn giúp ngươi." Đầu sắc trong miệng chất đầy tán tỉnh bánh muốn nói chuyện nhưng không có cách nào lên tiếng, thuận dịp đứng lên liều mạng gật đầu biểu thị đồng ý. Vu Kim Hải bất đắc dĩ, nói ra, "Thiện nhân ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta Đại ý nghĩa là 10 khối đồng bạc có phải hay không nhiều một chút? 9 khối đồng bạc, 9 khối đồng bạc là được. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là tràn ngập lửa giận. Hắn lúc này nếu là chết, những người này căn bản sẽ không cho hắn hạ táng, mà là trực tiếp đốt hắn sau đó đem tro cốt cho dương. Vân Tùng cười nói, Vu đại ca thực sự là người tốt, các ngươi đều nói ta là đại thiện nhân, Vu đại ca vậy rất hiền lành. Đi, 9 khối đồng bạc thì 9 khối, ta đã ứng. Vu Kim Hải mặt mũi tràn đầy không tiện, người chung quanh đều tại nhìn ngầm ngầm hắn, hắn đành phải túi đầu quát mạnh canh không nói lời nào. Đầu sắt cầu xin vẻ mặt nói ra, thiện nhân Kỳ thật 10 khối đồng bạc cái này tiền không tính thật nhiều, ta, ta ta như vậy, ta ban ngày cũng đi buổi tối cũng đi, dạng này có phải hay không cho 10 khối đồng bạc." Vân Tùng nói ra, "Đúng, dạng này cho 10 khối đồng bạc." Những người khác vội vàng nói, "Vậy chúng ta cũng là ban ngày buổi tối đều đi." Vu Kim Hải rụt cổ lại nói ra, "Tính ta một người." Vân Tùng cười nói, "Có thể cần phải như thế nhiều người sao?" Vu Kim Hải cười ha hả nói ra, "Nhiều người dễ làm sự tình, tóm lại dễ làm sự tình một chút." La phong đạo một dãy bờ biển đối với dao động triều có hai cái thuyết pháp, theo thứ tự là sóng triều cùng chết triều, trong đó chết triều là chỉ tiểu triều tịch, thủy triều xuống thủy triều không rõ ràng, ngư gia cũng gọi nó chết triều nội tình. Sóng triều dĩ nhiên là ngược lại triều tịch vận động, lúc này nước biển mực nước biến hóa lớn, đồng dạng tại mỗi đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng, mà chết triều thường thường tại âm lịch mới tới 12, 23 đến 27. Đại sóng triều là chỉ nước biển mực nước biến hóa nhất là đại thời gian, tỷ như mùng 1, 16, mùng 2, 17, 14, 29, 15, 30 các loại. Đại thủy triều xuống lại là đại sóng triều bên trong mực nước biến hóa nhất kịch liệt một lần, bình thường là âm lịch 29, nó tràn đầy triều chênh lệch thời gian không nhiều, là nửa đêm cùng giữa trưa đều một lần, sớm như vậy thần cùng chạm vạng tối 5 6 giờ chính là thủy triều xuống thời gian. Muốn cho trên người đã trang, khoác hí bảo là được thừa dịp sáng sớm cùng chạm vạng tối tiến hành, đến nửa đêm thì là hát tang hí thời gian. Vẫn trùng đến La Phong đảo thời điểm là 22 tháng 10, cho nên đợi đến đại thủy triều xuống ngày đến hắn phải đợi 7 ngày. Trong 7 ngày này hắn ở trên bờ tìm mấy gian phòng ở ở lại, coi như ở cảnh bệnh phòng. Nhưng mà cảnh bệnh phòng không tốt ở. Phòng ở nó gió rất lạnh. Còn tốt hắn có lệnh hô tra cùng A Bảo có thể ôm sưởi ấm. Đợi đến 28, Vân Tùng thuận chuyến dịp tại Vu Kim Hải cùng Vu Kim Sơn huynh đệ cùng đi đi gần nhất thôn trấn, tại trên trấn mua gà vịt rượu thịt cùng nguyên bộ Mầu Trang Hí Bảo. Mầu Trang Hí Bảo không tiêu mấy đồng tiền, bọn họ mua đều là thấp kém hàng, ngược lại là gà vịt rượu thịt dùng tiền không ít, bọn họ mua nhiều lắm, tại gia huynh đệ đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, bọn họ muốn nhân cơ hội cải thiện lại một lần thức ăn. Vân Tùng không cùng bọn hắn chấp nhận, đều là khổ sợ dân chúng. Bọn họ bản chất không phải muốn chiếm tiện nghi, vẹn vẹn nghĩ nắm lấy cơ hội hảo hảo ăn xong một bữa. Vân Tùng minh bạch điểm ấy Cho nên hắn cố ý mua một khối đồng bạc một vỏ ngư da hồng, Vu Kim Thủy vì thế cảm thán một câu, đời này có thể uống qua tốt nhất một ngụm rượu chính là đi theo thiện nhân người được nhờ. Vào lúc ban đêm La Phong Đảo bên trên bách tính lại vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm ngon, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ là 29 tháng 10. Mỗi lần đại sóng triều thủy triều xuống thời điểm cũng là đi biển bắt hải sản thời điểm, giống như đi chợ, ngư dân người trưởng trưởng cả nhà xuất động đi bờ biển bãi bùn trong đất tìm kiếm điểm hàng hải sản, đến mỗi lúc này bờ biển dù sao cũng là rộn rộn rằng rằng. La Phong Đảo cũng không phải là đạn dân huynh đệ nói như vậy hoang vu, vùng biển này xác thực cần côi. Muốn tại gần biển đánh tới cá lớn đó là vật tưởng, nhưng hải lý tóm lại có chút vật sống. Thủy triều xuống về sau có thể nhìn thấy vật sống nhiều hơn nữa, đặc biệt là tiểu con cua. Vân Tùng vừa sáng sớm đi đến bờ biển xem xét, rất nhiều tiểu con cua tại bãi bùn trong đất hành hành bá đạo. Đàn dân huynh đệ đối với cái này làm như không thấy, nhìn một chút về sau thất vọng lắc đầu, cái này cũng tiêu biển. Hắn đây mẹ làm nghèo biển a. Vân Tùng nói ra, đây không phải có tiểu con cua sao. Nơi đó ngư gia người chính đang đội vàng nhặt những cái này tiểu con cua, a bảo nhặt lên một cái nhét vào trong miệng, sau đó ngao ơ ngao tê. Vân Tùng xem xét Tiểu con cô kèm ở nó miệng ngửa lên. Hắn vội vàng đi lên đem tiểu con cô giật xuống đến, a bảo miệng lưỡi thấy máu. Trương Chu nói ra, cái này đồ chơi nhỏ tên là ngàn người bóp, bởi vậy tên ngài liền có thể đánh giá ra bọn chúng giáp xác nhiều cường rắn, ngươi xem nó cái đầu có thể đánh giá ra bọn chúng không có thịt gì, cho nên căn bản không có giá trị, chúng ta đàn dân căn bản không bắt. Các ngươi là thời gian qua quá tốt." Từ phía sau đi tới đầu sắt hâm mộ nói ra, ở chúng ta nơi này ngàn người bóp là đồ tốt, đốt một lần lại an toàn. Một đoàn người tụ họp, sau đó chia ra ngồi vài chiếc thuyền con ra biển hướng đi về phía đông chạy nhanh. Tước Trừng Lượng nén nhang thời gian. Liên miên đá ngầm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này hải vực đá ngầm cực kỳ hiểm trở, tất cả đều là lần tuân kỳ thạch. Đầu sắt tại phía trước dẫn đường, bọn họ rất thuận lợi tìm được biển sân khấu kịch. Biển sân khấu kịch cái tên này nổi lên rất hình tượng. Một phía này đá ngầm bốn phía tựa như thực sân khấu kịch, nó đồ vật hai bên còn có giấc hải, giống như là sân khấu kịch hai bên bậc thang. Trên sân khấu lưu loát phân bố thạch nhân, hoặc có lẽ là đá ngầm mặt ngoài loạn thạch hình dạng thần kỳ. Những cái này thạch đầu hoặc cao hoặc thấp, từ trên hướng xuống lớn có nhỏ có, vậy mà thực giống như là từng cái một người, hoặc đứng hoặc ngồi người. Vân Tung giật mình nhìn về phía biển trên sân khấu nhô ra thật đầu, từ hình dạng đến xem bọn chúng quả thật có đầu có tay, thậm chí có cánh tay có chân. Hắn một lần hoài nghi đây không phải thiên nhiên tạo đầu, mà là có người cố ý điêu khắc thành. Nhưng hắn scan tới nhìn kỹ, những cái này thạch đầu cũng không có nhân công điêu khắc dấu vết. Hắn chỉ có thể tán thưởng một câu quỷ phụ thần công. Vu Kim Thủy dẫn người dựng lên bàn thờ đốt hương hóa vàng mã, bọn họ quỳ xuống dập đầu, Vu Kim Hải là dẫn người bắt đầu cho thạch nhân môn mặc vào y bào. Giữa chưa thời điểm thủy triều, nước biển không biết từ nơi nào xuất hiện, chỉ thấy cực lớn sóng lớn từ đằng xa gào thét mà đến, nước biển chậm rãi không qua biển sân khấu kịch cuối cùng chỉ lộ ra thạch nhân quyền sắc trước, thạch nhân thân bên trên hy bào bị sóng biển trùng kích liên tục chập chợn, tươi đẹp tại trong suốt nước biển bên trong thêm dễ thấy. Trạm vạng tối thủy triều lần nữa tối lui, lúc này Vu Kim Thủy một lần nữa đốt hương hóa vàng mã dâng lễ thành phẩm, sau đó Vu Kim Hải lần lượt cho trên người đá hy trang, hơn nữa cho chúng nó xếp vào bên trên hát hy khúc muốn dùng vũ khí. Vân Tùng khoanh tay đứng ở phía trước, ánh mắt hắn lại nhìn thạch nhân kỳ thật trong lòng thất thẩn. Ngay tại lúc này, hắn chú ý tới trước nhất thạch nhân run cánh tay một cái, đem nan tảng trên cánh tay hoa thương cho điều chỉnh góc độ. Một màn này để cho hắn mãnh liệt giật cả mình. Hắn lập tức thu hồi tâm thần nhìn về phía người đả kia. Thạch Nhân không lúc ních, một tay nắm hoa thương một tay chống lên tới chống chọi hoa thương. Vân Tùng đối nhãn lực của mình tinh thần rất có tự tin. Hắn vừa rồi cũng không phải nhìn hoa mắt. Ngay tại hắn nhìn chăm chú người đả này thời điểm, khóe mắt liếc qua lại lờ mờ chú ý tới, một bên có Thạch Nhân lệch ra phía dưới. Mà cái này Thạch Nhân một bên vừa vặn có cái hán tử tại cho nó chấm điểm. Hán tử kia vốn dĩ phải đi, hắn quỳ xuống cung kính dập đầu một cái chuẩn bị đi cho hạ một cái Thạch Nhân chấm điểm, sau đó đứng lên liếc mắt một cái thầm nói, không cẩn thận, bên này mà không vẽ xong. Vân Tùng nghe nói như thế ra đầu tê dần. Hắn tự nói không vẽ xong một bên kia mặt, chính là thạch nhân nghiêng đầu với lộ ra mặt. Liên tục hai lần di động, hắn không có khả năng cũng nhìn lầm. Cho nên hắn liền hiểu, cái này biển trên sân khấu thạch nhân con hát có vấn đề. Bọn chúng hình dạng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Bất quá hắn không có đi cùng Vũ Kim Hải bọn người nói. Căn cứ hắn mấy ngày này lý giải, biển trên sân khấu hát Tang Hy đã có mấy trăm năm lịch sử, trong mấy trăm năm này chỉ cần la phong đảo người tuân theo quy củ không lo làm, cái kia trên biển Tang Hy sẽ không ra ngoài ý muốn. Từ điểm đó mà xem, biển trên sân khấu những thạch nhân này con hát có vấn đề, nhưng đối dân bạn sứ đồng thời không có áp ý gì. Dạng này hắn đi lắm miệng làm gì? Hắn đem phát hiện của mình nói mà ra nhiều lắm sẽ cho Vu Kim Hải đám người già tăng áp lực tâm lý. Theo đám người đem thuốc màu cùng trang bùn bôi ở thạch nhân các con hát trên mặt, từng chương vai mặt hoa xuất hiện ở tịch dương dưới ánh sáng. Bốn dị khuôn mặt mơ hồ thạch nhân con hát bị sức có muối có mắt. Vân Tùng nhìn chăm chú bọn chúng, cảm giác bọn chúng cũng ở đây nhìn chăm chú bản thân. Đại bổn tượng hướng bên cạnh hắn đụng đụng, thấp giọng nói, "Chân nhân, những vật này có chút khiếp người a." Vân Tùng nói ra, "Đêm nay các ngươi cũng đừng ở chỗ này, đợi chút nữa ngồi thuyền trở về thì hảo." Hồ Kim Tử nói ra, "Ta không đi." Đại buồn tượng Kiên chỉ nói, "Chân nhân, chúng ta cũng không đi, đến lúc đó tốt xấu có thể cho ngươi đánh cái ra tay." Vu Kim Hải mấy người cũng không đi, bọn họ là không thể đi. Bọn họ không cần lên đài diễn kịch cũng không cần hát hí khúc, nhưng là được ở trong này tấu nhạc. Hồ cầm, đàn nhi hồ, nguyệt cầm, đàn tam huyền, tây sáo, sênh, gèn, trống to, trống nhỏ, chi lớn, thanh la, ngọc bạc, cung bạc, đánh chung, săn nổi, cái mõ. La Phong Đạo bên trên dàn nhạc nhân thủ cũng không ít. Những người này thật đúng là không phải thèm muốn cái kia chín khối đồng bạc tới kiếm tiền, bọn họ cái này dàn nhạc là có nói đầu, tang hí nhiều quý cũ. Mỗi người bọn họ đều có phân công, không dám đi quá giới hạn những quy củ này. Trên ánh trăng giữa không trung, thủy triều bắt đầu tiến hành tăng. Vân Tùng nhìn thấy thủy triều trướng đi lên quận dịp minh bạch nơi này như thế hắt tăng hĩ. Thủy triều gào gào trướng, sóng biển liên tiếp trào lên, mà 29 mặt trăng như lông mày tựa như cùng, tung xuống ánh trăng ở trên biển, đem nguyên bản trong suốt nước biển chiếu sáng bà quang trong trẻo. Dạng này thạch nhân các con hát quận dịp hoàn toàn phản chiếu tại sóng biển bên trên, theo sóng biển chập trùng thân ảnh của bọn nó cũng sẽ chập trùng lăn lự, giống như là đang động đạn. Mà bọn hắn trong tay cũng nắm lấy vũ khí, vũ khí bóng ngược chập chợn, hình như ở khoa tay tư thế Gió biển cùng sóng biển từ Thạch Nhân môn trên người xuyên qua, cái này thuận dịp tạo thành không hề tầm thường thanh âm. Thượng Như Vu Kim Hải nói như vậy, ý thúy nha nha, khanh âm vang vang, thật đúng là giống như là đang hát hí. Vân Tùng cảm thấy thú vị, thuận dịp nhìn kỹ quan sát Thạch Nhân con hát. Hắn lần này làm xong phát hiện trên người bọn họ quỷ dị động tác chuẩn bị, mặc kệ bọn chúng là biến vẻ mặt vẫn biến tư thế hắn đều sẽ không sợ hãi, nhưng chúng nó động cũng không động, chỉ có hình bóng theo sóng biển không ngừng vặn mèo. Chỉ có hát hí khúc tiếng đang vang lên. Hơn nữa cái này hát hí khúc tiếng càng ngày càng chân thực. Thương lang, ta lại kêu một tiếng thương lang phù a. A, ta thương lang phu a." Tân Tuyết Mai gặp Phu Linh cất tiếng đau buồn đại phóng, không một tiếng thương công tử, ta cái kia đoàn mệnh phu lang. Thực trông cậy vào kết lương duyên phụ theo phu hát, lại ai ngờ cưới chưa thành người thì quăng ta chết sớm. Ngươi nói là mũ vượng khăn quàng vai ta mặc, nhưng không ngờ ta hôm nay mặc vào đồ tang váy. Đến bây giờ cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt, ta trông chờ tiêu đường thành linh đường. Thanh âm phiêu phiêu miểu miểu truyền đến, mới đầu còn rất là mơ hồ giống như ưu ở tiếng tê, nhưng từ từ nó trở nên rõ ràng đến, hơn nữa còn mang theo chửu chửu hế hế tiếng khóc, từ trên biển bốn phương tám hướng truyền tới. Vân Tùng hít sâu một hơi, Cửa vào khí tức rất đắt. Trên biển không biết từ khi nào sương mù. Sương trắng phiêu phiêu đang đãng, thanh âm vậy phiêu phiêu miểu miểu. Thanh âm này cũng không phải phong hòa sóng biển từ biển trên sân khấu xuyên qua thời điểm phát ra, cái này chính là có người đang hát. Hồ Kim Tử vậy nghe đi ra, hắn hỏi, là ai đang hát? Không có người trả lời. Rồi sao đánh trống tang nhạc từ hai chiếc thuyền nhỏ phía trên truyền đến, Vũ Kim Hải đám người cúi đầu tự mình thổi trong tay nhạc khí, thân ảnh tại biển trong sương mù trở nên hoang hốt. Vân Tùng nhìn về phía biển trong sương mù. Khóc sứt mướt hát hí khúc tiếng sáng suốt nhưng biến ảo khó lường, không cách nào xác định nó xuất hiện ở chỗ nào. Lúc này Lãnh Hồ Tra xé rách hắn ống quần lui về phía sau chỉ chỉ. Vân Tùng quay đầu. Một chiếc thuyền xuyên qua sương trắng xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Thuyền là ô đồng trẻ lớn, toàn thân xích hắc, trước sau treo hoa đăng, đầu thuyền đứng đấy mấy cái đồng tử. Bọn họ treo hồng treo xanh, sắc mặt trắng bệ, là giấy đâm người. Chương 209, đại chiến thanh long liêu. Chương 210, đại chiến thanh long liêu. Vân Tùng nhìn thấy chiếc thuyền này, lập tức biến thân làm dã thần sông. Đỏ hắc một trên thuyền ô đồng có che màn, che màn là màu đỏ chót. Gió biển thổi lấy che màn phần phật phần phật lay động, thỉnh thoảng lộ ra một cái khe. Vân Tùng thị lực rất tốt, hắn xuyên thấu qua khe hở đi đến nhìn, nhìn thấy có ngồi đoàn đoàn chỉnh chỉnh trên ảnh, nhưng không có cách nào nhìn thấy mặt của bọn nó, chỉ có thể nhìn thấy bên trong không là một người hoặc là không là một bóng người, bọn chúng trang phục ngược lại là tương tự, mặc trên người tươi đẹp y phục, hồng đỏ thấm, lục xanh biếc, hắc đen nhánh, tỏi công tuyết bạch. Hồ Kim Tử nhìn thấy hắn quay đầu thuận dịp vậy đi theo quay đầu nhìn. Nhìn qua về sau hắn nói ra, cái này thật đúng là một chiếc quỷ thuyền. Lại có thuyền đến. Chiếc thuyền này không phải đột nhiên xuất hiện, nó là xuyên qua xương trắng theo sóng biển bay tới. Thuyền là tầm thường thuyền tam bản tuyến, đằng trước ngồi xem người. Phía sau đứng đầy chèo thuyền người, vô luận là chèo thuyền người vẫn là ngồi thuyền người đều cúi đầu. Ba ngoại trừ thấy không rõ mặt của bọn hắn, cái khắc cũng bình thường. Đương nhiên vậy không bình thường. Bọn họ hiện tại ở chỗ đó hải vực thế nhưng là rất sâu, chỉ có thể đi duyên hải thuyền tam bản thuyền sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Phiêu phiêu miểu miểu hát hi khúc tiếng còn đang vang lấy, hơn nữa càng ngày càng sán suất. Thường lang phu a, ngươi chớ trách vận, chớ đem ta nghĩ, ta xin không thể cùng khâm chết cũng kết luân hoàng. Vợ bây giờ tới làm lễ tế thành phẩm mang lên. Sơ hiến tức cầu chúc vong hồn mau tới linh đường. Nguyễn nô phu thần không mê mọi rượu lễ là hưởng. Đối vong linh ta trước đọc tế văn một tấm. Vân Tùng nghiêng tai lắng nghe, ngay sau đó quay đầu nhìn sau lưng thuyền. Thanh âm sợ rĩ sáng suốt, là bởi vì hắt hiu khúc tiếng chính là từ phía sau hắn ô đồng thuyền bên trên truyền đến. Rất nhanh thanh âm vị trí biến ảo, lại từ mới vừa xuyên qua sương mù mà đến chiếc thuyền kia bên trên vang lên. Thương Lang a, ngươi sao nhận tâm đem muội muội một khi bỏ cắt? Khóc Thương Lang khóc đến ta nuốt cơm hầu khóa, khóc phu quân khóc đến ta mất đi chỉ giác. Tả nhìn về tương lai phải nhìn quanh quan tại một cái, u ám tình bi tê hãm thế khiến người khó sống. Thanh âm vị trí đổi lại. Nhắm mắt đi chỉ thấy cái kia hồng thủy liên hoa. Mở mắt tới lại gặp quỷ kia quái yêu ma, tâm hoàng hốt hoa mắt loạn gan ruột muôn phá, ta thương lang phu a ta không thể động sinh đến muốn nguyên ương cùng huyết. Lại làm một chiếc thuyền xuất hiện ở trên biển trong sương mù khói trắng. Chiếc thuyền này toàn thân sáng đậm, độ lớn khủng lồ, mũi tàu nhếch lên, hình dạng uy vũ, trước có xoắn ốc mũi sừng, sau có mắt to nhìn hằng hằng, hướng xuống mũi tàu xa nhau, lờ mờ là long há mồm. Thanh Long Liêu. Đây chính là Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu quả nhiên xuất hiện. Càng ngày càng nhiều thuyền xuất hiện, bọn chúng dồn dập vây quanh biển sân khấu kịch chạy chậm rãi, hát hí khúc tiếng chính là từ những thuyền này bên trên vang lên. Do nên khó trách Vân Tùng mới đầu cảm giác thanh âm truyền từ bốn phương tám hướng, nguyên nhân chính là những thuyền này từ bốn phương tám hướng mà đến. Bọn chúng vòng quanh biển sân khấu kịch hát hí, sau đó ngay tại một chiếc thuyền hí khúc tiếng sau khi dừng lại, trên biển đột nhiên không có thanh âm. Bọn chúng cũng hát, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Vân Tùng vị trí này. Thanh Long Liêu đầu thuyền xuất hiện một cái râu dài qua ngực, nam tử mặc áo trắng, hắn đang nhìn Vân Tùng ở chỗ đó thuyền. Đằng sau ô đồng thuyền bên trong có một con bạch thảm thảm bàn tay mà ra nổ lên màn cửa nhìn về phía Vân Tùng. Khía cạnh chiếc kia thuyền tam bản người trên thuyền mặc dù vẫn là tối đầu, nhưng chúng nó vậy quay đầu đối hướng Vân Tùng. Các khác trên thuyền cái gì cũng lại nhìn hướng hắn. Lúc này Vân Tùng thấp giọng nói, "Phá hư, đây không phải bình thường tang hí, đây là toàn tang hí. Chúng ta cũng phải hát. Hồ Kim Tử vấn đạo, chúng ta không hát sẽ như thế nào? Bọn chúng sẽ lên ta thuyền tới để chúng ta hát." Vân Tùng bình tĩnh nói. Hồ Kim Tử chuẩn bị đánh. Rất nhiều quỷ thuyền hiển nhiên minh bạch ý đồ của hắn, những thuyền này từ bốn phương tám hướng bao vây thuyền của bọn hắn đồng thời phiêu đã tới. Vân Tùng ngăn hắn lại nói, "Đừng có gấp, chúng ta chỉ cần hát hí khúc là được, các ngươi có hay không biết hát? Một đoàn người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, sau cùng đều nhìn về phía Trường Chu. Trường Chu gắp Ta ta không phải là các ngươi người Hán, ta là đàn người nhà A, ta biết nói các ngươi tiếng Hán đã rất đáng gầm rồi, các ngươi có thể trông cậy vào huynh đệ chúng ta biết hát người Hán hí. Cho nên bọn họ lại nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử nói ra, bọn ta quan ngoại hát nghị nhân truyện không hát hí khúc, nếu không ta tới một đoạn nghị nhân truyện. Đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng mõm mẫm. Thứ Đồng ngăn lại hắn nhìn về phía Đại Bổn tượng. Đại Bổn tượng bất đắc dĩ nói, chân nhân ngươi cũng biết ta, ta trước kia nhét đẩy cái bao tử cũng chấp chở, ngươi có thể trông cậy vào ta biết hát hí khúc. Không có tinh lực như vậy. Vân Tùng hít sâu một hơi nói ra, xem ra chỉ có thể để ta tới lên đây. Đám người chớ mong mà hoài nghi nhìn về phía hắn. Vân Tùng nghĩ nghĩ, đứng lên cao giọng hắn nói. Dưới đài người đi qua, không thấy Cừu, trên đài người hát tan nát cõi lòng lìa biệt ca. Hít một tiếng, thủy tụ lên, hát bi hoan hát liệp. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết bài hát này được hay không, nhưng hắn vậy không biết hát hí khúc, chỉ nhớ rõ loại này ca thuộc về hí giọng lưu hành cười, cái này hí giọng cũng thuộc về hát hí khúc ca. Trên thuyền một đoàn người nghe một mạch mấy mắt, thứ gì? Hồ Kim Tử thì tại tích cực vỗ tay, hảo. Chính đang tụ đến quỷ thuyền lại phân tán ra. Vốn dĩ quay đầu nhìn về phía các người đồ vật dồn dập xoay quay đầu đi. Trở lại riêng phần mình vị trí rất an tĩnh nghe. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này thật đúng là đi. Như vậy, tại Hạ Điêu Sấu, một khúc hát thôi hắn ho nhẹ một tiếng lại bắt đầu hát. Một năm kia đông tuyết bay lạc mai hoa nở ở cảnh, một năm kia hoa thanh bên cạnh ao lưu lại quá nhiều sầu. Không cần nói ai đúng ai sai tình cảm sai cũng đúng, chỉ muốn trong ngộng cùng ngươi cùng một chỗ lại tùy một lần. Hào hào. Tiếng khen ngợi từ các phương hư vô phiêu miểu trở tới. Vân Tùng cho đại bổn tượng ngáy mắt, đại bổn tượng minh bạch hắn ý tứ, mau để cho Trường Chu cùng Thứ Đồng chèo thuyền đi tới gần Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu bên trên dâu dài nam tử phát hiện bọn họ di động, nhưng hắn không có khu thuyền rời đi, mà là hướng về Vân Tùng nhìn. Vân Tùng tới gần Thanh Long Liêu về sau thì khâm hắc, hắn nói ra, vị này chính là Từ Phúc tiên sinh. Ta làm mờ úy cùng Điền Phương bằng hữu, chúng ta có thể hay không nói một chút? Dâu dài nam tử gật đầu nhìn chăm chú hắn, ngươi biết mờ úy cùng Điền Phương. Vân Tùng lời thề son sắt nói, chúng ta là bằng hữu, ta đã cứu mạng của bọn hắn. Từ Phúc lộ ra vẻ ngỡ ngực, ngươi đã cứu hai người bọn họ mạng. Hai người bọn họ cũng không tại cùng một chỗ. Ta biết ta biết, Vân Tùng tiếp nhận hắn mà nói, Điền Phương tại kiềm địa làm đại soái phu nhân. Mộ Úy thì tại thành Thượng Hải, nhưng ngươi lúc ra biển gian quá lâu không hiểu rõ, kiếm địa binh biến, trước đây Lộc Tính Thiên đại soái bị lật đổ, mà Mộ Úy là lưu lạc tại thành Thượng Hải một tòa trung tôn, là ta đem hắn cứu ra ngoài. Hắn đoán chừng Điền Phương cùng Mộ Úy đã cùng Từ Phúc một phương đáp lời, cho nên không dám quá nhiều nói khoác bản thân công lao. Nhưng nhìn Từ Phúc biểu hiện lại không phải như thế. Từ Phúc hướng hắn ôn quyền nói dạ, thì ra là thế, vậy ta thật muốn thay bọn hắn hướng ngài nói một tiếng dạ, xin hỏi ngài làm sao xưng hô? Vân Tùng nói ra, ta gọi Vân Tùng, muốn tìm ngươi thương lượng một sự kiện, từ đại nhân, ngươi trên quyền thuận tiện tiếp đãi ngoại nhân sao? Có một số việc ta phải cùng ngươi trong âm thầm tế táng đâu." Từ Phúc nói ra, có lẽ không tiện tiếp đãi những người khác, nhưng nhất định Phương Tuận Dị tiếp đãi Vân Tùng đạo trưởng, dù sao đạo trưởng là của ta hai vị tộc nhân ân nhân cũ mạng. Hắn phất phắt tay, một tòa huyền bập thang từ mạn thuyền buông xuống. Vân Tùng thả người lên thuyền. Hồ Kim Tử theo sát phía sau cũng phải lên đến, kết quả Thanh Long Liêu đột nhiên hướng trong biển đắm chìm. Không lộ thân truyền toé lên cực lớn một bọt nước, Hồ Kim Tử không phòng bị, trực tiếp bị lóe lên một cái tử, dạng này lại bị bọt nước trùng kích, cả người hắn khó tránh khỏi bị văng ra ngoài. Mới vừa lên thuyền Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Có biến. Hắn vẫn là đem người tâm mơ ngộng háo hay quá. Thanh Long Liêu trầm thủy tốc độ cực nhanh, còn tốt Vân Tùng phản ứng càng nhanh, lập tức biến thân dã thần sông. Trong khoang phiền nhẹ nhàng mà ra mấy người vung ra dây sắt. Vân Tùng phiêu thân né tránh quát to, các ngươi dám tập kích ta. Làm cản. Mấy người này lập tức thân thể rung động. Quả nhiên, bọn họ đã là quỷ, hoặc có lẽ là bọn họ không phải là người, không phải hoàn chỉnh người. Dựa vào bọn họ thất thần cơ hội, Vân Tùng xuyên qua dây sắt khe hở nhảy lên trên đỉnh. Từ phúc thân thủ véo xuất phátấn, sau lưng của hắn lẫn lẫn có một trận sương mù ở trong nước cuốn quanh, tựa như một đạo hắc vụ vào rồng. Vân Tùng xem xét hắn tư thế thì biết chắc muốn đánh, đã như vậy hắn không nâng tay. Các ngươi muốn đánh, cái kia lão tử liền đánh. Dã Thần Song không thể khống chế những cái này đi âm lời, thế là hắn thuận dịp nhún người nhảy lên trở thành du thi. Du thi là cương thi bên trong am hiệu nhất thủy chướng người. Hắn hiện thân tại trong nước lập tức cảm giác toàn thân thư sướng, liên tục không ngừng hơi nước từ toàn thân hắn chút vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này hắn có trùng thần kỳ cảm giác, hắn chính là nước. Rất nhuyễn. Từ phúc sau lưng hắc vụ thành hình là vòi rồng, lúc này từ phúc trang nghiêm hướng Vân Tùng thân thủ, hắc vụ vòi rồng lập tức quét tới. Vân Tùng chân trốn bong thuyền hướng Hắc Vũ vòi rồng vung quyền, sóng nước bạo tạc, quyền phong kéo tới, nước biển nổ tung hình thành chân không. Trong Hắc Vũ quỷ khóc sói gào, đem hắn cái bọc sau có từng đầu cánh tay rũa mà ra liễu mạng sẽ giết hắn. Vân Tùng điên cuồng gạt hét, hắn điên cuồng vung quyền đến cận thân thân thể cánh tay toàn bộ lập hồi, lại vung ra tọa hồn gông đập ngang dựng thẳng đũ. Nước biển cuồn cuộn, bọt nước ngập trời. Dâm dạp chẳng chịu cánh tay bị khóa hồn gông đập chia năm xẻ bảy, thân thể bay tán loạn. Nhưng chúng nó bị nện toái về sau không phải hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành lạnh lẽo hắc khí dung nhập trong Hắc Vũ. Vân Tùng đập bể cánh tay càng nhiều Hắc Vũ thuận dịp càng lạnh càng dày đặc. Nước biển dần dần kết băng, động tác của hắn trở nên bắt đầu tiến hành trì trệ. Sau cùng mấy đầu cánh tay bị lệ toái, hắc vụ tiêu tán, nhưng ngoại vi băng thủy triệt đệ kết thành hàn băng. Rang rắc rang rắc. Hàn băng từ bên ngoài đi đến ngưng tụ, vân trùng thả người xông ra ngoài. Cạch cạch. Khối băng bị động vũ vụt, thế nhưng là nó cứng rắn làm cho người khó có thể tin, lấy dù thi nhục thân cường hắn cũng chỉ có thể xông ra 2 bước mà khó có thể xông phá triệt để xông ra. Thấy vậy hắn quyết đoán lui về sau, hàn khí từ bốn phía hướng trung tâm ngưng tụ, dạng này khối băng ngưng tụ tới khu vực trung tâm. Từ phúc hất lên tay áo dài quát lạnh nói, "Ngươi thơ!" Người có kim cương bất hoại chi thân vậy không phá được cái này thanh liên Hàn Băng Ngục. Đại nhân, Hàn Băng Ngục phong bế là vật gì? Người bên cạnh Kinh Hồ Tư Phúc tập trung nhìn vào. Hàn Băng Phong Bế Vân Tùng, nhưng Vân Tùng đầu lại biến bộ dáng. Tóc của hắn mở rộng tạo ra một cái không gian, miệng của hắn mở ra lộ ra răng cưa một dạng răng nanh, hắn hé miệng tới phía ngoài thổi hơi. Thổi mà ra là lửa. Vân Tùng phát hiện Hàn Băng cứng rắn về sau liền hóa thành diễm cư lạc đầu thị. Ba lúc này lạc đầu thị phát huy, hắn hé miệng liều mạng phún ra ngoài lửa. Diễm cư lạc đầu thị trong miệng lửa chính là ngạ quỷ đạo nghi hóa. Băng cứng ở hỏa diễm phía dưới liền cùng nước sôi hạ tuyệt đối một dạng, cấp tốc thuận dịp hòa tan. Khối băng tan ra chỉ còn lại có tầng cuối cùng, Vân Tùng hóa thành U Minh Kỵ. Răng rắc một tiếng vỡ giòn, U Minh Kỵ xông phá tầng băng rơi ra. Quỷ mã phát ra hàm giống gầm thét. Hàm giống chấn tà. Trên thuyền đang muốn động thủ mấy cái quá âm nhân lập tức bị chấn ngây ra như phỗng. Vân Tùng theo quỷ mã vượt mạnh, hắn đối người vung kiếm, Thừa Phương trả mã kiếm từ mấy người bọn hắn trên người khẽ quét mà qua. Đầu lâu của bọn hắn lập tức bay lên. Lại có người từ cửa khoang rơi ra. Thấy một màn như vậy bọn họ khẽ mắt muốn nứt phát ra kêu to, "Không!" Từ Phúc mất màu. Vân Tùng lánh khớp vô tình vùng kiếm chỉ hướng cửa khoang, ủy mã tiếp tục phát ra hàm giống đồng thời lấy công kích chi thế trùng kích. Trước cửa mấy người sắc mặt đại biến, rộn dập tay bấm phát vấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Dưới chân bọn hắn thủy ngưng tụ là cổ đại chiến xa, lại có sóng nước hóa thành chiến mã, bọn họ thả người lên xe chạm mặt tới. Khoảng cách rất ngắn. Trong nháy mắt tức thì, cơ hội là một cái nháy mắt, Vân Tùng liền cùng bọn họ bày ra cận thân chiến giết. Ủy mã đứng dậy bước ra, móng to lớn đạp ở sóng nước ngưng tụ chiến mã trên người trực tiếp đem đập nát. Sóng nước bao liệt. Thượng Vương chạm mã kiếm tiếp theo chém xuống. Trên chiến xa mấy người vùng ra câu liềm. Vân Tùng lấy lục thân chống lại, ngay tại câu Liêm muốn giết bên trên hắn thân thể thời điểm hắn mãnh liệt do u minh kị hóa thành du thi. Du thi thân thể như thép tinh, căn bản không sợ cái này câu Liêm. Hắn lấy thân thể phá tan câu Liêm, đụng vào trong mấy người tay trái như chảo xé rách, tay phải vung vậy tỏa hồn gung ném ra. Mấy người bị đánh ná trái ná phải. Từ phút lúc này mới thả người đổi tới, hắn hét lớn, dừng lại. Vân Tùng trở lại đem tỏa hồn gung đập lên. Từ Phúc cảm giác được đánh tới cái này gung cùng mang sát khí, thuận dịp cưỡng ép dừng thân đẩy ra một mặt thẻ gỗ. Tấm bảng gỗ hút nước biến lớn chặn lại tỏa hồn gung, hắn lại kêu to nói: "Đạo trưởng, dừng lại!" Vân Tùng thả ra tọa hồn gông lại quay người trở lại, song quần như pháo bay ra khỏi nòng súng, dẫm dập đem người sau lưng liền quan nước biển đập loạn chiến. Cửa khoang lao ra mấy người đều bị đập cái hồn phi phế tán, những người còn lại không dám đi ra. Thanh Long Liêu Hỏa tốc nước chảy, Từ Phúc xoay người mà lên hét lớn, dừng tay. "Chúng ta nhận thua." Vân Tùng biến ảo trở về thân thể giơ lên ngũ lôi một nghiêm nghị nói, "Các ngươi nhận thua." "Các ngươi nhận thua thì kết thúc." Từ Phúc cả giận nói, "Vậy ngươi muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Nói cho mọ úy, chúng ta coi như chết hết, hắn cũng không chiếm được Ngự Long." Vốn đang muốn động thủ Vân Tùng nghe lời này một cái dừng lại. Hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mộ Úy muốn được cái gì? Các ngươi công kích ta là bởi vì Mộ Úy?" Từ Phúc lạnh lùng nói, "Nếu không đây, ngươi cùng Mộ Úy là bạn tốt, lại là doanh thị Vân Tùng, ngươi tìm đến chúng ta không phải là vì Ngự Long." Vân Tùng kêu lên, "Ta hắn sao căn bản không biết Ngự Long là cái gì? Còn có cái kia Mộ Úy, hắn đã điên. Ta là trùng hợp ở một cái trong thôn đụng phải hắn đem hắn mang đến gặp Điền Vương. Ta cùng hắn trên thực tế cũng không phải là bằng hữu." Từ Phúc ngần ngơ, "Vấn đạo, vậy ngươi vì sao tự xưng là bạn hắn? Đừng nói cho lão phu, ngươi không biết chúng ta tại đuổi giết hắn sự tình?" Vân Tùng nói ra: "Ta cũng không biết. Ta nói như vậy là bởi vì mẫu úy cùng Điền Phương biến mất, ta suy đoán bọn họ tới tìm ngươi, cho nên gặp các ngươi về sau liền muốn rựa vào hai người bọn họ thân phận cùng ngươi rút ngắn quan hệ. Nếu không ta vì cái gì sẽ tự xưng là bọn họ bằng hữu?" Từ Phúc nói ra: "Ba lão phu cho là ngươi là ở thị uy." Vân Tùng thở dài: "Náo hiểu lầm. Hắn nói ra: "Các ngươi quá vọng động rồi, vì sao không thể cùng ta nói chuyện cẩn thận? Ta vừa lên truyền các ngươi thì công kích ta. Ba lão phu chỉ muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Các ngươi gi hoàng tộc một mực trên biển vây quét chúng ta." Ta gặp được ngươi về sau làm sao sẽ không suy nghĩ nhiều." Từ Phúc bị ai nói ra. Vân Tùng buồn bực, sự tình lần này không được tốt xử lý. Phía trước có thuyền nhanh chóng cắt tới, Hồ Kim Tử ở phía trên đại hống đại thiếu. Vân Tùng trước ngăn lại bọn họ, sau đó đối Từ Phúc nói ra, "Chúng ta xác thực hiểu lầm, kỳ thật ta mặc dù tên là Vân Tùng, nhưng trên thực tế không phải doanh thị cái kia cựu thái bảo." Từ Phúc hoài nghi nhìn xem hắn. Vân Tùng bất đắc dĩ nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta còn có cần phải đối với ngươi nói dối sao? Hơn nữa ta ăn ngay nói thật, chúng ta hẳn là đồng minh, ta tới là tìm người kết minh, tìm lão phu kết minh." Từ Phúc hoài nghi nhìn xem hắn. Vân Tùng nói ra, chúng ta có chung mục đích, tìm kiếm có thể trở lại đại tần lộ. Nghe lời này một cái, Từ Phúc kinh hãi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tùng nói ra, ta giống như ngươi, đều là không minh bạch đi tới thế giới này người. Từ Phúc rất nóng lòng dùng tần triều tiếng phổ thông lên tiếng, nhưng Vân Tùng nghe không hiểu. Cái này so với Vương Nam Phương luôn còn khó hiểu, là hắn quen thuộc hắn ngữ, nhưng vấn đề là khẩu âm rất đậm, hơn nữa Từ Phúc ngửa tốc nhanh, hắn toàn thể mà nói một câu nghe không hiểu. Thấy vậy Từ Phúc lộ ra biểu tình thất vọng. Vân Tùng nói ra, ngươi không cần hoang nghi, chúng ta đúng là đồng hương, nhưng mà, chúng ta không phải một cái chiêu lại. Chu Duẫn Văn từ phúc sắc mặt trầm xuống. Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, "Không tệ, Chu Duẫn Văn vậy là của chúng ta đồng hương, hắn cùng với ngươi ta cũng không phải một cái triều đại. Nghe nói như thế Từ Phúc trên mặt lộ ra vẻ chán nản, triều đại thay đổi, đại tần không thể thiên thu và đại, đời đời thiên tử." Vân Tùng nói ra, "Nghĩ gì thế? Các ngươi đại tần chỉ tồn tại lưỡng đại, một cái tần nhị thế về sau liền để người cho đầy ngã." Từ Phúc bắt hắn lại y phục vân đạo, "Vậy ta, người nhà của ta đây, ta Quỷ Quốc học xã môn hạ đây, ngươi biết kết quả của bọn hắn sao?" Vân Tùng lắc đầu. Từ Phúc cùng trở mặt một dạng, cả người hằn đạt. Vân Tùng nói ra, "Ta không hiểu rõ các ngươi tần triều sự tình, không phải ngươi lý giải không hiểu rõ." Từ Phúc đau thương cười một tiếng, "Mà là ta lại đi tìm kiếm trở về đã vô dụng, tần đã diệt vong, thời đại đó biến thiên, ta dù cho có thể trở về, trở về cũng không phải ta ly khai thời điểm đại tần. Hiện tại ta chỉ là lừa mình dối người mà thôi, ta đã trở về không được, không trở về được nữa rồi." Vân Tùng xem xét cả người hắn tâm tính muốn băng, chợt dịp vội vàng nói, "Chưa chắc là dạng này, ngươi nghe ta giải thích, căn cứ ta nghiên cứu lấy được tin tức, chúng ta thế giới cùng cái thế giới này thời gian tuyến là thoát ly." Được rồi, hắn lắc đầu, Nói cặn kẽ ngươi không hiểu được, nói ngắn gọn, ngươi bây giờ qua thời gian cùng đại tần qua thời gian không giống nhau, ngươi nếu như tìm được lối tới đường, cái kia lại trở về cũng là ngươi gia biến thời gian. Từ Phúc mong đợi vấn đạo, là dạng ngày sao? Vân Tùng Trịnh trọng nói, là. Hắn đồng thời không biết mình mà nói có chính xác không, nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy, nếu không Từ Phúc sợ rằng phải sụp đổ. Dù cho dạng này Từ Phúc trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn thân hồn lạc phách ngồi xuống, nói ra, thế nhưng là, sao có thể tìm được con đường kia đây? Quá khó khăn, ta đã tìm 15 năm lâu dài. 15 năm? Vân Tùng vấn đạo,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 Trong hắc vụ quỷ khóc sói đảo, đem hắn cái bọc sau có từng đầu cánh tay giũa mà ra liều mạng xé rách hắn. Vân Tùng điên cuồng gào thét, hắn điên cuồng vung quyền đến cận thân thân thể cánh tay toàn bộ đập hồi, lại vung ra tỏa hồn hung đập ngang dựng thẳng đũ. Nước biển cuồn cuộn, bọt nước ngập trời. Dâm dạp chằng chịt cánh tay bị khóa hồn hung đập chia năm xẻ bảy, thân thể bay tán loạn. Nhưng chúng nó bị nện toái về sau không phải hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành lạnh lẽo hắc khí dung nhập trong hắc vụ. Vân Tùng đập bể cánh tay càng nhiều hắc vụ thuận dịp càng lạnh càng dày đặc. Nước biển dần dần kết băng, động tác của hắn trở nên bắt đầu tiến hành trì trệ. Sau cùng mấy đầu cánh tay bị nện toái, hắc vụ tiêu tán,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 Từ Phúc tập trung nhìn vào, Hàn Băng Phong Bê vân tung, nhưng Vân Tùng đầu lại biến bộ dáng, tóc của hắn mở rộng tạo ra một cái không gian, miệng của hắn mở ra lộ ra răng cưa một dạng răng nanh, hắn hé miệng tới phía ngoài thổi hơi, thổi mà ra là lửa. Vân Tùng phát hiện Hàn Băng cứng rắn về sau liền hóa thành diễm cứ lạc đầu thị. Ba lúc này lạc đầu thị phát huy, hắn hé miệng liều mạng phun ra ngoài lửa. Diễm cứ lạc đầu thị trong miệng lửa chính là ngạ quỷ đạo nghiệt hỏa, băng cứng ở hỏa diễm phía dưới liền cùng nước sôi hạ tuyệt độ một dạng, cấp tốc thuận dịp hóa tan. Khối băng tan ra chỉ còn lại có tầng cuối cùng, Vân Tùng hóa thành ngũ minh kỵ. Răng rắc một tiếng vỡ giòn.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 ngươi không có tìm được đầu mối có thể tin sao?" Từ Phúc nói ra, "Có lẽ có, nhưng ta cũng không biết nó là hay không đáng tin, cho nên ta mới tới Đông Hải, muốn nghiệm chứng cái này manh mối." Chương 211: Sương ngủ tán đi, bị bao vây. Chương 211: Sương ngủ tán đi, bị bao vây. Vân Tùng Mong đợi nhìn vào Từ Phúc. Từ Phúc ở đầu thuyền ngồi xuống, hất lên và tháo ngựa đầu nhìn về phía tinh không, "15 năm, 15 năm, ngươi biết cái này 15 năm ta là làm sao sống sao?" Vân Tùng kinh hãi. Tiếp xuống không phải là ham chơi làm người a. Còn Tứ Phúc nói tiếp, ta chỉ có thể ngưỡng vọng tinh thần. Nơi này nhìn thấy tinh thần cùng đại tuần nhìn thấy một dạng, có bác đầu thất tinh, có 28 ở lại, có tam viên, cũng có tứ thượng. Ta yên lặng nói với chính mình, cái thế giới này mặc dù không phải ta quen thuộc thế giới, nhưng hai cái thế giới cách xa nhau hẳn là sẽ không rất xa, nếu không bọn chúng làm sao sẽ dùng chung một tòa bầu trời đêm, đúng không? Vân Tung gật đầu, "Đúng." Tứ Phúc nở nụ cười lớn hở, "Cái này 15 năm bên trong, phía trước ta 10 năm sông sáo đại giang năm bắc, đằng sau bắt đầu tiến hành ra biển. Ta có khả năng xác định là" Chúng ta tới thời điểm tiến nhập một cái long mạch, ra ngoài sau liền đến thế giới này, cho nên phải trở về được tìm được cái này long mạch, nghịch hành mà qua." Vân Tùng nói ra, nhưng điều này sao có thể? Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm dẫn đến chúng ta xuyên việt tới thế giới này long mạch, vậy ngươi nên đi rơi xuống đất tìm kiếm." Từ Phúc kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Ngươi không biết long mạch là có thể biến động vị trí sao?" Vân Tùng giận mình, "Long mạch là sống." Từ Phúc rót rượu nói ra, "Long mạch không phải sống cũng không phải chết, nó cùng chúng ta hữu sinh mệnh cũng không giống nhau, ta từng tại hải lý bái kiến thủy mẫu, bọn chúng có thể theo sóng nước mà chạy, cũng có thể đi ngược dòng mà đi." Cho nên, bọn chúng rõ ràng không phải chết, đúng không? Cũng là bọn chúng là sống sao? Không, bọn chúng thậm chí không có thân thể, chúng ta nhìn thấy bọn chúng cũng không phải là thân thể của bọn nó, đưa chúng nó kiếm mà ra phóng tới dưới ánh mặt trời, bọn chúng liền sẽ hòa tan làm nước. Giạng này bọn chúng là sống hay là chết đây? Vân Tùng cười khổ. Thủy Mẫu đương nhiên là sống. Nhưng liên quan tới thủy mẫu chi thức vượt ra khỏi tư phúc lý giải, thế là hắn không có xen vào nói, mà là tiếp tục lắng nghe Từ Phúc cao đàm phán luận. Liên quan tới long mạch chi thức hiển nhiên vậy vượt qua hắn lý giải. Từ Phúc tiếp tục nói, long mạch vị trí có thể biến nào? Bọn chúng cực ít sẽ chủ động gần kẻ người, ngẫu nhiên chủ động gần kẻ người, tất nhiên là bị thứ gì hấp dẫn. Chúng ta lúc ấy gặp được Long mạch, nên là bị chúng ta trên thuyền mang theo một dạng bảo vật thu hút mà đến. Hắn không có nói món bảo vật này là cái gì, nhưng Vân Tùng đoán được, nó bị ngự Long hấp dẫn. Từ Phúc gật gật đầu. Cái này Long mạch nuốt vào chúng ta thuyền lớn, chúng ta từ đó xuyên qua, sau đó xuất hiện ở cái thế giới này trên biển. Lần này giải thích là Vân Tùng lần thứ nhất tiếp xúc được. Rất mới lạ. Nhưng hắn cẩn thận suy tư vậy mà cảm thấy thật có khả năng. Hắn không biết mình như thế nào đi vào cái thế giới này, chính là nhặt được được bảo tiền bạc mà thôi. Như vậy có thể hay không cũng là bị long mạch tr chỗ nốt đây. Có phải hay không là được bảo tiền bạc hấp dẫn long mạch, làm bản thân lấy được bảo ngân tiền về sau. Long mạch vừa lúc xuất hiện đem chính mình cho nuốt xuống đây. Tư Phúc nói ra, bình thường mà luật long mạch không vẫn không bằng. Sẽ không cố định vị trí, nhưng có ngoại lệ, bọn chúng sẽ bị một chút vật đặc thù mà thu hút, tỉ như có một loại ngọc thạch một dạng đồ vật kêu long ngọc, long ngọc khả năng hấp dẫn long mạch. Đông Hải có giao nhân, giao nhân tiên tổ tại đáy biển thỉnh thoảng thấy một khối đại ngọc thạch, bọn họ thuận dịp dùng ngọc thạch xây dựng một tòa cung điện cùng nổi lên tên là Long cung. Những cái này giao nhân tầm mắt có hạng, bọn họ không biết khối này đại ngọc thạch chính là long ngọc, cho nên bọn họ đồng thời không biết mình ngẫu nhiên phía dưới trưởng không lấy một cái long mạch. Vân Tùng nói ra, cái này không đúng a. Giao nhân giống như tình cảnh rất thảm. Nếu như bọn họ có long mạch, vậy bọn hắn nên có thể làm hoàng đế. Người có long mạch có thể làm hoàng đế, tư phúc cười khẽ, giao nhân không phải người. Thậm chí, bọn họ đã đi theo long mạch chiếm lại quang. Căn cứ ta chỗ điều tra, giao nhân mới đầu không có linh trí, là tổ tiên bọn họ chiếm cứ long cung về sau lái chậm chậm mở linh trí. Vân Tùng nói ra, cho nên ngươi muốn tìm đến long cung, tìm được cái này long mạch Từ Phúc gật đầu, "Không tệ, ta muốn tìm được nó. Bất quá ta không có tìm được long cung, lại biết có người nhìn thấy qua, đây là tuyệt mật tin tức. Vân Tùng vấn đạo, ta có thể biết không?" Từ Phúc trầm mặc một chút. Vân Tùng giận dữ nói, "Ngươi không tiến nhiệm ta." Từ Phúc vẫn là không nói lời nào. Vân Tùng thành khẩn nói ra, "Từ đại nhân, chúng ta có đồng dạng mục tiêu, chúng ta có đồng dạng trách nhiệm, cho nên chúng ta tầm đó không nên tồn tại xung đột. Vừa rồi ngươi còn giết chúng ta chín người." Từ Phúc mệt mỏi nói. Vân Tùng bất đắc dĩ, "Không phải mới vừa các ngươi đột nhiên động thủ với ta, ta biết phản kích. Ta không có giết người, ta đó là tự vệ." Từ Phúc trầm tư một chút, thở dài một hơi, "Là lỗi của ta, là trách nhiệm của ta." Vân Tùng đội vào nói, "Cái này ta trước không truy cứu, Từ tiên sinh, ngươi mặc dù có được liên quan tới Long cung tin tức cơ mật, nhưng ngươi không có cách nào tìm được Long cung, ngươi nhất định là gặp được vấn đề khó khăn, đúng không? Cái kia ngươi làm sao không đem cái này nan để nói mà ra chúng ta cùng một chỗ thương thảo? Chuyện cũ kể tốt, ba cái thối trợ dạy đỉnh cái gia cắt lượng." "Gia cắt lượng là ai?" Từ Phúc vấn đạo. Vân Tùng khẽ miệng giật một cái, nói, "Ta hổ ngôn loạn ngữ, cái này không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta phải tìm được Long cung a." Từ Phúc trầm tư một phen vẫn là không biểu lộ thái độ. Vân Tùng buồn bực không được, kêu lên, "Từ đại nhân, ngươi cũng đừng mèn khèn mèo dài đuôi, mặc dù ngươi cảm thấy tin tức này là tuyệt mật, thế nhưng là ngươi dám xác định không có những người khác biết rõ? Có lẽ hiện nay xác thực không có những người khác biết rõ tin tức này, thế nhưng là ngươi dám xác định tin tức này một mực không bị người biết rõ." Lời này đánh động Từ Phúc. Hắn có chút ít chủ trì nói ra, "Được à, nếu như ngươi nguyện ý thử một lần, có người từng thấy Long cung, chỉ bất quá hắn không biết đó là Long cung. La Phong đảo bên ngoài đã từng xuất hiện một lần ảo ảnh, có người vừa lúc bên ngoài bắt cá thấy được ảo ảnh bên trong Long cung tình cảnh." Vân Tùng theo dõi hắn, Hắn hít sâu một hơi nói ra, hắn đều vì lục căn. Sau đó trên thuyền trầm mặc, Vân Tùng trầm trợn vấn đạo, thì cái này, Tư Phúc khó tin nhìn về phía hắn, thì cái này. Hắn ngự nói bác đại tinh âm, hai người ngữ khí không đồng ý nghĩa vậy hoàn toàn khác biệt. Vân Tùng nói ra, đây coi là cái gì tuyệt mật tin tức? Không chính là có người tại La Phong đảo phủ cận thấy được hào ảnh sao? Hào ảnh chỗ cao trên trời, nếu như nó xuất hiện ở La Phong đảo phủ cận, cái kia có thể nhìn thấy nó người có rất nhiều a. Tư Phúc nói ra, đạo trưởng, không có làm rõ ràng đầu đuôi trước đó không nên tùy ý đi nghi vấn người khác. Ngươi nói là tình hình thực tế, nhưng ta đem tin tức này coi là tuyệt mật tin tức, chẳng lẽ ngươi muốn không đến tại sao không?" Vân Tùng nhíu mày suy tư một chút, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng hắn trong lòng đang suy nghĩ, vì cái gì đây?" Từ Phúc cười lạnh nói, "Minh bạch chưa?" Lúc ấy nhìn thấy cái kia ảo ảnh rất nhiều người, thế nhưng là cái kia ảo ảnh rất thần kỳ, từ khác nhau góc độ có thể nhìn thấy tràng cảnh là không giống nhau, Vi Lục Cân nhìn thấy chính là đặc biệt nhất một màn. Hắn thấy được Long cung vị trí. Vân Tùng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Từ Phúc rót rượu nói ra, "Tính ngươi còn không đẫn, nhưng ngươi đoán vậy không được hắn nhìn thấy chính là như thế đi đến Long cung." Vân Tùng mặt trầm bỏ nước, thoạt nhìn có chút phong phạm cao thủ. Hắn hỏi: "Ngươi nếu biết những cái này, tại sao không đi bắt Vi Lục Cân hỏi thăm đây?" Từ Phúc bất đắc dĩ nói: "Vi Lục Cân về sau không biết vì sao không còn ra biển, mà chúng ta lại không thể lên bờ, cho nên ta chỉ có thể ở phụ cận chờ đợi hắn lại ra biển cơ hội." Vân Tùng nói ra: "Chuyện bây giờ đơn giản, ta lên bờ giúp ngươi đi tìm hắn hỏi thăm Long cung vị trí." Song phương đạt thành hợp tác hiệp nghị, Từ Phúc ngẩng đầu nhìn bốn phía nói ra: "Nhiệm vụ muốn tạm dừng ra, ta cũng muốn rời đi, chúng ta sau này còn gặp lại." Trăng ngập trên biển sương mù đang trở nên mờ mành. Sau đó hai người bọn họ ánh mắt cũng ngưng trẻ xuyên đấu qua xương mù bọn họ thấy được mấy chiếc thuyền lớn, mang lấy đại pháo, đang đằng đằng sát khí chiến hạm thuyền lớn. Bọn họ nhìn đến mấy thứ này thuyền lớn, trên thuyền cũng có người thấy được bọn họ. Có người ở chiến hạm trên khán đài kêu lên, ta không có nói sai đâu. Vân Tùng tới trên biển tìm Từ Phúc cũng không phải muốn tìm hắn gây phiền phức. Bọn họ đã sớm lăn lộn ở cùng một chỗ. Mặt biển khoáng đạt, thanh âm truyền đi rất xa. Vân Tùng ngưng thần nhìn lại, liếc mắt nhận ra thanh niên này thân phận. Tha Vĩ đảo bên trên con cháu họ Dương Dương đã bảo, không nghĩ tới con hàng này theo dõi bản thân tiến tới đến là Phong đạo. Từ Phúc nghe vậy giận dữ, lập tức trừng mắt nhìn về phía hắn kêu lên. Di hoàng tộc quả nhiên cũng không thể tin. Vân Tùng lập tức nói ra, ta cùng hắn môn không phải một đám. Ngươi nghe không đi ra sao? Hắn ý tứ nói hai ta là một đám. Từ Phúc nhớ lại một lần mới vừa nghe được mà nói, phát hiện cũng thật lạ dạng này. Hắn cùng Di hoàng tộc giao chiến nhiều lần, cho nên vừa nhìn thấy Di hoàng tộc chiến hạm xuất hiện liền cho rằng là Vân Tùng mang tới. Từ Phúc nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đằng sau gặp lại, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta phải đi. Vân Tùng nói ra, có thể hay không mang ta đi chung đi? Từ Phúc tỉnh táo nói, có thể, ngươi bây giờ tự sát, ta tận lực bảo đảm ngươi hồn phách bất diệt. Vân Tùng hướng hắn phất phất tay, gặp lại. Hắn cấp tốc thả người nhảy xuống nước, liều mạng hướng dưới nước tiến đáo đi tới. Có đạn pháo truyền tới thanh âm. Thanh Long Liêu đồng thời vào nước, thân ảnh của nó biến mất ở trong nước. Đạn pháo nhập vào trong nước bạo tạc, kéo theo mảnh nảy mặt biển vì thế mà chấn động. Vân Tùng lặn xuống nước đổi vị trí hiện rõ. Hắn có thể trốn được những thuyền này đội bắt, thế nhưng là hổ kim tử mấy người ở trên biển, bọn họ có thể trốn không xong. Quả nhiên, hắn hiện rõ vừa nhìn. Bọn thủy hạ ngồi thuyền nhỏ bị người ta mấy chiếc chiến hạm cho bao thành bánh bao nhân thịt. Tình thế không rõ, hắn không có tùy tiện hiện rõ. Một chiếc tàu chiến bọc thép hướng về phía trước lái ra, trên chiếc thuyền này treo một mặt long kỳ, lá cờ bên trên có cái dương chữ, chính là Dương Địa Bảo gia tộc sở thuộc chiến hạm. Dương Địa Bảo ở đầu thuyền cười gần nói, "Vân Tùng đã bỏ qua các ngươi chạy, các ngươi hiện tại chỉ có một cái lựa chọn, chết." Một chiếc khắc thiết giáp người trên hạm cao mày nói, "Địa Bảo thiếu gia, những người này cùng ngươi ta hoàn toàn không có mâu thuẫn nhị vô xung đột, ngươi cần gì muốn giết bọn hắn?" Dương Địa Bảo cả giận nói, "Bọn họ là Vân Tùng thủ hạ." Người này lạnh lùng nói, "Ta còn biết Vân Tùng cha mẹ ở nơi nào, bằng không ngươi đi đem hắn cha mẹ giết đi." Dương Địa Bảo nghiêm nghị nói, "Ngươi làm như ta không dám sao?" Ngươi này cười lạnh nói, ngươi dám, ngươi đương nhiên dám, ngươi Dương Điệu Bảo ai không dám giết, nhưng mà ngươi sao không dám trở lại Trung Nguyên đi đây? Dương Điệu Bảo rút ra một thanh trường kiếm giận dữ nói, Triệu Đạc, ngươi, được rồi, chúng ta lần này có cùng chung địch nhân, mà chúng ta vẫn không có cùng địch nhân đưa trước tay, chính các ngươi tầm đó trước lập đụ. Vô Anh Lạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Dương Điệu Bảo nói ra, các ngươi đều thấy được, Vân Tùng quả nhiên có thể tìm tới Tử Phúc, hơn nữa nhìn thấy Tử Phúc gót hắn cùng chỗ một truyện, trò chuyện với nhau đều vui mừng. Cho nên chúng ta muốn bắt Tử Phúc, nhất định phải trước bắt Vân Tùng. Cái kia Vân Tùng đây Triệu Đạc vấn đạo. Dương Điệu Bạo tức giận nói, hắn là người, không ngồi được đã trở thành vong truyền thanh long liêu, cho nên hắn nhất định trốn ở hải lý. Triệu Đạc nói ra, ngươi nếu biết hắn trốn ở cái này hải lý, tại sao không đi xuống nước bắt hắn? Các ngươi Dương thị thương phế quân danh xưng dưới nước mạnh nhất, vậy để cho bọn họ đi bắt Vân Tùng nhà. Dương Điệu Bạo lánh khốc cười một tiếng, nói ra, không cần đến phiền toái như vậy, muốn bắt Vân Tùng còn không dịch dung, đem hắn thủi hạ tuần bắt, treo đến đầu thuyền gọi hàng, Vân Tùng chỉ cần không mà ra, cái kia cách 1 phút đồng hồ liền giết một cái, ta nhìn một chút hắn có thể nghẹn tới khi nào. Triệu Đạc cười ha ha, thật là ngu hạng. Vân Tùng là sát tinh thái bảo, ngươi giết dưới tay hắn có tác dụng gì? Năm đó ở Côn Lôn hư, bọn họ cửu thái bảo bên trong có người gặp rủi do ngươi nhìn Vân Tùng đi cứu qua sao? Trên một chiếc truyền khác có người nói, Vân Tùng sự lanh khớp tuyệt tình là ta tạo ra giang bình sinh gặp người thứ nhất, dùng một chiêu này sát thực bức không ra hắn đến, chỉ có thể làm cho hắn đối chúng ta hận thấu xương. Triệu Đạc Hư lạnh nói, không tệ, ta cũng không muốn cùng doanh thị trở mặt, cho nên các ngươi nguyện ý ra tay giết người liền xuống tay a, ta Triệu thị không phục buổi. Dương Điệu Bảo cả giận nói, cái kia ta tự mình tới, ngươi tới làm gì? Võ Anh lại không vui cắt ngang hắn mà nói, Đem những người này toàn bắt được chúng ta trên thuyền, chúng ta liền ở chỗ này chờ Vân Tùng nước chảy, hắn chẳng lẽ còn có thể ở hải lý ở lại hay sao? Vân Tùng nút trong bóng tối yên tĩnh nghe. Lần này tổng cộng xuất hiện 6 chiếc chiến hạm, nghe bọn hắn bây giờ nói nói chuyện có vỡ thị, Dương thị, Tào thị cùng Triệu thị tứ gia nhân, cái này tứ gia nhân hiển nhiên đều là Di hoàng tộc, còn lại 2 chiếc chiến hạm chỉ sợ cũng là Di hoàng tộc sở thuộc. Nhìn bây giờ nói chuyện người thái độ, chỉ có Dương Địa bảo đối với hắn tràn ngập lý, cái này khiến hắn rất nhức cả trứng, cũng không biết Dương thị Vân Tùng đối với hắn làm qua cái gì, vậy mà có thể kết thành như vậy sinh tử đại tụ. Dương Điệu Bảo đối với hắn sắc thực hận thấu xương, hắn kiên quyết không đồng ý với anh Lạc đề nghị, nói dù cho không giết hổ kìm tử đám người cũng không thể để bọn họ dễ chịu, phải đem bọn họ treo ngược lên tán tỉnh ở trong nước biển. Lúc này lại có trên một con thuyền người mợ miệng, một cô nương thanh tú động lòng người cười nói, "Dương Điệu Bảo, ngươi cũng là thực sự là các ngươi Dương gia bảo, ngươi là làm gì cái gì không được, gây phiền vấy người thứ nhất. Vân Tùng hiện tại nhưng không có rơi vào trong tay ngươi, ngươi xác định ngươi bây giờ liền muốn chọc giận hắn. Cho dù hắn rơi vào trong tay ngươi ngươi thì có thể làm gì? Ngươi dám giết hắn?" Dương Điệu Bảo nghiêm nghị nói, "Sao không dám?" Hắn dám giết ta đại ca, ta vì cái gì không dám giết hắn?" Cô nương cười tủm tỉm nói ra, "Đại ca ngươi đó là cần phải. Hắn làm nữ nhân không có người quản, hắn chơi thi thể cũng không người quản, nhưng hắn không nên làm nữ thi, lại càng không nên làm văn tùng một sư mẹ thi thể." Dương Điệu Bảo Phát điên kêu lên, "Ngươi im miệng. Đám mây ngươi cái này sú nữ môn. Đừng tưởng rằng ngươi cùng chuyển luân nô có chút quan hệ ta liền không dám." Bớt nói nhảm a, những người này ta và Vũ gia đại tỷ tỷ bảo vệ, ngươi không núp nép nổi." Cô nương không cố kỵ chút nào cắt ngang hắn, nàng vắt tay ngang tàng truyền, sau đó ném một sợi dây thừng Hồ Kim Tử cầm lên lệnh hồ tra, đại bổn tượng trên lưng Á Bảo, bọn họ lập tức lôi kéo trên dây thường thuyền. Đại bổn tượng lên thuyền mượn ánh trăng nhìn cô nương mặt, hắn thấy rõ vẻ sau đang muốn đề ở, cô nương nháy mắt mấy cái hướng hắn làm một suất động tác. Tất cả những thứ này vào hết Vân Tung đáy mắt, thật nhiều người quen. Cái cô nương này là Thải Vân, là Athinu, là hắn tại Lộc Kính Tiên đại soái trong phủ thấy qua quỷ tân nương. Nhìn thấy Hồ Kim Tử đám người lên rồi Thải Vân thuyền, Vân Tung nhịn không được trợ lưỡi. Sự tình càng không tốt xử lý. Nếu như bọn họ là lên rồi dương địa bảo thuyền, vậy hắn còn có thể giết đến tận thuyền đi cứu người cũng là rơi xuống thải vân trên thuyền hắn không biết nên làm như thế nào. Hòa bình lên thuyền cầu thả người, Vũng Trộm sờ lên cứu người. Vân Tùng do dự một chút, quyết đoán quyết định trước thu thập Dương Diệu Bảo. Thằng nhóc con này đối với hắn có rất sâu sắc địch ý, hắn phải đem địch ý giữ giết từ trong trứng nước. Sự thật cũng là như thế. Nhìn thấy Hồ Kim Tử đám người bị thải vân cứu đi, Dương Diệu Bảo giận tím mặt, cũng còn lo lắng cái gì? Vân Tùng cùng Thanh Long Liêu ở nơi này phía dưới nước, các ngươi còn không xuống nước đi bắt hắn? Một người đại hàn ôn quyền lĩnh mệnh. Hắn lui về phía sau vung tay lên, Tàu chiến bọc thép hai bên bung xuống tiểu bè, một đám điều luyện thanh niên phi thân rơi lên trên bè. Loại này bè rất dài rất hẹp, liền cùng thuyền rồng tựa như, phía trước như long vệnh lên đầu, nhưng mà nó phía trên không có long đầu mà là sắc bén trường thương. Đợi đến các thanh niên dừng lại, bè bốn phía vậy toát ra đồ thường, lập tức biến thành con sứa vị. Các thanh niên đứng vững phát lực, bè theo gió vừa sóng đi. Vân Tùng chờ bọn hắn tản ra, ngay sau đó chui vào đáy thuyền hóa thành du thị vùng quyền bắt đầu tiến hành đột thuyền. Dương thị thuyền thiết giáp cũng không phải là thuần túy tinh thiết rèn đúc mà thành, nó chủ thể vẫn là thuyền gỗ, nhưng mà vây quanh một tầng tấm sắt. Du thị vùng quyền vành ra Tấm sắt nhất thời vỡ vụn. Vân Tùng Điên cồn vung quyền, hai tay vung ra có vô cùng lực đạo, năm đấm đánh vào đáy thuyền giống như thủy lôi bạo tạc. Không lô trên thuyền bọc thép xuất hiện chấn động, nhưng nó quá to lớn, cho nên quần kích đáy thuyền màn tới cảm giác chấn động tương đối yếu ớt. Người trên thuyền mới đầu không có phát giác, có người thuận miệng hỏi một câu, lại có người suy đoán nói, lúc này sóng biển có chút lớn. Rốt cục trong khoang thuyền có người hướng mà ra kêu lên, dưới thuyền có người a bất. Có đồ vật có đồ vật. Dưới thuyền có đồ vật tại đụng chúng ta thuyền. Dương Điệu Bảo đột nhiên trở lại níu lại hắn cổ áo quát, vị trí nào? Bên trong khoang thuyền đoạn. Dương Điệu Bảo nghiêm nghị nói. Nhất định là Vân Tùng đang giở trò. Cho thương phiệt quân phát lệnh, trở về tiêm hành đánh vào đáy thuyền. Hắn lại xông tới đầu thuyền đối với những người khác kêu lên, Vân Tùng cùng Thanh Long Liêu ở chúng ta dưới thuyền. Mau mau xuống nước bắt bọn họ. Triệu Đặc nắm thật chặt y phục nói ra, vậy không được, trời rất là lạnh, xuống nước nói chuyện sẽ tổn thương do giá dễ người. Dương Điệu Bảo đang muốn nổi giận, trong khoang thuyền lại có người hướng mà ra kêu lên, đáy thuyền bể nát. Chúng ta thuyền vô nước. Lo liệu bánh lái đại hán bước nhanh đi tới nói, còn không ngoa nghẹn lỗ hổng. Không chần nổi. Hướng người đi ra ngoài kêu lên, không biết dưới thuyền là cái gì, nó lực lớn vô cùng. Chúng ta chặn lại đồ vật lập tức bị nền tối. Đột nhiên có người nằm xuống nghiêng thai lắng nghe, nói ra, bính hiệu khoang truyền tổn hại nghiêm trọng, hiện tại ớt hiệu khoang truyền cũng nhận va chạm. Đại Hán Tuấn Dị quyết định nhanh chóng nói ra, trước phong bế bính hiệu khoang truyền lại phong nhắm. Không cần phong bế. Vô dụng. Dương Điệu Bảo nghiêm nghị nói, thương phiệt quân tử dưới nước công kích, các ngươi đi với ta khoang truyền từ nội bộ công kích, ai dám làm tổn thương ta Dương gia thuyền, ta Dương gia hủy đi hắn cốt đầu. Chương 212, người ám sát, vẫn trùng vậy. Chương 212, người ám sát, vẫn trùng vậy. Dương Điệu Bảo đem Nưu Bức xem như tiểu tủ vào ổ rồi thuợng ngược lại là văn rồi, nhưng đợi đến hắn chui vào khoang thuyền về sau trợn tròn mắt. Can bản nhìn không thấy nhân ảnh, chỉ thấy nước biển ào ào tới phía ngoài bất chấp. Tất khoang thuyền cũng cho làm phá. Khoang thuyền chấn động, thanh âm từ sắt vách vang lên. Đây là bắt đầu tiến hành đục giáp khoang thuyền. Dương Liệu bảo thấy vậy phát cáu khuôn mặt đỏ bừng, "Đờ ít ít cợt mở mẹ ngươi a vớ tụng, ngươi dám đập ta thuyền, ta muốn giết ngươi." Hắn hỏa tốc chuyển rời đến giáp khoang thuyền. Lần này bọn họ tới kịp thời, trong khoang thuyền nước còn không nhiều, nhưng mà trướng rất nhanh, một cái trừng 3-4 mét vùng lôi thùng xuất hiện ở đáy thuyền, giáp khoang thuyền cũng bị hủy đi toái. Dương Điệu Bảo hướng người bên cạnh gầm thét lên, "Cho ta giết số dưới, nội ứng ngoại hợp." Đám người khí thế hùng hổ nhảy vào khoang truyền hướng về phía bựt miệng đánh tới. Sau đó một người theo nước biển từ bựt miệng bất chấp mà ra. Dương Điệu Bảo xem xét trên người hắn chế phục tuẫn dịp bằng to, "Tây cỏ, ngươi chui bên trên tới làm cái gì?" Giết tiếp. Có người lội nước trôi đi tới đưa tay kéo người này, kết quả kéo một phát người này mềm nhũn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là chết. Nước biển cuộn cuộn, lại làm một cỗ thi thể từ bựt miệng toát ra. Tiếp theo là cỗ thi thể thứ 3. Thi thể một bộ tiếp một bộ, bất chấp mà ra càng lúc càng nhanh. Dương Điệu Bảo biểu lộ ngốc trệ, chuẩn bị xuống nước mấy cái manh hán toàn một bức. Dưới nước cái này thứ gì, quá hung tàn a. Dương Điệu Bảo kịp phản ứng bị kích thích đến toàn thân phát run, hắn run rẩy kêu lên, các ngươi còn con mẹ nó ở trong này làm cái gì? Giết a. Xuống dưới giết hắn cho ta. Bọn đại hán đối mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó khăn, xuống dưới là giết người. Không, là bị người giết. Bọn họ không muốn mất mạng, nhưng Dương Điệu Bảo điên cuồng độc xúc bọn họ, bọn họ lại không thể không thi hành mệnh lệnh. Làm sao bây giờ? Phản ứng nhanh đã hạ thủ, hắn đi lên đem thi thể cho thu thập tiêu lên, không thể để cho các huynh đệ thi thể rơi xuống biển. Phải đem bọn họ mang về nhà a. Đúng đúng đúng. Những người khác kịp phản ứng đi theo vào tay hỗ trợ. Thuyền thiết giáp lần nữa chấn động. Chấn động đến từ sắt vách. Giáp trong khoang thuyền người tê cả da đầu, trời ạ. Hắn còn tại hủy đi. Khoang thuyền không cách nào phong bế bởi vì toàn bộ tổn hại. Dương Điệu bảo ngơ ngác nhìn phun trào nước biển, mảnh liệt sông ra ngoài, vân tung. Ta muốn giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Một cái đại hán vội vàng ngăn lại hắn, kêu lên, "Bảo tiểu gia, chúng ta phải bỏ thuyền." Ngài nhanh hạ mệnh lệnh a, chiếc thuyền này muốn nặng. Dương Điệu bảo gầm thét lên, không cho phép bỏ thuyền. Cho ta bắt hắn, bắt hắn. Ta hắn sao không tin một mình hắn có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Lão Tham Ăn, ngươi là tụ nguyên cảnh cao thủ, hắn không thể nào là đối thủ của ngươi. Lão Tham Ăn trầm giọng nói ra, "Bảo thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn, nhưng chúng ta hiện tại trước tiên cần phải chuyển đến đi. Ngươi trước dẫn người đổi thuyền, ta dẫn người đi đối phó hắn." Dương Điệu Bảo Phi phẫn gầm rừ nói, "Nhất định phải giết hắn." Lão Tham Ăn ngạo nghễ nói, "Ta dẫn đầu của hắn đi gặp ngươi." Dương Điệu Bảo bị tức hoa mắt vấn đầu. Thất tha thất thểu tung ra khoang quyền. Lão Tham Ăn thủ hạ vây hắn lại, khó xử mà hỏi, "Bàn tay đả, chúng ta làm sao bây giờ?" Phía dưới đây không phải là người a, người nào có lợi hại như vậy dưới nước bản lĩnh. Chính là, Thương Thiệt quân tất cả đều là thủy chiến hảo thủ, chúng ta xuống nước chưa chắc là đối thủ của bọn họ, kết quả những người này để cho người ta tại dưới nước như giết gà cho giết sạch rồi. Dưới nước cũng không phải người. Lão Tham ăn trầm giọng nói, ý miệng, ta không biết đạo lý này sao? Đều xuống nước đi đem y phục làm ướt, đợi lát nữa thuyền lại đắm chìm một chút nhanh lên đi. Thế nhưng là ngươi muốn dẫn đầu của hắn đi gặp Bảo thiếu gia nha. Người bên cạnh khó khăn nói. Lão Tham ăn nói ra, các ngươi đều nói rồi cái này dưới nước không phải là cái người, cho nên ai biết dưới nước là cái gì? Hắn có lẽ không phải người, có lẽ là người. Nếu như hắn là người, vậy hắn chưa chắc là cái gì doanh thị cựu thiếu gia văn tùng, hắn có lẽ là một cái chúng ta kẻ không có biết. Mấy người mở miệng, ba ý tứ gì? Phản ứng cơ trí người kia minh bạch lão tham ăn ý nghĩa, hắn biến sắc nói ra, "Bàn tay đã, ngươi muốn giết lừa lấy công lao đầu." Giết lừa lấy công lao đầu là quân phiệt binh phỉ môn nhất nguyện ý làm sự tình, bọn họ không thể giết địch, liền sẽ bắt dân chúng khai đao tới lừa lấy công lao. Lão tham ăn mặt âm trầm nói ra, "Nếu như các ngươi không muốn chết, đằng sau thì im lặng." Đám người vội vàng gật đầu. Nhưng có người vẫn đạo, thế nhưng là Chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm người giết lừa lấy công lao đầu?" Lão tham ăn mặt âm trầm nhìn về phía đi tới khoang thuyền dọn đồ thủy thủ. Bảo thiếu gia trên thuyền không có mấy người người quen biết. Đám người nghe được câu này âm siêu siêu mà nói nhịn không được sợ run cả người. Sau đó tranh nhau chen lấn lặn xuống nước đi nhễm áo mất quần áo trên người. Dương thị tàu chiến bọc thép đáy thuyền bị nghiêm trọng tổn hại, nước biển chảy ngược, nó từ từ chìm vào trong biển. Người trên thuyền chật vật cấp bách chia ra ngồi thuyền nhỏ chuyện gì? Dương thị người nghĩ sớm chút thoát thân, dạng này bọn họ khó tránh khỏi muốn tranh đoạt chột rút, mà trên biển gió to sóng lớn. Kết quả một cái sóng lớn lướt qua, mới vừa vào nước chuột rút lập tức lục lọi. Người rơi xuống nước đạp nước đem thuyền nhỏ lục lọi trở về, một lần này bọn họ chu thực không còn dám chênh đoạn, sau khi lên thuyền thuận dịp chen làm một đoàn, giống như một đám áp kê. Cái khác tàu chiến bọc thép đến đây đón người, Dương Địa Bảo xanh mặt lên rồi một chiếc treo lưu chữ đại kỳ thuyền. Trên thuyền chủ sự là cái trung niên người, hắn trang phục cùng những người khác khác biệt, Âu phục dày da đeo cả dạ vạn, đầu tóc đẩy đi chỗ khác ngược cây, trên người còn xịt nước hoa, hoàn toàn người phương Tây trang phục. Dương Địa Bảo lên thuyền, người này thuận dịp phất phất tay để cho thủ hạ cho hắn phụ thêm áo khoác. Những người khác chơ mắt nhìn Lưu Thị người, gió biển thổi bọn họ vậy rất lạnh. Bọn họ lạnh chỉ có thể thủ lấy. Dương Điệu Bảo ngược lại là không nguyện ý xuyên áo khoác, hoặc có lẽ là hắn nghĩ nhũ trí, bị người cho phủ thêm áo khoác về sau hắn thuận dịp thợ phỉ phò một cái rất xuống ném xuống đất. Đêm đông trên biển gió lạnh thổi gọi là một cái mảnh liệt. Dương Điệu Bảo ném đi áo khoác thì hối hận. Bất quá hắn tu vi cũng không tệ lắm, thuận dịp vận chuyển chân nguyên tới chống đỡ hàn. Âu Phục nam tử nói ra, "Bảo thiếu gia, bất giận, Vân Tùng cũng là khó đối phó. Cái này cầu vật vậy mà tại đãi truyền âm ta." Dương Điệu Bảo hung tẩn mắng. Âu Phục nam tử an ủi, "Không quan hệ." Hắn sớm muộn sẽ lộ ra mặt nước, dù sao hắn vẫn là cái người sống." Dương Điệu Bảo nghiêm nghị nói, "Ai biết hắn là người sống vẫn là âm dương nhân. Hắn cùng từ phục những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ, không chừng đã không phải là người sống." Dương Thị Truyền Tiết giáp dắm chìm, có mấy người từ trong nước bất chấp mà ra bơi về phía Lưu Thị Truyền. Âu Phục Nam tử gật gật đầu, bọn họ trên thuyền bung xuống phà cứu hộ đi nên đón mấy người. Mấy người này lấy lao tham ăn cầm đầu, trên người hắn vết thương chồng chất, trong tay dẫn theo một cái đầu người, bảo tiêu ra, "Lưu Vân tiên sinh, tại hạ không có nhục sứ mệnh, rốt cục sẽ ở dưới nước độc chúng ta thuyền hung thủ cho trưởng trị." Dương Điệu Bảo khó tin nhìn về phía hắn, sau đó bước nhanh đi lên cấp đi đầu người. Hắn liếc mắt một cái thất vọng rồi, đây không phải Vân Tùng. Ta liền suy nghĩ cái này Vân Tùng như thế dễ dàng như vậy liền để ngươi chết. Lão Tham Ăn nói ra, bảo thiếu gia, chúng ta ở trong biển cũng không có phát hiện Vân Tùng, chỉ phát hiện người này, trong tay hắn có một chuôi cổ quai cái bữa, tựa hồ là đá ngẩm tạm thành, đoán chừng hắn chính là dùng thạch chủy độc mở quan quyền. Âu Phục Nam tử Lưu Vân nghe được lời nói này về sau miệng méo cười một tiếng. Hắn có nhiều thâm ý nhìn về phía Lão Tham Ăn. Lão Tham Ăn liếc một cái về sau túi đầu không nói. Hắn biết rõ Lưu Vân đoán ra chân tướng. Nhưng Dương Điệu Bạo đoán không mà ra. Dương Điệu Bạo đem đầu người ngã tại trên bong thuyền nhấc chân trả đạm, phẫn nộ quát, Vân Tùng vẫn là trước sau như một giảo hoạt. Hắn là lưu cái kẻ chết thay đưa cho chính mình quăng nổi, ý chỉ nhận tội cho người khác. Lưu Vân nói ra, hắn tổng hội hiện rõ, dạng này, ta để cho người ta cho ôn nhất bầu rượu, chúng ta uống rượu chờ hắn xuất hiện. Về phần tham ăn cầm lái, các ngươi toàn thân ướt đẫm, đêm nay bên trên nhiều lạnh, hay là trước đi đổi một thân y phục a. Lao Tham Ăn Ôn quyền nói tại. Dương thị nhân thủ được an trí tiến vào khoan quyền, có người cho bọn hắn đưa tới làm y phục để bọn hắn thay đổi. Những người này một bên thay quần áo một bên nói chưa thiếng. Ai, tại sao lại như vậy? Một chiếc tàu chiến bọc thép nói thế nào trầm tựu nặng. Dưới nước chỉ sợ không phải người, người tu vi cao cỡ nào có thể nhanh như vậy đục phá tàu chiến bọc thép. Đúng, còn có thương phiệt quân những cái kia hảo thủ, bọn họ xuống nước về sau cơ hồ không có sức phản kháng liền để người nguyên một đám cho chơi chết. Đừng ngồi chém gió, những chuyện này không cần thảo luận, trước kiểm lại một chút ta người, lão Dương đây. Ta một mực không thấy được lão Dương. Những người này lẫn nhau hỏi thăm, kết quả đều không có phát hiện qua lão Dương, lập tức có chút nóng nảy. Lúc này nơi hẻo lánh che phủ bên trong vang lên một cái thanh âm khàn khàn, khô khụ, khô khụ, ta tại ra chỗ này, khụ khụ. Lập tức có người muốn đi tới tìm hắn, lão dương ngươi như thế có lại ở địa phương này, người thành âm thế nào? Thế nào còn che lại cái chăn? Lão dương nói ra, ta vừa rồi rơi xuống nước đấy nhỉ, vốn dĩ ta liển không lớn dễ chịu, khụ khụ, hai ngày này có chút gió lạnh, khụ khụ, kết quả rơi xuống nước về sau bị nước lạnh nếp băng, khụ khụ, khụ khụ. Rất lợi hại. Lại có người vấn, ta thử xem ngươi nhiệt độ cơ thể, bằng không cho ngươi nấu một nồi đường đỏ nước hừng. Lão dương vội vàng nói, không cần không cần, khụ khụ, chính ta chườm chăn bưng bít một đêm phát đổ mồ hôi là được rồi, các ngươi khụ khụ, các ngươi đừng tới đây. Cẩn thận truyền nhiễm các ngươi." Có người hồ nghi nhíu mày, hắn cho người phía trước liếc mắt ra hiệu. Người phía trước hít sâu một hơi. Người này ngưng trọng gật đầu, lại đối với hắn làm một cáiéo ra chăn mền động tắt tay. Người phía trước mãnh liệt một bước gây trên đi, thân thủ đem chăn cho xé ra. Một tấm đen như mực cái mặt da này dọa đến run rẩy lập tức, "A Mao ngươi làm gì chứ?" Khô khụ, khô khụ. Hắn hướng về phía tới nhấc lên chăn mền người thì ho khan kịch liệt lên. Thanh niên A Mao tranh thủ thời gian che mũi lui về sau, hắn chê cười nói, "Là đồng đầu nhi để cho ta." Khô khụ, ý niệm Đồng đầu Nhi mau đánh đoạn hắn mà nói, "Lão Dương ngươi nếu nhiễm phong hàn cái kia chính ngươi tự chủ chăn phát đổ mồ hôi a, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi." Thủy thủ bên trong còn có không phản ứng kịp, mờ mịt vấn đạo, "Đây là thế nào?" Người bên cạnh thấp giọng nói, "Vừa rồi Lão Dương co lại ở trong chăn lại là bưng mít lấy đầu lại là ho khan, ai biết hắn phải chăng là thật Lão Dương. Chúng ta truyền thế nhưng là mới vừa bị người cho đụng nặng, ai biết sẽ có hay không có độ vật đi theo chúng ta lăn lộn đến trước thuyền này." Đồng đầu Nhi đi tới nói, "Được được được, cũng chớ nói chuyện, để cho Lão Dương nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi." Bọn họ rời đi khoang thuyền đóng cửa. Trong khoang thuyền lập tức án tính lại, chỉ còn lại có một ngọn đèn dầu tàn ra hoàng hôn quá mang. Lại yên tĩnh một hồi, lão Dương lổ xuống trên người chăn bông to nhỏ giọng nói ra, "Đại huynh đệ, không sao, ngươi ra đi." Hóa thành ma của Vũ Vân Tùng che mũi chui mà ra, hắn nói ra, "Lão ca, ngươi về sau phải dạng vệ sinh cẩn dựa chân a." Lão Dương chê cười nói, "Gần nhất không phải nhiễm phong hàn sao, cho nên không muốn đụng nước." Vân Tùng nói ra, "Vậy ngươi biết ta ở phía dưới, ngươi thế nào còn đánh giấm đây?" Lão Dương tiếp tục chê cười, không đình chỉ. Vân Tùng lắc đầu trở giải, "Sớm biết không lên lưu thị chiếc thuyền này, không chỉ tốn sức còn bị tội." Lão Dương điếu đốt vấn đạo, đại huynh đệ, ngươi nói cảm tạ tiện. Vân Tùng từ trong ngực lấy ra một cái đồng bạc đưa cho hắn, cái này còn có thể có thể thiếu ngươi sao? Lão Dương lập tức vui mừng hớn hở, thậm chí quên đi đi hỏi thăm hắn đến cùng tại sao còn muốn mượn nhờ bản thân hiệp hộ mới có thể bên trên chiếc thuyền này. Lão Dương muốn đổ mồ hôi, Vân Tùng thuận dịp xuyên đi chuẩn bị cho hắn làm y phục. Lưu Thị trên thuyền bọc thép người cùng Dương Thị người trên thuyền cũng không can biết, mà Dương Thị thủy thủ bây giờ đổi lại Lưu Thị thủy thủ làm y phục, kể từ đó không có người có thể phát hiện Vân Tùng thân phận vấn đề. Bởi vì mặc y phục tiểu dáng ngũ dạng, Lưu Thị cho là hắn là Dương Thị người. Dương thị liền cho rằng hắn là lưu thị người. Vân Tùng thành thành thật thật tìm một phòng chứa đồ lật vật ẩn nốt xuống tới, sau đó hướng về Dương Địa Bảo thân ảnh. Dương Địa Bảo cùng hắn tâm đó có huyết hiệu, điểm ấy hắn là nhìn đi ra, cho nên hắn nhất định phải giải quyết Dương Địa Bảo, nếu không có người này ở trên biển, hắn lần này vong mệnh biển hành trình liền không khả năng thông thuận. Hơn nữa cái này Dương Địa Bảo rất biết đổ thêm dầu vào lửa, Vân Tùng càng phải giải quyết hắn, bằng không hắn có thể cổ động Di Hoàng tộc ở trên biển sức mạnh đối phó bản thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau đó thời gian một nén nhang đi qua, nhất giờ trôi qua. Bọn họ tự nhiên ở trên biển không có chút nào phát hiện Dương Điệu bảo phiền nào đi tới đi lui, cái khác người trên thuyền vậy không nhịn được. Thải Vân dẫn đầu làm khó dễ, bảo thiếu gia, ngươi lời thề son sắt hướng chúng ta hứa hẹn nói Vân Tùng cùng Tử Phúc có liên quan, chỉ cần bắt được Vân Tùng chẳng khác nào khống chế Tử Phúc, hiện tại Tử Phúc không thấy, Vân Tùng cũng không thấy, chuyện gì xảy ra? Dương Điệu bảo cả giận nói, hai người bọn hắn quả thật có liên quan, đây là trước đó chúng ta tận mắt nhìn thấy. Võ Anh lại không nhịn được nói, chúng ta làm bắt Tử Phúc, một lần này cất cánh đã gần 10 ngày. 10 ngày? Bảo thiếu gia, không phải mỗi người thời gian cũng giống như ngươi không đáng tiền, chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là bị các ngươi Dương gia cho xuống quân gia biển, chúng ta tới trên biển thì là có chuyện quan trọng." Lời nói này kích thích Dương Địa Bảo, nhưng hắn không dám cùng Võ Anh lạc cứng đầu, chỉ có thể hầm hồ thở mạnh. Lưu Vân nhiều hứng thú nhìn về phía cách đó không xa tụ hợp lại cùng nhau mấy chiếc thuyền, nói ra, Vân Tùng có thể hay không trốn ở bên trong bọn họ. Có người nói, không có, chúng ta nhìn chằm chằm vào bọn họ, cũng xuống đi tìm tới thuyền của bọn hắn. Dương Địa Bảo ánh mắt sáng lên, Vân Tùng giàu hoạt như vậy, hắn có lẽ học xong biến kiếm thuật đây, cho nên đem bọn hắn cho hết giết. Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Ngay cả Lưu Vân cũng không nhịn được nhíu mày. Dương Địa Bảo vội vàng đổi giọng, Ta là nói đem bọn họ bắt lại, bắt được trên thuyền tới khảo vấn." Võ Anh Lạc vung vẩy tay áo dài nghiêm nghị nói, "Ngươi nguyện ý hồ nháo thì hồ nháo a, tha thứ ta không thể phục bồi. Lãng phí thời gian 10 ngày, thực sự là hỗn đản." Trên một chiếc thuyền khác đứng ra Triệu Đạc, hắn trầm ngâm nói, "Bây giờ đi về mà nói, chẳng phải là uổng phí hết những thời giờ này. Tư Phúc mới vừa rồi sát thực xuất hiện qua, Võ Anh Lạc nói ra, xuất hiện lại có thể thế nào? Hay là cùng trước kia một dạng, chúng ta đối với bọn họ bó tay hết cách." Triệu Đạc thở dài, cho nên tìm được Vân Tùng là việc cấp bách, nhưng mà sóng biển quay cuồng. Hải Dương cuồn cuộn Vân Tùng thủy chung không thấy tăng hơi, bọn họ thậm cha là phong đạo ngư hộ, phát hiện bọn họ không có vấn đề về sau chỉ có thể đem bọn hắn thả đi, giữ lại bọn họ cũng vô dụng. Bọn họ đã thẳng thắn biết tất cả, Vân Tùng tìm bọn hắn chính là thông qua bọn họ dẫn ra Từ Phước Hòa Thanh Long Liêu. Dương Địa Bảo muốn cưỡng ép giam bọn họ, những người khác cảm thấy không cần thiết, bọn họ hiện tại cũng biết có thể thông qua trên biển tang hí dẫn ra Thanh Long Liêu, thuận dịp quyết định lần sau đại thủy triều xuống thời điểm bọn họ tổ chức một trận tang hí, lại đến thu hút Thanh Long Liêu lộ diện. Cái này cần Vũ Kim Hải đoàn người hiệp trợ, cho nên bọn họ không thể đắc tội những người này quá lợi hại. Vô Kim Hải đám người run sợ trong lòng lái thuyền đường về. Dương Điệu Bảo cưỡi thuyền lớn một đường đi theo đến La Phong đảo. Hắn không tin Vân Tùng có thể cùng ngư một dạng thời gian dài ẩn thân tại trong biển, hắn kiên trì cho rằng Vân Tùng lăn lộn lại những cái này ngư hộ tầm đó. Nhưng hắn cùng một đường cũng không có phát hiện đầu mối gì. Bóng đêm đã rất sâu, không dùng đến một hai canh giờ chính là trời sáng, trên thuyền người bị chơi đùa tình trạng kiệt sức, Lưu Vân không có cách nào, đành phải cùng Dương Điệu Bảo hiệp thương nghỉ ngơi. Dương Điệu Bảo không thể làm gì tiếp nhận đề nghị của hắn. Hắn vậy mệt mỏi, trở lại khoang cửa ra vào hắn trước nghiêng tai lắng nghe, sau đó xác định khoang nội không có động tĩnh. Sau đó mới đẩy cửa vào. Khoang cũng lớn, dù sao đây là một chiếc thuyền, điều kiện có hạn. Dương Diệu Bảo không hài lòng hoàn cảnh này, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không tối đầu. Hắn sinh một hồi ngột ngạt nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người đi đến bọn họ khǒu khe khe gõ một cái khẩu. "Bảo thiếu gia, huấn luyện nhân để cho chúng ta phòng bếp cho làm điểm bữa ạ, là nấu chè trôi nước, đường đỏ hạt vừng cùng đường trắng đậu phộng nhân bánh, ngài xem ngài muốn ăn mùi vị gì?" Dương Diệu Bảo nghe được có người đến bạn thân cửa ra, vào thuận dịp tiến đến khoang cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài không phải một tấm khuôn mặt quen thuộc, nhưng hắn suy tư một chút, ngược lại cũng có chút vấn tựa, là hắn trước đó trên truyền thấy qua Lưu thị nô bộc. Thế là hắn liền nói ra, chọn cái gì chọn, một dạng cho ta tới một bát là được. Nô bộc đáp ứng muốn rời khỏi, hắn lại căn dặn một tiếng, đường trắng đậu phộng phải nhiều thêm đường trắng, đậu phộng nhiều không đủ ngọt không thể ăn. Hắn nằm xuống sờ bụng một cái. Trong do zết bận rộn một đêm cũng thật là đói bụng. Thính Lưu Vân hữu tâm, còn biết đưa cho chính mình đưa bữa ăn kia. Đằng sau tiếng bước chân vang lên nữa, người ngoài cửa nói ra, bảo thiếu gia, ngài bữa ăn khuy đến. Lưu Vân đi lên mở cửa. Vũ mạc mở cửa một căn đen như mực nòng súng tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh lửa nhảy vọt, tiếng súng vang lên, một thương nổ đầu. Dương Diệu Bảo đầu nổ tung, tiếp theo hắn thân thể vằn mèo, lại có một cái thân hình từ đó thoát ly lui về sau đi, Vân Tùng. Nổ súng dĩ nhiên là Vân Tùng. Cổ động phòng bếp làm bữa ăn khuya cũng là Vân Tùng. Hắn phát hiện Dương Diệu Bảo cẩn thận, thuận dịp trước hết để cho phòng bếp tìm người tới tê dạy Dương Diệu Bảo, dạng này hắn lần thứ 2 tới cửa, Dương Diệu Bảo thuận dịp không có đi trước quan sát xác định thân phận của hắn, mà là theo bản năng mở cửa. Hắn trước tiên nổ súng, kết quả không có đánh chết Dương Diệu Bảo. Dương Điệu Bảo có cùng loại chết thay Võ Sinh đồ vật, hắn vậy mà sống tiếp được, hơn nữa gọi ra thân phận của hắn. Vân Tùng lập tức tức giận, bước ra một bước hóa thành U Minh Kỵ, quỷ mã nhấc chân đá vang ra Dương Điệu Bảo thi thể đổ vào, Vân Tùng đi theo vùng kiếm bộ ra. Lại đến. Chương 213: Điều kiện trao đổi. Chương 213: Điều kiện trao đổi. Dương Điệu Bảo động tác rất nhanh, ly thể về sau lập tức hướng khoang thuyền phía dưới chui vào. Thế nhưng là U Minh Kỵ tốc độ càng nhanh, một bước đạp lên đã đuổi tới Dương Điệu Bảo đỉnh đầu, trường kiếm màu vàng nóng quét xuống. Hắn chạy thủp mạng thân ảnh mà làm chỉ trệ, trên mặt lập tức lộ ra thống khổ dữ tợn, ngay sau đó từ từ tiêu tán. Ma khang thuyền bên ngoài còi báo động đại tác, có người hét lớn, thủy quỷ lên thuyền. Một đạo chân Phật tiếng ngâm sướng truyền đến, U Minh kỵ phảng phất giống như bị cuồng phong cắn quét, thân thể lập tức chấn động. Vân Tung thuận tự quyết đoán biến thành nhân thân, quay người xông ra khoang thuyền tới phía ngoài chạy. Khoang thuyền cách mạng thuyền rất gần, hắn mấy bước bước ra đi, tiếp theo nhảy dựng lên cái cao 10 mét đài tự do nhảy cầu. Không trung quay người ba vòng nữa, rơi xuống nước bọt nước xoá so a bảo đi tiểu nước tiểu tiêu còn vốn nhỏ. Cá chép ngư cởi lại kim câu đi, lắc đầu vẫy đuôi không còn hồi. Hàn luận thân trong nước ngẩng đầu nhìn. Hỏa luân bên trên hỗn loạn lung tung, ánh đèn, ánh lửa nổi lên bốn phía, chiếu sáng vô số bóng người đang lay động. Lưu Vân thinh âm phá lệ thế lương, chuyện gì xảy ra? La Vân Tùng giết người sao? Giống như không phải người, có thủy quỷ lên thuyền. Không được chính là người, ngươi nhìn Bảo Thiếu gia, Bảo Thiếu gia là bị súng bắn bể đầu. Kết thúc chúng ta kết thúc, Bảo Thiếu gia chết. Bảo Thiếu gia ngài chết như thế nào a? Lưu Húc Nghiêm nghĩ nói, nếu là Vân Tùng động thủ, cái kia thả ra bùn bạc, để cho bùn bạc xuống nước, để cho bùn bạc đi giết hắn. Vân Tùng ở trong nước nhanh chóng di động, đồng thời phòng bị sau lưng. Rất nhanh hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện đồ vật. Mới đầu là từng đạo từng đạo ngọn lửa màu đỏ ở trong nước biển nhảy lên, hắn nhìn kỹ lại phát hiện là mấy cái ánh hải một dạng hồng sắc thủy quỷ, bọn chúng ở trong nước du động tựa như ánh hải leo lên, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể lướt sóng chạy vượt, giống như nhảy nhót. Đây chính là bùn bạn. Vẫn từng từng tại trong sách thấy qua liên quan tới bùn bạn giới thiệu, nói là bãi giặm bờ biển có bùn bạn, có thể giấu tại bụng não, trạng thái như ánh hải, lớp 11 hơn một xích, toàn thân hồng sắc, từng lấy độc bùn phù người, bên trong chết chết, không sợ kim thiết, không sợ thủy hỏa, hảo ăn thịt người hồn. Bùn bạn thuộc về trong nước quỷ. Hắn thuận dịp hỏa tốc hóa thành dã thần sông. Vốn dĩ bồn bạt truy tung hắn giống như con dòi truy đuổi thịt, đợi đến dã thần sông lộ diện bọn chúng liền cùng con dòi đụng phải vị đập rồi một dạng, lập tức tứ tán chạy trốn. Vân Tung hướng bọn chúng câu tay nghiêm nghị nói, "Yêu Nhiệt chạy đi đâu?" Nhìn thấy bản quan còn không mau mau tới bái, "Ngài các ngươi mẹ, chạy nhanh hơn." Hắn truy đuổi bồn bạt phát ra gào thét, bồn bạt cuối cùng vẫn là chần chép, nguyên một đám lơ lớp lo sợ leo đến bên cạnh hắn. Vân Tung đếm, "1, 2, 3, 4, 5, 6 thất." Vừa vận bảy cái, bồn bạt là đối phó người mà nói rất lợi hại thủy quỷ bọn chúng có thể ẩn thân tại bùn nhão bên trong miệng phun được bùn, cái này thuộc về bên trong công kích từ xa tay. Vân Tung bắt được bọn chúng về sau xuống nước đi kiếm bùn, dùng y phục bao trùm những cái này bùn về sau, muốn bắt muôn thuận dịp tranh thủ thời gian chui vào. Tốt rồi, hiện tại ta nhiều hơn một quần hồ lô. Ha. Vân Tung hài lòng cười hắc hắc. La Phong Đạo bên trên có hồ lô. Hắn chuẩn bị trở về đầu thì làm điểm hồ lô tới giáp bùn, sau đó một cái hồ lô chui một cái bùn bạc. Lưu Vân dẫn đầu thủ hạ ở đầu truyền chờ đợi. Hắn đang chờ đợi bùn bạc kéo lấy một bộ thi thể trở về. Kết quả thi thể không có gặp. Bùn bạc cũng mất. Một cái đại hán tuấn dị yếu ớt nói ra, "Huân đại nhân, chẳng lẽ Vân Tùng đem bồn bạt cho trừ đi?" Lưu Vân sắc mặt trầm xuống nói ra, "Tuyệt không có khả năng. Bồn bạt chính là lệ quỷ, bảy cái lệ quỷ há lại dễ dàng như vậy bị đối phó?" Bên cạnh thư sinh nha nủi hắn, "Huân đại nhân nói rất có lý, hơn nữa bồn bạt giàu hợp nhất, bọn chúng nếu là phát hiện đối thủ lợi hại, nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn, lấy bồn bạt chạy trốn tốc độ, ở trong biển ai có thể ngăn được. Chờ một chút, luôn có thể đợi đến bồn bạt trở về, bọn chúng hiện tại khả năng chính đang hộ chiến. Sau đó bọn họ chờ đến chiều dương dâng lên, sau đó bồn bạt lại cũng không trở về nữa." Lưu Vân sắc mặt trắng bệch tê lên, vân tụng, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Mà Vân Tùng lúc này đã bỏ lên trên một chiếc ban đêm mà ra đánh cá thuyền, bị người đưa về là Phong Đạo. Vu Kim Hải, Vu Kim Thủy cùng Vi Thiết Đầu đám người đã trở lại trên đảo. Vân Tùng không có đi tìm bọn họ, mà lại trước tìm một gia đình giấu đi. Quả nhiên, một cái 3 ngày về sau, ban đêm hôm ấy Lưu Vân vội anh lạc đám người vây quanh La Phong Đạo tìm kiếm hắn. Bọn họ tự nhiên không thu được gì, sau đó liền rời đi. Hồ Kim Tử mấy người cũng bị mang đi. Vân Tùng biết rõ bọn họ là bị thải Vân mang đi, an nguy bên trên không có vấn đề. Tại Vân Đối với hắn thái độ rất quỷ dị, không đến mức sẽ thương tổn bốn người, ngược lại là hắn được chú ý mình an nguy. Hắn đã giết Dương Địa Bảo, mặc dù Dương gia không chứng cứ, nhưng Di hoàng tộc làm việc lúc nào nói qua chứng cứ, cho nên bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối với hắn. Dạng này hắn thuận dịp không có gấp đi giải cứu Hồ Kim Tử đám người, mà là lại giấu một đêm đợi đến xác định trên biển không có Di hoàng tộc đội tàu thân ảnh mới lộ diện. Vi Tiết Đầu nhìn thấy hắn về sau giật nảy cả mình, "Đạo trưởng ngươi còn sống a? Chúng ta cho là ngươi chết." Vân Tùng mắt trợn trắng, "Phục sinh vô thượng thiên tôn, bản đạo có đạo tổ phù hộ, làm sao có thể tùy tiện chết đi?" Vi Tiết Đầu nói ra, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi với ta Kim Hải Thúc trong nhà, đi cho Kim Hải Thúc giải quyết phiền phức." Vân Tùng vấn đạo, "Làm sao vậy, Vu Kim Hải trong nhà có quỷ?" Vi Tiết Đầu giận dữ nói, "Ngươi đến liền biết." Hắn thẳng đường đi tới, đi tới cửa nhìn thấy Vu Kim Hải phụ tử đang ngồi sụp ở cửa ra vào phiền muộn chộp lấy tay vơ nắng. Vi Tiết Đầu tiến vào ngõ hẻm thuận dịp kêu to, "Kim Hải Thúc, ngươi xem hai đến." Vu Kim Hải nhìn thấy Vân Tùng, sau đó thuận dịp nước mắt rơi như mưa. Vân Tùng rất giận mình. Đây là thế nào? Vu Kim Hải lau nước mắt nói ra, "Thiện nhân a, ngươi cũng là rốt cuộc đa đến." Vân Tùng vào cửa khẩu Một cái tiểu hắc ảnh lộn nhào nhào tới. Hắn đang muốn nhấc chân mà rút, sau đó phát hiện đây là lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra nhảy đến trên đùi hắn ôm lấy chân của hắn, đem khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên đầu gối hung hăng đi từ từ. A Bảo cũng ở. A Bảo ngồi ở cửa phòng với nắng, nó trong tay giơ một cái ghế mây, chính đang nghiêng đầu chăm chú nhìn. Giống như đang nghiên cứu cái gì. Vân Tùng giật nảy cả mình, chuyện gì xảy ra? Hai bọn nó tại sao lại ở chỗ này? Vu Kim Hải ngậm lấy nước mắt nói ra, là đêm qua có người đem bọn nó thả mà ra, tựa như là muốn cho bọn chúng đi tìm ngươi cái chủ nhân này, kết quả bọn chúng không đi tìm ngươi, bọn chúng tới tìm ta đến nhà ta. Thiện nhân, ngươi đây là đắc tội một đám người nào nha? Bọn họ cho là ngươi giấu ở nhà ta, đem ta nhà thực sự là cho lục lọi toàn bộ, còn kém đem phòng cho ta hủy đi. Mà ngươi cái kia quái hùng tiểu tổ tông càng lợi hại, nó đem ta nhà có thể ăn đều ăn. Trứng gà sống vậy ăn à? Không có ăn nó lại bắt đầu gỡ nhà ta ghế chúc giường chúc, cũng không biết nó có ý tứ gì, nó đem ghế chúc giường chúc đều cho gặm. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, a bảo tựa hầu nghiên cứu triệt để cái này ghế mây, một cái đẩy ra nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nướt. Tại nhà ghế mây sợ không phải được có 10 năm lịch sử, này cũng phơi khô, còn có thể đập đi suốt cái gì? Thế là A Bạo rất cái bỏ, một bên chép miệng dính một bên tới phía ngoài thủ đằng tát bả. Vân Tùng lấy ra một cái đồng bạc ném cho hắn, nói ra, đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Vu Kim Hải huynh đệ Vu Kim Thủy vội vàng nói, "Thiện nhân, ta, nhà ta đồ dùng trong nhà nhiều, bằng không để cho tiểu tổ tông này nhà ta gặm." "Không được đây không phải gặm, đây là mài răng, nó đang thân thể cao lớn mài răng đây, đứng hay không?" Vu Kim Hải ngăn lại hắn nói ra, "Tiểu tổ tông thì yêu gặm đồ của nhà ta. Để nó tùy ý gặm, thiện nhân ngươi chờ, ta đi cho ngươi mượn chút đồ dùng trong nhà để nó gặm." Vân Tùng nói ra, "Nó vậy gặm không sai bị lắm, ta hỏi các ngươi một sự kiện." Cả người La Phong đạo bên trên cũng có cái TV lục cân sao?" Vu Kim Thủy vội vàng nói, "Có a, cha hắn." Vân Tùng ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Vu Kim Thủy chỉ lại là Vi Thiết Đầu. Vi Thiết Đầu thận trọng vấn đạo, "Đạo trưởng, ngươi tìm ta cha làm gì?" Vân Tùng nói ra, "Hắc, đây chính là khéo léo, Vi Lục Cân là cha ngươi. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm hắn, ta cho nhà ngươi đưa tiền đây." Vi Thiết Đầu nhanh đi dẫn đường. Vu Kim Thủy cùng Vu Kim Hải đám người muốn cùng đi xem một chút, để cho Vân Tùng đổi đi. Long cung tin tức là cơ mật. Vi Tiết Đầu trong nhà tại La Phong Đảo Trung Gian Tiên Bắc khu vực, hắn giới thiệu nói một mảnh kia ở đều là vi họ người ta. Chúng ta nơi đó là Phong Thủy Bảo Địa, xuất một cái đại quan đây, ngay tại lúc này Mẫn Châu Tổng đốc vi tiên tử. Phong Thủy Bảo Địa rách tung toé, phong ốc ngã trái ngã phải, trong đó không thiếu sụp đổ người không thể ở vị trí. Vân Tùng Trế nhạo Vi Tiết Đầu nói, các ngươi nơi này ra một tổng đốc, nhưng là thế nào còn như thế chất trợ. Tổng đốc không giúp đỡ một chút các ngươi. Vi Tiết Đầu chê cười nói, ngươi nhưng không biết, vi tiên tử người này một chút không niệm tình xưa, đừng nói chúng ta, chính là hắn không ra nam phục thân thích hắn đều không giúp đỡ. Hắn thân đại bá hòa thân thúc thúc đi tới cửa tìm hắn đấy nhỉ, kết quả bị đánh một trận cho đội mà ra. Hắn nói ra đẩy cửa ra, một đầu gậy chơ xương gậy chơ xương cậu chính đang phơi nắng, nhìn thấy Vân Tùng đến nó lập tức xoay người mà lên mắng nhiếc. Á bảo to mập thân ảnh theo sát phía sau. Mới vừa bỏ dậy lão cậu tứ chi mềm nhũn lại ngã trên mặt đất. Vì thiết đầu trong nhà liền hắn cùng lão cha Vi Lục Cân hai người, mẹ nó năm đó là bị gà tới, sinh ra hắn về sau thừa dịp Vi Lục Cân không chú ý cùng một cái tới trên đảo buôn bán cá khô chạy. Vi Lục Cân tuổi không lớn lắm 140 tuổi, nhưng tóc dài râu dài, làn da ngăm đen, xem toàn thể đến liền giống như một lão đầu. Hắn núp ở nhất giường nát trong đệm giường với nắng, một bên phơi một bên hái con giận, bắt được chỉ nhét vào trong miệng quận kẹt một lần. Không vị ăn, liên vì nghe cái vang náo nhiệt một chút. Vi thiết đầu hét lên, "Cha, có khách quý tới cửa tìm ngươi, ngươi mau đem đúng cửa che." Hắn chê cười cho Vân Tùng giải thích, "Trong nhà nghèo, cha ta thì một đầu thấy qua mắt của đông, cho nên ngày bình thường không ra khỏi cửa thì không xuyên qua, nếu không bạc đi không tốt bụng." Vân Tùng có chút lòng chua xót. Đây là sự thực nghèo. Vi lục cân biết rõ hắn là ai, dù sao Vân Tùng tới La Phong đảo cũng có chừng 10 ngày, hắn kéo đến tận nhân vật phong vân, khắp thôn cũng vang dội truyền thuyết của hắn. Hắn cho Vân Tùng Vân An, Vân Tùng Tuận Dịp cười híp mắt nói ra, "Lục Tân Túc, ta hôm nay tới nhìn ngươi một chút, tới lo lắng không mang bao nhiêu thứ, ngươi thứ lôi nhà." Vi Lục Cân thật thà cười nói, "Thiện nhân ngươi khách khí, ngươi tới nhìn ta liền để ta không chịu nổi, ngươi còn phải đến bao nhiêu thứ nhà? Ít biêu điểm là được, đến một cái bánh bao làm cũng được." Vân Tùng trên thực tế cái gì đều không đến. Hắn vừa rồi kia liền là lời khách khí. Kết quả người ta thật sự, còn tốt trên người hắn có tiền, thì lấy ra một cái đồng bạc đưa cho Vi Lục Cân, Vi Lục Cân liền cùng sợ hắn đổi ý mở rộng, tiếp nhận đi Tuận Dịp nhét vào đắp lên nửa người dưới bên trên nắt trong đèn chân về phân dấu đâu đó bên trong, cái này Vân Tùng không dám nghĩ. Tống Lễ kết thúc, hắn thuận dịp thẳng vào chủ đề, Lục Cân đại thúc, ta nghe người nói ngươi nhìn thấy qua ảo ảnh. Vi Lục Cân nói ra, "Đúng, ảo ảnh, các ngươi người có văn hóa nói như vậy, chúng ta nơi này kêu trên mây thành, trong mây đầu tiên nhân thành." Vân Tùng vấn đạo, "Cái kia ngươi có phải hay không bái kiến một cái rất giống Long cung chỗ? Cái này có thể nói cho ta nghe một chút sao?" Vi Lục Cân cười híp mắt nói ra, "Long cung? Long cung ai nhìn thấy qua?" "Không có, cái này ta chưa thấy qua." Vân Tùng theo bản năng nhíu mày, Hắn ý thức đến cái này, thoạt nhìn chất phác đàng hoàng ngự dân kỳ thật rất không khéo léo, hoặc có lẽ là hắn có thị tỉnh tiểu dân kiểu giả hoạt. Từ trong miệng hắn muốn thám thính điểm tin tức cái kia cũng không dễ dàng, còn tốt hắn có thể biến thành ma quỷ vô. Hắn đang suy nghĩ đến đó biến thân làm ma quỷ vô sau đó mà ra lừa Vi Lục Cân, lúc này Vi Lục Cân lại nói: "Thiện nhân nha, ta buổi tối hôm qua nghe người ta nói, ngươi là cái gì đại thiếu gia, vậy sao ngươi mặc đạo bào a?" Vân Tùng nói ra: "A, bởi vì bẩn đạo xuất ra." Vi Lục Cân nói ra: "À, cái kia thiện nhân ngươi xuất ra trước đó là đại thiếu gia, vậy ngươi khẳng định rất có kiến thức, ngươi là có bản lĩnh người." Vân Tùng cười cười không có nhận lời này, hắn không muốn cùng Vi Lục Cân nói chuyện phiếm. Vi Lục Cân vậy minh bạch điểm ấy, hắn nói tiếp, "Ngươi là đại thiên nhân, cái này ta biết, ta tệ những ngày này lao khen ngươi, bất quá ta thật không có bái kiến long cung. Chính là bái kiến một tòa hoàng kim một dạng xinh đẹp cung điện." Hắn lại ngay sau đó nói bổ sung, "Vân Tùng vấn đạo, hoàng kim một dạng xinh đẹp cung điện? Bộ dáng gì?" Vi Lục Cân nói ra, "Cung điện kia khá tốt, toàn thân kim hoàn sắc, nhưng là nó không phải hoàng kim, nó càng không phải là đồng đao, nói đến có điểm giống là nghe người ta nói qua hoàng ngọc. Cung điện kia nhất thể đều là cái này, hoàng ngọc tựa như đồ vật láng thành." điêu khắc thành cái long đầu dáng vẻ, thực sự là đẹp mắt lại uy phong. Vân Tùng tâm lý vui vẻ, nói, "Đây chính là Long cung." Căn cứ hắn tham dò tin tức, Long cung là từ một loại gọi là long ngọc đồ vật điêu khắc thành, Vi Lục Cân bây giờ nói rõ ràng chính là long ngọc. Vi Lục Cân hiển nhiên là biết rõ cái này câu trả lời. Hắn cười híp mắt nói ra, "A, đây chính là Long cung nha. Vậy ta còn thực sự là gặp qua, hắc hắc." Vân Tùng vấn đạo, "Vậy ngươi có thể đem ngươi ngày đó nhìn thấy tràng cảnh nói cho ta biết không?" Vi Lục Cân cười lắc đầu. Vân Tùng lấy ra một cái đồng bạc trong tay lung lay, "Ngươi chỉ cần đem tin tức toàn nói cho ta." Số tiền này liền là của ngươi." Vi Lục Cân nói ra, "Ta không cần tiền." Lời này để cho Vân Tùng có chút kinh ngạc. Vi Lục Cân lại nói, "Cái này Long cung tin tức rất trọng yếu, đứng hay không? Nó rất đáng tiền, ngươi những cái này đồng bạc nhiều lắm hơn 10 cái, bọn chúng có thể mua không đến Long cung tin tức." Hắn nói ra một lần nữa nở nụ cười, "Ngươi không cần hồ lộng ta, ta nhìn thấy cái này Long cung về sau thuận dịp tranh thủ thời gian trở về nhà, vào lúc ban đêm ta đi ngủ về sau ngộ thấy cha mẹ ta, hai người bọn hắn cho ta bám ngộ, nói tin tức này rất đáng tiền rất lợi hại, không cho phép ta nói lung tung." Nhưng là, hắn lại lời nói xoay chuyển Thiện nhân ngươi đối với ta nhà trợ giúp nhiều, ngươi nếu là muốn biết, vậy chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ta liền có thể một năm một mười toàn giải thích cho ngươi. Vân Tùng vân đạo, chuyện gì? Vi Lục Cân cười nói, thiện nhân ngươi là năng lực người, ngươi giúp ta nghĩ chủ ý, để cho ta thằng nhãi con có thể làm quan. Chỉ cần hắn có thể làm quan, cho dù là cái trứng gà tiểu quan, vậy ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Vân Tùng nghe xong khó, hắn nào có quan hệ có thể khiến cho Vi Thiết Đầu làm quan? Lại nói, thì cái này Vi Thiết Đầu có thể làm quan? Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vi Thiết Đầu ngồi xổm ở ổ chó một bên cho cậu bắt con giận. Hắn không nói lời nào, Vi Lục Cân cũng không nói chuyện. Tiểu lão đầu rất có thể bảo trì bình thản. Vân Tùng giận dữ nói, "Vậy ta nhìn xem có thể hay không cho đầu sắt mua một quan a." Vi Lục Cân chính đang chờ câu này. Hắn nói ra, "Mua quan." "Mua quan đi nha, chúng ta vi ra ra một đại quan, ngươi hẳn biết chứ. Hiện tại Mân Châu tổng đốc chính là chúng ta người nhà họ Vi. Vi Thiên tử." Vân Tùng vẫn đạo. Vi Lục Cân gật đầu, "Đúng, bất quá hắn là cái gì thiên tử nha?" Hắn kêu thế đóng, đại hảo vi thế đóng, trước kia ra biện động phải quân phiệt bắt lính đem hắn bắt đi, kết quả không nghĩ tới hắn gặp mai khí, bây giờ lại thành chúng ta Mân Châu đại tổng đốc. Cho nên ngươi nhìn ngươi là có thể chịu người, ngươi nghĩ biện pháp để nhà ta cùng hắn cùng một tuyến, hắn là đại tổng đốc, đầu ngón tay trong khe để lọt mà ra một cái tiểu quan đã đủ nhà ta tệ ăn uống no đủ. Vân Tùng nói ra, ngươi việc này không nên tìm ta a. Hắn cùng nhà ngươi là thân thích, ngươi đi lên cầu bái phòng hắn, à, các ngươi một mực nhỏ khó, cho nên không có cách nào đi tìm hắn. Hoặc có lẽ là không có tiền mua lễ vật đi để cho hắn. Không phải không phải. Vi lục cân cắt ngang hắn, nét mặt của hắn có chút thất vọng rồi, nói ra, căn bản không phải chuyện này, à, ngươi khả năng cũng không giúp được một tay, ta xem ngươi người này có thiện tâm nhưng là không có gì thủ đoạn. Vi Thiết Đầu nói ra, "Đạo trưởng ngươi có chớ không biết, Thiết Đóng Túc người này có thể trách, cha hắn mẹ chết sớm, hắn là gia gia hắn nuôi lớn." Sau đó trong nhà hắn thân thích không ít, thúc bá thì có hai cái, nhà bọn họ vóc người vạm vỡ cường tráng đây, cho nên hắn thúc bá ở bên ngoài cho người ta khiêng bao lớn, xuất đại lực, kiếm tiền ngay tại bên ngoài nổi lên đại nhà ngói, cũng từ chúng ta La Phong Đạo dọn đi rồi. Đây không phải hiện tại Thiết Đóng Túc phát là sao? Hắn thúc bá liền muốn đi đòi cái quan, kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn phái thân binh đem hắn thúc bá cho đánh cho một trận, còn đem hắn thúc bá phòng ở phá hủy, sau cùng đem bọn hắn chạy về cái này, La Phong Đạo mắc lường nghèo đánh cá đều không cho bọn họ lại đi khiên bao lớn. Vân Tùng sững sờ, ác như vậy? Hắn thúc bá trước kia khi dễ qua hắn. Vi Tiết đầu lắc đầu nói, không có, này làm sao khi dễ? Hắn thúc bá rất sớm đã dọn đi rồi. Vi Lục Cân giận dữ nói, đoán chừng là hắn nhìn xem hắn thúc bá tại bên ngoài qua ngày tốt lành mà hắn cùng hắn ra ra lại chịu khổ bị tội trong lòng có toán phi a, thiết đóng đúng là một người cơ khổ, khi còn bé uống không lên sữa, toàn bộ nhờ ra ra hắn nhai nát thịt cá cho hắn ăn, mấy tháng mở rộng bắt đầu thì ăn cái này cho hắn sống. Thế nhưng là đứa nhỏ này không bú sữa mẹ tốt xấu được uống cái mì nước nước cháo, hắn không ngờ lấy thì ăn ná thì cá, kết quả ăn từ bẽ dạ dạy thì không tốt. Vân Tùng vấn đạo, vậy hắn ra gia lúc nào không? Vi Lục Cân nói ra, chừng 20 năm, thiết đóng nhỏ, hắn năm nay là 30, 34 tuổi. Dù sao 34 35, năm đó ra gia gia hẳn bệnh, thiết đóng đành phải bản thân đi chèo thuyền đánh cá muốn kiếm điểm tiền đồng cho hắn ra gia gia xem bệnh. Hắn là hiếu thuận hai tử, kết quả, ai, Vi Lục Cân thở dài lắc đầu, lúc ấy vừa vặn quân phiệt bắt đầu tiến hành loạn, hắn ở trên biển để cho người ta cho xem như tráng đinh lôi đi. Gia gia hắn nghe nói việc này hậu chức gấp lại sợ, sau cùng không chịu nổi, qua vài ngày liền không có. Vân Tùng vấn đạo, Vậy hắn thúc bá lúc ấy đang làm cái gì? Làm cái gì? Tại bên ngoài làm công. Vi Lục Cân nói ra, hắn thúc bá cố gắng không phải thứ gì, lao đầu chết cũng không trở về, vẫn là chúng ta bạn ra mấy người cùng đi tìm đầu gỗ cho hắn đánh, cố quan tài tằng rơi. Hắn nói ra bắt đầu tiến hành thở dài thở ngắn, nhà ta đối thiết đóng ra ra hắn cũng không có lại nói, lúc ấy ra ra hắn bệnh, ta thế nhưng là không ít đi đưa cơm, cái này thiết đóng không niệm tỉ xưa, phát đạt không trở lại báo đáp chúng ta thì cũng thôi đi, còn đánh hắn thúc bá, lay hắn thúc bá phòng ở. Hung ác, hắn là thật hung ác. Chương 214, lão trấn cố nhân. Chương 214, lão trấn cố nhân. Nghe đến đây Vân Tùng trong lòng dần dần có phộ. Hắn hỏi, "Vi Thiên tử làm tổng đốc về sau không có hồi triều nào, vậy các ngươi cũng không có đi tìm hắn?" Vi Lục cân tranh thủ thời gian quắt tay, "Ai dám đi tìm hắn?" Hắn băn tiếng, cùng nguyên quán người cả đời không qua lại với nhau, à, cả đời không qua lại với nhau nha. Hắn thúc bá đi tìm hắn, kết quả để cho hắn cắt đứt chân kéo về nhà đi, mà sợ dị hắn sẽ cho thân binh đem người đưa về nhà, cái kia cũng là vì tìm được nhà của bọn hắn, sau đó đem nhà bọn hắn phá hủy. Vi Thiết đầu nuốt nước miếng một cái nói ra, "Ta nghe người ta nói qua, ân" chính là thiết kế thuốc thực lợi hại, hắn giết người không chớp mắt, ngươi muốn hắn bị người từ trên biển kéo làm trắng dinh, kết quả bây giờ lại làm đến tổng đốc, cái này dựa vào là cái gì? Chính là thủ đoạn độc ác. Không chỉ thủ đoạn độc ác, còn yêu tài như mạng. Vi Lục Cân trợn mắt nhìn Vu Tùng, ta cũng nghe người ta nói qua, thiết kế hiện tại tới phía ngoài bàn quan. Hắn là tổng đốc, thủ hạ rất nhiều quan, một cái huyện lão gia là năm vạn đồng bạc, nhưng mà ngươi không cần cho đầu sắt mua một huyện lão gia, đầu sắt không, cái kia mạng cũng không khả năng kia, ngươi cho hắn mua một sai dịch là được. Vu Tùng không có nhận mà nói, hắn hỏi, cái kia vi tiên tử gia gia lại chôn ở các nơi nơi này đi. Hắn chưa có trở về tế bái qua gia gia hắn. Không có, Vi Lục Cân nói ra, hắn phái thân binh đi đập hắn thúc bá phòng ở về sau lại đem hắn thúc bá đưa về chúng ta là phong đạo. Trả lại về sau thuận tiện đem gia gia hắn quan tài nổi lên mà ra mang đi, sau đó để lại một câu nói, nói cùng chúng ta nguyên quán người, cả đời không qua lại với nhau. Vân Tùng từ từ gật đầu. Hắn chắp tay sau lưng suy nghĩ một lần, nói ra, đi, việc này ta có phụ, có lẽ ta có biện pháp giúp đầu sắt muốn một cái phú quý. Vi Lục Cân ngạc nhiên vân đạo, "Thực, ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền?" Vân Tùng khoát tay một cái nói, Những cái này ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại nếu như ta giúp đầu sắt muốn tới phú quý, vậy ngươi liền đem Long cung ở chỗ đó nói cho ta. Vi Lục Cân thông khoái nói ra, nhất định nói cho ngươi. Ta lúc ấy là nhìn vào Long cung từ nơi nào một chút chút mà ra, ta biết nó ở nơi nào. Vân Tùng theo dõi hắn sắc nhận nói, ngươi có thể để cho ta tìm được nó. Vi Lục Cân khẳng định nói, có thể, ta nếu là làm không được, vậy ta đem đầu cho ngươi. Vân Tùng gật đầu nói, tốt, vậy các ngươi nghe ta an bài, ta an bài các ngươi đến gần vị này tổng đốc đại nhân. Vi Lục Cân, ngươi khẳng định nhớ kỹ Vi Thiên tử gia gia hắn ngày thưởng trang phục a người tại trên đảo tìm hắn xuyên qua loại kia y phục dày, đến lúc đó ngươi muốn mặc như vậy lấy đi." Vi Lục Cân nghĩ nghĩ nói ra, "Cái này đơn giản, đều là lao thổ vẫy vải, trên đảo rất nhiều, nhưng là dày không dễ làm, hắn ngày bình thường là đi chân đất." Vân Tùng nói ra, "Ngươi vậy đi chân trần. Trước kia Vi Thiên tử nhà ngày bình thường cùng ăn Tết chưa ra có thể ăn bên trên thứ gì?" Vi Lục Cân nói ra, "Ngày bình thường ăn cái gì? Bắt lấy cái gì ăn cái gì, có thể nhét đầy cái bao tử là được, nhiều nhất là món ăn hải sản, chúng ta nơi này tồn cá cua thiếu, nhưng món ăn hải sản không ít. Về phần ăn Tết, nhà hắn thời gian quang nghèo, Ăn tiết nhiều lắm dùng mỡ heo xào cái làm món ăn hải sản lại ăn cái mì chay mì sợi tử, thì cái này còn được hướng trong mì thêm món ăn hải sản phân đây. Vân Tùng nói ra, món ăn hải sản, nhà bọn hắn ăn đồ vật được vây quanh món ăn hải sản tiến hành đúng không? Vậy thì tốt. Ngươi đi siêu tập một chút ngày bình thường ăn món ăn hải sản, thu thập sớm dùng mỡ heo nước sốt nhất nước sốt. Vi Lục Cân bất đắc dĩ nói, đi nơi nào tìm mỡ heo? Ngay cả dầu cải đều tìm không được. Trong nhà của ngươi hiện tại có tiền, dùng tiền đi mua, nhất định có thể mua được. Vân Tùng không muốn nghe hắn tô khổ, trực tiếp hạ đạt đến nhiệm vụ. Hai cha con đi vận lộ. Cùng ngày đem đồ vật đã thu thập xong, Vân Tùng cho bọn hắn căn dặn một phen, sau đó ngày thứ 2 mang lên bọn họ thừa dịp thủy triều xuống lên rồi lại lục, chọn gánh đạp trên mùa đông ánh nắng hướng Vân Châu tỉnh thành cổ nước đi đến. Nơi đó thực sự là cằn cỗi vùng đất nghèo nàn, bọn họ đi nửa ngày mới tìm được một cái coi như phong nhiêu thôn trấn, ở trong này bọn họ thuê xe ngựa, ngồi xe ngựa đi đến cổ nước. Xe ngựa tốc độ chậm, lại làm một ngày hành trình mới tới thị trấn, ở trong này Vân Tùng không có cách, đành phải đổi thành dùng nhiều tiền thuê một đài xe con. Một lần này tốc độ nhanh, chính là hai cha con cả một đời chưa từng ngồi xe thậm chí bọn họ thì chưa từng gặp qua xe con, kết quả hai người cũng say xe. Đợi đến bọn họ đến cổ thủy thành bên trong, hai cha con đã đầu óc choáng váng, mặt trắng hoa mắt, vừa xuống xe vi lục cân đứng cũng không vững, trực tiếp ném xuống đất. Vi Thiết đầu hư nhược nói ra, không xong rồi không xong rồi, lão trưởng, chúng ta tìm Miếu Hoang, cái gì nghĩ một chút, đêm nay không đi tìm Thiết Cái Túc. Không thể lại kêu Thiết Cái Túc. Ta đến trong thành được tìm Vi Tổng đốc, Vi Lộc Quân. Vi Lục Cân vội vàng nói. Vẫn tủm cười khoát tay, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đợi chút nữa liền muốn đi phủ Tổng đốc, các ngươi gặp Vi Thiên tử về sau muốn cung kính đệ hắn Tổng đốc lão gia. Nhưng là ngẫu nhiên nói chuyện nhanh lợi hại thời điểm nhất định phải để hắn thiết cái hoặc là thiết cái thuốc." Vi Lục Cân lắc đầu nói, "Ngươi trẻ tuổi, không hiểu rõ người này tính, thiết cái bây giờ là tổng đốc a, hơn nữa còn cùng chúng ta nói qua, phải cùng chúng ta vi ra nước giếng không phạm nước sông, đây nếu là lại kêu người ta thiết cái không phải tìm phiền bại sao?" Vân Tùng nói ra, "Các ngươi cứ dựa theo ta dạy bảo nói là được, không biết nói cái gì thời điểm sẽ đi thăm ta chờ ta nói." Vi Lục Cân hậm hực nói, "Được a." Hắn suy nghĩ một chút vẫn là lo lắng, lại dặn dò, "Ngươi có thể đáng tin cậy nha, hai người chúng ta mạng nhỏ cũng trong tay ngươi." Ngươi nếu là sợ sót một cái ta nhưng thì xong đời. Vi Thiết Đầu sợ hai nói ra, đúng, Tam gia gia cùng Lục gia gia thế, nhưng là để cho thiết cái thuốc cho đánh thành quẻ chân, bọn họ hiện tại đi lộ còn được kiếng. Đó là hắn thân thúc bá, hai ta cùng hắn chính là một cái tổ tông, hắn treo lên hai chúng ta tới vậy nhưng sẽ không để ý thân tình. Vân Tùng cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ không đánh các ngươi, ta có thể đánh, cái này cam đoan. Đi. Vi Lục Cân Vân Đạo, cứ như vậy đi. Không ngừng một đêm lại nói, ngươi xem chúng ta hai cái này cùng dạng tử, mạng đều nhanh không có. Vân Tùng nói ra, liền phải thừa dịp các ngươi cái này cùng dạng tử đi gặp hắn. Dù sao các ngươi nghe ta là được, cái khác không cần phải để ý đến. Cổ Nước là cái thành phố lớn, đương nhiên nó không so được thành Thượng Hải phồn hoa, nhưng so chúc thành mạnh hơn nhiều, đã là đại địa phương. Hai người còn chưa có tới loại thành thị này, bọn họ ăn mặc tại Cổ Nước cùng ăn mày không có khác biệt lớn, Ngẫu Nhiên Vân Tùng cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, còn cố ý tốt người bên trên tới cho bọn hắn đưa một bánh bao màn thầu. Hai người vậy không khách khí, có người cho bọn hắn thì ăn. Đằng sau Vi Tiết Đầu chạy tới đối Vân Tùng tích độc nói, "Đạo trưởng, nếu không ta không đi tìm Tiết cái thúc, ngươi liền đem hai chúng ta ném ở trong thành này đầu, ở đây làm ăn mày cũng có thể sống tử tốt." Hai ta ngay ở chỗ này làm ăn mày." Vi Lục Cân nói ra, "Cũng được, ta lúc tuổi còn trẻ phải qua cơm, bây giờ còn nhớ kỹ làm thế nào đả cầu côn, nếu không ta làm hai cái đả cầu côn, hai ta ngay ở chỗ này xin cơm." Vân Tùng cười khổ nói, "Các ngươi hai người thật là có thiên độ. Các ngươi hiện tại mặc dù có thể muốn tới bánh bao màn thầu là bởi vì cái này trên đường không có cái gì này ăn mày, cái này để không có cạnh tranh, vì sao không có cạnh tranh đây? Bởi vì chúng ta đi chính là cổ thủy thành bên trong nhất đường phố phồn hoa, người ta nơi này là không cho ăn mày tiến vào. Đợi đến các ngươi đi địa phương khác, ngươi cho rằng còn có thể muốn tới ăn?" An Sinh cũng là có gia hộ. Vi Thiết Đầu hoài nghi nhìn xem hắn. Vân Tùng dứt khoát phóng đại tiêuu, "Đi, ngươi có thể làm này ăn mày, nhưng ngươi thế nhưng là thân thể bệnh tật tiểu thanh niên, quân phiệt kéo chằng đinh thích nhất kéo ngươi dạng này." "Đúng đúng đúng, cái kia không thể làm này ăn mày, không thể bị kéo chằng đinh." Vi Lục cơn lập tức mặt như màu đất, "Làm chằng đinh 10 cái có chín thành tám được mất mạng." Vi Thiết Đầu lưu luyến nói ra, "Ta thực sự muốn ở chỗ này ăn mày, muốn cả đời cơm." Hắn đây là vọng tưởng. Vân Tùng vừa rồi cũng không phải hồ lộng hắn, con đường này phồn hoa, chính là cổ thủy thành mặt mũi, ngày bình thường là không để cho ăn mày tiến vào. Rất nhanh liền có tuần đường phố nhân viên cảnh sát đi tới, hai cái nhân viên cảnh sát khí thế hung hăng vung vẩy cảnh sát muốn lên tới quất bọn hắn. "Thử đâu tới sú chủng. Nơi này là các ngươi có thể tới." Vân Tùng phất tay đem mấy cảnh sát cúp đi, hắn quát lạnh nói, "Phúc sinh vô lượng tiền tôn. Hai vị thí chủ cũng biết trước mặt các ngươi là ai." Hai cái nhân viên cảnh sát xem xét hắn quát chính mình gậy cảnh sát lập tức giận tím mặt. "Ta con mẹ hắn quản các ngươi là ai đây? Các ngươi chính là thiên đình xuống ăn mày thần tiên ngày hôm nay cũng phải chết." "Hồ người." Mẹ bắt bọn họ hạ nhà tù. Vân Tùng phất ống tay áo một cái lộ ra trong tay khẩu B21, một rẻ vẻ mặt lên góc, hai cái tuần cảnh lập tức chu thực. Vân Tùng nói ra, chờ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, các ngươi trước mặt hai vị này chính là trước mặt Mân Châu tổng đốc Vi Thiên Tử đại nhân nguyên quán thân thích. Tuần cảnh mồn kinh hãi. Hiện tại quân phiệt hỗn chiến, anh hùng không hỏi xuất xứ, trong thành không ít quan lớn đúng là mới vừa phát tích đám dân quê, ngày bình thường thường xuyên nghe nói có ai nhà nghèo thân thích vào thành tìm tới chạy bọn họ. Trong đó một cái tuần cảnh lớn tuổi kiến thức nhiều, hắn chần chờ nói ra, ta nghe nói Vi tổng đốc thân thích đi tới cửa tìm hắn, để cho hắn cắt đứt chân. Vân Tùng nói ra, Vi tổng đốc giết bọn hắn cũng không có việc gì, cũng là các ngươi có thể làm sao? Tuần Cảnh Hồ nghi hỏi: "Ngươi lời nói này đúng, nhưng bọn hắn là vì tổng đốc thân thích sao?" Vi Lục Cân sợ hãi rụt rè nói: "Lão tổng, ta không đả mỏ mẫm, nhà ta trước kia cùng vị tổng đốc nhà là hàng xóm." Tuần Cảnh Môn đã thấy rất nhiều hắn loại này người nhọ khổ, biết rõ những người này ở trước mặt mình không dám nói mọ, thế là thuận dịp tu lại phát cáo muốn hồi gọi cảnh sát rời đi. Vân Tùng trực tiếp hất lên thương nói ra: "Các ngươi phía trước dẫn đường, mang bọn ta đi phủ tổng đốc." Bọn họ đã cách phủ tổng đốc rất gần, phủ tổng đốc thuận dịp ở đầu này trụ cột trên đường cái. Cố thủy thành phủ tổng đốc là cái đại viện, chí ít tam trước ba suất, lầu chính cao ngất khoảng chừng tứ ngũ tầng, mặt rộng năm nhẩm gian, độ sâu thất trụ, chủ, chủ tử là bê tông bên trên các trụ, xà nhà gỗ phượng. Cả tòa ngoài đại viện vây lấy cục gạch đắp lên, phần sau hai bên đều đến nhất hình bắt rác đồ xuất lầu canh, đại môn rộng lớn cao ngất, ngoài cửa hai bên đều có một cái so với người còn cao sư tử đá, một bên một loạt hà thương thật đạn đại binh, dị thường uy phong. Vân Tùng tới cửa, kết quả dẫn đầu quan quân lạnh như băng nói ra, vi tổng đốc ngày bình thường không ở nơi này, các ngươi tìm lộ chỗ. Vi gia phụ tử tranh thủ thời gian túi đầu khom lưng nói qué rầy rồi chuẩn bị rời đi. Bọn họ đã bị trước cửa hai hàng binh sĩ dọa bị tê hàm. Vân Tùng Tùng trộm kiếm đáo đưa cho quan quân hai cái đồng bạc, thấp giọng nói, "Đây đều là vi tổng đốc nguyên quán hàng xóm, năm đó vi tổng đốc đi làm lính, ra ra hắn thế nhưng là người nhà này cho đưa cuối cùng." Quan quân Yên lặng thu hồi hai cái đồng bạc vậy thấp giọng hỏi, "Thực, cái kia vi tổng đốc làm sao sẽ để cho bọn họ qua khổ như vậy?" Nghe lời này một cái, Vân Tùng liền biết rõ vi thiên tử một chút tật tính. Hắn tối thiểu là cái trọng tình cảm người. Cái này cùng lúc trước hắn đoán trước một dạng, vi thiên tử nhất định là một rất trọng tình cảm người cho nên mới sẽ đau như vậy hận hắn thù bá. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thúc bá ở bên ngoài khiêng bao lớn kiếm tiền không ít, tối thiểu có thể đáp lên nổi lên nhà mới, nhưng hai người lại không chịu đi dưỡng lão, dẫn đến gia gia hắn bệnh về sau không có tiền mua thuốc, còn phải để cho hắn một cái 14, 15 thiếu niên đi chạy xa biển đánh cá kiếm tiền mua thuốc, dạng này hắn có thể không hẳn sao?" Vân Tùng trịnh trọng gật đầu. Quan Quân nói ra, nhưng Vi tổng đốc thực không ở nơi này, hắn hiện tại ở đồng hồ biệt thự, như vậy đi, ta mang các ngươi đi tới, các ngươi tốt nhất nói là nói thật, nếu không Vi tổng đốc sẽ tại chỗ xử bắn các ngươi." Vân Tùng vỗ ngực nói ra, "Ngươi yên tâm, tuyệt đối lời nói thật, ngươi chờ lập công a." Quan Quân gọi tới một cỗ xe cho quân đội. Nghe thấy xa vang visa hai người hai chân thì như nhung da, a, còn phải ngồi xe. Vân Tùng chừng bọn họ một cái, đừng nói lung tung. Hắn đem hai người nhét vào phòng điều khiển, sau đó hai người lại bắt đầu đầu óc cho vắng, phiên dương đảo hải. Đồng hồ biệt thự ở trong thành bên hồ, chỉ ăn tốt, phong cảnh tú lệ. Biệt thự này chiếm diện tích mấy mẫu, trước mặt là rộng rãi đường cái, phía sau là sinh đẹp hồ nước. Muốn nhập đại môn có 6 thiên mét dài, 5 mét chiều rộng sườn dốc, sườn dốc hai bên là bậc thang, một mực thông đến biệt thự cửa chính. Bên ngoài biệt thự có quân doanh cùng diễn võ trường. Mặt trời chiều ngã về tây, từng đội từng đội binh sĩ ở bên trong rèn luyện chạy bộ, tiếng la hét bên ngoài không dứt. Cửa biệt thự bốn phía thì là súng máy vị cùng lô cốt, không ngừng có dắt đại lang cậu binh sĩ sụ mặt tuần tra. Quan quân đem bọn hắn an trí tại cửa ra vào, bản thân chuẩn bị hướng vào trong thông báo. Vân Tùng dặn dò, "Lão ca, làm phiền ngươi cùng Vi tổng đốc nói một tiếng, chúng ta ngày hôm nay không phải tới kéo thân thích, chúng ta là đến đòi một cái quả tại." Quan quân nghe nói như thế sử sở, "Ngươi xác định." Lời này thế nhưng là cố gắng dụ dỗ. Vân Tùng nói ra, "Ngươi yên tâm nói, ngươi nói như vậy, Vi tổng đốc nhất định sẽ làm cho chúng ta hướng vào trong." Hắn chỉnh chứng kiện tiến vào biệt thự. Sau đó hắn không còn mà ra. Lui tới binh sĩ súng ống đầy đủ, khí thế hùng hổ, dắt chó săn nhìn thấy bọn họ thuận dịp hung ác nghe răng. Vi Lục Cân không chịu nổi, nói ra, "Đạo trưởng, nếu không được rồi, ta chúng ta, à, nhà chúng ta không có ăn công lương mạng. Chúng ta đi thôi." Vân Tùng cười nói, "Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Chợ bán thức ăn. Nói đến là đến nói đi là đi. Chúng ta đã đi không được rồi." Chờ vẹn nửa giờ sĩ quan kia mới mà ra, hắn cầm một giấy nhắn tin đưa cho cửa lớn cảnh vệ, nói ra, "Hắc, ngươi đạo sĩ này thật đúng là nói đúng." Vốn dĩ chúng ta Vi tổng đốc không thấy ngươi môn, nhưng nghe nói các ngươi đến đòi quan tại hắn mới hứng thú. Nhưng mà các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta tổng đốc đại nhân nguyên thoại là, từ trước đến nay chỉ có ta Vi Thiên tử tìm người khác muốn độ, ngày hôm nay có người tới tìm ta muốn độ, còn cùng ta muốn qua tại. Đây là muốn để cho ta cho hắn chịu chết sao? Vi Tiết Đầu nghe xong lời này tại chỗ thì quỳ trên mặt đất. Hắn cả một đời không biết đến ngày hôm nay trường hợp như vậy, hắn tâm tím băng. Vân Tung một cái quăng lên hắn, không cho phép quỷ, ai cũng không cho phép quỷ. Bọn họ tiến vào biệt thự đại môn, chạm mặt tới là một cái rộng lớn bình đài, do lâm viên Già Sơn, Đình Viện, Đỉnh Tạ Tạ Thành. Xuyên qua bình đài này, tức là biệt tự chủ thể kiến trúc, hướng chính nam, hắn mặt phẳng bảy bố hiện lên ngược lại lõm hình chữ đông, tây hai bên phòng bên cạnh là hình bát giác, thiết lập mở mở kiểu trục hành lang cùng chủ thể kiến trúc tương liên, đều là trên dưới hai tầng, xa hoa đại khí. Nó thượng tầng có xây một cái hình bán nguyệt xem cảnh dương đài, lúc này có một đám người thì đứng ở nơi đó nói giỡn. Cụ thể mà nói, một nhóm người này ở bên trong là hơn 10 ăn mặc tơ lụa người vây quanh một cái mặc quân trang hán tử trung niên. Hắn tử lưng hồn vai gấu, dáng người khôn nô, khuôn mặt đen kịt, làn da thô ráp. Cả người cùng một nửa hắc toy như cục điện. Trong miệng hắn ngậm một căn ngọc cái tẩu, nuốt mây nhà khói tầm đó, người chung quanh dồn dập cho hắn cười làm lành. Mà ở phía dưới bọn họ một tầng là đứng đấy thẳng binh sĩ, bọn họ khẽ rờ gần, những binh lính này nhanh chóng để nằm ngang họng súng nhắm ngay ba người. Nhìn chăm chăm. Vân Tùng quay đầu nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, visa hai người thì quỳ xuống. Quan quân tiến lên kính cẩn lễ, lớn tiếng nói, "Tổng đốc đại nhân, ty chức đã đem ngài đồng hương đưa đến, thỉnh đại nhân chỉ thị." Vi tiên tử tùy ý khoát khoắt tay, quan quân rậm chân cúi chào bước nhanh đến rời đi. Hắn đi đến quan cảnh đại phía trước nhất nhiều hứng thú nhìn vào ba người. Nhìn thấy Vi Lục Căn phụ tử long đong vất vả mệt mỏi, bệnh thôi thốc bộ dáng về sau bản mặt ôn hòa một chút, nhưng hắn vẫn là dùng lạnh như băng ngữ khí vấn đạo: "Các ngươi là gan rất lớn nha, ta trước đó không có cho trong thôn nói rõ tình huống sao? Ta nói ta Vi Thiên tử cùng La Phong đạo ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau ai còn dám tới cửa tìm ta, ta liền đánh chết hắn. Các ngươi là đem ta mà nói làm rõ thoảng bên tai a?" "Ân." Hắn cái này ân chữ vừa ra khỏi miệng, binh lính phía dưới dồn dập lên cỏ. Vi Thiết đầu dọa đến tranh thủ thời gian giật đầu. Vi Thiên tử người đứng phía sau quần phát ra khinh thường cười vang. Ngèo đang náo thành phố không người vẫn Phủ tại Thâm Sơn có người thân ở xa, thực sự là hảo thân thích. Cái này kêu là, người nghèo tại ngã tư phố đùa nghịch mười thanh thép câu, câu không được người thân quốc nục, người giàu có tại rừng sâu núi thẳm, vung mạnh cây gô đánh bất tán vô nghĩa khách và bạn. Đây coi là cái gì thân thích? Tổng đốc đại nhân tại sao có thể có dạng này ăn mày một dạng thân thích? Nghe bọn họ miệng mai, vi lục cân không kèm được. Hắn dựa theo Vân Tùng phân phó, khi nghe đến châm chọc về sau thuận dịp mãnh liệt đứng lên hét lên. "Vì tổng đốc, người bây giờ thật uy phong, thật lợi hại, cái này ta không lời nói, ngươi là tổng đốc, cũng là ngươi phía sau người thực xem từng người, bọn họ đem ta la phong đạo đàn ông coi thường." Bọn họ cho rằng La Phong đảo bên trên đàn ông là cái gì đây? La Hải Lý không đầu cấp xương nước muối ngư sao? Vân Tùng thấp giọng nói, dựa theo ta nói mà nói, từ những cái này năm không tìm ngươi bắt đầu tiến hành. Vi Lục cân tăng thêm lòng dũng cảm tự kêu lên, "Vi Tổng đốc, những cái này, cái này đã nhiều năm, ngươi coi Tổng đốc đã nhiều năm, ta thế nhưng là chưa từng có tới tìm ngươi, bởi vì cái gì? Bởi vì gì chứ? Đúng, bởi vì ta bản thân có tay có chân có thuyền có thể xuống biển. Ta không kịp van hương uống không lên tay, mò được ngư thì ăn canh, mò được rong biển thì ăn dọn, nhưng ta sống bằng thẳng. Liên cùng ra ra ngươi lôi kéo ngươi một dạng." gia cũng đem ta nhà tệ cho nuôi lớn. Làm cản, lầu hai hướng mà ra một cái tuổi trẻ quan quân. Hắn tử hung bên trên rút súng ngắn muốn nổ súng, Vi Thiên tử phất tay ngăn lại hắn, "Tào phó quan, ngươi trước để cho hắn nói." Tào phó quan mặt âm trầm đục lỗ nhìn xuống, sau đó nhanh liệt trừng to mắt. Vân Tùng vậy mở to hai mắt nhìn. "Cợn mờ, người quen." Tào Kim Đống, lao trấn ý dược thế ra Tào gia trưởng tử Tào Kim Đống. Chương 215, lao trấn cố nhân. Chương 214, lao trấn cố nhân. Nghe đến đây Vân Tùng trong lòng dần dần có phộ.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 Các ngươi chính là thiên đình xuống ăn mày thần tiên ngày hôm nay cũng phải chết. Hầu người, mẹ bắt bọn họ hạ nhà tù. Vân Tung phất ống tay áo một cái lộ ra trong tay khẩu B21, mồ rẹ, vẻ mặt lên cốc. Hai cái tuần cảnh lập tức trung thực. Vân Tung nói ra, trợ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, các ngươi trước mặt hai vị này chính là trước mắt Mân Châu tổng đốc Vi Thiên tử đại nhân nguyên quán thân thích. Tuần cảnh môn kinh hãi. Hiện tại quân phiệt hỗn chiến, anh hùng không hỏi xuất xứ, trong thành không ít quan lớn đúng là mới vừa phát tích đám dân quê, ngày bình thường thường xuyên nghe nói có ai nhà nghèo thân thích vào thành tìm tới chạy bọn họ. Trong đó một cái tuần cảnh lớn tuổi kiến thức nhiều,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 không cho phép quỷ, ai cũng không cho phép quỷ. Bọn họ tiến vào biệt thự Lại môn, chạm mặt tới là một cái rộng lớn bình đài, do lâm viên, giả sơn, đình viện, đỉnh tạ tạo thành. Xuyên qua bình đài này tức là biệt thự chủ thể kiến trúc, hướng chính nam, hắn mặt phẳng bảy bố hiện lên ngược lại lõm hình chữ đồng, tây hai bên phòng bên cạnh là hình bát giác, thiết lập mở mở tiểu chọc hành lang cùng chủ thể kiến trúc tương liên, đều là trên dưới hai tầng, sa hoa đại khí. Nó thượng tầng có xây một cái hình bán nguyệt xem cảnh giương đài, lúc này có một đám người thì đứng ở nơi đó nói giỡn. Cụ thể mà nói, Một nhóm người này bên trong là hơn 10 ăn mặc tơ lụa người vây quanh một cái mặc quân trang hán tử trung niên. Hắn tử lưng hồn bay gấu, dáng người khôn ngo, khuôn mặt đen kịt, làn da thô ráp, cả người cùng một nửa hắc toy như cục điện. Trong miệng hắn ngậm một căn ngọc cái tẩu, nuốt mây nhà khói tầm đó, người chung quanh dồn dập cho hắn cười làm lạnh. Mà ở phía dưới bọn họ một tầng là đứng đấy thẳng binh sĩ, bọn họ khẽ rượt gần, những binh lính này nhanh chóng để nằm ngang họng súng nhắm ngay ba người. Nhìn chằm chằm. Vân Tùng quay đầu nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vì ra hai người thì quỳ xuống. Quan quân tiến lên kính cẩn lễ, lớn tiếng nói, tổng đốc đại nhân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 Lão trấn ý dược thế ra tạo ra trưởng tử Tào Kim Dũng. Chương 216, huyện trưởng cùng sở cảnh sát trưởng. Chương 215, huyện trưởng cùng sở cảnh sát trưởng. Tào Kim Dũng đồng dạng nhận ra hắn, hắn hé miệng muốn gọi xuất tên của hắn, nhưng lại mạnh mẽ đem lời nén trở về. Vi Tiên tử không chú ý tới một màn này, sự chú ý của hắn bị Vi Lục Cân trang phục hấp dẫn. Vi Lục Cân trên đầu bao lấy một khối vải thô, mặc trên người rách nát vải thô áo đồng, áo đồng bên ngoài dùng làm lô vi cắn bệnh một tầng xác tựa như đồ vật, mà trên đùi quần là kéo lên đến đầu gối, lộ ra một đôi mọc đầy vết chai đen nhánh rất to. Có người chú ý tới Vi Tiên tử đang đánh giá hắn xuyên qua. Chu Diệp cười lạnh nói, tới gặp tổng đốc còn xuyên ăn mày y phục, cái này có thể trị ngươi một cái không biết lễ phép tội. Nhìn một cái ngươi mặc y phục kia, như thế, dùng cọ biển sao? Ý niệm. Vi Thiên tử mãnh liệt quay đầu nhìn thẳng hắn. Cái kia y phục là dùng cọ lau cổ tập kết phiến, đương ở y phục bên trên chuyên môn dùng để cản nước biển, phòng ngừa nước biển văng đến y phục bên trên không tốt phơi khô. Da da của ta đến mỗi trời lạnh thời điểm cứ như vậy xuyên. Ngươi này dần mình, tranh thủ thời gian lùi về trong đám người. Bên cạnh lão giả cười làm lành nói, nguyên lai dạng này nha, thực sự là mở rộng tầm mắt, ngày đó ấm làm sao mặc. Vi Lục Cân nói ra trời ấm không mặc quần áo vậy. Vi Thiên tử tựa hồ có vẻ siêu lòng. Hắn hít sâu hai cái khí vận đạo, "Ngươi là, ngươi là Lục Cân." Vi Lục Cân nói ra, "Đúng, ta Vi Lục Cân, Thiết Cái A Bất, Vi Tổng đốc, ta 20 năm không gặp đi, ngươi không nhận ra ta tới có phải hay không?" "Ha ha, ngươi nhìn ta bên người tiểu tử này, ngươi lại thêm không nhận ra hắn là ai?" "Vi Thiên tử vận đạo, hắn là ai?" "Hắn là ngươi nhi tử." "Gọi là cái gì nhỉ?" "Tiêu Thiết Đầu a." Vi Lục Cân kêu lên, "Ngươi đều có nhà, đứa nhỏ này lúc ấy sinh ra tới con mẹ hắn liền cùng ngươi chạy, ta đây không có đến, hắn không có sữa ăn sợ hắn không có." Ra ra ngươi liền nói cùng dưỡng ngươi một dạng, phải nuôi sống hắn, phải cho hắn làm cái kiên cường dũng tự. Ngươi kêu thiết cái, thế là ta liền cho hắn đặt tên kêu thiết đầu. Liên cùng ngươi khi còn bé dưỡng không sai biệt lắm, ta đi khắp nơi tìm người nhà mượn sữa dê, cầu sữa, có cái gì sữa liền dùng, cái gì dưỡng, không, có sữa thì hầm ngư, nhai nát thịt cá kiến đá đưa cho hắn ăn, kết quả mơ mơ hồ hồ vậy bắt hắn cho nuôi lớn. Vi thiên tử có chút thay đổi sắc mặt. Hắn thở dài, vấn đạo, nói rất thảm, vậy các ngươi lần này tới làm cái gì? Vừa rồi thủ hạ ta binh tới nói các ngươi là tới muốn quan tài. Chuyện gì xảy ra? Vi lục căn dựa theo Vân Tùng căn dặn nói ra, là như vậy, ngươi bị bắt tráng đinh năm đó ra gia ngươi không có, ta liền chủ chỉ cho ngươi ra gia đánh một bộ mỏng quan tài bắt hắn chó táng. Lúc ấy dùng chính là nhà ta cây dương đánh, cái kia cây dương vốn là ta cho ta cha đổi quan tài thời điểm lưu, ngươi cũng biết, ta nơi đó dùng đều là gia mỏng quan tài, dưới đất không dùng được 30 năm liền phải đổi một bộ. Ta suy nghĩ ta không có gì sống đầu, sợ là không có mấy năm liền phải đi gặp cha ta, cho nên 2 năm này ta liền muốn ở ta trước khi chết cho ta cha đổi một bộ quan tài, để cho hắn dưới đất lại an tâm cái 30 năm. Sở dĩ ta là hai ngày này phải cho ta cha đổi quan tài Là bởi vì ta vài ngày trước nằm mơ lão ngụm gặp cha ta, hơn nữa giấc mộng này rất kỳ quái, ta mộng thấy trời mưa xuống ta lo lắng đi đường, sau đó cha ta đem ta mang vào trong một gian phòng đi tránh mưa. Kết quả nhà kia dột nước lợi hại, ta liền theo cha ta bận dọn nhà, vội vàng dùng cái chậu dùng thùng nước đi đón nước mưa. Mỗi lúc trời tối cũng bận rộn như vậy sống, cũng là mẹ chết ta. Về sau đúng lúc gặp vị đạo trưởng này đến La Phong Đạo Bộ thí, ta thuận dịp mời hắn giải mộng, hắn nói với ta đây là ta cha âm trạch hư hại, muốn đổi qua tải. Nhưng ta nơi đó ngươi cũng biết, rừng thiêng nước độc, mấy năm trước đại hạn, trong thôn chuột cây cũng chết khô. Về sau trùng lại không trưởng thành. Dạng này ta không có tiền đi mua quan tài, năm đó nhà ta đầu gỗ cho ngươi già già làm quan tài, ta suy nghĩ ngươi bây giờ phát tích, ngươi cho ngươi già già rỡi mộ phần thời điểm không thể lại dùng lấy chiếc kia da mỏng quan tài a. Cái kia da mỏng quan tài bị bị thay thế đúng không? Cho nên ta muốn đem nụm này quan tài muốn trở về cho ta cha dùng. Vi Thiên tử vấn đạo, ngươi chính là vì việc này tới. Vi Lục cân chỉnh trọng gật đầu, vậy nếu không như đây, bằng không ngươi cho rằng ta tìm tới chạy ngươi muốn tìm ngươi đòi tiền phải lớn con sao? Ta đã nói với ngươi, thiệt cái, ngươi chó xem thường người, chuyện như vậy ta làm không mà ra. Nếu là làm mà ra chúng ta liền sẽ không chờ hôm nay mới tới, vi thiết đầu cả gan nói ra, hiện tại chúng ta không có biện pháp, thiết cái thúc, gia gia của ta cả một đời không hưởng phúc, ta không thể để cho hắn đến dưới nền đất còn bị tội, đúng không? Lời này ngẩn vi tiên tử rất là xúc động. Gia gia của hắn làm sao không phải là như thế? Nhưng hắn cảm thấy khó xử, các ngươi nói đúng, ta cho ta gia gia rời mộ phần thời điểm thuận dịp đem quan tài đổi. Lúc ấy ngụ ngụ kia gia mộng quan tài sớm ném. Vi Lục Cân quá sợ hãi, ngươi đây cũng quá lãng phí thời gian. Lớn mật. Tao kim đống chụp lấy ngang hung súng lục quát lớn một tiếng. Vi Lục Cân dọa đến tranh thủ thời gian dù đầu. Xin, xin lỗi, vì tổng đốc, ta vừa rồi nói cặn, ngươi đem ta làm cái giám tốt rồi." Vi Thiên tử khoát khoát tay để cho Tạo Kim đống lui xuống đi, hắn than thở nói ra, "Cái gì tổng đốc, đốc quân? Quá khứ của ta ngươi còn không hiểu rõ. Lục Quân, ngươi vẫn là gọi ta thiết cái a, tên này khá hơn chút năm không có người kêu a." Đằng sau mười mấy hương thân phú hảo nghe nói như thế giật nảy cả mình. Bọn họ hâm mộ nhìn về phía Vi Lục Quân phụ tử, "Đường đi của các ngươi rộng." Vi Thiên tử nhìn vào hai người long đong vất vả mệt mỏi, tiêu thần khó lực dáng vẻ, trong lòng ít nhiều có chút thương hại, "Các ngươi làm sao tới?" Vi Lục Cân phô bày hắn tiểu dân chúng kiểu giả hoạn, hắn giả ngu nói ra, "Từ La Phong đảo tới a, ai nha đoạn đường này đi, nhưng làm người cho mệt mỏi hủy." Vi Thiên tử nói ra, "Còn không có ăn cơm chiều a." Vi Lục Cân chê cười nói, "Ta nào có ăn cơm tối quen thuộc. Buổi tối ngủ sớm một chút, cái bụng vậy không đói bụng." Vi Thiên tử lại thêm cảm giác lòng chua xót. La Phong đảo xác thực không có ăn ba bữa cơm tập tục, đều là buổi sáng ăn một bữa ra biển đánh bắt cá, đánh bắt đến cái gì giữa trưa đầu thì ăn chút gì, buổi tối là rất sớm đi ngủ không ăn cơm. Hắn phất phất tay nói ra, "Đêm nay ta chỗ này vừa vận thế tiến." Các ngươi đi theo ta phó quan đi thu thập một chút, để cho hắn cho các ngươi đổi một thân quần áo mới. Nghe lời này, một cái Vân Tùng lập tức ho nhẹ một tiếng. Vi Lục cân lấy được gám hiệu vội vàng nói, "Không cần không cần, hai người chúng ta thật không phải muốn đến tìm ngươi đâu nhờ, thân này đi phục vậy rất tốt." Vi Thiết Đầu phát hiện tình cảnh cũng không có nguy hiểm thuận dịp cũng sẽ không sợ hãi như vậy, hắn cẩn thận nói ra, "Y đi phục thứ này ăn mặc không nhận lạnh không bị nóng là được, không cần đến mặc gì hào y phục, chúng ta một đi ngang qua đến, khá hơn chút người xuyên còn không bằng hai người chúng ta đây." Vi Tiên Tử nghe được lời nói này cả cười, nói ra Tốt, vậy các ngươi đi rửa tay rửa cái mặt, sau đó ta thì mở tiệc tối." Hắn quay đầu lại đối Tào Kim Đống lại nói, cùng phong bếp nói một tiếng, "Đêm nay thêm một cái gà hầm cách thủy, thêm một cái hầm giò lại thêm một cái heo sữa quay. Ta muốn mời ta hai cái này thân thích ăn bữa ngon." Tào Kim Đống túi chảo nói ra, "Tuân mệnh." Vân Tùng cho Vi Thiết Đầu nháy mắt. Vi Thiết Đầu tranh thủ thời gian dùng sức nhấc nhấc trên lưng tay mại, lại đem tay lại lui về phía sau dịch một lần. Hắn làm như vậy thoạt nhìn như là muốn giấu tay mại, nhưng bây giờ đại gia hỏa đều tại nhìn hắn chằm chằm, cho nên hắn như thế nhất làm ngược lại để cho tay mại càng bắt mắt. Tào Kim đống thuận dịp cảnh giác vấn đạo, các ngươi trong bao quần áo là cái gì?" Vi Lục Tân chê cười nói, "Là, là tảo quần đới, rong biển đồ ăn, cơm cuộn rong biển, râu rồng đồ ăn những vật này, đều là nhà mình phơi khô đồ chơi, ta suy nghĩ lần này tới tìm Vi tổng đốc đòi hỏi đồ vật cũng không thể tay không a. Cũng là trong nhà thật không có đồ vật, chỉ có thể thu thập điểm bản thân phơi món ăn hải sản." Hắn lại nóng nảy nói bổ sung, "Nhưng ta nhớ được trước kia Vi tổng đốc thích gan cái này, han tiết thời điểm hắn cứ vui vẻ ý ăn xào làm món ăn hải sản, Vi tổng đốc ra ra vậy hiếm có một ngụm này a, xào làm món ăn hải sản hạ lão tiểu." Một đứa làm món ăn hải sản hắn có thể tiếp theo cái bình rượu đây. Vi Thiên tử nghe nói như thế nở nụ cười. Hắn lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói ra, "Đúng vậy à, ta khi đó thích ăn xào làm món ăn hải sản, thứ này vào nồi xào nhất sao có thể so sánh sinh trộn ăn ngon nhiều. Thật lâu không ăn được à, đi, đêm nay lại thêm một cái đồ ăn, xào cái làm món ăn hải sản." Vi Lục Cân nói ra, "Cái này ta vào nồi đi sao, muốn nói xào làm món ăn hải sản, ta là phong đạo bên trên đàn ông mới là người trong nghề." Vi Thiên tử gật gật đầu. Thế là Vi Lục Cân phụ tử đi theo một cái phó quan thật cao hứng đi. Lúc này Vi Thiên tử nhìn về phía Vân Tùng. Nhíu mày lộ ra lo nghĩ, ngươi là cái gì đạo sĩ? Tuổi còn trẻ, sợ không phải giả danh lừa bịp a. Vân Tùng bình tĩnh nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, bần đạo một đời làm việc không thẹn với người lại thêm không thẹn lương tâm. Tao Kim Đông tiến đến Vi Thiên tử bên thái thấp giọng nói hai câu nói. Vi Thiên tử ánh mắt sáng lên, à, Nguyên Lai thực sự là một vị có tu vi thế ngoại cao nhân nha, tốt, cái kia tối nay cùng một chỗ tiệc tối, chúng ta nâng cốc môn hoàn. Vân Tùng chắp tay thi lễ, tạ tổng đốc đại nhân hảo ý, nhưng bần đạo chính là người xuất gia, không thể uống rượu. Tao Kim Đông nói ra, đạo trưởng không uống thông thường rượu, uống bộ rượu. Vi Thiên tử cười ha ha. Thì ra là thế. Vậy thì thật là tốt, ta có bằng hữu đi cổ Việt Triều binh mang về cho ta một đầu đại tượng cây roi, ta lấy tượng cây roi ngâm một thùng rượu ngon, đêm nay thỉnh đạo trưởng hảo hảo nếm thử." Vân Tùng gia đầu lập tức tê dạy, "Không có mua bán liền không có sát hại, đại tượng cây roi ngâm rượu có thể tránh dương sao? Nó không thể, nó không có cái năng lực kia. Không tin hắn đêm nay có thể uống nhiều hai chén trứng mình một lần." Biệt thự có riêng biệt tiến hội sảnh, nội bộ của nó mặt chính trang sức ngắn gọn sắng dựng, cửa sổ thượng bộ phảng Trung Quốc cổ điển tiêu cách thức dạng, phần dưới là thông thường cửa sổ thủy tinh, ngoại tầng trang bị thêm cửa chớp lấy che nắng. Phòng khách mặt đất toàn thể dùng trống nước gạch màu chai đất, nhưng bàn ăn một vùng là tấm ván gỗ lâu mặt, cực điểm xa hoa. Vân Tùng tiến vào yến hội sảnh về sau thuận dịp tìm một chỗ khiêm tốn ngồi xuống, mà bản địa hương thân các phú thương là bắt đầu tiến hành quay trùng quanh biệt thự lệnh nọt vi thiên tử. Nghe bọn họ ý tứ, biệt thự này kiến trúc dùng gạch, vật liệu gỗ cũng từ hải ngoại vận đến, xây tường dùng gạch hệ riêng biệt đùng, mỗi một khối cũng đốt có bảng hiệu, toàn bộ biệt thự kiến tạo rất là khả khảo cứu. Đối với bọn họ ngơ ngạ, vì thiên tử biểu hiện ý cười bình thản, thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đề cao canh phòng tính. Vi thiên tử xuất thân bần hàn, không có đọc qua sách, nhưng làm người tất nhiên rất có tâm kế vậy hết sức bảo trì bình thản. Thế là đợi đến Vi Lục Cân phụ tự mà ra, hắn đi tiếp hai người thời điểm đồng thời căn dặn hai người một câu, để bọn hắn đợi chút nữa nhất định không thể nhẹ nhàng, muốn thành thành thật thật dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Vi Lục Cân mang đến một bàn lớn xào làm món ăn hải sản lên bàn. Vân Châu có nhiều hải sản, làm món ăn hải sản vật này là nhà cùng khổ nấu đông ăn đồ vật, bọn chúng bị phơi khô về sau không có vị tươi, cái kia bắt đầu ăn ngay cả dưa muối cũng không bằng, nhưng là có nhai đầu, cho nên bị nghèo nhất nhân gia dùng để lấp bao tử. Một lần này mâm lớn làm món ăn hải sản dựa theo thập cầm bảng ghép cách thức đi lên, mấy thứ món ăn hải sản phân biệt rõ ràng, nhưng cũng sào béo ngậy, thơm ngào ngạt. Vi Thiên tử bưng lên một chén cơm kẹp một đũa tiến vào trong miệng, lập tức vỗ bàn một cái, hương a, cũng thật là trước kia lão mùi vị. Hắn khiến người khác cùng một chỗ thưởng thưởng, đám người dồn dập hạ đũa, sau đó dồn dập gật đầu. Cái này làm món ăn hải sản một chút không cứng rắn càng sẽ không không ngai nát, cảm thụ thơm nức mà lại mang theo hải sản độc hữu ngon, dùng quả ớt một kích quả thực ăn với cơm. Vi Thiên tử liên tiếp làm một chén cơm, sau đó để đũa xuống vấn đạo, "Luân, gia gia của ta đi về sau là ngươi chủ trì hạ táng." Vi Lục Cân ôm cái chân heo dùng sức gật đầu, đó cũng không phải là nha. Hai ta nhà dù sao cũng là hàng sơn cũ, ta có thể mặc kệ sao? Ta khi còn bé cha mẹ bận rộn, cũng là người già già hỗ trợ nhìn tập thể đây. Nghe lời này một cái, Vi Thiên tử con mắt mở lớn, "Luca, vậy ta phải kính ngươi một chén." Vi Lục Cân vội vàng buông xuống chân heo zer li rượu lên, "Vi tổng đốc ngươi quá khách khí. Luca ngươi khỏi gọi ta tổng đốc, liền kêu ta Thiết cái có rồi." Vi Thiên tử cười cắt ngang hắn. Hắn cười càng khái, "Lần trước ta gọi ngươi Luca là bao lâu trước kia." Vi Lục Cân qu획 miệng nói ra, "Được 20 năm." Ta nhớ được đó là tháng 2 nhị, ngày đó Long Sí Đầu đây, ngươi phải đi cho ngươi ra ra bước thuốc, cũng không có tiền, đành phải bước lên gió lạnh ra biển, kết quả vừa đi không trở về. Tháng 2 nhị cái kia buổi sáng ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi bước kia lơi rách, ta nói ngươi dạng này sao có thể mò được ngư. Liền đem ta trên thuyền lưới cho ngươi dùng, sau đó ngươi nói ta ân luật ca, ta trở về liền đem lưới còn cho ngươi. Kết quả chuyến đi này một lần lại là 20 năm. Vi Tiên tử lẩm bẩm nói, "Đúng, Long Sí Đầu, ngày đó Long Sí Đầu, ta lúc ấy mượn một cái lưới, nguyên lai là mượn nhà ngươi lưới. Nhớ không rõ đi, chỉ nhớ rõ ngày đó đúng là Long Sí Đầu." Vi Lục Cân không dám nói tiếp. Ngày đó Vi Tiên tử xác thực đi tìm hắn mượn lưỡi đấy nhỉ? Hắn không mượn nhưng hắn nhiều đầu óc, mang theo Vi Tiên tử đi tìm một nhà người nhà đàng hoàng mượn lưỡi. Vi Tiên tử đi tới 20 năm chính kiến tiếp sống, không biết bao nhiêu thời gian là đem đầu treo ở thứ đao bên trên qua, cho nên hắn làm sao có thể nhớ rõ ràng 20 năm trước sự tình. Hắn cũng không có khả cứu, lúc này hắn động tình cảm, nói ra: "Luca, ngươi trước kia chiếu cố qua ta cũng chiếu cố qua gia gia của ta, vậy sau này ta chăm sóc ngươi, ngươi đem cha ngươi phần mộ vậy gì rời ra đi, ta chỗ này tìm một phong thủy bạc địa, để cho lão gia tử nhà ngươi đi bồi nhà ta lão gia tử." về phần các ngươi hai người, các ngươi hai người lưu tại ta cuối cùng doanh trại quân đội mác lưỡi kiếm, ngươi trò ta làm quản gia. Để cho thiệt đầu cho ta làm cảnh vệ, ta bạc đãi không được hai ngươi, phòng ở nữ nhân đồng bạc, không thiếu gì cả. Chính đang điên cuồng gặm đuổi gà vi thiết đầu lập tức nghẹn lời, trừng trong mắt bốc cổ khuôn mặt đỏ bừng. Vi Lục cân kích động phải quy xuống ta ơn. Vẫn thùng thấy vậy vội vàng đi lên cho vi thiết đầu thuận khí đồng thời thấp giọng nói ra, đừng lưu hạ, lưu lại sẽ chết. Nhạc Dễ nghe nói sau đó cự tuyệt, ngươi nói ngươi trở về tiến vào thị trấn sợ cảnh sát làm cái tuần đường phố là được. Tất cả phát triển đều tại hắn trong dự liệu. Hắn biết rõ vi thiên tử người này nói tình cảm, chỉ cần từ thực tình cảm vào tay nhất định có thể đánh độc hắn, trước kia La Phong đạo người trên không có khả năng thành công là bởi vì bị hắn ra tay ác độc thu thập nhà mình thúc bá sự tình giở sợ. Cho nên hắn để cho vi lục cân cùng vi thiết đầu con qua một ít lợi thuật. Hiện tại những lời này thuận thuận dịp phát huy được tác dụng. Vi thiết đầu mạnh mẽ đem kẹt tại về sau cổ họng thị cho nuốt vào, hắn đỏ mặt kêu lên, thiết cái thúc cái này nhưng không được. Ta và cha ta thật không phải muốn tìm ngươi tới muốn cái gì đầy trời phú quý. Lại nói ngươi trông thấy hai ta dạng gì, hai ta đều là người không có bản lĩnh, ngươi bây giờ là tổng đốc Là muốn người làm lại sự, hai ta lưu ở nguyên nơi này không phải cho người thêm loạn sao? Vi Lục Cân lúc này cũng nhớ lại Vân Tùng lời nhắn nhủ thỏa thuận, thuận dịp nói theo, đùng đùng đúng, chết cái nha, Luka biết rõ ngươi trọng cảm tình, nhưng Luka không thể không tính, Luka không thể hại ngươi. Ngươi để cho ta làm con ra. Ta ngay cả chữ cũng không nhận ra ta cho ngươi quản cái gì nhà? Ngươi để cho ngươi chết tử cho ngươi làm cảnh vệ. Đây không phải hổ nháo sao? Hắn hiểu cái gì? Ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, đỏ mắt người của ngươi cũng là nhiều đây, khẳng định không thể thiếu có người đánh ngươi hễ thường, hắn không bảo vệ được ngươi, hắn chỉ có thể cho ngươi thêm phiền. Vi Thiết Đầu nói ra, "Là, cha ta nói đúng lắm, ta đây bản lĩnh, ta không làm được ngươi cảnh vệ, ta xem ta hồi huyễn ta bên trong đi sợ cảnh sát làm một tuần đường phố nhân viên cảnh sát ngược lại là có thể." Có Phú Thương hâm mộ hết sức, nhịn không được nói ra, "Các ngươi hai người có phải hay không không minh bạch vi tổng đốc ý nghĩa? Cho hắn làm sống là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ở bên cạnh hắn muốn thăng quan phát tài còn không? Ta đây hai đương nhiên biết rõ, hai ta có thể an bên trên bữa cơm này chính là cùng vi tổng đốc được nhờ." Vi Lục Cân các ngang hắn mà nói, nhưng hai ta không thể chỉ nghĩ đến như thế dính vi tổng đốc ánh sáng, làm người làm việc không thể trái lương tâm a. Hai người chúng ta tuyệt đối không thể cho Vi tổng đốc thiên vị." Vi Thiên tử nghe tâm lý vui mừng, hắn giơ ly rượu lên nói, "Luca, ngươi lời nói này chính là lời trong lòng, ta có thể nghe mà ra. Để đệ, đệ ta mời ngươi một chén nữa, tính ta tình cảm, tính ngươi bắt chân tâm đối ta, không giống ta cái kia thúc bá một dạng coi ta là cái bồ." Vi Lục cân uống một hớp rượu trong chén, hắn kích động nói, "Thiệt cái, ngươi lời nói này không được ngươi thúc bá là cố gắng không phải đùa chơi, nhưng bọn hắn cũng không thể đem ngươi trở thành cái bồ. Sao không coi ta là cái bồ?" Vi Thiên tử đem cái chén ngã tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trước kia không dùng được ta thời điểm đem ta đá một cái bay ra ngoài, hận không thể ta chết đi mới tốt. Á, bây giờ nhìn ta làm quan có thể dùng tới, lại mau đem ta nhắc tới trước mặt. Tầy của con mẹ hắn, ta lúc đầu muốn không phải là không muốn để bọn hắn rất sớm đi trong lòng đất phiền ra ra của ta, kỳ thật ta lại chuẩn bị đánh chết bọn họ. Vi thiết đầu dọa đến bắt chân luận chuyện. Hắn hiện tại đã biết rõ Vân Tùng không cho bọn họ hai người lưu tại Vi Thiên tử bên người nguyên nhân. Gần như như gần quặp. Vi Lục Cân vậy sợ hãi, hắn sợ hãi nói, ngươi thúc ba xác thực làm không được dạng này, nếu không ngươi giúp ngươi chất tử đi trong huyện đầu nưu cái việc phải làm, để cho hắn đi làm tuần cảnh. Dạng này chờ hắn xuyên quan phục để cho hắn đi giáo huấn ngươi một chút thúc bá, bọn họ là không hảo." Vi Thiên tử vung tay lên nói ra, "Làm cái gì tuần cảnh? Hai ngươi nếu không muốn ở chỗ này trong thành muốn về nhà, vậy liền để tiếp đầu đi làm sở cảnh sát thị trưởng, về phần Lục ca ngươi, Lục ca ngươi đi làm một huyện trưởng a." Vi Lục Cân cùng Vi Thiết đồng động, vân trùng bậy ngọ. "Thu hoạch đã vậy còn quá lại sao? Cái này làm quan cũng quá trò đùa a." Chương 217, Long cùng trôi đi. Chương 216, Long cùng trôi đi. Hai cha con tới thời điểm y phục rách rưới giống như ăn mày, trở về bên trong làng ngựa cao to. Sau lưng cùng cảnh vệ cực điểm bị phong, Vi Tiết Đầu ngồi ở trên ngựa loạn trò loạn choạng, hắn cảm giác đầu trống mắt, cho tới bây giờ cũng không thể tin được tự thành huyện lý sở cảnh sát trưởng, mà cha hắn thành huyện thái gia. Vân Tùng đánh ngựa gặp phải, nói ra, ngồi vất vả, cẩn thận rơi trên mặt đất đi, đến lúc đó ngẫ nhưng là không làm được sợ cảnh sát trưởng. Vi Tiết Đầu nơm nớp lo sợ mà hỏi, "Đạo trưởng, tất cả những thứ này là thật, không phải nằm mơ?" Cha hắn Vi Lục Cân quay đầu mắng, "Ngươi là thịt chó lên không được bản tiệp. Đây không phải là thật là cái gì? Ví dụ ngay tại cha trong lòng ngực, về sau ngươi phải gọi cha kêu tôn lão gia." Vi Thiết Đầu nói ra, "Cha à, ta nghe nói thư tiên sinh nói, cái này huyện thái gia đều là trên trời thần tiên chuyển thế làm, ngươi nói ngươi một cái quỷ chết đói chứ thế." Nhắm lại ngươi miệng túi. Vi Lục cân uy nghiêm quát lớn, "Về sau ngươi có chút nhán lực, đừng giật ra miệng nói linh tinh." Vân Tùng lập đầu nói ra, "Hai người các ngươi nghe cho kỹ, trở về chớ nóng vội tiền nhiệm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng Vi tổng đốc xin tử." "Vì sao nha? Hai cha con miệng đồng thanh vấn đạo." Vân Tùng nói ra, "Hai người các ngươi tự nghĩ có thể làm được huyện trưởng cùng sở cảnh sát trưởng." Đừng quên thủ hạ các ngươi còn có phó hội trưởng, cảnh sát trưởng các loại, bọn họ sẽ cam tâm bị hai người các ngươi người dân thường đè ở trên người. Người ta tùy ý làm một bẫy dập là có thể đem hai người các ngươi hạ chết. Bọn họ không dám. Tào Kim dống rồi ngựa đi tới. Hắn được Vi Thiên tử cắt cử hộ tống hai người đi tiếp quản, đồng thời cho hai người chỗ dựa. Vi Lục Cân phụ tử không phải người to gan, bọn họ càng tin tưởng Vân Tùng mà nói. Hai người cùng tiến tới thương lượng vài câu, sau đó xác thực sinh ra thỏa ý. Trong thành các lão gia như thế hại người bọn họ không biết lắm, nhưng bọn hắn hiểu rõ các lão gia hại bao nhiêu người, hai người để tay lên ngực tự hỏi Tuyệt đối không phải những người này đối thủ." Tao Kim Đông Thở dài nói ra, "Hai người các ngươi không có lĩnh hội vì Tổng đốc dụng ý a. Vì Tổng đốc là ngoại lai Tổng đốc đại nhân, quan phủ các nơi không phải hắn, bình thường đối mệnh lệnh của hắn bằng mặt không bằng lòng. Hai người các ngươi là đối tốt thời điểm, vì Tổng đốc vừa mới thu thập Mân Châu thành nội kẻ thù chính trị, hắn hiện tại cần mở rộng thế lực, kết quả hai người các ngươi thuận dịp tới cửa. Hắn không hiểu rõ bản lĩnh của các ngươi sao? Dạng này tại sao còn muốn để cho các ngươi đi làm huyện trưởng, sở cảnh sát trưởng? Vẹn vẹn là bởi vì ngươi hai trước kia đã giúp hắn. Không, hắn là muốn các ngươi hai về sau tiếp tục giúp hắn." Hai người các ngươi đương nhiên đấu không lại huyện các ngươi thành những cái kia truyền thống hào cường, cũng là các ngươi có súng cột, các ngươi có thể đem La Phong đạo bên trên tin được Hương thân cho đến mà ra, để bọn hắn đi cho hai người các ngươi làm thủ hạ, từng bước đem bản địa hào cường thế lực cho sa lánh, chèn ép ra ngoài." Vân Tùng hít sâu một hơi. "Thì ra là thế. Hắn vẫn là nghĩ đơn giản." Vi Lục Cân Hưng phân nói, "Ta hiểu được, thiết cái là muốn cho hai ta cho hắn khống chế lại chúng ta nguyên quán thị trấn đây, về sau huyện thành này chính là địa bàn của hắn, chúng ta cho hắn thu thuế thu lương thực chứ minh, hoàn toàn cho hắn làm sống." Tào Kim đống tử từ gật đầu. Vân Tùng nghe xong cảm thấy cái này không thể được. Cái này không phải mình một tay sáng lập một đám tham quan ô lại sao? Thế là đằng sau hắn trước tiên không nói, đợi đến lúc nghỉ ngơi hắn đem Vi Lục Căn phụ tử mang đi. Vi Lục Căn thông khoé nói ra, "Ta nói lời giữ lời, cái này sẽ nói cho ngươi biết như thế đi tìm Long cung." Vân Tùng lắc đầu nói, "Cái này trước không đợi vã, Vân đạo trước nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi cần thằng nghe. Các ngươi có lẽ biết rõ, Vân đạo người này không chỉ am hiểu bắt quỷ bắt yêu, còn am hiểu xem tướng. Nếu như các ngươi không tin có thể sai người đi Thành Thượng Hải nghe ngóng, Vân đạo tại Thành Thượng Hải có cái thân phận gọi là Huyền Cơ tiên sinh." Xem tướng bạn lĩnh chính là nhất tuyệt. Vi Thiết Đầu nói ra, "À, khó trách ngươi có tiền như vậy, nguyên lai like đều là xem tướng kiếm được tiền sao?" Vân Tùng mỉm cười gật đầu. "Xem đoạt đáp hải tử thật là quá đáng yêu." Hắn nói ra, "Bần đạo cho hai người các ngươi xem tướng qua." Nghe đến đây hai cha con lập tức hẩn trương lên, bình tức tĩnh khí chờ đợi Vân Tùng ở dưới. Vân Tùng chỉ vào Vi Thiết Đầu nói ra, người con mắt cuối cùng cái này để mặt thiếu âm, mặt thiếu dương, mà ở con mắt đuôi cá phía dưới xưng là gian cậu, chủ chính là phú quý nghèo hèn, ran khẩu hám sâu là đời này nghèo hèn, ran khẩu nhô lên là đời này có phú quý, các ngươi nhớ lại một lần. Vi tổng đốc có phải hay không gian khẩu cáo ngất. Hai cha con cẩn thận hồi tượng, sau đó Cao Hưng gật đầu, cũng thật là dạng này. Vi Lục Cân cười cười không cười. Hắn nhìn thấy Vân Tùng chỉ hướng nhi tử bộ mặt giân khẩu. Rất phẳng. Mà Vi Thiết Đầu nhìn về phía Vi Lục Cân mặt, nhìn một chút về sau trợn tròn mắt, "Cha, ngươi giân khẩu hảo long a, làm phía trên một chút nước có thể nuôi cá." Vi Lục Cân lập tức cho hắn một cước. Sau đó hắn lại cẩn thận hỏi, "Đạo chứng a, ta đề này tướng mạo là có ý gì?" Vân Tùng nói ra, gương mặt hắn bình thường, không có đại phú quý, nhưng là không nên một đời nhọc khó, cái này cùng ngươi không giống nhau ngươi đúng là một đời nghèo khổ tướng mạo. Vi Lục Cân lập tức thất hồn lạc phách. Vân Tùng tiếp tục nói, "Cho nên hai ngày trước ngươi nói với ta, ngươi hy vọng ta cho thiết đầu lưu một phần việc phải làm về sau ta đáp ứng, bởi vì thiết đầu không nên một đời nghèo khó. Nhưng là các ngươi đều không có một đời giàu sang tướng mạo, càng không có làm đại quan tướng mạo. Biết rõ điều này có ý vị gì sao?" Vi Lục Cân phụ tử lắc đầu. Vân Tùng giận dữ nói, "Thường nói nói, chúng mục tiêu có tự nhiên có, chúng mục tiêu không có chớ cớ cấu. Các ngươi trong số mệnh không có làm đại quan phú quý mạng, nếu như các ngươi cưỡng cầu việc này, cái kia sợ rằng sẽ ngang tàng bị vặn rồi, chết không có chỗ chôn." Vi Thiết đầu hoàng sợ vẫn đạo, "Thảm như vậy." Vi Lục Cân là đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi, "Không thể a? Chúng ta thế nhưng là có thiết cái cái này thân thích nha." Vân Tùng thấp giọng nói, "Vấn đạo hỏi các ngươi, hôm nay thiên hạ tình thế các ngươi biết a. Quân phiệt hô chiến, ngày hôm nay ngươi coi đại soái giết hắn, trời sáng đệ tử của hắn huynh làm đại soái tới giết ngươi. Vi Thiên tử tổng đốc có thể làm cả một đời sao? Chờ hắn bị cự địch thu thập, đến lúc đó các ngươi xem như thân thích của hắn có thể có kết cục tốt, cũng là thiết cái gian khẩu sung mãn nha." Vi Lục Cân không cam lòng nói ra. Vân Tùng nói ra, "Tướng mạo có thể đại biểu tất cả sao? Đương nhiên không thể." Lại nói ngươi đi nhìn cái khác đại soái, bọn họ gian khẩu so Vi tổng đốc còn phải sung mãn. Huống chi các ngươi cũng nghe Tạo phó có nói, Vi tổng đốc để cho các ngươi làm huyện trưởng, sở cảnh sát trưởng, đó là muốn cho các ngươi đi phát tại sao? Không phải. Vẫn để cho các ngươi phát động La Phong đạo người đi cho hắn làm sống. Một khi La Phong đạo bên trên các ngươi người nhà họ Vi cũng làm quan, đến lúc đó Vi tổng đốc làm là đầu lĩnh của các ngươi, dù sao cũng phải tiếp kiến các ngươi à. Một khi hắn tiếp kiến những người khác, ngươi nói bọn họ có thể hay không tán gẫu một lần năm đó chuyện xưa. Một khi nhắc tới chuyện xưa, ai cho hắn ra ra chân chính chủ trì tang sự? ai cho hắn nhường cái lưới đánh cá, những chuyện này các ngươi còn có thể giấu giếm được sao?" Vi Lục Cân phụ tử liên nhau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ quá phấn khởi, vậy mà quên đi trước lý do thoái thác là Vân Tùng an bài thoại thuật. Những lời kia bên trong dạ dạ thật thật, nếu như Vi Thiên tử nghiên cứu kỹ, bọn họ thật đúng là gánh không được. Vân Tùng tiếp tục nói, "Vi tổng đốc mặc dù bị các ngươi đánh động, còn một nguyên nhân khác là Lục Cân thúc ngươi làm xào làm món ăn hải sản ăn ngon, để cho hắn nhất thời cao hứng nhiệt huyết hướng đấu. Kỳ thật cái kia làm món ăn hải sản chúng ta là động tay chân." Sớm dùng mỡ ngâm mềm tựa hồ giắc lên biển địa lòng lại dùng mỡ heo cùng dầu vừng nhất xào nó tự nhiên vừa thơm lại tiên, nhưng đó là vi tổng đốc thiếu niên thời điểm đến qua mùi vị sao? Đợi đến hắn biết rõ các ngươi đồ nghịch mánh quẻ, thử thử. Lời còn sót lại không cần phải nói, không nói so nói càng lưu liệu. Vi Thiết Đầu gầm một tiếng quát lên. Tới tay đại quan, phi. Vân Tùng Vũ vỗ bả vai của hắn nói, ngươi trước đừng tương tâm, từ tướng mạ mà nói, gian khẩu thanh bi tê hàm cùng gian khẩu ưu ám gọi là Khang khẩu tướng, mà ngươi gian khẩu hùng nguyện phấn chốt, đời này vẫn có chút vinh hoa phú quý. Cho nên các ngươi tin tưởng ta, các ngươi nghĩ biện pháp cự tuyệt cái này quan to lộc hầu, đổi thành làm một cái tiểu quan. Tỷ như làm biển tuần quản, biển tuần quản là phu thuyền, lấy các ngươi cùng Vi tổng đốc quan hệ, quan gia thuyền không chính là các ngươi thuyền của mình. Đến lúc đó các ngươi có thuyền lớn, cái kia không thì có phú quý. Hơn nữa có thuyền còn đại biểu có đường lui, một khi Vi tổng đốc thất thế, các ngươi có thể lái thuyền rời đi La Phong đảo đi hải lý tìm các đảo trốn đi, cái này tốt bao nhiêu. Vi Lục cân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, điều này cũng đúng tốt được ra. Vân Tùng nói ra, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, Lục Cân thí chủ ngươi có thể chú ý, Thiết Đầu mặc dù một đời có phú quý, nhưng ngươi nhìn hắn mũi lộ tia mỏng, môi kiếm tích, đây là tinh lực không gia sao a? Hắn phải mau tìm vợ sinh con, không thể để cho quan trường lục đục với nhau cho phân tán tinh lực, nếu không về sau sợ là khó có hậu nhân. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Vi Lục Cân nghe lời này một cái gấp gáp, hắn rốt cục bị thuyết phục. Dù sao hắn đời này không có nhiều tuổi tác có thể sống, có làm hay không quan, thượng không hưởng phú quý chuyện như vậy, nhưng là hắn được ôn tồn tử. Hắn không thể để cho Vi gia hương hỏa cắt. Sau đó hắn giậm chân một cái nói ra, "Được rồi, ta xác thực không có làm huyện thái gia mạng, thế a, ngươi nghe đạo ra, thành thành thật thật làm cái biện tuần quản lý tốt, về sau cái này hải lý đều là ta quản, cũng là đại con nhà." Vi Tiết Đầu càng không có hùng tâm tráng chí, hắn vội vàng ngẩng đầu, cái kia thời điểm có thể lấy tức phụ. Vi Lục Cân nói ra, hiện tại ta có tiền, trở về thì nói với ngươi vợ. Vi Tiết Đầu lập tức tâm hoa nộ phóng. Làm quan có cái gì tốt, hay là cái tức phụ mới tốt. La Phong đảo sở thuộc thị trấn Têu Lập huyện, là cái rách tung toé, không nó gì hơn nghèo, huyện nhỏ. Bọn họ tiến vào thị trấn về sau, tao kim đống thuận dịp chuẩn bị đến đỡ hai người đi tiếp quản. Kết quả hai người bất kể như thế nào không chịu làm quá lớn. Hai nhân khẩu phong nhất trí, không thể cho Vi tổng đốc cản trở. Vi Lục Cân ngữ trọng tâm trường nói ra, Thiết cái lúc ấy là ngại mặt mũi tăng thêm xúc động, cho nên mới hứa hai chúng ta làm lại quan, nhưng chúng ta hai có cái năng lực kia sao? Không có. Chúng ta toàn La Phong đạo đều không có năng lực này. Thiết cái có thể xúc động, chúng ta tiểu dân chúng không thể xúc động, lúc ấy đó là tình tình không thể chối từ, có nhiều như vậy lao ra tại trên bàn ăn, chúng ta nếu là cự tuyệt thiết cái có hảo ý đây không phải là tương đương không nể mặt hắn sao? Cho nên chúng ta lúc ấy có thể đáp ứng, nhưng bây giờ tới địa điểm chúng ta không thể quay dối nữa. Chúng ta cùng thiết cái đó là quan hệ huyết thống a, không thể cho hắn hỗ trợ thì cùng tôi đi, tuyệt đối không thể lại cho hắn cản trở. Dao Kim Đống nghe sợ ngây người. Hắn nói ra, "Ta cho Vi Tổng đốc làm phó quan đã có nửa năm thời gian, chỉ thấy được có người đi tìm hắn ngoại quan, mua quan, đây là lần đầu nhìn thấy các ngươi dạng này đem tới tay quan đẩy ra phía ngoài. Các ngươi thật là Vi Tổng đốc quan hệ hệ thống." Hắn ngay trước hai cha con mặt biểu hiện ra đối hai người bội phục, nhưng sau đó vụng trộm đi tìm Vân Tùng lạnh lùng vấn đạo, "Lão trưởng, ngươi từ đó dựa trò." Vân Tùng Liều chết không nhận, "Bần đạo dựa trò cái gì?" Còn có Tào thí chủ người đối Bần đạo thái độ được khách khí một chút, Bần đạo bất kể nói thế nào là giúp qua người bận dữ. "Tào Kim Đống cười lạnh nói, "Vân Tùng đạo trưởng, ngươi tự giải quyết cho tốt." Ta cũng là cốt mẹ mày đi a. Vân Tùng nhìn thấy loại này, ngoài cười nhưng trong không cười chết bộ dáng tỉ phiền, ngươi Tào thị chính là con em dòng thứ, ở ta doanh thị dòng chính trước mặt có gì có thể tranh bức. Tào Kim đống lập tức sắc mặt tái xanh, nhưng không có tỏ vẻ ra là ngoài ý muốn. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp minh bạch, hắn rõ ràng bản thân thân phận. Như thế không ngoài ý, Di hoàng tộc tất cả tin tức vẫn là rất linh thông. Tào Kim đống hừ một tiếng, nói ra, ngươi thật sự là doanh thị dòng chính Cửu thiếu gia sao? Doanh thị Cửu thiếu gia làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta Lão trấn? Vân Tùng khinh miệt cười nói, nghĩ lừa ta ý. Nam mơ Bất quá ta có thể cho ngươi lộ ra một chút tin tức, ta xuất hiện ở lao trấn không phải ngẫu nhiên, lao trấn bí mật ngươi có lẽ không biết lắm, nhưng lao trấn phía dưới cất giấu bí mật chuyện này ngươi nên biết rõ a. Tào Kim Đống không nói, Vân Tùng nói ra, chúng ta không phải người qua đường, về sau sợ là sẽ không lại gặp nhau, ngươi thành thành thật thật dựa theo các ngươi tạo ra phân phó cho người lạm phó quan, mà ta muốn đi tìm Long cung. Tào Kim Đống tiếp nhận hắn, Vân Tùng liếc xéo hắn. Tào Kim Đống lắc đầu nói, ngươi không tìm được. Vân Tùng mỉm cười nói, vậy liền đi tới xem đi. Lật huyện quan lớn nhưng miễn xảy ra vấn đề. Dao Kim đống xem như chuyện này, người phụ trách phải mau cho Vi Thiên tử báo cáo. Vân Tùng thì đi tìm Vi Lục Cân. Vi Lục Cân minh bạch ý đồ của hắn, nói ra: "Ta biết Long cung vị trí, nhưng là khó tìm. Nó sâu dưới đáy biển, muốn trước đi vòng mệnh biển, vòng mệnh biển có 8 đại kỳ quan, trong đó một cái kỳ quan gọi là Biển Hỏa Phần Trời. Biển lửa thiêu đốt, vòng mệnh biển sẽ đại loạn, sau đó ngươi phải kiên nhẫn các loại, đợi đến biển lửa tắt diện sẽ có ngọn lửa ở trong biển phiêu đãn dần, dần dần dập tắt. Lúc này có một loại rùa biển sẽ xuất hiện, gọi là thải hỏa quy, bọn chúng sẽ đi nuốt mất còn dư lại ngọn lửa, ngươi phải bắt được cơ hội này cùng lên thải hỏa quy." Thải Hỏa Quy lặn xuống nước về sau cuối cùng hội tụ thành quân, bọn chúng tiếp tục lặn xuống nước, sẽ lén vào đáy biển đi tìm Long cung, chỉ cần đi theo bọn chúng, vậy nhất định có thể tìm tới Long cung. Vân Tùng nói ra, đây chính là ngươi khi đó từ ảo ảnh trông được đến tình cảnh sao? Vi Lục cân ngưng trọng gật đầu, "Không tệ, chỉ có ta thấy được Thải Hỏa Quy lặn xuống nước đến Long cung phụ cận một màn." Hắn dừng một chút, biểu hiện trên mặt do ngưng trọng biến thành thận trọng, "Ta khuyên ngươi đừng đi tìm Long cung, rất nguy hiểm. Ta xem những cái kia Thải Hỏa Quy hành tích, bọn chúng xuyên qua một mảnh mạch nước ngầm, Cái kia mạch nước ngầm sức mạnh rất lớn, thải hóa quy bị quét sạch không ngừng quay cuồng, bọn chúng được hai bên cắn cái đuôi rựi vào toàn bộ sức mạnh mới có thể liên ổn xuyên qua cái kia mạch nước ngầm. Trong dòng nước ngầm có thuyền đắm, không được là thuyền đắm mạnh vụt. Thuyền đắm mạnh vụt ở bên trong xoay chuyển rất lợi hại, liền cùng để cho vòi rồng khống chế một dạng. Xuyên qua mạch nước ngầm về sau cách Long cung còn rất xa, nhưng đã là biển sâu, ở trong đó có thật nhiều rất đáng sợ cá lớn, nuốt truyền cá lớn. Người là sống sót không đến được Long cung. Hắn lắc đầu, tuyệt đối không đến được, đây không phải là người đi chỗ, vậy thật ra thì không phải Long cung, là địa phủ. Vân Tùng gật đầu. Long cung nếu như nguy hiểm như vậy, vậy hắn thì không đi được, để cho Tử Phúc đi trước thăm dò đường một chút, dù sao Tử Phúc đã bất nhân bất quỷ, hắn khống chế thanh long liên nên là có thể xuyên qua loạn lưu hải vực. Hắn hít sâu một hơi đối Vi Lục Cân nói ra, hiện tại chúng ta hợp tác kết thúc, bần đạo hoàn thành hứa hẹn, ngươi cũng cho bần đạo mong muốn tí tức. Chúng ta quãng đời còn lại hẳn không có cơ hội gặp lại, Lục Cân thí chủ, hi vọng ngươi cuộc sống sau này có thể thuận buồm xuôi gió. Có lẽ hắn câu nói này đánh động Vi Lục Cân. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, Vi Lục Cân lại gọi lại hắn, "À, đạo gia ngươi chờ một chút, còn có, còn có một việc ta không nói." Hắn trên mặt lộ ra rõ ràng chần chờ, nhưng việc này ta nói không chính xác, bởi vì ta lúc ấy nhìn không biết lắm. Loạn lưu bên trong không chỉ có đông đảo thuyền đám, còn giống như có người. Ta lúc ấy bị nhìn thấy tràng cảnh rung động, cho nên có chút nhìn không rõ. Ta dư quang giống như thấy được bóng người, hơn nữa còn là rất nhiều người ảnh, bọn họ tại trong loạn lưu mặt dãy rủa, giống như là bị kẹt ở bên trong nhưng không có chết, bọn họ dãy rủa lấy nghĩ rời đi loạn lưu, thế nhưng là đây hoàn toàn không có khả năng, bọn họ không thể rời bỏ. Nghe sự miêu tả của hắn, vẫn Tùng trong lòng thật là có điểm kiêng kỵ. Nơi này như thế như vậy ta môn. Hắn hướng Vi Lục cân chắp tay nói ta, Sau đó quay người đi. Đạp Lãng Truyền bây giờ tại La Phong đảo bên ngoài hơn 20 dặm nơi một tòa ụ tàu cập bến, bánh lái ngay cả cẳng cắt, hắn đem thuyền đầu ở chỗ đó tìm người sửa chữa. Hắn trước quay về La Phong đảo mang lên a bảo cùng lệnh hộ trà, sau đó đi tìm Đạp Lãng Truyền. Toàn Sơn Giáp chờ người liên can thành viên bây giờ đều đang nhìn trông Đạp Lãng Truyền, này vốn là Vân Tùng tùy tiện an bài, kết quả lại tránh khỏi toàn quân bị diệt tổn thất. Bị thải Vân mang đi vẹn vẹn hồ kim tử, đại bổ tượng, trưởng Chu Minh nệ. Vân Tùng đang đổi hướng ụ tàu thời điểm có chút bận tâm, hắn lo lắng gi hoàng tộc đội tàu tìm được Đạp Lãng Truyền, sau đó đem Toàn Sơn Giáp mấy người cũng cho bắt đi. Kết quả hiện thực vẫn là hảo, đập lãng truyền yên ổn dừng sắt ở ụ tàu, toàn sơn giáp đám người núp ở trong khoang thuyền uống rượu trắng, đánh ma điếu, thoạt nhìn nhỏ thời gian qua vẫn rất hảo. Bọn họ không biết Hồ Kim Tử mấy người tao ngộ, nhìn thấy Vân Tùng bạn thân đi thuyền đến còn đuổi tới kỳ quái. Vân Tùng cười khổ đem trước tao ngộ nói mà ra, một đoàn người lập tức phẫn nộ rồi, mà những người này khinh người quá đáng, lại dám chói đi ta các huynh đệ, lão đại, làm sao làm? Làm cái gì làm, trực tiếp làm bọn họ a. Mua thương mua pháo, dùng tiền mớ người. Mấy ngày nay chúng ta cũng không phải hàng ngày chơi, chúng ta vậy làm chính sự. Không tệ. Chúng ta mấy ngày nay ở trong này tìm hiểu tin tức, dò thăm một cái trên biển chợ đen, cái kia chợ đen bên trong đồ vật nhiều, súng pháo đầy đủ thậm chí còn có nô lệ bán đây, cũng có sát thủ có thể thuê. Vân Tùng khoát tay nói, mọi người tỉnh táo, hổ kim tử an nguy của bọn hắn không có vấn đề, chúng ta bây giờ phải cân nhắc là không có đàn gia huynh đệ chúng ta sao có thể tìm được vong mệnh biển. Mãng Tử nói ra, còn không đơn giản. Đi đâu trên biển chợ đen đi một vòng, nơi đó cái gì cũng có, cũng có bán tin tức, nhất định là có là người biết rõ vong mệnh biển vị trí. Chương 218, đại dương bao la nặng cổ thuyền. Chương 217, đại dương bao la nặng cổ thuyền. Đạo trưởng, thời đại biến tà giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Vân Tùng hỏi thăm vài câu, sau đó làm rõ ràng trên biển chợ đen tin tức. Chợ đen này gọi là ba phần mạng, nó là từ đàn dân chợ đêm phát triển mà ra, mà đàn dân có câu ngạn ngữ gọi là gia biển ba phần mạng, lên bờ túi lầu đi, chợ đen danh tự chính là từ cái này câu ngạn ngữ bên trong mà ra. Vốn dĩ chợ đen này chỉ là đàn dân tự phát chợ đêm, trước kia cổ đại, đàn dân địa vị thấp, mạng người không bằng chó mạng ngắn tiền, hoàng triều chủ chính người không cho phép bọn họ lên bờ thậm chí không cho phép bọn họ tập kết. Nguyên nhân cụ thể không thể kiểm tra, có một cái thuyết pháp là đàn dân trên nước bản lĩnh quá lớn. Một khi tụ tập quá nhiều liền có thể tạo thành một chi hải tặc đội ngũ, cho nên triều đình không cho phép bọn họ tụ tập, để phòng xẻ ra chuyện. Nhưng đàn dân cũng là người, cuộc sống, đánh cá có giao dịch đủ cầu, cho nên bọn họ thuận dịp thành lập chợ đêm, buổi tối ra biển giao dịch. Loại này chợ đêm dần dần tiêu tán tại dòng sông lịch sử trùng, ba phần mạng sau cùng lưu lại, nó biến thành cái chợ đen lưu truyền đến nay. Mấy ngày kế tiếp toàn sơn giáp đám người ở trên bến cảng kết giao bằng hữu, bọn họ thuận dịp tìm quan hệ tốt nhất một cái, dẫn bọn hắn đi ba phần mạng chợ đen. Người này tên là A lại, không có họ, cũng không biết là đàn dân vẫn là người Hán hoặc là người nào. Hắn cùng đại bổn tựa giống nhau. Không biết cha mẹ không biết quê quán, khi còn bé dựa vào bốn phía ăn xin miễn cưỡng để sống, về sau có thể làm sống ngay tại bến tàu giúp người ta trợ thủ sửa thuyền cùng đi hải lý mò cá sờ tôm, cứ như vậy sống đến hơn 30 tuổi. Toàn Sơn Giác nói phải mời hắn uống rượu, hắn thuận dịp cao hứng bừng bừng đi theo bến tàu tử quán. Hắn là người khôn khéo, gặp Vân Tùng thuận dịp kêu đại thiếu gia, kêu rất thân mật. Rượu uống thay nóng thời khắc, Vân Tùng hỏi hắn nói, "A lại huynh đệ, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" A lại uống mặt đỏ tới mang tai, nghe lời này một cái đứng lên sắp xếp lồng ngực nói ra, "Đại thiếu gia để mắt ta a lại, mời ta uống rượu." Vậy các ngươi phẩm lạp có cái gì cần ta giúp một tay chớ nói liền tốt, ta không giúp ta là người tôn tử." Vân Tùng khoát tay cười nói, "Không cần nói như vậy, là như vậy, chúng ta nghe nói kể bên này có cái chợ đen tiêu ba phần mạng, có thể hay không phiền ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến?" Đắc Chí vừa lòng á lại nghe xong hắn ngây ngẩn cả người. Hắn trầm tư một chút nói ra, "Ta vừa rồi nói cái gì đấy nhỉ? Nhớ ra rồi, ta nói ta không giúp ngươi chính là ngươi tôn tử đúng không?" "Da da." Hắn hướng về phía Vân Tùng thảng thảng kêu lên. "Vân Tùng ngậm, ngươi đây là ý gì? Uống say?" "A lại tiêu khổ." Ta ngược lại thật ra, chả rằng ta muốn say, nhưng ta đây biết một chút sự tỉnh đều không có. Gia gia, ngươi cũng không thể đi ba phần mạng, sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Một cái chợ đen mà thôi." Mãng Tử mỉm cười. A lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, "Mãng ca, cái này cũng không chỉ là chợ đen, ba cái này phân mạng là cái quỷ thị, là quỷ thành phố a." Mãng Tử vẫn đạo, "Là quỷ mở chợ đen." A lại nói ra, không sai biệt lắm, ở trong đó nhất định là có quỷ. Thậm chí có thể nói bên trong quỷ so người sống nhiều. Mãng Tử tuy tiện nói ra, một lần này tốt rồi, đại ca nhà ta chính là cái thiên sư bắt quỷ đến lúc đó để cho hắn cho ngươi bộc lộ tài năng. Việc này cũng là không có thể nói đùa. A lại nóng này nói ra, ba phần mạng thực không thể đi. Trước kia chúng ta nơi này có một sửa thuyền sư phụ kêu Chu đại gia, hắn là cái người có khả năng, có một lần hắn ở trong biển mò được cái dân triều sứ bình hoa, nghe nói vật kia giá trị rất lớn, thế là hắn quyết định đi ba phần mạng xuất thủ đổi thành tiền. Lúc ấy hắn cầm tới ngân phiếu, hắn kiểm tra không sai sau đó trở về, thế nhưng là trở lại bến tàu phía trên từ trong ngực lấy ra tiền xem xét, ở đâu là cái gì ngân phiếu. Hắn nhận được là tiền âm phủ. Chu đại gia là cái nóng nảy tính tình. Hắn ngày thứ 2 buổi tối lại đi ba phần mạng nghĩ đòi lại cái công đạo, kết quả lần này hắn ngược lại là đem sứ Bình Hoa muốn trở về, trở về sau các ngươi đoán làm gì? Sứ Bình Hoa biến thành cái đầu người, đẫm máu đầu người. Cùng ngay việc này bị nhiều chuyện người cho truyền ra ngoài, nha môn đến tuần cảnh, nói là hắn giết người đoạt đồ cổ của Bình Hoa đem hắn mang đi, về sau chúng ta lại không có gặp hắn, có người đi nghe ngóng mới biết được, hắn bị bắt vào ngục giam vào lúc ban đêm chết, chết chìm trong tù đấu chết đuối. Vân Tùng nói ra, cái này quỷ thị rất tà môn. Ai nói không phải sao? Á lại lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Vân Tùng vẫn đạo Chúng ta là muốn đi chợ đen mua một tin tức, đi đến vong mệnh biển lộ tuyến, cái kia A lại huynh đệ ngươi biết cái này lộ tuyến sao? A lại lắc đầu nói, cái này ta không biết, chỉ có đàn dân nhân vật trọng yếu mới có thể biết rõ vong mệnh biển vị trí. Vân Tùng đang muốn trầm tư, lúc này một bên vang lên một thanh âm, ai muốn đi ba phần mạng? Trên bản kế cận đứng lên một đầu đen như mực trắng hãn. Vân Tùng hướng hắn gật đầu nói, vị huynh đài này tỉnh, chúng ta muốn đi ba phần mạng, xin hỏi có gì chỉ giáo? Đại hãn cười toét toét nói, ta là người thu kịch, ngươi đừng nói như thế vẻ nho nhã, vừa lúc đêm nay ta muốn đi ba phần mạng, ngươi nhìn có muốn cùng đi hay không? cũng hắn ngồi cùng bạn Hán tử gật đầu nói, "Không tệ, nếu như ai muốn đi ba phần mạng chúng ta có thể kết nhóm, bởi vì chỗ kia rất tà môn, nhiều người sức mạnh lớn, buộc phải sự tình cũng có thể cùng một chỗ giải quyết." Vân Tùng vui vẻ đáp ứng. Lúc này A lại gấp giọng nói, "Chư vị đại gia, thực đừng đi ba phần mạng, chỗ kia người sống không thể đi, đi thì không phải người sống." Hắc đại hán cười ha ha nói, "Người thanh niên này thoạt nhìn cố gắng khỏe mạnh, như thế đảm lượng tiểu nhân cùng nương môn một dạng." Bọn họ một bản ba người trực tiếp hợp lại đi qua, ba người tự giới thiệu, chia ra kêu đâm thùng trời, Vân Trung Hạc, trong gió đao. Vân Tùng chắp tay, nguyên lai là đâm thùng trời Vân Trung Hạ, trong gió đao ba vị anh hùng. Ta gọi hồn ngân tử, cửu nương đại danh. Ba người ông quyền, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trong gió đao là trong ba người người chủ sự, hắn kính Vân Tùng một chén rượu, vân đạo, hồ lao đệ, các ngươi cũng là lý giải ba phần mạng. Vân Tùng lắc đầu. Trong gió đao cho bọn họ làm cặn kẽ giới thiệu. Tựa như toàn sơn giáp đám người giải dạng kia, ba phần mạng vốn chỉ là đàn dân một cái chợ đêm, nó sở dĩ trở thành quỷ thị là bởi vì đi ra một kiện quỷ sự tình. Tại vài thập niên trước, ba phần mạng phát triển lớn mạnh thành đàn dân hội tụ to lớn nhất chợ đêm một trong. Đến ban đêm chỗ kia đèn lồng so truyền nhiều, nhiều điểm ánh lược có thể đem thật là lớn mặt biển chiếu lóe sáng. Ở loại tình huống này, tiếp theo chút ít rất nghèo vây khốn đản nhà dân đình thuận dịp lựa chọn tới 3 phần mạng kết hôn, nơi này ánh đèn nhiều mà lại náo nhiệt, xử lý hôn sự có thể tiết kiệm xuống đèn nút tiền. Từ từ tới 3 phần mạng kết hôn đản dân nhiều, hôn sự của bọn hắn bình thường tại trạm vọng tối tổ trước, đông đảo thân bằng hảo hữu riêng phần mình lái thuyền đi tới chợ đêm, sau đó mấy chục cái thuyền truyền bến truyền cùng một chỗ, đầu thuyền so với, dùng vải đỏ dựng lên choi hóng mát, đến lúc đó tân nương hắt lên mặt nước ca, tân lang đi cho thân thích khách và bạn kính trà, một mực náo nhiệt đến nửa đêm. Thế nhưng lạ vài thập niên trước một cái ban đêm xảy ra ngoài ý muốn, ngày đó kết hôn đàn dân người ta nhiều một cách đặc biệt, toàn bộ chợ đêm tất cả đều là liên tiếp mặn nước ca. Sau đó phiến kia hải vực người mất dấu, thuyền còn tại. Vốn dĩ đàn dân chuyên đánh cá thì lớn, bởi vì thuyền đánh cá chính là bọn họ nhà, tăng thêm kết hôn thời điểm chủ nhà sẽ đem quý khách thuyền cho đầu thuyền so với chói lại, dạng này rất nhiều thuyền lớn kết hợp lại không sợ sóng gió, cũng không có bị sóng biển cho đẩy đi. Ngày thứ hai chạm vạng tối lại có đàn người nhà lái thuyền đi tới thời điểm, bọn họ thuận dịp phát hiện trước cả đêm người đều không thấy, chỉ còn lại có từng chiếc từng chiếc thuyền. Bọn họ lên thuyền đi kiểm tra. Phát hiện trên thuyền tình hình có thứ tự mà hỗn loạn. Nói là có thứ tự là bởi vì cái bàn sắp xếp gọn gàng, nói là hỗn loạn là bởi vì trên bàn thịt rượu ăn lộn xộn. Thật giống như đêm qua đàn dân môn đang ăn uống vui vẻ, sau đó thuận dịp đột nhiên biến mất. Từ đó về sau ba phần mạn liền bắt đầu nhiều kinh dị nguy tố. Thỉnh thoảng có người mất tích ở trên biển, thỉnh thoảng có người nghe được kỳ quái tiếng âm sướng, tóm lại phía kia hải vực bị đàn dân coi là cấm khu. Người bình thường không dám đi ba phần mạn, thế là người hữu tâm lợi dụng điểm này, bọn họ liền đi ba phần mạn làm vi pháp mua bán. Cứ như vậy ba phần mạn quỷ thị ngược lại phát triển Càng ngày càng nhiều vi phạm sinh ý ở mảnh này trên biển tiến hành khai chuyện. Trong gió đao ba người bảo là muốn đi ba phần mạng bán đồ, mãng tử nhanh mồm nhanh miệng vấn đạo, các ngươi muốn đi mua bán cái gì? Ba người nghe nói như thế dồn dập những mày. Vân Trung Hạc nói ra, các ngươi không hiểu rõ ba phần mạng quỷ thị quý cũ. Vân Tùng cho ba người rót rượu, để cho Vân Trung Hạc cẩn thận giải giải. Vân Trung Hạc nói ra, cái này quỷ thị hiện tại chủ yếu là có 5 cái quý cũ, ai không tuân theo quý cũ người đó là toàn bộ quỷ thị lẫn nhân, cho nên các ngươi nếu là không hiểu rõ quý cũ củ của nó tốt nhất ký một lần. Đệ nhất cái quý cũ kêu một tay giao tiền một tay giao hàng. Một khi mua bán đặt thành xong phương lập tức lái thuyền đổi vị trí, bất kể là bán hàng bị người nhặt chỗ tốt vẫn là mua hàng đục lỗ lại hoặc là xong phương bị hố, tóm lại không thể hối hận. Cái thứ hai quy củ là quay hàng có thể vây xem nhưng không thể đo hàng, mua bán nhất định phải theo thứ tự có thứ tự tiến hành, ai nhìn chúng cái gì hàng thì đưa tay cầm lên tới kiểm tra, lúc này có thể tiêu giá, những người khác tại trong lúc này không cho phép xen vào. Cái thứ ba quy củ là một khi ra giá liền không thể rút lui giá, có thể nói giá, nhưng một khi người bán đáp ứng người mua gọi ra giá cả, cái kia người mua quyết không thể đổi ý đồng dạng, một khi người mua tiếp nhận người bán bán giá cả Người bán cũng không thể đổi ý. Cái thứ tư quy củ là hàng hóa một mực bán xuất, hai bên lại không liên quan, không thể trả hàng, không thể trả lại tiền. Cái cuối cùng quy củ là muốn kiến diện thực, người mua không thể nghe ngóng đồ vật nơi phát ra, người bán không thể nghe ngóng người mua thân phận. Vân Tùng gật đầu nói, năm cái này quy củ không có vấn đề gì, chúng ta đều có thể tuân thủ. Trong gió dào lao một cái sợi râu bên trên vết rượu nói ra, vậy thì tốt, chúng ta chạm vạng tối gặp, ban ngày ngủ một giấc thật ngon, tối nay là ngủ không được. Chạm vạng tối suốt thuyền, bọn họ sớm đặt trước cơm tối. Bến tàu phía trên có bán mì hoành thánh, bọn họ ăn nóng hổi mì hoành thánh. Sau đó thuận dịp cùng trong gió dạo thuyền hội tụ ở một chôm mà ra phát. Một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền ở trên biển vi nhanh, ngay tại mặt trời phải rơi xuống mặt biển thời điểm, phía trước dẫn đường thuyền nhỏ bỗng nhiên bắt đầu tiến hành giảm tốc độ. Toàn Sơn giáp đi đầu thuyền vẫn làm sao vậy? Đâm thủ trợ dùng sào chúc nâng lên một cái bình sứ tự cho bọn hắn nhìn, chúng ta vừa rồi nhìn thấy một cái như vậy bình sứ, cái này giống như là một đồ cổ a, các ngươi có hay không hiểu việc xem một chút. Bọn họ trong đội ngũ sòng bạc hảo thủ đầu tử hiểu đồ cổ giám định, tục ngữ nói chiếu bạc, đổ làm, đổ cùng làm không phân biệt. Mấy tay cờ bạc thường xuyên thất bại qua tiền đến lúc đó liền phải làm đồ vật, thường thấy nhất một câu kêu thua làm quần, cho nên sòng bạc thường thường vậy làm hiệu cầm đồ mua bán. Đầu tử trước đây bái trường An một nhà đánh cược lớn đẳng cấp trưởng quý làm chan đùi, cùng hắn làm qua nhiều năm, cho nên đồ thuật uống nhãn lực cũng không tệ. Đâm Tùng Tiên tướng mình sứ đưa tới bọn họ trên thuyền đến, Vân Tùng Sán tới xem xét là cái màu xanh cái bình, không hình vẽ gì, thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, không giống như là đáng tiền hàng. Toàn Sơn giáp thuận dịp thầm nói, cái này cái gì đồ cổ? Vẫn không có ta tại thị trường tiêu hai góc tiền mua cái bô sình ở đây. Đầu tử liếc mắt một cái lại hít sâu một hơi. Hắn vào tay cầm lấy cái bình tới nhìn kỹ một chút. Nói ra, các ngươi khoan hãy nói, đây thật là một đồ cổ, vẫn là cái đáng tiền đồ cổ, nó chỉ sợ là minh triều càng hẩm lọ sứ men xanh. Vẫn từng nghe nói qua càng hẩm lọ thanh danh, vẫn đạo có thể xác định sao? Đầu tử nói ra, lão đại ngươi nhìn, cái bình này tính chất minh triệt như băng, trong suốt ôn nhuận như ngọc, màu sắc là thanh bên trong đến lục cùng màu trà xanh nhan sắc gần, bao nhiêu xinh đẹp. Này chỗ nào đẹp? Đám người dồn dập lắc đầu, hơn nữa nó chỗ nào tinh anh như ngọc? Ta như thế nó tối tăm mà mịt. Đầu tử nói ra, cái bình này ở trong biển mâm thời gian hơi dài, cho nên khó tránh khỏi lộ ra sương mù mum mum. Cái này tên là đáy biển xương mù, là nước biển ăn mòn cái bình hình thành một loại riêng biệt bao tương." Vân Tùng nói ra, cái bình ở trong nước biển ngâm thời gian dài mà nói hẳn không phải là hình thành bao tương, mà là bị ốc biển hải bôi các loại đồ vật ký sinh sau đó bị phá hủy a." Đầu Tử lắc đầu nói, "Không phải, tối thiểu sẽ không đều là dạng này, ngươi nói là thường thấy nhất tình hình, có chút đồ sứ vận khí tốt toàn diện bị nước biển ăn mòn mà không có bị hải lý đồ vật ký sinh, bọn chúng liền sẽ xuất hiện đáy biển xương mù dạng này bao tương." Hắn ló đầu ra ngoài vấn đâm Tùng trời, "Cái bình này từ đâu tới?" Vân Trung Hạc đứng lên nói ra, "Chính là bị sóng biển đẩy đi tới." Mạch này nước biển có chút cổ quái, vừa rồi cái bình kia không cũng có bị sóng biển cuốn đi, nó bị xông về phía trước sau khi rời khỏi đây sẽ bị sóng đưa vào trong nước, sau đó lại sẽ từ phía sau mặt biển nhẹ nhàng mà ra. Đám người nghi hoặc, đây là ý gì? Vân Tùng Minh bạch hắn ý tứ, nói ra, vùng biển này phía dưới có mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm ngay tại dưới mặt nước, cho nên sóng biển mang theo cái bình hướng phía trước đi, cuối cùng bọt nước rơi xuống đem cái bình đập tiến vào trong nước biển, lại rơi vào trong dòng nước ngầm, dạng này bị mạch nước ngầm cho mang về, như thế lập đi lập lại. Trong gió đau đớn đưa tay khoác lên lông mày bên trên hướng nơi xa nhìn, hắn chỉ vào phương tây nói ra, nơi đó có phải hay không còn có thứ này. Thuyền của bọn hắn cấp tốc chạy tới, Đâm Thủng Trời dùng sáo chốc lại bốc lên một cái bình hương phấn kêu lên, "A, ta phải phát tài, phải phát tài." Đạp Lang thuyền theo sau, Đâm Thủng Thiên tướng bốc lên bình cho bọn hắn nhìn. Đầu tử vào tay vừa sờ nói ra, "Thực sự là dân triều lão vận, đây là hình hầm lò sứ trắng." Các ngươi nhìn nó thổ chất nhiều mịn nhẵn, khí bích cứng mà mỏng, đây chính là hình hầm lò sứ trắng đặc điểm lớn nhất. Cái này bình là cái hai lô hai sứ trắng bình, hai cái lô hai là hai đầu hình con rộng bọn chúng từ bình sứ bên trong chui mà ra, thân cùng đâm vào bình sứ bên trên, hé miệng cắn bình cổ, công nghệ rất là tinh xảo. Nhưng mà giá trị của nó không lớn, nó bên ngoài có mấy cái ốc biển nhỏ, những cái này ốc biển ký sinh ở nó trên người nhiều năm rồi, sớm đã chết, chết đi về sau thậm chí hóa đá, cùng cái này bình sứ hóa đá cùng một chỗ, hai bên khó phân. Đạp Lang thuyền bên trên mọi người thấy cái này trước sau hai cái đồ sứ về sau vậy hưng phấn lên, có người vấn đạo, có phải hay không kể bên này có thuyền đắm. Dân triều thời điểm chứa đầy đồ sứ thuyền đắm. Trong gió dạo trầm giọng nói, có hay không xuống nước đi xem một chút là được rồi mặt trời lập tức sẽ xuống núi, đây là một điểm cuối cùng ánh sáng, Lao Tăng, ngươi xuống nước đi nhìn một cái. Đâm Thủng không sợ trời lạnh, cởi xuống y phục lộ da đen nhánh thân thể lập tức chui xuống nước. Mãng Tử vô ý thức kêu lên, cái này huynh đệ làn da thật lạ ha. -ka. Vân Tung lắc đầu nói, đây không phải là da của hắn, đó là hắn xuyên một kiện bó sát người ra da ra. Nghe nói như thế trong gió đau nở nụ cười, huynh đệ ngươi là người biết nhìn hàng, ta tam đệ xuyên đó là một kiện da cá mập quần áo bó, trong nước có thể di động càng nhanh, cũng có thể tránh rét giữ ấm, chính là vào đông xuống nước chí bảo. Đâm Thủng chơi lặn xuống nước không lâu sau tỏa ra, hắn kêu lên Dưới nước thật có một chiếc thuyền đắm. Vận khí tốt, thực sự là vận khí tốt. Nơi này nước không sâu, chỉ cần lặn xuống mười mấy thước liền có thể nhìn thấy tung tích của nó. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, phía dưới này trong nước biển quả nhiên có mạch nước ngầm, còn tốt dòng nước ngầm lực đạo không quá lớn, cuốn không cảm động thân thể. Vân Trung Hạc cùng trong gió dạo lộ ra ý động. Vân Trung Hạc nói ra, tứ bất chấp mà ra hai kiện đồ sứ đến xem chỉ sợ là dân Triều Tiên a. Trong gió dạo trầm ngâm nói, nếu thật là dân Triều Tiên, nếu như bên trong còn có đồ sứ thậm chí có bảo tồn hoàn hảo vàng bạc hạng vậy chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi, đây là mười đời cũng tốn không hết một món của cái lớn. Đập lang thuyền bên trên các hán tự dồn dập ý động. Bọn họ hành tẩu giang hồ cầu vốn là một cái tài chữ, sợ dĩ nguyện ý đi theo Vân Tùng ra biển bạc hiểm, kỳ thật cũng là bởi vì Vân Tùng có tiền, bọn họ đi theo Vân Tùng có thể không lo dùng tiền. Hiện tại có phát tại cơ hội tốt đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể không động tâm. Vân Tùng nhìn về phía Tịch Dương, Tịch Dương đã một nửa không vào biển bên trong, trên biển trôi đã thủy triều đã là sâu sắc màu vào quyết, mắt thấy không dùng đến 5-3 phút liền muốn trời tối. Thế là hắn nói ra, không bằng rằng này, chúng ta ở trong này làm xuống dấu hiệu, sau đó đêm nay đi trước 3 phần mạn. Trời trời sáng trời đã sáng, chúng ta lại hồi đến xem một chút cái này thuyền đắm tình huống như thế nào. Các hắn tự mắt thấy phát tài cơ hội tốt đang ở trước mắt nơi nào còn có tâm tư đi đi dạo quỷ thị. Trong gió Dao cũng nói, nếu như chúng ta thực sự là vận khí tốt đụng vào một chiếc dân triều thuyền đắm, vậy chúng ta còn đi cái gì đồ bò quỷ thị. Chúng ta đi quỷ thị toan tính đơn giản là một cái phát tài, hiện tại thì có đại tài ở bên cạnh a. Hướng chi nơi này không thể soi lục địa, không có cách nào làm dấu hiệu nha. Vân Trung Hạc cũng nói, lúc này đâm thùng trời bò lại bọn họ trên thuyền, hắn uống một ngụm rượu mạnh loăn óm người tử, sau đó hét lên Bằng không chính các ngươi đi đầu đi 3 phần mạng, lão đại, ta nơi này cách 3 phần mạng vẫn còn rất xa. Có phải hay không nhiều lắm 50 dặm? Một hai canh giờ liền có thể đuổi tới đúng hay không? Trong gió dao góc la bản già cùng Hải Đồ một phen nghiên cứu, nói ra, không sai biệt lắm. Hắn cùng Vân Tùng thương lượng, bằng hữu, nhà ta lão tăng nói có lý, nếu như các ngươi nhất định phải đi 3 phần mạng, vậy ta đem vị trí cho các ngươi đánh dấu tại Hải Đồ bên trên, chính các ngươi đi thuyền đi tìm đi, kỳ thật chỉ cần phương hướng không sai quỹ kia thành phố rất dễ tìm, bởi vì một khi khai trương phiên kia trên biển có rất nhiều ánh đèn rực rỡ. Mãng Tử gãi gãi ngực nói ra, lão đại Thất thảo đi trận này đầy trời phú quý. Ta hiện tại cũng biết, cái này biển cũng lớn, cùng thiên nhất dạng lớn, hải lý thuyền đắm nhiều, nhưng phải đụng vào một chiếc quá khó khăn, cùng hải lý kiếm châm độ khó một dạng a. Vân Tùng đem cánh tay khoác lên toàn sơn giáp vờ vai bên trên suy nghĩ một lần, cuối cùng đặt xuống quyết tâm. Đi xuống xem một chút, nếu như có thể, chúng ta cùng một chỗ phát tài. Chương 219: Áp chiến dưới nước hung. Chương 218: Áp chiến dưới nước hung. Vân Tùng tự đạp lãng truyền đuôi thuyền nhảy xuống nước. Đôi thuyền có một đầu lưới đánh cá, bên trong là ban ngày đánh bắt đến ngư, bọn họ đem ngư trực tiếp lưu tại lưới đánh cá bên trong kéo lấy đi. Dạng này có thể bất cứ lúc nào nhẹ nhõm bắt được cả sống. Hắn thuận tay từ lưới đánh cá bên trong kiếm mà ra một con cá, sau đó lấy ra hồi lâu không dùng tiên bên trong họa, đem con cá này để vào trong bức họa mà đem Ngư Hỏa Vĩ cho thả mà ra. Ngư Hỏa Vĩ là cá nước ngọt, hắn không xác định có thể hay không gánh vác được nước biển áp lực thẩm thấu. Nhưng mà cân nhắc đến Ngư Hỏa Vĩ là một đầu có tu vi ngư, vậy nó ở trong nước biển cuộc sống nên không có cái gì áp lực. Trên thực tế cũng là dạng này. Ngư Hỏa Vĩ ra ngoài sau liền trực tiếp nhảy ra mặt nước biểu diễn một cái lộn ngược ra sau lại biểu diễn một cái nghiêng người lục lọi, tóm lại nó cao hứng lật tới lật lui. Vân Tùng dẫn nó vào nước. Tiềm hành không bao xa dòng nước bên trong xuất hiện một cỗ sức mạnh lôi cuốn thân thể của hắn, suýt nữa đem thăng bằng của hắn làm hỏng rơi. Dòng nước ngầm sức mạnh so với hắn trong tưởng tượng càng lớn. Vậy nói một cách khác, chắt phá tiên năng lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Hắn có thân thủy phù, ở trong nước tầm mắt muốn so trên mặt đất còn tốt hơn, dạng này dựa vào tịch dương sau cùng ánh chiều tà, hắn một cái trông thấy phía trước đáy biển có một đầu rãnh biển, một chiếc tam cột buồm thuyền lớn nghiêng người lật đổ tại rãnh biển bên trong. Nơi này quả thật có thuyền đắm. Hắn vô vô ngư hòa vi cái óc, sau đó thân thủ chỉ hướng tam cột buồm thuyền lớn. Ngư hòa vi ngoắt ngoắt cái đuôi nhanh chóng chạy tới. Lúc này sóng nước khuấy động, có người xuất hiện ở bên người hắn. Vân Tùng quay đầu nhìn lại, Chặt Phá Thiên lại lặn vào dưới nước. Hắn du động tốc độ rất nhanh, hơn nữa có một đôi lại thủ, thế là khi hắn vung tay du động thời điểm, hai tay vẩy nước giống như thuyền mái chèo, mỗi lần mở ra nước biển cũng có thể làm cho hắn thân thể nhanh chóng tiến lên. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Chặt Phá Thiên bơi tới về sau thân thủ chỉ hướng đáy biển truyền đám phương hướng cho hắn nhìn. Vân Tùng gật đầu biểu thị đã thấy. Chặt Phá Thiên trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bản thân trong lúc lơ đãng biểu hiện ra quá mạnh năng lực. Hắn dùng tay ra hiệu biểu thị hiện rõ Trắc Phá Thiên đi theo lơ lửng. Vân Tùng Nước chạy về sau lau mặt nói ra, hiện tại dưới nước tia sáng quá kém, ta nhìn không thấy đáy biển tình hình, bất quá ta tin từ ngươi, ngươi nếu nói đáy biển có thuyền đắm vậy dĩ nhiên là có thuyền đắm, nhưng vấn đề là cái này, đáy biển sâu bao nhiêu? Trắc Phá Thiên nói ra, nơi này nước biển không tính sâu sắc, nhiều lắm 10 trượng, ngươi có thể lặn xuống nước 10 trượng sao? Vân Tùng do dự nói ra, 10 trượng có chút quá sâu. Trắc Phá Thiên thuận dịp lại hỏi, vậy các ngươi trên thuyền huynh đệ đông đảo, luôn có người có thể lặn xuống nước 10 trượng a. Nếu không các ngươi làm sao dám ra biển? Làm sao dám đi bà phần mạng quỷ thị? Vân Tùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra, coi như chúng ta có thể lặn xuống nước 10 trượng cũng vô dụng đi. Chúng ta lần lượt lặn xuống nước đi trên thuyền kiếm đồ cổ. Vậy căn bản tiềm không được mấy chuyến liền sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, hiện tại trời rất là lạnh. Trát Phá Thiên nói ra, thời tiết sắc thực lạnh lẽo, cho nên ta không thể thưởng xuyên lặn vào trong nước, chỉ cần có người có thể cùng ta cùng nhau lặn xuống là được. Chúng ta mang lên dây thừng, đem trên thuyền hàng dương trói lại, đến lúc đó lại dây kéo đem hàng dương kéo lên, dạng này hiệu suất chẳng phải là tăng lên rất nhiều. Thuyền của bọn hắn chèo thuyền qua đây, Phong Lý Đao nói ra, trước nhắc lên hai cái hàng dương nhìn một chút. Nếu như bên trong đúng là đồ cổ đồ vật, ta đêm nay thì làm hắn nhất bữa tối, sau đó nửa đời sau ăn nhậu chơi bời, tiêu tiêu sái sái. Nếu như đồ bên trong đều bị nước biển ngâm nát không đáng giá, vậy chúng ta thì tiếp tục lên đường đi ba phần mạn quỷ thị, ra làm sao?" Vân Trung Hạc mừng rỡ nói ra, "Lão đại đầu gốc chuyển đúng là nhanh, dạng này tốt, lưỡng không chậm trễ." Hai người nói chuyện thời điểm nhìn vào Vân Tùng, thái độ rất thành khẩn. Vân Tùng thuận dịp vậy mừng rỡ nói ra, "Tốt, vậy chúng ta xuống dưới trói dây thử." Vân Trung Hạc vội vàng nói, "Trước không đợi, chúng ta trước thương lượng một chút làm sao phân phối thành quả." Toản Sơn giáp ghé vào đầu thuyền nói ra, Chúng ta bây giờ cái gì còn không có dùng nhìn thấy, sau đó thuận dịp thương lượng phân phối thành quả. Có phải hay không có chút sớm? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không còn sớm, tất cả mọi người đem chuyện xấu nói trước, đợi chút nữa mặc kệ thu hoạch cái gì hai bên trên mặt cũng đẹp, nếu không đợi chút nữa vạn nhất vớt lên tới một cái dương hoàng kim, chỉ sợ chúng ta sẽ náo ra mạng người. Toản Sơn giáp cười ha ha, đây chính là nghĩ quá đẹp. Vân Tùng vấn đạo, vậy chúng ta làm sao phân phối? Mãng Tử Cao hừ nói, còn có thể tìm được hoàng kim. Vậy chúng ta theo đầu người phân a. Vân Trung Hạc nghe lời này, một cái thuận dịp không vui cười lạnh một tiếng. Hai cái đồ cổ bình hoa là chúng ta phát hiện, thuyền đắm cũng là chúng ta phát hiện, sau đó các ngươi nghĩ theo đầu người đến phân phối thu hoạch được. Vân Tùng nói ra, đây quả thật là không công bằng, không bằng dạng này, hai cái bình sứ xem như các ngươi thu hoạch của mình, đợi chút nữa trên thuyền độ vật vớt lên tới về sau chúng ta hiệp thương phân phối, nhưng toàn thể mà nói là một nhà một nửa, ra làm sao? Vân Trung Hạc nhìn về phía Phong Lý Đao. Phong Lý Đao trầm mặc gật đầu. Thấy vậy Vân Trung Hạc thuận dịp cười nói, tốt, chủ nhà nếu thoải mái như vậy, vậy chúng ta không tiếp tục dài dòng đi xuống cần phải. Vậy các ngươi xuống nước mấy người? Vân Tùng giải thích nói, "Ta trên thuyền huynh đệ gần như là vịt lên cạn, chỉ có ta một người dưới nước bản lĩnh tương đối tốt, cho nên là chính ta xuống nước." Nghe nói như thế, Mãng Tử Cấp Bách nói ra, "Ta gần nhất luyện công." A cây cỏ, Toàn Sơn giáp một cước đá vào hắn trước mặt cốt thượng, đao hắn ôm chân kêu thảm, dạng này thuận dịp không có để lộ ra bọn họ luyện cổ gia thủy hành thuật cơ mật. Vân Trung Học có chút không cao hứng, hắn nói ra, "Chúng ta xuống nước ba người, các ngươi chỉ xuống nước một người, sau đó chúng ta còn chưa đôi." Phong Lý đao trầm giọng nói ra, "Dùng bọn họ thuyền buồn cổ tới kéo dưới nước cái dương, chúng ta thuyền quá nhỏ xử lý không được việc này." Dạng này bọn họ trên thuyền huynh đệ cũng không phải chỉ nhìn náo nhiệt không làm việc. Vân Trung Hạc nhìn về phía Vân Tùng, Vân Tùng cười ha ha nói, "Tốt, thì quyết định như vậy." Trên thuyền hai người cởi áo khoác xuống đồng dạng lộ ra một thân da cá mập quần áo bó, hai cái hán tử bốn cái chân, phù phù phù phù nhảy xuống nước. Vân Tùng vào nước, bọn họ theo sát phía sau. Ma Chát Phá Thiên dẫn đầu tiềm nhập dưới nước. Dạng này Chát Phá Thiên tại phía trước nhất, Vân Tùng ở giữa, Vân Trung Hạc cũng phóng lưỡi đao ở phía sau, ba người đem Vân Tùng bao vây lại. Bọn họ hướng đáy biển kín đáo đi tới. Ba lúc này mặt trời rơi vào dưới mặt biển, mặt trăng thăng lên. Dưới nước một vùng tăm tối cùng thanh lãnh. Vân Tùng Tú đầu nhìn đáy biển, nhìn thấy chính là mạng lưới phẩm chất hỗn hợp đất cát cùng dung đưa đồng cỏ và nguồn nước, một đầu rãnh biển cùng cự nhân vung kiếm từ đáy biển đập tới một dạng đột nhiên xuất hiện, rãnh biển hai bên là phơi bày đá ngầm, tam cột buồn phiền lớn thuận dịp kẹt tại rãnh biển bên trong. Bốn người xuyên qua loạn lưu đến, hoặc nhanh hoặc chậm tiếp cận rãnh biển. Đột ngột thời khắc, Vân Tùng mãnh liệt ra tốc phóng tới trước mặt Trát Phá Thiên, vung quyền phá tan nước biển đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Nước biển nổ đùng, bọt nước hướng tả hữu hai bên gào thét trào lên. Đây là một cái trong quyền. Trát Phá Thiên phản ứng rất nhanh. Vân Tùng vùng quyền hắn lập tức ở trong nước lênh lỏi lục lọi một vòng, đằng sau hai người biến sắc dồn dập vung tay. Lập tức có vài chục đạo bóng tối toàn diện bắn về phía Vân Tùng, bao hắn vào bên trong. Vân Tùng hai chân đạp nước thi triển cổ giá thủy hành thuật, cả người như cá lớn một dạng mãnh liệt vọt tới thuận dịp thoát ra ngoài đến mấy mét xa. Mà hắn đồng thời vẫy tay, ẩn thân tại phụ cận trong nước ngư hỏa vĩ vọt người mà ra, hễ miệng chính là một ngụm nước phun ra ngoài. Đi các ngươi. Dòng nước trùng kích, một đạo mạnh hơn mạch nước ngầm chính diện bí tung tóe, phong lý đao cùng Vân Trung Hạc quang ra ám khí bị dồn dập hướng rơi xuống cái biển. Song Vương trong nháy mắt xé rách da mặt, ai cũng không còn khách khí, ba người dồn dập lấy ra vũ khí từ ba mặt bao bọc vẫn tụng. Vẫn tụng làm một tạm ngừng động tác tay hướng mặt biển chỉ chỉ, ra hiệu bọn họ nước chảy nói chuyện với nhau. Ba người lại không nói nhảm với hắn, lập tức từ ba mặt du động đi lên động thủ ra chiêu. Vẫn tụng thấy vậy mặt lộ vẻ lạnh, hắn mảnh liệt lặn bay thẳng đấy biển đi, ba người truy kích ở phía sau dồn dập vung tay, đủ loại ám khí phá nước xối mặt mảnh liệt mà tới, tựa như hạ mưa đá. Vẫn tụng xoay eo chuyển hướng phải tránh ám khí, kết quả ám khí như ảnh tùy hình. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy ba người trong tay đều có trong suốt dây câu tại sát đạn, lần này ám khí rõ ràng là bị bọn họ thao túng. Ba người giao nhau bày trận, dây câu lít nha lít nhít chiếu xuống, giống như một cái lưới lớn đem vân tung đường lui cho ba vây lại. Trong biển rong bên trong có cá lớn kinh động chạy trốn, nó thị lực không tốt không thể thấy rõ tung hoành dây câu thuận dịp cứng đầu cứng cổ xông ra ngoài, thừa thế xông lên xuyên qua dây câu lưới lớn. Sau đó nó còn phải lay động cái đuôi tiếp tục du động, thế nhưng là thân ảnh lại không cách nào lại động đậy. Cái đuôi của nó rơi mất, thân thể của nó chia mấy khối. Đỏ thắm máu cá tức khắc trong nước tràn ngập. Ba người ngón trỏ vũ động, Mấy chủ con cá chỉ yêu dị chập tròn, thành thiên la địa võng chi thế phải vây khốn vุ่น tụng. Vân Tùng thấy vậy không tương rắn, hắn đem đeo trên người hồ lô hái xuống mở ra, "Hồ lôa, cho ta xuất." Đỏ thắm thân ảnh tới phía ngoài ong chào chạy trốn. Ngê Bạt xuất kích. Vân Tùng hóa thân dã thần sông ở trong nước hạ lệnh, "Các con, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm đến." "Sông lên a." Ngê Bạt bay tán loạn mà ra thuận dịp hướng ba người nhanh chóng bay đi. Cách còn có đoạn khoảng cách bọn chúng thuận dịp hé miệng phun ra độc trướng. Ba người trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc, chắt phá thiên theo bản năng hé miệng phun ra mấy cái bập biển vẫn đang ngó chừng bọn họ vân tùng lờ mờ từ miệng hắn hình bên trong đã đoán được hắn muốn nói, Ngê Bạt, ba người biết hàng, Ngê Bạt độc trướng lăn lộn vào trong nước biển, ba người biết rõ sự lợi hại của bọn nó vội vàng lui về sau, đồng thời vung vẩy dây câu đem ám khí quấy độc lên. Trong nước có độc trướng lại xuất hiện hàn khí, màn lớn hàn băng theo ám khí lắc lư mà xuất hiện. Hàn băng giao thoa, đánh thẳng tới độc trướng nước biển đâm vào phía trên lại cuốn ngược trở về. Phong Lý đau một bên vũ động dây câu vừa móc ra một cái cái còi nhét vào trong miệng, lúc này ngư hỏa vi lẫm la lẫm liệt xuất hiện ở ba người đằng sau. Nó hé miệng dùng sức phun nước, liền cùng nhân viên chữa cháy múa may cao áp súng bắn nước mở rộng, một, một đà mạnh mẽ nước biển dâng trào tại ba người phía sau lưng. Thế này ba người hướng trở tay không kịp. Nước biển quay cuồng mà khoét động, ba người thân thể cân bằng bị phá hư không thể không vung tay bắt nước, dạng này trong tay bọn họ dây câu thuận dị loạn. Vân Tùng thấy vậy mang theo 7 cái nê bạc từ sơ hở rẽ ra, hắn tự tay chỉ hướng ba người hét lớn, đi diệt bọn hắn. Nê bạc phân tán ra lại vây kín, một lần này là ba người bị bao vây. Nhưng ba người không chút kinh hoàng. Bọn họ lưng tựa lưng cùng một chỗ từ bỏ dây câu mà là cùng một chỗ lấy ra cái còi liều mạ tuổi, bình tĩnh đáy biển truyền đám lay động, có đồ vật từ bên trong mở rộng mà ra. Nước biển từ truyền đám vị trí bắt đầu tiến hành khói động, rũa mà ra đông tây dài mã thô to, hình như ô tắc sụp tụ, chui vào trong nước về sau điên cuồng lung lay, đem nước biển đập không ngừng kích động. Vân Tùng giật nảy cả mình, đây là cái gì thủy quái? Ba người nhìn thấy cái này thủy quái xuất hiện dồn dập lộ ra vẻ mừng rỡ, trên thủ thời gian đạp nước nổi lên đi trốn nghê bạt công kích. Nghê bạt dũng mãnh hung tàn, Thủy quái xuất hiện động tĩnh quá lớn, trong đó một cái phát hiện nó về sau thuận dịp bỏ qua ba người này cùng một đóa hỏa diễm tựa như bơi về phía thuyền đắm, nó phi tốc độ tới hé miệng thuận dịp phun ra một ngụm độc trướng. Nước biển xoạt rung động, thủy quái một đầu xúc tu như cự mãng thò người ra một dạng bắn lên, lập tức quất về phía lê bạt. Lê bạt tốc độ nhanh, nó tùy tiện tránh đi thủy quái xúc tu hơn nữa từ độc trướng dưới sự che chở thoát ra, gián thủy quái xúc tu hướng thuyền đắm bên trong công kích. Rất mạnh. Thủy quái cái kia thu to xúc tu đột nhiên thuận dịp phân tán ra, tụ lại một đầu trụ, tràn ra đầy trời cây roi. Xúc tu tản ra thành tinh tế chỉ đen. Quấn ngược tới Phô Thiên cái địa truy đuổi Nê Bạt. Nê Bạt kinh hãi nhanh chóng du động muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn có một đầu chỉ đen quấn lên nghê Bạt lộ ra một chân. Nê Bạt cuộn vỏ thân ảnh mà làm trì trệ, ngay sau đó càng nhiều chỉ đen quấn đi lên. Bọn chúng từng tầng tầng đem nghê Bạt bao trùm rất nhanh tụ hợp lại cùng nhau. Nê Bạt thân ảnh cứ thế biến mất, thay vào đó là một đầu cường tráng Hắc Sát Súc Tu. Hắc Sát Súc Tu ở giữa bành lên, tựa như nuốt mất thức ăn cỡ mãng. Vân Tùng thấy vậy kinh hãi, thứ này thật là lợi hại. Nê Bạt môn đồng dạng bị giận mình, bọn chúng rất là khôn khéo, phát hiện thủy quái lợi hại về sau thuận dịp đỉnh chỉ thế công ngược lại cùng phóng tới ba người. Lần này bọn chúng học tình, bọn chúng cũng không muốn bị giá thần sông chỗ điều động, không muốn cho Vân Tùng bắn mạng, thuận dịp đối ba người vây mà bắt công, vậy mà tiến hành mỏ cá. Hắc sát xúc tu nuốt mất nghê bạt về sau tiếp tục công kích Vân Tùng, Vân Tùng hóa thành du thi lấy tốc độ nhanh nhất đảo ngược bay đi, lập tức kéo ra cùng thủy quái khoảng cách. Thủy quái xúc tu truy hắn chọn vẹn hơn 100m, nó càng ngày càng dài vậy càng ngày càng tinh tế, cuối cùng giống như là đến cái cực hạn, khi nó trở nên chỉ có người to bằng ngón tay thời điểm lại bắt đầu co vào. Vân Tùng thấy vậy thuận dịp minh bạch. Cái này thủy quái không thể rời đi thuyền nắm, nó mặc dù lợi hại, nhưng là có phạm vi công kích Trẫm đi thủy quái công kích Vân Tùng nhìn về phía Phong Lý Đao ba người. Ba người tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, thuận dịp lặn xuống nước trở lại thuyền đắm phụ cận. Ba người bọn hắn không ngừng đợi lên trong miệng cái còi, thủy quái không có công kích bọn họ mà là cọ vào hồi thuyền đắm. Lúc này Nê Bạt còn tại vây khốn ba người, Súc Tu lui về trên đường bỗng nhiên đổi hướng cốt hướng một cái Nê Bạt, cái kia Nê Bạt tinh hãi chạy trốn nhưng lại không thể thoát thân cuối cùng lại bị Súc Tu cho nu lấy. Cường hãn như vậy, còn lại Nê Bạt dọa đến hướng Vân Tùng bên người vặn mạnh, một lần này bọn chúng không kháng cự bị Vân Tùng hiệp lệnh. Chắp phá thiên lộ ra chế giễu biểu lộ, hắn hướng Vân Tùng ngoắc ngắt tay, vẻ mặt giễu võ dương ai. Vân Tùng khi ngơ ngái hàm răng, nhưng hắn tạm thời đối ba người không thể làm gì. Bọn họ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cá mượn ngoai hùng, đây là muốn mượn nhờ thủy quái sức mạnh tới bảo tồn bản thân. Thủy quái phạm vi công kích chừng 100m, thuyền đắm nơi thủy thâm chỉ có 3-40m, cho nên ba người có thể nước chảy lấy hơi lại lén về trong nước. Chỉ cần bọn họ không rời đi thuyền đắm phương viên trong vòng 100 thước, bọn họ cho rằng Vân Tùng liền đối bản thân không thể làm gì. Nhưng mà bọn họ đoán sai tình thế. Vân Tùng hiện rõ trở lại đạp lăng thuyền, ra lệnh một tiếng để cho đám người thường cũng đỡ lên. Hắn tiếp tục đối tại dưới mặt nước hướng về ba người nhìn, ba người chỉ cần nghĩ hiện rõ lấy hơi, hắn thuận dịp lập tức nước chạy chỉ huy toàn sơn giáp đám người thả thương. Phong lý đao ba người đều là người sống, một khi bị súng bắn bên trong chính là một chết, dạng này bọn họ không dám nước chạy, mạnh mẽ cho vây ở dưới nước. Ba người bọn hắn không có thân thủy phù, mặc dù nín thở bản lĩnh rất lợi hại, nhưng không có khả năng không ra nước lấy hơi. Mà chỉ cần bọn họ dám mạo hiểm đầu, cái kia lập tức thì có một loạt viên đạn quét qua. Một lần này ba người trợn tròn mắt, đề cử đọc. Chương 220, thu phục Tam Hải Lang, lại cầu một đợt phiếu đề cử a. Chương 219 Thu phục Tam Hải Lang, lại cầu một đợt phiếu để cử a. Đạo trưởng, thời đại biến tà giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Màn đêm thăm trầm, ánh trăng như bạc, mặt biển nổi sóng chập trùng, bọn nước của tuện, thanh thế to lớn. Tại loại hoàn cảnh này phải nổ súng bắn chúng phong lý đao ba người vẫn đủ khó, nhưng mà viên đạn lực sát thương mạnh, ba người lại tiếp mệnh, cho nên đối ba người bọn họ uy hiếp không nhỏ. Ba người coi như thông minh, bọn họ xa nhau tại ba cái vị trí đồng thời lộ diện đi lấy hơi, dạng này bị đánh trúng tỉ lệ càng nhỏ hơn. Nhưng bọn hắn lấy hơi thời gian không nhiều, chỉ có thể qua loa hít một hơi tranh thủ thời gian lại hướng hải lý tiệm. Vân Tùng Trì cần hạ nhẫn tâm chặn lấy ba người không khó, ba người bọn hắn dù cho có thể lấy hơi thì thế nào. Tại hải lý qua được một đêm dù cho là thiết nhân vậy chịu không nổi, huống chi ba cái người sống. Chỉ là nhiệt lượng sói mòn vấn đề liền có thể phải mạng của bọn hắn. Thế nhưng là hắn không cái này lòng dạ thanh thản, không nhiều thời gian như vậy lãng phí, không muốn như vậy giày vò khổ khổ, thuận dịp quyết định cứng đối cứng trấn nhiếp ba người này. Hắn lặn xuống nước chầm chậm tới gần thuyền đám, ẩn nấp tại trong thuyền thủy quái đột nhiên rũa ra xúc tu đi bắt hắn. Thấy vậy hắn lập tức triệt thoát phía sau, xúc tu nhanh chóng đánh tới, cuối cùng kéo dài thành to bằng ngón tay về sau lại muốn thu co lại. Chính là cơ hội này. Vân Tùng đột nhiên biến thân U Minh Kỵ, mà có thể lội lặn, quỷ mã lay động bốn vó đuổi kịp đã trở nên mảnh khảnh thủy quái xúc tu. Thủy quái như trưởng tiên một dạng vồ tới, tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, nước biển bị cuốn sụp đổ, đến mức cái này xúc tu một đường rút tới tại hải lý rút ra một mảnh chân không. Nhưng Vân Tùng không lùi mà tiến tới. Đến được tốt, hắn bắn lên thượng phương trảm mã kiếm liên tiếp, một tay ngược lại cầm chuôi kiếm một tay bóp lưỡi kiếm, lấy hai tay xách ngược thần kiếm đẩy ngược nó lại. Thượng phương trảm mã mũi kiếm lợi vô cùng, xúc tu rút tới sức mạnh quá mạnh, chẳng khác gì là tự đưa tới cửa chịu chặt. Dao nóng tiết mới bỏ Súc tu tử U Minh kỵ trên người quét qua đột nhiên kéo dài ba thước, lại dài độ là nó vậy mà vẫn còn dư lực. Thế nhưng là lại không cách nào chói lại U Minh kỵ. Thượng Phương Trảm Mã kiếm đã đem nước kia quấy súc tu ở giữa chật đức. Gãy mất nửa khúc trên súc tu đang muốn phân tán ra thành trị đen trị bao khỏa U Minh kỵ, kết quả quần quật sóng ngầm, một tiết này súc tu bị dòng nước cuốn đi. Thủy quái súc tu giống như bị hỏa thiêu một dạng toàn thân đột nhiên rung động. Lập tức, đầu này súc tu giống như như gợn sóng từ vĩ hướng đầu run lên. Ủy Mã dậm chân hướng về phía trước truy, vận tụng kỵ binh tiểu vùng kiếm quét xuống, nhất quyết mà ra, súc tu lại đoạn. Thủy quái súc tu liều mạng có vào tốc độ cũng không phải là nhanh như thiểm điện, nhưng quỷ mã giựt vào bơi lội căn bản truy đuổi không kịp. Vân Tùng một hơi đổi tới trên đám, hắn tự tay kéo dây cương lui về phía sau túm, quỷ mã quay đầu hướng mặt biển mới đi. Phiêu tại dưới mặt biển chuẩn bị lấy hơi phóng lý đao ba người há to miệng. Sợ ngây người, Vân Tùng phóng nửa biến thân làm du thi, trong nước tiềm hành tốc độ tăng mạnh mấy lần, như một cái thủy hầu tử một dạng trong nháy mắt giết tới Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc kinh hãi, hắn song trưởng vỗ tay áo mở ra thả ra từng đầu lộc lẫm lây hại xạ. Đối với cái này Vân Tùng nhìn cũng không nhìn vùng quyền đánh ra. Oen, nước biển bị hắn một quyền đánh bốn phía động tán. Phản phất giống như thủy lôi bạo tạc. Áp độc há mồm hại xạ bị sóng nước trùng kích hướng tứ phương, Vân Trung Hạc nhận trùng kích vậy kêu lên một tiếng đau đớn ở trong nước hướng về phía sau bay ngược. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thừa dịp ngươi bệnh đổi mạng ngươi. Vân Tùng đạp nước nhào tới lại là một quyền mở ra. Quyền như sét đánh dây kinh động. Năm đấm chưa đến, quyền phong đã thôi động sóng biển như đạn pháo đánh lên. Vân Trung Hạc bị đánh bay ngược kêu thảm. Lần này trực tiếp ngược lại bay ra mặt biển. Vân Tùng lại lướt sóng xuất hành, hắn chạy vội tốc độ muốn so Vân Trung Hạc bay ngược tự nhiên càng nhanh, một cái thời gian thở dốc thuận dịp vọt tới Vân Trung Hạc bên người. Đến nơi đây bước chân hắn không ngừng, y nguyên lớp sóng tiến lên, nhưng cùng lúc hắn tự tay nắm được Vân Trung Hạc cổ, liền cùng giều hâu vồ gà con một dạng mang theo thân thể của hắn lướt sóng hướng trên thuyền phóng đi. Hai người khác quá sợ hãi, bọn họ vội vàng hướng Vân Tùng phía sau lưng vung ra ám khí. Dù thi thân thể cứng rắn có thể so với thép tinh, mấy đạo ám khí quét vào phía sau lại đạn hướng tứ phương, chỉ để lại từng tiếng ròn vang trên mặt biển quen quần. Vân Tùng dẫn theo Vân Trung Hạc bay lên đạp lãng thuyền ném cho thủ hạ mấy người, Vân Trung Hạc miễn cưỡng ngồi xuống phải dãy rùa, mấy cái thương lập tức đè vào hắn trước ngực phía sau lưng. Hắn không cam lòng bị bắt hé miệng phải gào thét, một khẩu súng trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Càng quá sâu, hắn nhịn không được nôn ra một trận. Vân Tùng biến trở về thân thể rút ra khẩu B221, mồ hẻ, hướng về phía Phong Lý Đao cùng Trát Phá Thiên hai người liếc mắt coi. Hai người dọa đến đành phải lại chui vào hải lý. Trát Phá Thiên lén vào trong nước liên tục biến hóa ba cái vị trí, sau đó hiện rõ kêu lên, "Đại ca, nhị ca bị bắt, làm sao bây giờ?" Phong Lý Đao trên mặt vậy lộ ra vẻ sợ hãi, nói, "Ổn định, trước đừng hoảng hốt chất cước, ta đi cùng Vân Tùng thương lượng." Hắn giẫm lên sóng nước hiện rõ quá to, "Vân Tùng, ngươi có ý tứ gì?" Vân Tùng cười lạnh nói, "Ta có ý tứ gì? Lời này không nên ta hỏi ngươi sao?" Là các ngươi có ý tứ gì?" Phong Lý Đao lớn tiếng nói, "Chúng ta thế nào? Lúc trước là ngươi đột nhiên làm khó dễ đi công kích lão tam, sau đó chúng ta mới không được không tự vệ. Thả ngươi sao cái rắm?" Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói, "Ta lúc nào công kích các ngươi lão tam? Là ta trông thấy Chát Phá Thiên trung quanh xuất hiện một đầu hải xà muốn giúp hắn giải vây, kết quả huynh đệ các ngươi hai cái đột nhiên xuất thủ công kích ta." Nghe lời này một cái Phong Lý Đao ngây ngẩn cả người. Chát Phá Thiên ai thán một tiếng nói, "Đại ca, tại sao có thể như vậy?" Phong Lý Đao nuốt nước miếng một cái quát to, "Vậy thì thật là hiểu lầm. Chúng ta không muốn phải công kích ngươi." Cả ngươi sao cái rắm? Vẫn trùng lần thứ 2 cắt ngang hắn mà nói, ta vừa nãy là đùa ngươi chơi đậy, ta chính là cố ý công kích Chát Phá Tiên, thế nào? Các ngươi cho rằng ta nhìn không ra ba người các ngươi muốn lựa ta sao? Phát hiện gì đồ cổ, phát hiện truyền đắm, đều là nói bậy. Các ngươi sáng sớm tiếp xúc chúng ta chính là không có hảo ý, may mắn vừa rồi ta làm cho các ngươi sớm động thủ, nếu không một khi đem dây thường phóng tới truyền đắm bên trên, có phải hay không truyền đắm trong kia thủy quái liền có thể theo dây thường trèo lên thuyền của chúng ta? Phong Lý đao cùng Chát Phá Tiên trầm mặt xuống, sắc mặt rất khó nhìn. Trắc Phá Thiên nhìn một chút Phong Lý Đao bóng lưng về sau kêu lên, "Vân Tùng, ngươi không được ngậm máu phun người, chúng ta vốn dĩ không có ý cùng các ngươi là địch, tất cả những thứ này chính là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Vân Tùng cười lạnh, "Vậy các ngươi không phải là vì đối phó chúng ta cho nên mới gần gề chúng ta sao?" Trắc Phá Thiên vội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải." Vân Tùng vấn đạo, "Cái kia hai người các ngươi làm sao sẽ biết rõ ta gọi Vân Tùng?" Trắc Phá Thiên ngây giải. Vân Tùng lại là cười lạnh một tiếng, nói, "Hiện tại các ngươi lão nhị trong tay ta, cho nên hai người các ngươi thảo luận một chút ta, là chiến là hàng cho một câu lời chắc chắn." Chính mà nói ta thuận dịp bạo các ngươi lão nhị đầu lại lần lượt bạo hai huynh đệ các ngươi đầu, là hàng mà nói vậy các ngươi thuận dịp lên đây đi." Chắc Phá Thiên nhìn về phía Phong Lý Đao vấn đạo, "Đại ca, làm sao bây giờ?" Phong Lý Đao giận dữ nói, "Có thể làm sao? Chúng ta đá chúng thế bạn. Đầu hàng đi, bằng không hắn thật có thể một đao kết liễu lão nhị." Hai người coi như lưu manh, nhặt đưa về sau thuận dịp vụ rút túi đầu bò lên trên đạp lãng tuyển. Vân Tùng cho bọn hắn quần áo khô để bọn hắn thay đổi, Chắc Phá Thiên yếu ớt vấn đạo, "Có thể hay không cho một bát rượu nóng?" "Lạnh quá a. Lại cho ngươi phối một bản thịt lợn lập tức thì rượu." Mãng Tử quan tâm vấn đạo, Trác Phá Thiên chần chờ một chút hỏi ngược lại, "Ngươi là nói ngược lại?" "Cố ý châm chọc ta." Mãng Tử vào tay cho hắn đầu tắt một bạt ai, "Ngươi hắn sao không phải là nói nhảm sao? Ta không phải nói ngược lại, ta còn thực sự cho các ngươi tới một bàn thịt lợn." Vân Tung ngăn lại muốn động thủ mấy người nói ra, sự tình không có làm rõ ràng, trước thông thả động thủ. "Đi uống một bầu rượu đi lên." Mãng Tử sững sờ mà hỏi, "A? Thực cho bọn hắn đưa rượu lên a?" Phiên Tiên Viên kêu lên nói, "Nói lời vô dụng làm gì? Đại ca để cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, ở đâu ra nói nhảm?" Mãng Tử đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Vân Tùng ngồi xổm ở ba người trước mặt Vân Đạo, "Chúng ta không oán không cừu a, các ngươi tại sao phải hại ta?" Phong Lý Dao cùng Vân Trung Hạ túi đầu xuống không nói lời nào, Chắc Phá Thiên muốn nói lại tôi. Vân Tùng thuận dịp rút ra khẩu B21, mồ rẹ, lên cỏ. Chắc Phá Thiên lập tức mở miệng, Vân Tùng thiếu ra ngài đừng đợi, "Chúng ta cũng là không có cách nào, chúng ta là, chúng ta là cao gia Lưu Thị môn khách, là Lưu Vân đại nhân để cho chúng ta bắt người, nhưng hắn cũng đã nói, chỉ làm cho chúng ta bắt người, không cho chúng ta tổn thương người." Lưu Vân. Đáp án này nói còn nghe được, Vân Tùng ở tại bọn hắn Lưu Thị trên truyền rết dương địa bảo chẳng khác gì là Vu Quan hám hại Lưu thị, Lưu thị muốn bắt hắn quá bình thường. Hắn hỏi, dưới nước thuyền đắm là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi các ngươi mò được hai cái đồ cổ cái bình là thật đồ cổ sao? Trát Phá Thiên Vũ Vũ cuối đầu nói ra, không phải, nếu thật là dân triều đồ cổ cái bình đây không phải là lao đáng giá tiền. Đó là hai cái cao hàng nhái. Toản Sơn Giáp nghe nói như thế liền cho đầu tử đến một đấm, "Làm, ngươi cái này nửa vời, ngươi được hay không?" Đầu tử rất bất đắc dĩ, "Chui ca, ta chỉ là ở trong tiệm cầm đồ đầu lăn lộn 2 năm, cũng không phải chuyên nghiệp giám bảo sư." Lại nói ngươi không nghe hắn nói đây là cao hàng nhái sao? Ta đột lỗ rất bình thường của ta. Ngươi đánh hắn làm gì? Tới đưa Diệu Mãng Tử thấy vậy không vui. Hắn xoay người đi hậu đả chát phá thiên, để cho ngươi hổ lộng chúng ta. Để cho ngươi hổ lộng chúng ta. Quyền đấm cứ đá, đánh chát phá thiên tiêu thảm. Phong lý dao gầm thét, ngươi có chuyện gì hướng ta tới? Bỏ qua ta lão tam. Mãng Tử quay người lại đối với hắn quyền đấm cứ đá, ngươi không nói lời nào ta còn quên ngươi. Các huynh đệ bên trên, chơi hắn a, chính hắn chủ động yêu cầu. Vân Trung Hạc Phi vẫn nói ra, vậy các ngươi cũng tới đánh ta à, ba huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cũng chịu, chờ một chút, Đờ ít ít cật mở, đừng có dùng đạo a. Các người muốn giết người sao? Vân Tùng khoát khoát tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh, lại hỏi ba người nói, cái kia thuyền đắm chuyện gì xảy ra? Các người có thể trông khống chế thủy quái? Chắc phá thiên bị đánh điên cuồng một trận trung thực, trước tiên nói ra, chúng ta không khống chế được, thuyền kia bên trong là cái thủy hành xác, bất quá chúng ta có giao cốt chạm keng cách, thổi lên về sau có thể kinh động thủy hành xác, sau đó uy hiếp thủy hành xác không dám công kích chúng ta. Phong Lý đao vậy mở miệng, nói ra, không tệ, cái này thuyền đắm chúng là cái thủy hành xác, thường xuyên chạy khu vực này hải lang đều biết sự tồn tại của nó. Chúng ta chỉ là muốn lấy thủy hành sắt vây có ngươi, chỉ cần vây có ngươi, chúng ta liền sẽ cho ngươi một chi giao cốt trạm canh gác tới uy hiệp thủy hành sắt. Vân Tùng thiếu gia, chúng ta xác thực không muốn thương tổn ngươi, chỉ là tuân theo chủ gia phân phó muốn bắt ngươi." Vân Trung Hạc đi theo mở miệng. Hắn thành khẩn nói ra, "Chúng ta biết lỗi rồi, ngài có thể hay không mở ra một con đường thả chúng ta một ngựa?" Vân Tùng bật cười nói, "Ba người các ngươi trưởng cố gắng xấu xí nghĩ đẹp vô cùng, à, các ngươi muốn hại ta, bị ta phản chế ở về sau liền muốn để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi đem ta làm người nào?" Phương Tây người tin phụng thánh mẹ thánh cha sao? Phong Lý Đao trầm giọng nói, "Vậy chúng ta nguyện ý vì ngài sử dụng." Vân Tùng thiếu gia, "Nếu như tại hạ không nhìn lầm mà nói, người trên thuyền này nhưng không có hải lang, dạng này ra biển là rất nguy hiểm, chúng ta nguyện ý vì ngài đem sức lực phục vụ, có 3 người chúng ta vì ngài lái thuyền, cái này tứ hải đều có thể đi." Hải lang là chỉ lão thủy thủ, tung hoành sóng biển nhiều năm mà bình yên vô sự thì bị tôn xưng là hải lang. Vân Tùng lại cười, "Ba các ngươi đúng là hải lang, cái này ta biết, cũng là các ngươi cảm thấy ta biết tiến nhiệm các ngươi sao?" Phong Lý Đao cười khổ nói, "Chúng ta bây giờ là ngài tù binh, chỉ là muốn để sống mà thôi, ngài nói nhất chúng ta tuyệt không dám nói nhị." chúng ta trước biểu diễn thành ý. Vân Trung Hạc vội vàng nói, "Ngài không phải muốn đi ba phần mạng quỷ thì sao? Chúng ta cái này cho ngài dẫn đường." Mang từ đến rượu nóng tới phân cho ba người, hắn nhíu môi nói ra, "Vạn nhất lại đem chúng ta cho dẫn đi một đầu tử lộ đây." Vân Trung Hạc một ngụm uống vào rượu mạnh, nói ra, "Vậy chúng ta chết sớm hơn." Vân Tùng nhìn về phía mặt biển, hắn trầm tư một chút nói ra, "Tốt, chúng ta tạm thời tin các ngươi một cái." Toàn Sơn giáp đám người nóng nảy phải quên hắn. Vân Tùng khoát khoát tay ngăn chặn bọn họ nghi vấn, ra hiệu Trát Phá Thiên đi lái thuyền, ba người các ngươi thay phiên lái thuyền, mặt khác hai cái là tù binh. Trát Phá Thiên không chút do dự lập tức chạy tới lái, bánh lái đánh ngang, đập lang thuyền chạy như bay. Mùa đông gió biển chạm mặt tới, kinh phong đập vào mặt, rất lạnh. Vân Tùng đi trong khoang thuyền ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuyền hay ngước chừng nửa canh giờ đột nhiên tại đi nhanh trung chuyển hướng, chuyển quá mạnh, đến mức trên thuyền lập tức đại loạn. Tiếng chất vẫn vẫn không có vang lên, Trát Phá Thiên vượt lên trước nghiêm nghị nói, nhanh nhanh nhanh, thay đổi buồm, thay đổi buồm, giảm tốc độ, nhất định phải giảm tốc độ. Vân Tùng nhốn người nhảy lên. Hắn đi nhanh xuất cửa khoang vấn đạo, thế nào? Phiên Tiên Viên chạy tới nói ra, phía trước xuất hiện rất nhiều thuyền nhỏ, sau đó Trát Phá Thiên liền gấp, lao đại Có phải hay không đến quý thị. Vân Tùng đi đến mạn thuyền nhìn về phía phía kia cạnh. Phía trước mặt biển sóng lớn cuộn cuộn, từng, từng chiếc thuyền nhỏ theo gợn sóng mà chậm chậm tiến lên, trên thuyền đèn sáng, hoàng hôn đèn tại trong gió biển lóe lên lóe lên giống như bất cứ lúc nào phải dập tắt, nhưng cuối cùng vẫn ổn định. Dựa vào hoàng hốt ngọn đèn hôn ám hắn nhìn kỳ hướng thuyền nhỏ. Tung bay ở trên biển đều là đái bồng thuyền, mũi thuyền chống mặt thành cầu hình vuông hình, từng trên chiếc thuyền này cũng không chỉ một mũi thuyền, mà là có 3 đến 5 cái. Những thuyền này đồng không phải dạng nam ổ đồng thuyền loại kia đơn giản mũi thuyền, mà là trên thuyền có cột trụ, cột trụ nhấc lên chúc sà ngang, coi đây là khung xương xây dựng mũi thuyền. Đầu thuyền có thuyền cao, đuôi thuyền có thuyền mái chèo, thuyền mái chèo hai bên là thuyền mái chèo, tả hữu đều nhất, nhưng không có người. Tất cả trên thuyền đều không có người. Vân Tùng đối thị lực của chính mình rất có lòng tin, hắn thậm chí thấy rõ mũi thuyền chúc miệng tính chất cùng phía trên sức dầu cây chậu. Lại không nhìn thấy người, một người đều không có. Lệnh Hồ Xa tựa hồ cảm giác được thứ gì, nó trui mà ra cố gắng hướng mạn thuyền bò, Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ vọt phóng tới trên thành thuyền, nó thuận dịp túi đầu hướng dưới nước nhịn. Vân Tùng lập tức nói ra, "Cũng cẩn thận, dưới nước có đồ vật." Toản Sơn giật vấn đạo, "Đây là đến quỷ thị sao? Như thế quỷ thị không có người?" Phong Lý Đao híp mắt hướng Hải Lý nhìn lại, sau đó khẩn trương nói ra, "Đây không phải quỷ thị, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này." Toàn Sơn giáp cầm lên súng trường chỉ vào hắn hỏi, "Các ngươi làm cái quỷ gì? Có phải hay không lại muốn hại chúng ta?" Phong Lý Đao nóng nảy nói ra, "Làm sao có thể? Đây là có đồ vật tại sâu hải Hỏa Thượng, chúng ta nào dám liên lụy vào loại sự tình này." "Hải Hỏa Thượng?" Vân Tùng giật mình, "Những thuyền này là dùng để câu hải Hỏa Thượng." Toàn Sơn giáp vấn đạo, "Lão đại, Hải Hỏa Thượng là cái gì?" Mãng Tử nói ra, "Hải Hỏa Thượng nha, hải lý Hỏa Thượng." Vân Tùng lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, "Hải Hỏa Thượng là một loại đại hải yêu." Tại rất nhiều cổ đại trong điện tịch đều có chỗ ghi chép, bọn chúng trưởng quy đầu cùng người thân thể, bởi vì quy đầu chủi lùi, bọn chúng hai tay lại ưa thích giao nhau ở trước ngực, phản phất giống như hòa thượng chắp tay trước ngực hành lễ, cho nên mới có hải hòa thượng xưng hô. Nếu như những thuyền này thực sự là ở sâu hải hòa thượng, vậy cái này hải vực sẽ rất nguy hiểm, nhưng vấn đề là ai sẽ rảnh rỗi nhức cả trứng câu hải hòa thượng. Chương 221: Dưới biển hải hòa thượng. Chương 220: Dưới biển hải hòa thượng. Đạo trưởng, thời đại biến tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Vân Tùng người rất hiếu học. Lần này bởi vì phải ra biển Hắn nói trên biển yêu ma quỷ quái phá lệ chú ý, xem khắp địa tịch, đọc nhiều bách ra. Trước đó vài ngày hắn quan sát tứ hải chí dị thấy qua liên quan tới hải hỏa thượng đi lại. Trong sách ghi lại là hải hỏa thượng người người thân thể mất đầu, đủ kém trưởng mã vô giáp, thuyền đi gặp người dẫn đầu ngu bất lợi, phàm người du hành gặp tiến hành truyền tất cả khóc, vị có bụng cá lo. Phiên dịch tới trong sách này nói chính là hải hỏa thượng loại này yêu quái mọc ra người thân thể cùng mất đầu, tay chân dài ngắn không đồng nhất mà không có móng tay, đi thuyền người gặp được bọn chúng chính là gặp phải điểm xấu sự tình, người đi biển một khi giơ lên sẽ toàn thuyền thuốc tít, bọn họ nói dạng này sẽ có táng thân bụng cá lo láng âm thầm. Phàm Lý Đào nghe hắn về sau gật đầu nói, "Không tệ, bọn chúng là đại hải yêu, chúng ta bên này trên biển gặp phải không nhiều, đông doanh hải lý cái đồ chơi này nhiều nhất, bọn họ đem xưng là biển tòa đầu hoặc gọi là biển phượng chủ, thân thể to lớn, có thể nổi trên mặt biển hành tẩu mà không đắm chìm. Cho nên phải câu hải hòa thượng cần lấy thịt cá mới được. Các ngươi nhìn nơi này thuyền, đây đều là đàn nhà chim thuyền, trên thuyền không có người đã có ánh đèn, hơn nữa còn là quy bảo làm ra thành dầu thắp, như vậy bọn chúng nhất định là dùng để câu hải hòa thượng." Đang sau lời nói này nói như lọt vào trong sương mù, người trên thuyền căn bản không hiểu rõ. Vân Tùng nói ra Người nói những thuyền này bên trên dầu tháp là quy bảo chế thành. Là ta biết đến quy bảo sao? Tứ Hải chí dị bên trong vậy kỹ thuật quy bảo thứ này, nói là có người muốn đi Quảng Nam, muốn vượt biển thời điểm ở trên biển nhặt được mai rùa, cái này mai rùa chỉ có bàn tay, nhưng một chút không vững cừn rắn, để cho mặt trời bạo chiếu về sau ngược lại sẽ trở nên mềm nhũn. Thế là người này liền hiếu kỳ thu hồi mai rùa lên thuyền, kết quả vào lúc ban đêm bọn họ ngồi thuyền bỗng nhiên bắt đầu tiến hành bên Tây Kinh, có một bên trở nên đặc biệt trầm trọng. Trên thuyền người thất kinh đi kiểm tra nguyên nhân, nhìn thấy vô số rùa biển đang hướng trên thuyền bò, bọn chúng vậy không biết làm sao vậy mà có thể bám vào ở trên thuyền. Sau đó liên tiếp trèo lên trên, rất nhiều rùa biển hai bên chồng chất lên, chồng chất chính là tầng tầng lớp lớp, đến mức muốn đem thuyền trò kéo bên cạnh Quỳnh. Lúc này nhặt được vỏ rùa người phát hiện bọn chúng là hướng về phía bản thân phương hướng tới, bản thân đi hướng nào rùa biển môn nhìn vào trong, thế là hắn Tuận Dịp minh bạch là mình ban ngày nhặt được mai rùa có vấn đề. Tình thế nguy cấp, hắn Tuận Dịp đem mai rùa ném vào hành lý. Mai rùa vào nước, vốn dĩ chiếm cứ leo lên ở tại bọn hắn trên thuyền rùa biển Tuận Dịp dồn dập nhảy cầu rơi đi. Về sau hắn đem chuyện này nói cho người có kiến thức nghe, người có kiến thức Tuận Dịp cười gọi hắn nhặt được là quý bảo, cần biết quy tu luyện được đạo có thể lộ sắp đi. Bọn chúng muốn tẩy sạch trên người sắc liền phải đem sắc tu luyện mềm nhũ mới được, cho nên hắn nhận được vật kia chính là một cái tu luyện được đạo rùa biển còn để lại sắc. Loại này sắc có dị dụng, là thượng hạng dầu trơn, một chút xíu liền có thể thiêu đốt trăm ngày lâu dài, một cái quy bảo có thể thiêu đốt trăm năm lâu dài. Mặt khác nó còn có thể ăn vào, người ăn quy bảo có thể tu mạch được rùa biển trưởng thọ trí năng. Mà quy bảo tự nhiên vẫn là đối rùa biển hữu dụng nhất, đối rùa biển có làm cho người khó tin lực hấp dẫn. Phong Lý Đao nói ra, nếu như ngươi biết quy bảo khả năng hấp dẫn quý loại, đó chính là ta nói cái kia quy bảo. Đây là có độ vật lại dùng quy bảo tới thu hút hải hòa thượng đây. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, "Hải hoa thượng mặc dù có quy đầu, nhưng chúng nó thuộc về quy loại sao? Bọn chúng sẽ bị quy bảo thu hút?" Phong Lý Đao chỉnh trọng gật đầu, "Không tệ, hải hoa thượng phải chăng thuộc về quy loại khó mà nói, thế nhưng là bọn chúng rất ưa thích quy bảo mùi vị. Ngư như thế trên thuyền dầu thấp là quy bảo." Phiên Tiên Viên vấn đạo. Phong Lý Đao nói ra, "Bởi vì trên thuyền đèn đuốc được gió biển thổi lại sẽ không dập tắt, trên biển chỉ có quy bảo thiêu đốt hỏa diễm là không sợ gió thổi. Có lẽ trên thuyền là khí tự phong đăng đây." Mãng Tử cứng đầu cứng cổ mà hỏi. Phong Lý Đao nói ra, "Tại sao có thể là khí tự phong đăng? Cũng không có khả năng là đèn lồng các loại." Các ngươi nhìn diễm hỏa dáng vẻ, bọn chúng không ngừng chập chờn, cái này tỏ rõ là bị gió biển hiu hiu, thế nhưng là bọn chúng lại sẽ không dập tắt, cho nên đây không phải quý bảo là cái gì. Tóm lại chúng ta đi nhanh đi, nơi này rất nguy hiểm. Toàn Sơn giáp thân thủ ngăn lại hắn, nói ra, "Chậm, nếu nơi này trên thuyền có quý bảo, mà quý bảo lại là bả buổi, cái kia chúng ta vì cái gì trơ mắt nhìn vào bả buổi lỡ tay đi?" Phong Lý Đao cười lạnh nói, "Các ngươi muốn tìm cái chết." Vân Tùng nói ra, "Ngươi nói có đồ vật mà không phải có người lại dùng quý bảo câu hải hỏa tượng, đây là ý gì? Những thuyền này có vấn đề." Phong Lý Đao nói ra, "Đúng." Đây là có đồ vật lấy đàn người nhà thi thể và oan hồn thiết lập một cái đại trận, chỉ cần Hải Hỏa Thượng bị quy bảo thu hút mà đến, đàn người nhà thi thể và oan hồn liền sẽ đi điên cuồng công kích nó. Về phần tại sao phải dùng đàn người nhà thi thể và oan hồn tới thiết lập đại trận này? Nguyên nhân đơn giản, đàn người nhà là thủy tộc, bọn họ quanh năm phiêu bạt trên biển, dựa vào đánh cá bắt rùa biển mà sống, các ngươi có lẽ không biết, đàn người nhà là rất thích gan rùa biển, bọn họ cả một đời không muốn biết giết bao nhiêu rùa biển, cho nên bọn họ trở thành oan hồn về sau không sợ Hải Hỏa Thượng, ngược lại sẽ công kích Hải Hỏa Thượng. Đám người hồ nghi theo dõi hắn. Phong Lý dao thuận dịp gấp gáp Hắn chỉ vào dưới nước nói ra, ai không tin tạm vậy liền đi dưới nước nhìn một chút, ta dám đánh cược, phía trước những thuyền kia, mỗi một con thuyền dưới thuyền cũng treo mấy bộ thi thể. Bọn họ nhất định chết rất thảm, oan hồn không cam tâm đi đầu thai, thuật dịch lưu tại bên thi thể vừa chờ đợi báo thù. Vân Tùng nói ra, ta đi xuống xem một chút. Lúc này Phiên Tiên Viên thân thủ giữ chặt hắn thấp giọng nói, lão đại, ta cảm thấy phong lý đao không có nói dối, nơi này không phải nơi ở lâu. Vân Tùng nói ra, ta đi trước nhìn một chút tình huống. Hắn muốn có được quy bảo, bởi vì căn cứ vi lục cần nói, về sau hắn muốn đi tìm lòng cũng phải đi theo một đám rùa biển bằng bạc nước. Những cái này rùa biển có thể nuốt hỏa diễm chỉ sợ không phải người lương thiện, nếu như hắn có quy bảo bên người cái kia nên có thể khống chế rùa biển, kể từ đó hắn tìm kiếm Long cùng con đường sẽ thẳng thắn vô tư rất nhiều. Vừa lúc lúc này đạp Lãng truyền tại chuyển hướng, cho nên tốc độ tương đối chậm, thế là Vân Tùng thuận dịp nhảy vào hải lý. Nhảy vào hải lý về sau hắn lập tức đi về phía trước mặt biển nhìn lại. Dưới mặt biển bóng tối trông trọng, đây là từng tòa đáy thuyền. Đáy thuyền treo vô số cố thi thể. Như Phong Lý đã nói, mỗi một con truyền xuống đều treo mấy bộ thi thể, có thậm chí treo mười mấy bộ thi thể, bọn chúng lít nha lít nhít treo ở đáy thuyền, tràng cảnh dọa người. Hơn nữa những người này đúng là đàn người nhà, bọn họ ăn mặc trước đây và tháo trên quần áo, nam nữ đều là ngắn mà rộng áo, rộng mà ngắn quần, bất luận quần áo đều là màu trắng. Ngoài ra bên trong trên đầu nữ nhân mang theo một khối hắc sắc khăn vuông, phương này khăn bốn phía dùng đỏ lam dây xanh chỉ cho thêu thành hình tăng giác, hình như răng chó, cho nên còn gọi là răng chó trên bố trí, chính là đàn nhà nữ nhân tiêu chuẩn phân phối. Vô số cố thi thể giống như hòn đá chìm ở trong nước, đem dán tại bọn chúng trên cổ dây thường kéo thẳng tắp, sở dĩ có thể như vậy là bởi vì bọn chúng trên chân treo quỷ hồn. Bọn chúng oan hồn không có tán đi. Vân Tùng không có đi nhìn kỹ những cái này oan hồn. Khi hắn tối đầu thời điểm, hắn nhìn thấy hải lý có cái bóng tối, cực lớn bóng tối, một cái khổng lồ đồ vật đứng bình tĩnh tại đáy biển. Nó hình dạng như cự nhân, bả vai rộng lớn chừng mấy chục mét, đứng sừng ở đáy biển giống như một ngọn núi. Đầu của nó đại mã đỉnh đầu sáng ngời, nó đứng ở đáy biển ngửa đầu nhìn, cổ của cùng nó thân hình khổng lồ không tương xứng quá dài, liền muốn một người trưởng, cái cổ gián tử. Cho nên nó ngửa đầu cùng người không giống nhau, nó có thể đem đầu ngựa ra sau cùng thân thể hình thành 90 độ độ cong. Ba lúc này nó ngửa đầu nhìn về phía phía trên rất nhiều thi thể cùng oan hồn, hai tay đồng thời chấp ở trước ngực, giống như lão tăng hành lễ chính là một cái hải hỏa thượng. Vân Tùng đột ngột nhìn thấy khủng lỗ như vậy một vật, nhìn thấy nó hai cái kia khủng lỗ có mắt, lập tức tâm lý rung động, tê cả da đầu. Quá vui mừng. Hải Hỏa Thượng con mắt như mắt rùa đồng dạng, tới phía ngoài nổi lên, con ngươi đen kịt, quay trùng quanh con ngươi là tầng tầng đồng tao sắc, dị thường lãnh đạm, không tình cảm chút nào. Treo ở thi thể trên chân oan hồn môn thị tại túi đầu nhìn về phía Hải Hỏa Thượng. Song phương đang lặng lặng nhìn nhau. Vân Tùng hít sâu một hơi, kết quả chuốt vào trong miệng một ngụm nước lạnh. Hắn không may mắn. Vậy mà đụng phải Hải Hỏa Thượng đến. Bằng không hắn biến thân làm dã thần sông đi đàn thuyền dân bên trên bắt một khối quy bảo không có vấn đề gì, đàn dân an hồn tuyệt sẽ không ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ không xong rồi, hắn hỏa tốc nước chạy hướng trên thuyền bọn, sau khi lên thuyền kêu lên, nhanh nhanh nhanh, mau chóng rời đi nơi này. Phong Lý Dao cười đắc ý nói, "Ra làm sao, có phải hay không là ngươi tại dưới nước thấy được rất nhiều thi thể?" "Đi mau." Hải Hỏa thượng tại dưới nước, Vân Tùng lạnh lùng kêu lên. Phong Lý Dao nụ cười trên mặt liền cùng bị gió lạnh băng trụ một dạng, lại không động tĩnh. Hải Hỏa thượng không biết lúc nào tới tới đây, nhưng lúc trước nó tựa hồ cùng cả thuyền an hồn hình thành một loại quỷ dị kết bằng. Song Vương chỉ là đối mắt nhìn nhau, thâm tình nhìn chăm chú. Vân Tùng xuất hiện khả năng phá vỡ sự cân bằng này, ngay tại đạp lãng thuyền chạy thời điểm, mặt biển bắt đầu tiến hành kích động. Có thế lương gạo khóc tiếng từ dưới nước truyền lên. Thanh âm vỗ tạp, bay thẳng vô tiêu, giống như là có cự nhân giảo động mảnh này biển, sóng biển đột nhiên bành trướng mấy lần thậm chí cả mười mấy lần. Dầm dầm rầm thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai, Vân Tùng quay đầu nhìn về phía mặt biển, vậy mà nhìn thấy có sóng biển trùng thiên 10 mấy mét. Có tốt đạp lãng thuyền không sợ sóng biển, thủy quỷ thủy quái môn lấy ra hại người khí lực vắt thuyền dẫm lên sóng biển liều mạng chạy trốn. Đằng sau hải vực đang gào thét bên trong tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, xuyên thấu qua làn lộn sóng biển, trên mặt biển ánh đèn cấp tốc cảm động, giống như là đàn nhà thuyền bị vòng xoáy cho nuốt lấy. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng biển này, một đoàn người lòng còn sợ hãi, vừa rồi hải lý tình cảnh liền cùng tận thế một dự cảm, bọn họ xem như khai nhan giới, vẫn tụng lại thêm khai nhan giới. Hải Hòa thượng xuất hiện đập nát thế giới của hắn xem, cho tới nay hắn đều đem thời đại này đối đánh dấu tại địa cầu bên trên dân quốc thời kỳ, trong mắt hắn thời kỳ này là cái khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn thời kỳ. Phong Tây chính đang khoa học kỹ thuật trên cây một đường leo lên, bọn họ rất nhanh liền có thể đem khoa học kỹ thuật đưa vào hoa hạ. Mà một khi khoa học kỹ thuật sức mạnh càng ngày càng cường đại, tu sĩ kia, pháp sư, những tuấn sĩ sức mạnh liền sẽ lộ ra càng ngày càng nhỏ. Cho nên hắn một lòng muốn rời khỏi cái thế giới này trở lại Tổ quốc, về đến cố hương đi tìm phụ mẫu, bởi vì hắn biết rõ mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, cái kết cuối cùng vẫn sẽ bị một thương đánh chết, một phá văn chết. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy Hải Hỏa thượng cải biến ý nghĩ của hắn, có lẽ khoa học kỹ thuật sức mạnh cũng không có cường đại như vậy. Phương đây là dựa vào cứng truyền lợi pháo giết tới Hoa Hạ đại địa, thế nhưng là Hải Lý nếu có Hải Hỏa thượng loại vật này, hơn nữa Hải Hỏa thượng còn có thể bị cho là dẫn mà ra thậm chí khả năng bị người chống hiệu lệnh, cái kia tàu chiến bọc thép thậm chí hàng không mậu hạm những vật này có tác dụng gì? Hải Hỏa thượng cái đầu so cái thời đại này hàng không mậu hạm còn phải khoa trương. Hắn không chút nghi ngờ một cái Hải Hỏa thượng có thể phá hủy cái thời đại này một chi hạm đội, cái này từ Hải Hỏa thượng cùng đạn dẫn đoàn hồn đại chiến kinh thiên tráng cảnh liền có thể nhìn mà ra. Bọn chúng thế nhưng là chế tạo ra vòng xoáy, đập lãng truyền đi vòng hơn 10 km mới đi vòng vùng biển này. Giạng này bọn họ đi đến ba phần mạn quỷ thị thời gian thì hơi trễ. Buổi tối làm trễ mải hơn 2 giờ, chờ bọn hắn cuối cùng đuổi tới ba phần mạn quỷ thị lúc sau đã là nửa đêm về sáng. Còn tốt, quỷ thị cũng không có giải tán. Cái này quỷ thị vây quanh một mảnh các đảo thiền hành, các đảo bốn phía có từng chiếc từng chiếc thuyền, trên thuyền cũng là ánh đèn chập chờn. Vẫn từng bọn họ vừa mới kinh lịch đàn nhà thi trận, hiện tại đột nhiên lại nhìn thấy nhiều như vậy thuyền cùng nhiều như vậy yếu ớt ánh đèn khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Toàn Sơn giáp ôm súng hung hăng truy vấn Phong Lý Đào, đây thật là quỷ thị, sẽ không lại là một cái đàn nhà thuyền trận a. Phong Lý Đào bình tĩnh nói ra, Các ngươi yên tâm đi, đây chính là Quỷ thị, chúng ta đi tới Quỷ thị, nhưng mà các ngươi tới Quỷ thị làm cái gì? Muốn mua bán thứ gì? Nghe xong vấn đề này, Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn ý thức đến bản thân khả năng phạm một cái rất ngu sai lầm. Toàn Sơn giáp đám người nhanh mồm nhanh miệng không có ý thức được điểm ấy, bọn họ nói thẳng, chúng ta muốn đi vong mệnh biển, nhưng chúng ta không biết làm sao đi, cho nên mới mua lộ tuyến tin tức. Phong Lý đau vấn đạo, các ngươi không biết làm sao đi? Lời này là có ý gì? Các ngươi không biết đi vong mệnh biển cần đến thứ gì? Không phải là lộ tuyến? Toàn Sơn giáp nói ra, ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Chúng ta tới mua lộ tuyến tin tức. Phong Lý Đao ngạc nhiên nói, "Ta có thể nghe hiểu ngươi mà nói, nhưng ta cho rằng ta hiểu lầm các ngươi ý nghĩa, cho nên các ngươi lạp vì đi đến vong mệnh biển lộ tuyến tới quỷ thị." Nhưng vấn đề là, huynh đệ chúng ta ba cái biết rõ làm sao đi vong mệnh biển a? Các ngươi làm cái gì không hỏi chúng ta đây? Đây chính là Vân Tùng ý thức được chỗ phạm sai lầm, nhưng lại không thể đoán hắn vờ ngớ ngẩn, là Phong Lý Đao ba người này trước đó đột nhiên phát động đánh lén đem tâm tư của hắn làm cho loạn, dẫn đến hắn không có đi nghĩ lại tới quỷ thị sự tình. Hiện tại toàn sơn giáp mấy người cũng minh bạch bản thân đã làm gì chuyện ngu xuẩn, bọn họ lập tức lúng túng. Còn tốt Vân Tùng thông minh, Hắn bình tĩnh nói, "Lưu thị tại vong mệnh bệnh viện có không ít người không ý tuyển, ta làm sao biết các ngươi có thể hay không trực tiếp đem chúng ta mang vào Lưu thị trong hang ổ đi?" Thẳng thắn nói đi, chúng ta không tin được các ngươi, cho nên chúng ta muốn tới mua một đầu xác thực lộ tuyến, một đầu chính chúng ta có thể nằm giữa lộ tuyến. Những người khác vội vàng gật đầu, đúng, "Đúng đúng đúng, chính là chuyện này. Chính là xuất phát từ cái này cân nhắc, cho nên chúng ta nhất định phải tới cái này chỗ." Phong Lý Dao cười khổ nói, "Vân Tùng thiếu gia lời ấy có lý, nhưng chúng ta bây giờ cùng các ngươi là trên một sợi tùng châu chấu, chúng ta nào dám làm loạn." Mới vừa bị Vân Trung Hạc đổi lại chát phá tiên vội vã chạy tới nói ra, Không phải, các ngươi đang làm gì? Các ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Quỷ thị đêm nay như thế an tĩnh như vậy, tại sao không có một chút âm thanh? Cái này không thích hợp a. Chương 222, Quỷ thị không người hiện ra người. Chương 221, Quỷ thị không người hiện ra người. Đạo trưởng, thời đại biến tác giả, toàn kim loại vỏ đạn ra nhập phiếu tiến sách. Trác Phá Thiên vừa nói như thế, Vân Tùng tâm lý nhảy. Hắn tranh thủ thời gian đứng ở đầu thuyền nóng nhìn phía trước. Cùng lúc trước nhìn thấy đàn dân thi thuyền trận tương tự, nơi này thuyền cũng không ít, có thuyền lớn có thuyền nhỏ, nhiều thuyền bỏ neo trên mặt biển không thể nào động đậy. Đây là bởi vì bọn chúng lưng tựa một mảnh đá ngầm khu, sóng biển bị đá ngầm khu cho lắng lại, cho nên cũng không thể tôi động đội thuyền đông đưa. Lúc trước hắn thuận dịp chú ý tới, nơi này trên thuyền cũng có ánh đèn, nhưng ánh đèn cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy điểm, chỉ là bóng đêm bóng tối, nhưng cái này ánh đèn quá rõ ràng, dịch dung bị người theo bản năng đem thả lớn, cho là có rất nhiều ánh đèn. Kỳ thật nhìn kỹ lại, nơi này đội thuyền đa số là đen, chỉ có chút ít mấy chiếc thuyền có ánh đèn. Phong Lý Đao nhíu mày lướt qua về sau thuận dịp hít sâu một hơi, không thích hợp, nơi này không thích hợp a. Toàn Sơn đáp nói, đồ đần cũng nhìn ra không thích hợp đến. Rất ít nói chuyện xa lão đại tiến đến Vân Tùng trước mặt vấn đạo, "Tiểu thiếu gia, là là ở chỗ nào?" Ta như thế nhìn không mà ra. Chẳng lẽ ta là đồ đần? Nói ra lời này hắn lại gãi gãi đầu, không được lão toàn nói là đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp đến, ta không có nhìn mà ra, ta hẳn là không ngốc sao?" Vân Tùng gật đầu nói, "Ngươi không ngốc, đương nhiên không ngốc, ngươi rất khôn khéo." Phong Lý Đao đối Toản Sơn Giáp nói ra, "Ta nói không thích hợp, không phải nơi này thuyền không có ánh đèn không thích hợp, cũng không phải quá yên tĩnh mà không thích hợp, là người nơi này không thích hợp. Ngươi thấy người." Toản Sơn Giáp giật mình. Phong Lý Đao không kiên nhẫn nói ra, Ngươi để cho ta nói xong." Hắn mím môi ngưng trọng nói ra, "Nơi này thuyền có chúng ta người trung nguyên thường dùng thuyền, có đông doanh người thường dùng thuyền cũng có nam dương người thường dùng thuyền, chính là không, có chín thuyền. Nói cách khác, trong này không có đàn dân. Vân Tùng vấn đạo, quỷ thị vốn dĩ có không ít đàn dân." Phong Lý Dao gật gật đầu, "Đúng, quỷ thị thoát thai từ đàn dân chợ đêm, rất nhiều đàn dân sẽ đến nơi này buôn bán, lấy vật đổi vật." Vân Tùng nghĩ nghĩ, "Vấn đạo, nơi này là quỷ thị. Các ngươi sẽ không đem chúng ta cho dẫn tới lưu thị một cái xảo hại ta?" Phong Lý Dao bất đắc dĩ, "Vân Tùng tiểu gia, ba người chúng ta đều tại trong tay của ngươi." Nếu như chúng ta ra vẻ, ngươi một thương liền có thể băng chúng ta ba. Mà chúng ta không phải không sợ chết ngôn nhân, nhân, ngươi xem chúng ta một thân thật bản lãnh, như thế cam tâm anh niên mất sớm. Cho nên chúng ta làm sao dám đối với ngươi ra vẻ? Lý do này ngược lại là nói thông. Vân Tùng đem ba người trói lại, tìm người cầm thương nhìn xem bọn hắn, sau đó hiệu lệnh đạp lãng thuyền rời xa quỹ thị để phòng ngoài ý muốn, bản thân mang lên trang bị lên kéo tại đạp lãng thuyền phía sau ba người từ nhỏ. Phiên Tiên Viên nói ra, "Lão đại, ta đi cho ngươi chèo thuyền." Vân Tùng quát tay, "Các ngươi cũng đợi ở chỗ này, cẩn thận một chút, chú ý cho kỹ Tả Hữu." Tuyệt đối cẩn thận có đồ vật bỏ lên trên thuyền tới. Vệ phân mảnh này quỷ thị. Chúng ta đi." Phiên Thiên Viên nói ra, tốt xấu có người đi chiếu ứng cho người một lần. Vân Tùng nói ra, chúng ta động thủ càng lưu loát. Hắn cũng không đến a bảo, chỉ mang theo lệnh hồ tra. Lệnh hồ tra sau khi lên thuyền thuận dịp cục xuống. Vân Tùng chỉ hướng đầu thuyền nói ra, đến đó cho ta dò đường, yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có nguy hiểm. Lệnh hồ tra nâng lên dũng khí hướng về phía trước phụ phụ tiến lên. Cùng một cái côn trùng một dạng cô vọ tới đầu thuyền. Thuyền này có mái chèo, Vân Tùng thuận dịp tại đuôi thuyền chèo thuyền tiến vào quỷ thị trường chợ. Từng chiếc từng chiếc thuyền an tĩnh dừng sát ở bờ biển. Đen như mực không có ánh sáng. Vân Tùng tới gần một chiếc xà lan, đây là đại giang khẩu một vùng tường gặp đáy bằng thuyền biển, kết cấu riêng biệt, đầu vuông phương vĩ, tục sừng phương sao. Xà lan bong thuyền mặt rộng rãi, hình sâu sắp nhỏ, làm mạn thuyền thấp, Vân Tùng một cái bước xa thuận dịp nhảy lên. Thấy vậy lệnh hồ tra gấp giơ chân, "Ta đây ta đây, sao không mang ta lên?" Vân Tùng đành phải lại trở về mang lên nó, đưa nó nhét vào phía sau lưng ba bố lý, liền cùng ở sau lưng cái tiểu hải. Lệnh hồ tra chỉ lộ ra đầu ghé vào hắn đầu vai vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Rất cảnh giác bộ dáng. Vân Tùng lên rồi xả lan bước nhỏ nửa quỳ trên mặt đất lắng nghe, trên thuyền yên tĩnh y mắng. Hẳn không có người. Lệnh hồ tra cũng không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Thế là hắn đi vào khoang thuyền. Khoang thuyền đen kịt. Hắn treo lên đèn tin cầm tay chiếu vào đi, nhìn thấy khoang thuyền trên miệng treo một chiếc khí tự phong đăng. Đây là đốt dầu hỏa đèn, hắn dùng đèn tin chiếu sáng đui đèn nhìn một chút, phát hiện bên trong không có mỡ. Hắn tiếp tục hướng trong khoang thuyền đi. Ánh đèn vừa chiếu, một tấm hôi bại mạn xuất hiện ở trước mặt hắn. Con mắt to trừng, con mắt khô quắc. Vân Tùng vội vàng giơ lên ngũ lôi mục chuẩn bị đánh. Nhưng gỗ thi thể này không có động tĩnh. Đây là một bộ thây khô. Quần áo tan phá, huyết nhục khô cạn, giống như là đã chết đi nhiều năm. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, hắn không có liều lĩnh, lập tức lui lại trở lại thuyền nhỏ phía trên quay lại đập lãng truyền vấn Phong Lý Đao ba người, "Các ngươi lần trước tới cái này quỷ thị là lúc nào?" Phong Lý Đao nói ra, "Ước chừng 2 tháng trước đó, chúng ta tới rời tay một nhóm đông doanh đồ bằng ra." Vân Tùng vấn đạo, "Làm thì không có bất cứ gì dị thường?" "Không có." Ba người trả lời chém đinh chặt sắt. "Chắc phá thiên vấn đạo, thế nào? Ngươi thấy cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Ta tại trên một con thuyền thấy được một cỗ thi thể, thi thể kia có tuổi rồi." cũng không phải mấy năm gần đây chết. Toàn Sơn giáp theo bản năng nói ra, phá hự, đây là cái gì yêu quái quái phá. Vân Trung Hạc chần chờ nói ra, cái kia, Vân Tùng thiếu gia, ngươi có hay không nhìn kỹ một chút cố thi thể kia? Ngươi xác định nó là chết đi nhà đỏ? Có phải hay không là một bộ cương thi? Phong Lý Đao giật mình nói, đúng, nơi này thường xuyên có người bán cương thi. Còn có bán cương thi? Mãng Tử kinh ngạc. Phong Lý Đao nói ra, đương nhiên, cái này còn không bình thường. Tương quế các vùng có nhiều môn phái luyện cương thi, bọn họ trừ mình ra đảo cương thi cũng sẽ khắp nơi mua bị người khai quật mà ra cương thi, mà bọn họ luyện cương thi cũng tới Quỷ thị bán ra. Huynh đệ chúng ta trước đây ngay ở chỗ này mua một bộ thiết giáp thi, nhưng mà để cho người ta cho hộ lộng, mẹ, cái kia thiết giáp thi là một bộ bạch cương soát một tầng thiết tương tự làm thành, cái giấm bản lĩnh cũng có, để cho người ta lập tức thì cho vặn rơi đầu. Vân Tùng nhớ lại một lần, hắn vừa mới nhìn thấy cô thi thể kia quỷ dị về sau thuận dịp lập tức lui mà ra, cũng không có thật tốt đi kiểm tra thi thể tình huống. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, thi thể kia trong lỗ mũi đầu giống như nhét đồ vật, giống như là một bộ bị chấn thủ trụ cương thi. Thế là hắn lại tung truyền trở lại trước kia sả lan bên trên, hắn lần thứ 2 tiến vào khoang truyền liếc mắt một cái, thi thể không có. Khoang truyền trống rỗng, vốn dĩ đứng ở bên trong cửa không thấy thi thể. Thay vào đó là một tấm bản tờ. Bản tờ bên trên có Bát Hương có bắt đúa bản tử cũng có tiền tiền giấy, nhưng Bát Hương vô hương, bắt đúa vô tế phẩm, tiền giấy đã tàn phá. Lập tức, hắn phía sau lưng toát ra mồ hôi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trên cửa treo khí tự phong đăng. Khí tự phong đăng cũng mất. Dạng này hắn chỉ có lần nữa rời đi quỹ dị này Sa Lan. Sau đó hắn phát hiện mình bên trên sai thuyền. Hai chiếc Sa Lan kiểu dáng tương tự, đều là áp dụng sà nhà ủy thiết kế, đều là lưỡng cột buồm lưỡng buồm, đều là đầu rồng, phương sao, đáy bằng, thực sự rất dễ dàng lẫn lộn. Chiếc này Sa Lan cũng có khí tự phong đăng, nó là treo ở đầu thứ nhất trên cột buồm. Vân Tùng đi tới xem xét, khí tự phong đăng đui đèn bên trong cũng không có dầu thắp, giống như là cháy hết dầu thắp mà tắt. Vân Tùng tìm về trước đó chiếc kia Sa Lan, hắn hướng vào trong xem xét, thi thể vẫn còn, hơn nữa như hắn lúc trước trong hồi ức một dạng, thi thể trong lỗ nuôi đốt lấy đeo một nút Hắn lại đi thi thể đằng sau nhìn, thi thể trên lưng dán giấy vàng chấn thi phủ. Thế là hắn đem lá bùa bóc rơi lại triệt bỏ hai cái một nút, thi thể miệng ngùi phát ra suy suy âm thanh, ngay sau đó đột nhiên giỗi cánh tay ra đi xé rách Vân Tùng. Vân Tùng vận khí vung vậy ngũ lôi một trận dập vút tới, lập tức đem cương thi cho đập lệch ra đầu. Đây là bình thường nhất cương thi, lấy hắn tu vi đối phó loại này cương thi xem như khi dễ thi. Diệt đi cổ cương thi này, bên trong xuất hiện mấy ngụm quái tải. Vân Tùng lần lượt mở ra quái tải, bên trong đều là cương thi, trừ cái đó ra không có khác thượng. Hắn đi ra thuyền, nơi xa một chỗ đèn đuốc nhảy lên. Sau đó giơ cắt, thấy vậy hắn đánh phải lái thuyền chạy tới. Đây cũng là một chiếc xà lan, một chiếc tiểu xà lan. Vẫn tung một đường lái thuyền đi tới phát hiện quỷ thị xà lan đông đao, cái này ngược lại là bình thường, xà lan có rộng, lớn, dẹp, cạn đặc điểm, đáy bình có thể ngồi bãi, không sợ mắc cạn, nước cạn cạn, bị ẩm thủy ảnh vang tương đối nhỏ, mà quỷ thị ở chỗ đó khu vực là một mảnh đá ngầm bãi cát khu, rất thực thích hợp xà lan chạy. Nhưng là từ bên bờ đến quỷ thị hành trình cũng là không ngắn, xà lan thường thường nhiều cột buồm nhiều buồm, cột buồm cao buồm cao, nước cạn cạn, trở lực nhỏ. Bọn chúng có thể ở trên biển nhanh chóng vận chuyển, nhưng là rất khó ứng phó sóng to gió lớn, cho nên thích hợp chạy duyên hải mà không phải độ sâu biển. Hắn mang theo cái nải nghi hoặc đạp vào tiểu Sa Lan, Sa Lan bên trên treo khí tự phong đăng, hắn tự tay đi lên sờ lên, giữ ôn còn nóng. Không hề nghi ngờ vừa rồi tất chính là chiếc đèn này, sau đó hắn đánh lấy đèn tin hướng đui đèn xem xét, bên trong đồng dạng không có dầu hỏa. Như vậy hắn xác định, trên thuyền đèn đuốc sẽ dập tắt chính là bởi vì không có mỡ. Cái kia người trên thuyền A, giống như những cái này người trên thuyền đột nhiên mất tích. Lấy về phần bọn hắn không kịp đi thôi tắt treo lên khí tự phong đăng bất kỳ bọn chúng cháy hết. Dạng này tiếp tục liên tưởng xuống dưới, quỷ thị xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho người ở bên trong đống nhân đều biến mất hết không thấy. Phải biết quỷ thị loại địa phương này tất nhiên là tàng long ngọa hổ, là nhiều người lợi hại hoặc là dạng gì thế lực có thể hủy diệt quỷ thị tồn tại. Di hoàng tộc. Cái suy đoán này đáng tin cậy. Hắn còn không hiểu rõ Di hoàng tộc thực lực chân thật, nhưng hắn biết rõ Di hoàng tộc nếu như nguyện ý liên thủ, cái kia hủy diệt một cái quỷ thị sát thực không khó. Vấn đề là Di hoàng tộc vì sao làm như vậy? Hắn mang theo Lương Ngơ trở lại trên thuyền, đống nhân lệnh hộ trà quay đầu hướng bên cạnh phía trước nhìn lại. Vân Tùng thuận dịp nhanh chóng đi theo quay đầu. Hắn thấy được một vật ở một nơi mạn thuyền về sau thoáng một cái đã qua, rất giống là bó người. Tiếp theo có kết một tiếng vang, giống như là cánh cửa bị quan bế. Có đồ vật xuất hiện, xác định vị trí, hắn lập tức lái thuyền cẩn thận chạy tới. Hắn chuyển di lên thuyền, trên thuyền đệ đó một ngụm đen như mực quan tài lớn. Nắp quan tài đóng cũng không kín, hắn tự tay đẩy, quan tài phát ra kết tiếng vang. Cùng hắn mới vừa nghe được cánh cửa đóng lại tiếng rất giống. Hắn đem nắp quan tài đẩy ra, một chôi trường thương độc xà xuất động một dạng đâm mà ra, có người lạnh lùng hét lớn, "An ta một thương." Vân Tùng sớm có phòng bị Hắn nghiêng đầu tối lui bắn ra đấu trường vấn đạo, "Người nào?" Trong quan tài ngồi dậy người thiếu niên, hắn cầm trong tay trường thương nhìn chằm chằm nhìn về phía Vân Tùng tê lên, "Ngươi là yêu quái gì? Để mặc lại, thanh âm rơi xuống hắn lại muốn bay nào?" Vân Tùng dùng súng bắn đạn gém giúp hắn bình tĩnh lại, "Ẩm." Cực lớn quan tài bị vênh thành tổ ong quò vẽ. Hắn nói ra, "Ai là yêu quái? Ta là người." Thiếu niên bị tiếng súng chấn nhiếp lùi sau một bước, hắn kinh ngạc hỏi, "Ngươi là người? Làm sao có thể? Ngươi là người cũng là trên vai của ngươi làm sao sẽ trưởng quặng lông đầu bao nào đồ vật?" Lệnh hồ tra nghe nói như thế lập tức rút đầu về. Thiếu niên tranh thủ thời gian chỉ hướng nó nói ra, "Ngươi nhìn, đầu của ngươi lại giúp về." Vân Tùng chợt khóc trợn cười, nói, "Đó là trên lưng ta một cái sủng vật." Hắn quay người lại cho thiếu niên nhìn trên lưng ba khóa, lệnh hộ gia tứ chi còn ở bên ngoài, lúc này chính bản thân thể cứng ngắc giả chết. Thiếu niên đụng lên đến nhìn xem nói ra, "Ngươi thực sự là người?" Vân Tùng nói ra, "Đương nhiên là người, vậy còn ngươi? Ngươi là cái gì?" Thiếu niên nói ra, "Ta đương nhiên càng là người." Vân Tùng vấn đạo, "Cái này quỷ thị là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này?" Nghe được vấn đề này, thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cũng không có. Những người khác không thấy sao? Vân Tùng nói ra, ta tìm một vòng, chỉ phát hiện tung tích của ngươi. Thiếu niên sợ hai chuyển thành hệ ngoại cùng mà mịt, hắn lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Những người khác đâu? Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên hắn lại đi trong khoang thuyền trui, "Ra ra, ra ra, ra ra ngươi ở đâu?" Vân Tùng ngồi tiếp hắn tại trong thuyền tìm một vòng, không có bóng người. Hắn hỏi, "Ngươi đến cùng gặp chuyện gì?" Thiếu niên mất lượt nói, "Ta không biết, ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cùng gia gia của ta là tối hôm qua tới chỗ này, gia gia của ta là cái nổi lên phiêu người, hắn ở trên biển nổi lên phiêu tử." vẫn từng gật đầu, kiêm sát chết trôi. Thiếu niên vậy gật đầu, "Đứng, có đôi khi lại ở sát chết trôi trên người phát hiện một chút đồ trang sức cái gì, gia gia của ta mỗi lần phát hiện đều sẽ đưa đến cái này quỷ thị ra bán, chỉ có ở trong này bán đồ mới có thể không có người tìm nguồn gốc vấn nãy, nếu như ở bên ngoài bán mà nói, sẽ có người lần theo manh mối tìm được chúng ta, sau đó tìm chúng ta gây phiền phức." "Á, gia gia của ta không phải người xấu, hắn là người tốt." Thiếu niên lại vội vàng giải thích, "Hắn mỗi lần nổi lên phiêu tử đều sẽ hồi lục địa hào hào an táng, nhưng lục địa nha môn không có người tốt, bọn họ nói xấu gia gia của ta ở trên biển giết người cấp của giật đồ." Cho nên gia gia của ta đều là tới quỷ thị bán đi hắn từ phiêu tử trên người có được đồ vật. Đêm qua chúng ta lại tới, mà tối hôm qua tới nhiều người một cách khác thường, tựa như là có người bắt được giao nhân ra bán. Đến nửa đêm thời điểm đại gia hỏa chính đang buôn bán, bỗng nhiên có người phát hiện sóng biển đẩy tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền ngồi người, yên lặng ngồi người. Nói đến đây thiếu niên run rẩy, hắn giống như là ở vào cực lớn trong sự sợ hãi, nét y phục đến nhỏ gần vân tùng. Tới gần vân tùng về sau hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói. Thế là có người cảm thấy kỳ quái liền hỏi hắn đến quỷ thị như thế không nói một lời, không có động tĩnh, kết quả người này không trả lời lại có người tới gần nó xem xét mới phát hiện, nó không phải là cái người, là một tấm da người. Nó là một tấm da người bị hoàn chỉnh lấy xuống dưới, không biết vì sao có thể ngồi ở trên thuyền, dạng này từ chính diện nhìn thời điểm là người ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là từ phía cạnh nhìn nó lại là thật mỏng một tầng. Cái này ta khí độ vật xuất hiện, tự nhiên để cho người ta kinh hoàng, ủy thị náo nhức lên, đám người liền bắt đầu chuyển ra hiện một tấm da người ngồi thuyền mà đến. Gia gia của ta biết được việc này về sau giật nảy cả mình, hắn vội vàng đem chúng ta tổ truyền bảo quan kéo mà da đem ta nhét đi vào, hơn nữa nói không có người tới mở ra cho ta quan tại không cho phép ta mà ra. Về sau trên thuyền thuận dịp an tính lại, ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thằng đến ta vừa rồi đói bụng không chịu nổi mới quyết định từ trong quan tài mà ra. Mà ra về sau ta thuận dịp phát hiện không có bóng người, thằng đến sự xuất hiện của ngươi, ta phát hiện ngươi xuất hiện ở trên một con thuyền, nhưng ta không biết ngươi là người hay quỷ lại yêu quái, cho nên không dám lên tiếng. Lúc này Thiếu Niên đã gián vào Vân Tùng trước người, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng, trên mặt mang tiên chân vô tà tò mò, "Vậy đại ca ngươi thật là người sao?" Vân Tùng nói ra, "Đương nhiên." Thiếu Niên cười nói, "Vậy ngươi đoán ta đây, ta là cái gì?" Vân Tùng không nói chuyện, tiếng nói chuyện của hắn bị ầm một tiếng vang giòn thay thế. Đây là một tiếng súng vang. Vân Tùng biểu lộ không thay đổi, tư thế không thay đổi, tay giơ lên hướng thiếu niên chính là một thương. Đạn giữa đổi ra ngoài, thiếu niên trực tiếp bị đánh bay ngược lên. Nhưng nó không có sao. Nó bình yên vô sự tung bay ở trong gió đêm. Chỉ thấy nó đón gió phiêu đãng mà cười, hắc hắc, hắc hắc, đại ca ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha, ngươi lòng dạ quá đen tối nha, ngươi vậy mà nghĩ ếm như hại mạng người. Vân Tùng cười lạnh nói, vấn đề là, ngươi là người sao? Thiếu niên cười nói, ta là người, ta không phải là người. Á, ta là da người. Ra người có phải hay không người đây? Nó theo gió đêm bay tới bay lui, tựa như một cái hình người con diều. Vân Tùng lại hướng nó đến một thương. Ra người bay đi, viên đạn không gây thương tổn nó. Chương 223, giao chứng chi diệu dụng. Chương 222, giao chứng chi diệu dụng. Vân Tùng liên tục nổ súng, ra người trong gió phiêu đãng từ đầu đến cuối không có thụ thương. Cũng không phải là viên đạn không thể sát thương nó, mà là viên đạn bắn ra mang theo gió mạnh, cái này ra người có được cực kỳ nhạy cảm phong năng lực nhận biết, đạn gió cũng có thể thổi lên nó. Vừa rồi Vân Tùng khoảng cách gần một thương, kia không thể sát thương nó chính là nguyên nhân này. Vân Tùng đội thành khẩu B21, mồ rẹ nhìn chăm chú nó, vấn đạo, cái này quỷ thị đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là bị ngươi hại chết sao? Nó không giải đáp, mà là nhằm vào Vân Tùng nhắn mặt hỏi ngược lại, ngươi lại như thế phát hiện ta có vấn đề? Ta chẳng lẽ không đủ chân tức sao? Vân Tùng lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi trò vật chỉ có thể hồ lộng chính ngươi. Ngươi nói ngươi không biết lắm chuyện đêm chuyện phát sinh, nhưng ta xem ngươi vẫn rất rõ ràng. Ngươi nói cái này quan tải là nhà các ngươi truyền bảo quan, nhưng ta vừa rồi hướng nó nổ súng đưa nó kèm chút đánh nát nhưng ngươi không có chút nào thương tiếc tâm tình. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất hắn không nói. Lệnh Hồ Trang một mực hắn đầu vai giễu võ dương oai, nhưng khi nhìn đến thiếu niên này về sau lại trước tiên giả chết, Vân Tùng phát hiện điểm ấy về sau liền biết do thiếu niên có vấn đề, hắn không có vượt lên trước động thủ là bởi vì hắn muốn thông qua thiếu niên nghe ngóng tin tức. Cho nên mẹn mẹn thì Vân Tùng nói hai cái lý do đồng thời không thể nhận định thiếu niên khẳng định có vấn đề, thiếu niên minh bạch điểm ấy, hắn cảm thán nói, ngươi thật là đủ lỗ mãng, may mắn ta ăn hết đứa nhỏ này, nếu không ngươi cần phải nhiễm phải mạng người kiệt cáo. Nói đến đây hắn cổ quái cười một tiếng, còn nói thêm, cố gắng đáng tiếc, nếu như ngươi vừa rồi sớm chút phát hiện trước chuyện này, cái kia có thể cứu đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này là nghe thấy thanh âm của các ngươi về sau mới nhịn không được đẩy ra quan tài, hắc hắc, hắn không biết hắn đẩy ra quan tài nhìn không thấy các ngươi, chỉ có thể trông thấy ta. Vân Tùng mặt không thay đổi nói ra, "Tốt, vậy ta giết người báo thủ cho hắn." Gia người lại nở nụ cười, "Ngươi nghĩ thật là đẹp, ngươi có thể đệ giết ta. Ngươi rựa vào cái gì có thể giết được ta? Ngươi có biết hay không ta là?" Phanh phanh phanh phanh. Vân Tùng đổi thành liên phát hình thức, đem khẩu B21, một rẹt, làm súng tiểu liên sử dụng, đối người vợ chính là một trận ban phá. Gia người tại trong gió đêm không nhanh không chậm phiêu đãng, nó phách lối cười nói, "Vô dụng." "Vô dụng." Thương một chút đều vô dụng. Một toi tử tử đạn quét xong, vẫn dùng buông xuống lệnh hỗ trợ ở đầu thuyền nấp đi sau đó bản thân đổi một cái hộp đạn tiếp tục liếc. Từ trên hướng xuống liếc. Dây băng đạn hang xoay vòng, da người bị thổi từ trên hướng xuống nhẹ nhàng. Ván ra băng đạn toán qua tức thì, da người lại muốn cười, nhưng vào lúc này nó nhìn thấy người kia thân ảnh biến đổi thả người bay lên. Tốc độ cực nhanh hướng chính mình tới. Da người sửng sợ, bóng người đã bay đến trước chân, từ trên hướng xuống hướng một quyển của mình đánh tới. Mà người bay lượn vậy mang theo phong, thế là da người thuận dịp rượi vào làn gió này hướng xuống nhẹ nhàng. Người phi bao nhanh mang theo phong liền có nhiều mấy liệt, người như vậy võ lạc càng ngày càng nhanh, Vân Tùng hóa thành du thi căn bản đuổi không kịp nó. Nó cười đắc ý nói, ngươi là không thể nào, phá hư. Nói được một nửa nó bị đè lên trên bong thuyền, một lần này mặc dù hay là gió đang cuốn xuôi, nhưng nó lại không cách nào bay lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhưng vào lúc này du thi thiết quyền đã đấm rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, cứng rắn bong thuyền bị đánh bạo liệt bay tứ phía, một tòa thuyền gỗ cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Da người bị một quyền đánh trúng lập tức nứt ra, Vân Tùng nắm lên nó tới ra sức xé rách, cứ việc da người cường tráng cứng cỏi. Nhưng y nguyên bị xé rách thành mảnh vụn. Xé nát da người về sau Vân Tùng không có đưa chúng nó cho ném đi, mà là y nguyên trộn trong tay, hắn nhất định phải đốt sạch sẽ mới có thể yên tâm. Lúc này trong khoang thuyền đầu vang lên một thanh âm, ngươi rất cẩn thận a, hắc hắc, như thế, có phải hay không nghĩ muốn tiêu hủy tâm dạ kia tử? Vậy ngươi đi trước đốt nó. Vân Tùng dậm chân tại bong thuyền thân thể cùng giẫm lên lò xo so một dạng phi xông vào khoang thuyền, hắn hung mãnh mở quyền, chỉ nghe tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, khoang thuyền bị hắn phá thành khối vụn. Mà theo khoang thuyền vỡ vụn, có gió biển hô hô cào vào. Lại có một tấm da người xuất hiện, nó theo gió biển bay ra ngoài. Gió biển hung mãnh, da người thuận dịp phi hung mãnh, vẫn tung thả người hướng tóe khoang thuyền Trần Nhã Ngự Phong mà lên, nhìn thấy một gương mặt mơ xuất hiện ở cách đó không xa. "Hắc hắc, hắc hắc, lại là mặt, đến, vừa rồi ta không cẩn thận chúng ngươi mưu kế bị ngươi dồn đến trên bông thuyền, lần này ngươi tiếp tục tới tiến sát, ta nhìn ngươi có thể đệm ta bước đi nơi nào." Nó đáp ý nhìn vào dưới thân Ngự Phong bóng người, khuôn mặt ngang ngược cản dỡ. Sau đó nó nhìn thấy bóng người kia không truy bắt thân, vậy mà hướng trên biển rơi xuống, nhưng đầu người tiếp theo bay lên. Nếu như nó bái kiến hỏa tiễn phóng ra liền sẽ phát hiện, một màn này giống như hỏa tiễn thoát ly. Bay lên đầu người tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong phút chốc thuận dịp bay đến nó trước mặt. Nhưng là đầu người bay mau dẫn nổi lên gió cũng lớn, lập tức đem ra người cho thổi phi cao hơn. Gia người nghe răng cười muốn nói chuyện, liếc mắt một cái đã có một đoàn tóc dài từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến đưa nó cho vây cuốn. Sau đó một đám lửa rưng chào mà đến. Ta không sợ lửa. Gia người phách lối hét lớn. Tiếp theo nó bị hỏa diễm tấn vệ, trở thành thiêu đốt gia người. Nó có lẽ không sợ tầm thường lửa, nhưng diễm cứ lạc đầu thị phún ra cũng không phải tầm thường lửa, nó phún ra chính là ngạ quỷ đạo nghiệp hỏa. Riêng biệt bất quỷ. Gió đêm cuồn sui. Gió trợ thế lưỡi, da người thiêu đốt càng ngày càng mạnh liệt, cuối cùng trở thành cho tàn bị gió thổi tiến vào trong nước biển. Vân Tùng cũng không có vì vậy được ý, hắn bay ở không trung quan sát quỷ thị thuyền. Quả nhiên, da người không có chết, tiếp theo lại là một tấm da người từ trong khoang thuyền chạy mà ra, dựa vào phong bay lên. Lần này da người không cởi, nó u ám mà hỏi, ngươi là cái gì? Ngươi không phải là cái người. Ngươi phun mã ra là ngọn lửa gì? Vân Tùng vấn đạo, ngươi là cái gì? Quỷ thị đến cùng xảy ra chuyện gì? Da người nói ra, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn không đến sao? Ngươi nơi này đã bị ta toàn cắn nuốt mất." Vân Tùng khinh thường nói, "Chớ cho mình trên mặt thiết quang, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bản lĩnh gì, liền bằng ngươi có thể đối phó quỷ thị tất cả mọi người." Da người trên mặt lộ ra tức giận, lá ngươi được tiện nghi còn khỏe mẻ. "Ngươi cho rằng ta chỉ có thể bốn phía bay loạn sao? Hừ, là ta không thể công kích ngươi, là ngươi dính cái này cái đại tiện nghi. Nếu như không phải ước hẹn phía trước, ngươi bây giờ đã chết." Đáp án này là Vân Tùng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn ngạc nhiên vấn đạo, "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng ai có ước định?" Da người cười lạnh nói, "Giả trang cái gì dĩnh độc?" Trên người ngươi có đồ vật gì ngươi không biết sao? Nếu như ngươi không phải có vật kia, ta hiện tại đã nuốt mất ngươi." Vân Tùng nghe được giận mình, hắn mới đầu cho rằng lại là doanh thị Vân Tùng cùng cái này ra người có liên lụy, hoặc là giấu ở sau lưng hắn người thần bí kia cùng cái này ra người tử có xác định, người đâu ra không thể công kích hắn. Nhưng ra người nói là trên người ngươi có đồ vật, vậy hắn trên người có đồ vật gì có thể để người ta ra cảm thấy kiêng kỵ. Vân Tùng tâm tư nhanh chóng chuyển, sau đó hắn có một cái suy đoán. Dao chứng? Hắn từ ngư tạo nương nương trên người lấy được khối kia ngân sắc đại lần thiến. Thế là hắn quận dịp nói xa nói gần vấn đạo, ngươi cùng giao nhân có quan hệ." Gia người cười lạnh nói, "Biết rõ thân phận của ta. Chúng ta không phải địch nhân, ta không có hại ngươi, ngươi cũng không cần công kích ta, chúng ta có cùng chung địch nhân." Vân Tùng vấn đạo, "Cùng chung địch nhân là ai?" Gia người sững sờ. Vân Tùng lập mã phi tới, Diễm Cứ Lạc Đầu Thị tốc độ thật nhanh, so trên biển phong nhanh hơn nhiều. Cái này gia người tự mình không thể phi, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực tới bay lượn. Thế là làm Vân Tùng tốc độ so gió biển nhanh hơn thời điểm, gia người không cách nào từ hắn dưới sự truy kích đào thoát, nó đương nhiên cũng có thể mượn nhờ Lạc Đầu Thị mang theo tốc độ gió. Thế nhưng là lạc đầu thị tốc độ quá nhanh, nó mượn nhờ lạc đầu thị mang theo nổi lên phong nhiều gắm mau ra được bước. Mà diễm cứ lạc đầu thị có tóc dài, cái này tóc dài mở rộng ra tới có thể có dài 2 mét, liền cùng trước đó truyền đám thủy hành sắt mượn dạng, nó có thể phân tán ra hình thành lưới đâm vào da người bên trên vây của nó. Sau đó lạc đầu thị bay đi lên hẽ miệng phun ra hỏa diễm liền có thể đưa nó cho thiêu hủy, lại làm một tấm da người bị thiêu hủy. Ngay sau đó lần nữa có một tấm da người xuất hiện ở một tòa trong thuyền. Lần này da người không có bay thẳng lên, nó hiện tại cửa sổ hét lớn, hỗn đản, ta tuân thủ ước định không công kích ngươi, ngươi tại sao còn muốn công kích ta? Ngươi tại sao phải phá hứa định?" Vân Tùng nói ra, ước định cùng hiệp nghị những vật này, ký kết chính là vì phá hứa cùng sẽ nát. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị một cái lặn xuống nước đâm xuống, cùng một viên đạn đạo đối không một dạng vào cửa sổ. Da người vội vàng từ cửa khoang tới phía ngoài chạy, nhưng là Diễm Cứ Lạc Đầu Thị quá nhanh, tiếp theo theo tới cửa ra vào. Dạng này Diễm Cứ Lạc Đầu Thị tự nhiên mang theo phòng, da người muốn mượn làn gió này bay đi, kết quả lại bị Lạc Đầu Thị dây kém tóc dài cho cô lấy. Vân Tùng cười hắc hắc, bắt được ngươi. Hắn hé miệng tiếp theo phún lửa, lại đem một tấm da người đốt thành tro bụi. Hiện tại hắn đã phát hiện Da người không phải đột nhiên xuất hiện, bọn chúng nên là quỷ thành phố người trở thành, dựa theo da người nói, quỷ thị người bị nó cắn nuốt mất. Như thế mà nói, quỷ thị máu người thịt đã biến mất, nhưng da người của bọn họ còn tại. Hơn nữa nhìn da người lại nhiều lần từ trong khoang thuyền bất chấp mà ra, những người này vọt lên đều tại trong khoang thuyền đấu. Thế là Vân Tùng tại cửa khoang đốt cái này, da người từ về sau không có bay ra ngoài mà là nhanh chóng tại trong khoang thuyền phi một vòng. Quả nhiên, hắn phát hiện da người, từng cái da người bị dính vào khoang thuyền trên vết tượng. Thấy vậy hắn không chút do dự lập tức phun giá hỏa diễm đem những người này vọt toàn đốt sạch. Tiêu hủy những người này vào hắn lại bay ra ngoài. Quỷ thị ngoài lề, có một tấm da người chính đang lén lén lút lút cưỡi gió bay đi. Vân Tùng thấy vậy quát to một tiếng, yêu quái, ngươi chạy đi đâu? Da người bị dọa đến vặm mèo, liều mạng muốn chạy trốn. Diễm Cứ Lạc đầu thị phát sau mà đến trước, đuổi theo dùng tóc dài vây cuốn nó ngay sau đó hé miệng thì phun lửa. Da người kêu lên, ngươi đừng khinh người. Sau đó nó bị đốt rồi. Sau đó vẫn là có người da xuất hiện, lần này da người tại trong khoang thuyền cách cửa sổ hét lớn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta là hết lòng tuân thủ rước định mới tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi không tuân thủ dược định, cái kia đừng có trách ta ra tay với ngươi." Vân Tùng hướng nó kêu lên, "Ngươi tới nha." Vừa kêu một bên hướng, song đi lên thuận dịp bắt lấy ra người muốn tiêu hủy nó. Kết quả lần này hắn cương trảo người ở ra, cái này ra người tử thuận dịp mềm núnga xuống. Xùi Lơ thành một tấm người bình thường vỏ. Vân Tùng đồng dạng một mùi lửa tiêu hủy tiếp theo nhanh chóng thoát ra ngoài. Ra người bản thân chỉ là cốt nhục huyết bị thôn vệ phủ thông vỏ, chân chính làm yêu chính là có thể khu động cái này ra người tử bay lên độ vật. Hắn từ cửa sổ bay ra cẩn thận hướng về vùng biển này nhìn. Gió thổi dâng lên, Một tấm da người xuất hiện ở trong nước biển, nó yên tĩnh theo sóng biển quay cuồng, bị sóng biển thôi động hướng phương xa. Vân Tùng nhìn chằm chằm nó về sau lặng lẽ lặn vào trong nước biển thân làm dã thần sông, đạp trên nước biển từ dưới nước gần kề da người, ngay sau đó nhanh liệt vọt mà ra một tay lấy da người cho nắm ở trong tay. Da người bị dọa đến khẽ run rẩy, kêu lên: "Ngươi là cái gì? Ngươi đến cùng tứ gì?" Nó có chút phát điên. Vân Tùng giữ tợn quát to: "Ngươi cái này yêu ma lại là cái gì?" Da người kêu lên: "Ngươi không phải yêu ma sao? Ngươi so với ta lại thêm yêu ma. Ngươi mới là đại yêu ma." Vân Tùng trầm giọng nói: Quỷ thị trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ngươi hại chết người nơi này, có phải hay không? Gia người nói ra, người ta đều là yêu, cần gì truy cứu loại sự tình này? Hơn nữa ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Nếu như không phải trên người ngươi có giao chứng, ta, ta cùng với giao tộc từng có hiệp nghị, sẽ không công kích trên người có giao chứng người, vậy ta hiện tại đã đem ngươi huyết nục tổn tệ. Không được ngươi không phải người, ngươi không có huyết nục. Ngươi đến cùng là cái gì? Vân Tùng nghe được nó nói ra giao chứng hai chữ, thuận dịp xác định bản thân đối mặt cái này gia người tử có ưu thế áp đảo nguyên do. Ba chính như hắn đoán dạng kia, là Ngư Tạo nương nương cho hắn giao chứng ngày hôm nay trợ giúp hắn. Hắn cười lạnh nói, ngươi không phải cùng giao tộc có cái gì hiệp định, là giao chứng có thể khắc chế ngươi năng lực, là ngươi không cách nào công kích có được giao chứng người hoặc là yêu ma quỷ quái. Gia người cả giận nói, lời này thật sự buồn cười. Nhưng chúng ta cùng là đại yêu, cần gì ở trong này kết thân người đau nhức kẻ thủ sung sướng sự tình. Ngươi tại sao phải công kích ta? Vẫn tung vấn đạo, vậy ngươi vừa rồi còn không phải muốn muốn công kích ta? Ngươi vậy mà chả đứa. Gia người nói ra, đó là hiểu lầm. Ta chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Ngươi tới gần ta về sau ta Tuận Dịp phát hiện trên người ngươi có dấu chứng, lúc ấy Tuận Dịp không muốn tổn thương ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi." Vân Tùng cười lạnh nói, "Ít nói bậy, sợ là ngươi lúc đó nhìn ta là cái người bình thường, liền muốn giết ta cấp ta giao chứng a." Gia người vội vàng nói, "Vậy làm sao có thể? Ta đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này." Vân Tùng sầm mặt lại, "Đừng nói nhảm, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Gia người cả giận nói, "Ngươi có dấu chứng, vậy ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Là giao tộc tới báo thủ, là bọn hắn mời ta tới cho bọn hắn báo thủ." Vân Tùng vấn đạo, "Ba ý tứ gì?" Da người kêu lên, "Ngươi nói trước đi ngươi là cái gì? Ngươi vì sao có thể biến thành người còn có thể biến thành quỷ cùng yêu? Ngươi đến cùng là cái gì?" Vân Tùng lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, là ngươi trả lời vấn đề của ta không phải ta trả lời vấn đề của ngươi." Da người nói ra, "Ngươi có giao chứng, ta mặc dù không có khả năng công kích ngươi, thế nhưng là ta nếu như muốn chạy trốn, ngươi căn bản không thể ngăn ta lại." Vân Tùng nói ra, "Vậy ngươi thử xem." Da người trong tay hắn vặn bẹo. Vân Tùng phất tay xé rách rơi nó một cái tay, người nơi này vỏ đều tại trong quang quyển cũng là không biết rất nhiều, bị ta hủy đi một cái ngươi liền muốn thiếu một phần hy vọng chạy thoát. Da người cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn một cái bản lĩnh của ta." Chương 224: giết yêu tà đại thu hoạch. Chương 223: giết yêu tà đại thu hoạch. Da người biểu hiện vẫn rất hoắc, vẫn từng thuận dịp canh giác phòng bị. Tại trên chiến lược xem thường địch nhân, nhưng trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân. Sau đó hắn nhìn kỹ trên biển, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đã chờ hảo một đoạn thời gian sau đó cái gì cũng không có đợi đến. Da người đây, chạy. Nhưng hắn lại thêm có khuynh hướng cái này, bước dấu suy đoán. Diễm Cứ lạc đầu thị thị lực rất tốt, quỷ thị diện tích không lớn, hắn có thể giám điều tra toàn cảnh, mặc kệ da người là cưỡi gió ma đi hay là ngồi thủy phiêu đi cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Mà da người cũng chỉ có hai cái này chạy trốn thủ đoạn. Nó khẳng định phải cần một tấm da người vì tái thể mới có thể hành động, nếu không nó lúc trước sinh ra chạy trốn tâm tư thời điểm sẽ không còn mang người vỏ. Mà Khắc Vân Tùng tin tưởng nó không thể lén vào trong nước, da người không có năng lực như thế. Cho nên hắn cho rằng cái này bức chính là dấu đi. Nó quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau dấu đi. Muốn chứng minh chuyện này vậy không khó. Vân Tùng biến thành người rơi vào một chiếc đại khô khan trên thuyền. Đem tiền nhãn cho bắt mã ra buông xuống. Tiền nhãn có thể dụ hoặc quỷ. Hắn bay lên không trung hướng về bốn phía nhìn. Lại đợi một hồi vậy không có trở được ra người. Dạng này hắn có điểm hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ cái tên hàng thật bất tri bất giác chạy mất? Nhưng hắn nhìn về phía tiền nhãn, đột nhiên cảm giác được tiền nhãn bên cạnh bong thuyền không thích hợp. Lạ lạ ở chỗ nào đây? Không thích hợp. Có một tấm da người dán tại tiền nhãn một bên. Thấy vậy hắn hiểu được, cái đồ chơi này rất cầu thả, nó lại là cô vợt tới đến tiền nhãn bên người. Bởi vậy phát hiện Vân Tùng lập tức nhào xuống hét lớn, ngươi lén lén lút lút làm cái gì? Da người tuyệt vọng Ta con mẹ hắn không muốn cùng ngươi đối đầu. Ngươi tại sao phải nhìn ta chằm chằm không chịu mạnh tay? Vân Tùng bắt lấy nó giận dữ hét, "Ta nếu là không có giao chứng, ngươi sớm đem ta giết chết." Gia người tranh luận nói, "Sẽ không, sẽ không, tất cả mọi người là yêu quỷ, yêu quỷ không đánh yêu quỷ." Vân Tùng nghe nói như thế không nhịn được muốn cười. "Quỷ này là cái gì náo mạnh kín? Tất cả mọi người là yêu quỷ, yêu quỷ không đánh yêu quỷ, câu này nói có chút chuẩn mà a." Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn vấn đạo, "Vậy ngươi nói, cái này quỷ thị đến cùng sẽ ra chuyện gì?" Gia người xem như từ bỏ chống lại, đánh thì đánh mất quá, trốn lại trốn không thoát nấp đi còn sẽ bị dụ hoặc mà ra, quá khó khăn, quý sinh dân nan. Nó bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Là giao tộc lại một lần nữa rửa sạch cái này quý thị. Vẫn trùng vấn đạo, lại một lần nữa. Hắn chợt nhớ tới lúc trước Lý Giải Tam phân mệnh chợ đêm thời điểm cái kia tên là A lại bến tàu thanh niên lời nói, Tam phân mệnh vốn là đàn dân chợ đêm, đàn dân môn ở trong này cử hành hôn lễ, nhưng có một ngày ban đêm tất cả mọi người không có, từ đó về sau Tam phân mệnh chợ đêm biến thành quý thị. Thế là hắn liền hỏi, rất nhiều năm trước, nơi này đã từng là đàn dân xử lý hôn lễ chỗ, thế nhưng là có một lần tất cả mọi người không thấy, bọn họ là bị giao tộc rửa sạch. Da người bất lực gật đầu, "Đứng, giao tộc thống hận đàn dân, bọn họ cùng đàn dân thế bất lưỡng lập, đàn dân là bọn hắn hai đại tử địch." Vân Tùng lại hỏi, "Lần kia cũng là ngươi làm?" Người đem vết nhục của bọn hắn cắn nuốt mất. Da người tiếp tục vô lực gật đầu, "Đứng, ta cùng với giao tộc có quyết định, lại trợ giúp bọn họ gạt bỏ cựu địch, ta sẽ không tổn thương trên người có giao chứng người, cho nên ngươi chiếm tiện nghi lớn biết không? Nếu như không phải trên người ngươi có giao chứng, ngươi như thế liên tiếp trêu chọc ta, ta khả năng thực sự sẽ sức sống." Nó lại sát theo đó nói, "Bằng hữu, ngươi nhìn ta không thể công kích ngươi, ngươi vậy không thể giết ta, cho nên chúng ta lẫn nhau bỏ qua." Trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta riêng phần mình rời đi a." Vân Tùng cười lạnh nói, bất nói nhảm, người nào cùng ngươi nói ta không thể giết ngươi. Gia Ngươi nói ra, ngươi căn bản không biết ta là cái gì, ngươi sao có thể giết được ta? Nhưng mà dù cho ngươi biết ta là cái gì, ngươi cũng giết không sống ta, bởi vì ta không có thân thể. Hắn ngay nói thật a, ta chỉ là một đoàn tự khí, ngươi làm sao có thể giết được một đoàn khí đây?" Vân Tùng biến thân làm người, rút ra cho tới nay thu vào trong lực giao chứng nhận tại Gia Ngươi lên. Hắn muốn thử xem thứ này có thể hay không đối phó cái này yêu quỷ. Cái này yêu quỷ một mực là nói lao hết bài này đến bài khác. Nó rõ ràng đối Vân Tùng không thể làm gì, nhưng lại hung hăng nói mình là xuất phát từ góc định không thể công kích thân mang dao chử người. Dạng này Vân Tùng không thể không suy đoán, nó nhưng thật ra là sợ hãi dao chửng. Không hề nghi ngờ, hắn làm ra cái lựa chọn này có đồ thành phần, nhưng hắn lại thắng cuộc. Dao chửng đập vào da người bên trên, cái này da người tự phát ra hoảng sợ thét lên. Chờ đã, ngươi làm, làm gì? Không. Bỏ qua ta, bỏ qua ta ạ. Mồ bạc trắng dao chửng tại ánh trăng chiếu rọi hạ điệp điệp sinh huy. Da người bề ngoài trở nên ngảm đạm. Cả hai so sánh Vân Tùng mới phát hiện, tấm này ra người quang trạch sáng lên không bình thường, chỉ là nó cũng không phải là biết phát sáng, dạng này ban đêm không đủ ánh sáng, không đi đặc thủ chú ý xác thực khó có thể phát hiện hắn dị thường. Mà cái này yêu quỷ hiển nhiên liền cùng đạo ánh sáng này trạch có quan hệ, khó trách Vân Tùng ba phen mấy bận không thể giết trên nó. Ba lúc này Vân Tùng vậy minh bạch cái này yêu quỷ thân phận. Cái gì một đoàn tử khí, đây cũng là yêu quỷ tại bịa chuyện che giấu, nó là cái du quang. Như thế nào du quang? Bạch Trạch Đồ có nói, du quang lại đêm có ánh sáng, dạng du thần quang vì đế lưu tương xuyên mà có thần. Dung án quỷ đo được, người thích hợp rượu thịt tế, không tự lại có thai, không lại có họa, họa rất đông. Lần này ghi chép phiên dịch tới nói chính là, Du quang yêu quái này lại để đêm có ánh sáng, ban đêm bên trong thời điểm có một đoàn không tầm thường quang xuất hiện, bị đế lưu tương từ đó xuyên qua, sau đó có thần ý, nó cùng án quỷ dung hợp, cuối cùng liền trở thành cái này yêu quỷ. Nhìn thấy cái này yêu quỷ phải dùng rượu thịt tới tế tự, không cúng tế nói chuyện thì có thai họa hoặc là thai họa, hơn nữa tai họa rất lớn. Du quang là rất hiếm thấy rất hiếm thấy yêu quỷ, cho nên đám người một mực không biết làm sao đối phó nó, chỉ có thể thông qua cúng tế phương thức khẩn cầu nó buông tha mình. Cái này khiến Vân Tùng nhớ tới vừa rồi tại một cái trong khoang thuyền nhìn thấy bản tờ, lúc ấy trên mặt bản có tiền giấy các loại đồ vật, hiển nhiên chính là có người phát hiện du quăng, sau đó muốn dùng cúng tế biện pháp tới bả mệnh. Nhưng mà cũng không có. Nhân gian không biết làm sao đối phó du quăng, nhưng giao tộc biết rõ, bọn họ biết rõ giao chứng có thể khắc chế du quăng. Vân Tùng còn không phải đặc biệt hiểu rõ giao chứng thân phận, hắn suy đoán đây là giao nhân trên người một khối rất khác biệt lần phiến, cổ điển tịch bên trong nói, giao nhân có thể đối ngụy nuốt sạch mà tu hành. Cho nên Vân Tùng suy đoán Giao Nhân Tôn Nguyệt Quang không phải dùng miệng nuốt mà là dùng cái này giao chứng tới hút, bản chất mà nói, Du Quang là một trùng sanguin, có lẽ là nguyên nhân này dẫn đến giao chứng có thể khắt chế Du Quang. Phát hiện Du Quang thân phận thuận tiện xử lý, Vân Tùng nửa đường thu tay lại hướng về da người nhìn. Bám vào da người bên trên Du Quang lấy được cơ hội lập tức chạy trốn. Nó rời đi da người trở thành một đoàn đám dạm quang xuất hiện tại trên bông thuyền, sau đó lấy tranh thủ thời gian hướng trong khoang thuyền trui. Không hề nghi ngờ nó đây là lại phải đi tìm một tấm da người. Vân Tùng trước đó đối phó Du Quang là phun lửa đốt da người, hỏa diễm quang mang quá mạnh, dẫn đến hắn không cách nào phát hiện chạy thoát Du Quang. Lần này hắn phát hiện, Du Quang thuận dịp chạy không thoát. Hắn lúc này vừa vận biến thành thân thể, thuận dịp huy động ngũ lôi mục cho bắt ta đi lên. Sấm rền trong tiếng nộ vang. Du Quang kêu thảm, "A tây cỏ." Một đoàn âm khí bị đánh mà ra. Du Quang là quỷ. Vẫn tung ngậm giao chứng cùng đánh chuột đất một dạng hướng về Du Quang của lẩu, "Du Quang kêu rên không thôi, có gan ngươi buông xuống giao chứng." Loại này ngu xuẩn nói chuyện hắn căn bản không để ý. "Ta buông xuống giao chứng, ta dựa vào cái gì để nó xuống, ta để nó xuống còn thế nào có thể là ngươi." "Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi." Vân Tùng giải quyết dứt khoát, thuần thục đem Du Quang đập tan thành mấy khối. Hắn sợ lên trong lồng ngực, trong lồng ngực nhiều mấy cái tiền bạc. Thư Thản, hắn lấy ra tiền bạc nhờ ánh chăng nhìn lại, nhìn thấy tổng cộng là 6 cái tiền bạc, một viên âm tiền cùng 5 viên tiền bạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, âm tiền cùng Du Quang có quan hệ, không được nó chính là một Du Quang, gọi là biển Du Quang. Mặt khác 5 viên tiền bạc đều là đã dược, gọi là linh đan. Hắn hấp thu biển Du Quang lâm tiền, sau đó giải cái này yêu quỷ bản lĩnh. Nó có thể trở thành một đoàn ám đạm quang đi bám vào đến nhân thú ngư thân chim trong cơ thể, nuốt mất máu thịt cốt đầu thậm chí cả tinh khí thần cuối cùng chỉ để lại một miếng da. Ba sợ Dĩ muốn lưu lại một miếng da là bởi vì nó được bám vào đến chiếc da, thoát ly ra về sau tu vi của nó tan hoắc mất, thoát ly thời gian càng lớn thất lạc càng lợi hại. Biện Du Quang thứ này rất lợi hại nhưng là rất tà môn, đây là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt, vẫn từng cảm thấy mình không đến bị bất đắc Dĩ không thể hóa thành thứ này. Nếu không một khi bị người ta biết hắn cùng Du Quang có quan hệ, sợ là sẽ phải trở thành người người téu đánh chuột chạy qua đường. Tu hồi Biện Du Quang âm tiền hắn nghiên cứu năm viên linh đan. Thứ này cũng là bà bối. Được bảo tiền bạc có đoạn thời gian không cho hắn làm cái thượng, lần này đưa một cái thì cấp gia đồ tốt bởi vì cái gọi là thiên sinh văn vận, nhất linh giả người. Linh đan trên thực tế là người tinh khi thuần ngưng luyện thành kim đan, cùng cao tăng tọa hóa được sá lợi từ tương tự, bọn chúng là tu vi thành công người chết rồi lấy tu vi ngưng tụ đo được, so cái gì bổ khí đan vậy cần phải cao hơn không biết bao nhiêu. Vân Tùng cầm tới linh đan lập tức nhét vào trong miệng. Nguyên khí vụ nộ lớn, tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch lập tức bị nguyên khí chỗ tràn đầy. Hắn tiếp tục nuốt vào linh đan, tiếp tục có nguyên khí tăng tiến. Sau đó nguyên khí quá nhiều mà hắn kinh mạch dung tích cố định, nguyên khí mật độ càng lúc càng lớn, cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt chân nguyên. Thừa như trời mưa, Vũ Di Hán Tu Vi đã tiến vào tụ khí đoạn, đây là khí chi tam đoạn cao nhất đẳng cấp, bây giờ Tu Vi lại có tiến tiến, liền thành công tiến vào nguyên chi tam đoạn trung hóa nguyên đoạn. Hóa nguyên đoạn nói là đem nguyên khí hóa thành chân nguyên, trước kia là nguyên khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu động, hiện tại thì là chân nguyên tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu động. Điều này đại biểu Tu Vi có chất phi thường. Đánh cái so sánh chính là, trước kia vân tùng thể nội là tứ thể, bây giờ là chất lỏng, kinh mạch của hắn không gian không thay đổi thế, nhưng là chứa độ vật chất lượng càng nhiều cao hơn. Bất kể là nguyên khí hay là chân nguyên Các tu sĩ sử dụng thời điểm đều là hóa thành dương khí, nếu như thể nội là nguyên khí sẽ lấy nguyên khí chuyển hóa làm dương khí, mà thể nội là chân nguyên thì là chân nguyên chuyển hóa thành chu đáo hơn bãi, càng thịnh vượng dương khí, cả hai kém một cấp độ. Huân nữa điều động chân nguyên so điều động nguyên khí càng thêm tinh chuẩn, dù sao khí chung quy là hư vô phiêu miểu độ vật. Tu vi tấn thăng. Vân Tùng Tử từ, từ mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Hắn cảm giác bây giờ bản thân có một fan tông sư khí độ. Vì phá cảnh hắn liên tiếp nuốt bốn quả linh đan, còn có một quả hắn lưu lại, chuẩn bị trở về truyền thuyết đi cho Thái Tuế gia ăn. Thái Tuế gia tu vi nên vậy đến cái ngàn cân treo sợi tóc, hắn hy vọng có thể giúp Thái Tuế gia một chút sức lực. Đạp Lang thuyền còn tại nơi xa, hắn vạch lên một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua tại sóng lớn bên trong, thuyền nhanh mà sóng lớn chậm, ở hắn lo liệu hạ thuyền này thỉnh thoảng xông lên sóng đỉnh thỉnh thoảng chừa xuống đụng sóng, sóng biển mãnh liệt ở trùng quanh hắn tàn phá bờ bãi, lại không thể thay vào đó thuyền nhỏ lự phần. Tu vi tăng lên không chỉ để cho hắn sức mạnh càng lớn, tốc độ càng nhanh, cũng để cho hắn ngũ giác mạnh hơn, đối thân thể thao túng năng lực lại thêm xuất chúng. Hắn thao tác thuyền nhỏ ngao du, nguyệt quang tung xuống chiếu ở hắn trên người, hắn ngửa đầu nhìn về phía mặt trăng nhẹ giọng ngâm sướng. Lúc ấy Trang sáng tại, từng chiếu thải Vân Tùng trở về. Gầm một tiếng ở phía sau trên thuyền lớn vang lên. Vân Tùng thân ảnh chỉ trệ. Nếu như Hồ Tra tiếng kêu. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lệnh Hồ Tra ở đầu thuyền liều mạng nhảy, vừa nhảy một bên liều mạng kêu. Vân Tùng lập tức lúng túng. Cảnh rối sau khi tăng lên chiếu cố Trang bức, quên đi còn có cái lệnh Hồ Tra lúc trước bị hắn cho ném vào trên thuyền. Hắn đành phải treo thuyền trở về để lệnh Hồ Tra lại mang lên. Lệnh Hồ Tra rất tức giận ở trên vai hắn liễu ra liễu díu. Nếu không phải là nó nhìn chằm chằm vào Vân Tùng, vậy sẽ phải bị ném ở chỗ này. Vân Tùng vốn định một đường trang bức chứa vào đạp lãng thuyền. Bây giờ không có tam tư, Hàn Độ Vũ túi đầu lên thuyền. Nhìn thấy Hàn Độ Vũ túi đầu xuất hiện, trên thuyền một đoàn người giật mình, "Lão đại, xảy ra chuyện gì?" Vân Tùng nói ra, "Các ngươi đại đoàn đúng, quỷ thị một người sống cũng không có, là giao nhân tới nơi này gây sự đấy nhỉ, đem bọn hắn toàn giết chết." Phong Lý đao ngẩn người, "Giao nhân?" Hải Lý đầu còn có giao nhân sao? Đều đã rất nhiều năm không thấy bọn họ thân ảnh." Vân Tùng nói ra, "Đương nhiên, ta hiểu được." Vân Trung Hạc chợt quát to một tiếng. Cả đoàn người chính đang tụ tinh hội thần lắng nghe Vân Tùng nói chuyện, hắn bỗng nhiên chu lên như thế một cú họng lập tức đem người dọa sợ dọa đến mấy người nhảy. Vân Tùng không vui hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Vân Trung Hạc kích động nói, ta minh bạch ta trên đường gặp phải những cái kia đàn dân, ta cũng minh bạch nơi này vì sao lại không có đàn dân chim thuyền. Vân Tùng nghe lời này một cái đồng dạng minh bạch. Giao tộc không riêng gì tới quỷ thị giết người báo thủ, còn vì bắt đàn dân, bắt đi đàn dân đi bố trí thuyền trận đối phó hải hoàn đồ. Quả nhiên, Vân Trung Hạc nói ra, chúng ta trên đường đụng phải đàn thuyền dân trận chính là bắt nguồn từ quỷ thị, các ngươi suy nghĩ một chút, đàn dân nữa thích phân tán mà ở, giao tộc có thể ở chỗ nào tìm được nhiều như vậy đàn dân. Dĩ nhiên là ở nơi này quỷ thị bên trong bọn họ bắt đàn dân đem giết chết biến thành oan quỷ giam cầm tại chim dưới thuyền, dùng bọn chúng đi đối phó Hải Hoàn thượng, vì bảo trụ bí mật này, bọn họ còn giết quỷ thị những người khác. Vấn đề là cái đó có nhiều như vậy giao nhân? Trắc Phá Thiên nghi ngờ hỏi. Vân Trung Học nói ra, không cần rất nhiều giao nhân, chỉ cần có lợi hại giao nhân là được, giao nhân dù sao cũng là đại dương truyền thống chủ nhân, bọn họ đối đại dương lý giải không phải chúng ta có khả năng so, bọn họ có trong biện thủ đoạn cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Vân Tung gật đầu, hắn đem Du Quang sự tình nói mà ra. Kết quả những người này không có một cái nào biết rõ Du Quang. Đợi đến hắn đem Du Quang giới thiệu hiểu rõ, Đông phương chân trời xuất hiện tảng sáng quang, ánh bình minh vừa ló dạng, trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu sáng lên quỷ thị, chiếu sáng từng chiếc từng chiếc thuyền. Những thuyền này lánh lánh tanh tanh, cô tịch tim mắng bỏ neo tại đá ngầm bờ ngoài, giống như là một bộ cực lớn quân tải. Phong Lý Đao ba người trong mắt lộ ra cuồng nhiệt quang, quỷ thị bên trong có bà bối, có thể tới quỷ thị hoặc là mang theo tiền hoặc là mang theo bà bối, chúng ta nhanh đi thu thập một lần, lần này là tự phát. Toàn Sơn giáp đám người đi theo hưng phấn, muốn phát tài. Chương 225: Gia tộc giễu tới. Chương 224: Gia tộc giễu tới. Đạo trưởng Thời đại biến tà giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Vẫn tung lại lên tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ, các ngươi còn là người sao? Nơi này thuyền chủ nhân đều là người, bọn họ là phụ mẫu là con cái là thân hữu là bạn tốt, bây giờ bọn họ bị giao tộc làm hại, sau đó các ngươi còn muốn đi vơ vét người ta di vật, đây là hạo hãn hành vi sao? Đây là cường đạo hành vi. Vừa rồi hắn sau khi lên thuyền nhìn rồi, trên thuyền nơi nào còn có vật gì có giá trị? Giao tộc không chỉ tập kích người nơi này, còn vơ vét các ngươi đồ vật. Cho nên nếu nhất định không thể từ quỷ thị có thu hoạch, hắn vì sao không chàng cái bước đây? Vừa rồi hắn trang bức con đường bị lệnh hổ tra cắt đứt, hắn một mực không cam tâm đây. Quả nhiên, Toản Sơn Giáp, phiến tiên viên đám người liên nhau, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Trắc Phá Thiên trực lăng lăng nói ra, thế nhưng là, thế nhưng là chúng ta không phải chính là hải ta sao? Vân Tùng cả giận nói, các ngươi là, chúng ta không phải. Toản Sơn Giáp đứng mà ra nói ra, không tệ, chúng ta không phải, tiền tài bất nghĩa cùng ta như phụ vân. Vân Trung Hạc nói ra, ba câu nói này là không nghĩa mà phú mà lại quý, cùng ta như phụ vân. Câu nói này tựa hồ vậy gợi mở hắn, hắn cảm thán một tiếng nói ra, Vân Tùng thiếu gia là coi trọng người. Huynh đệ chúng ta làm người so ra kém ngài, nhưng là bị ngài tình cảm sâu đậm rung động, vậy chúng ta không đi vơ vét trên thuyền đồ vật. Trác Phá Thiên bất đắc dĩ nói, ta muốn vơ vét phía trên đồ vật, cũng không phải là bởi vì ta tham lam, mà là những thuyền này đều thành vật vô chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn bất kỳ bọn họ nhẹ nhàng ở chỗ này, lãng phí ở nơi này sao?" Vân Tùng nói ra, đem tất cả đội thuyền liền đứng lên, sau đó nghĩ biện pháp báo tin nơi đó qua phủ, để cho quan phủ nghĩ biện pháp tới xử lý trên thuyền này đồ vật ta. Trác Phá Thiên cười nói, "A, vậy tương đương là tiện nghi cậu quan môn." Vân Tùng thản nhiên nói, "Các ngươi cũng biết, có thể đi vào quỷ thị đồ vật không có bình thường." Cho nên người xác định nếu như làm quan tham hạ đồ vật bên trong là đã chiếm tiện nghi sao. Nghe nói như thế, đám người sợ hãi cả kinh. Vân Tùng phất phất tay nói ra, tòa này quỷ thị bên trong tẩm môn đồ vật quá nhiều, chúng ta hay là rời xa bọn chúng a, rời đi. Trắc Phá Thiên lưu luyến không rời nhìn quỷ thị đội thuyền một cái, hắn một bên tiếp nối một bên lái, đạp lang chuyển chuyển hướng đi. Nhưng mà bọn họ không có chạy bao xa, vẹn vẹn 1 giờ tả hữu thời gian, mặt biển nam bắc hai bên có tàu nhanh giáp công chạy đến. Tới chính là thuyền đều là cỡ trung thuyền, kích thước không lớn, tính cơ động rất mạnh, đầu thuyền có mũi sừng, cánh buồm phồng lên rất vai toàn, xem xét chính là khí thế hung hăng. Vân Tùng Phi thân nhảy lên cột buồm nhìn lại, toàn sơn giáp ở phía dưới điều binh khiển tướng. Các hán tử kéo thương xuyên chiếm cứ mạn thuyền về sau vị trí chuẩn bị phòng ngự, A Bảo kích động đứng lên xoa xoa hai móng đuốt ngao ơ ngao ơ, muốn đánh trận muốn đánh trận có phải hay không? Vân Tùng trầm giọng nói, nơi này chẳng lẽ là thuyền hải tặc? Hiện tại trung nguyên cục diện chính trị đại loạn, trên biển thế cục còn hơn, hải tặc bộc phát. Theo hai cánh đội truyền tới gần, Phong Lý dao kêu lên, đây không phải tầm thường hải tặc, là đàn dân. Đây là đàn dân phi đội thuyền. Đàn dân chú khống chế đội thuyền chủ yếu phân hai loại, một loại kêu chim thuyền, dùng để toán ra ở lại, Một cái các loại là phi điều thuyền, dùng để ra ngoài bắt cá hoặc là chiến đấu. Nam Bắc hai phương đều có hơn 10 con thuyền, dạng này chạy đến chính là hơn 20 con thuyền, là cái rất đại đội tàu. Từng trên chiếc thuyền này cũng đứng lấy toàn thân đen như mực hán tử, trong tay bọn họ có xiên cá, có cung tiễn cũng có dài ngắn thương, có đầu thuyền vẫn còn, có hạm pháo, hỏa lực này phối trí có thể so sánh bọn họ đạp lãng thuyền mạnh hơn nhiều. Đội tàu đuổi tới về sau hai tướng giáp công vây quanh hắn môn, chắp phá thiên khẩn trường nói ra, Vân Tùng thiếu gia, ngài phải đi giao thiệp với bọn họ. Vân Tùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn lên thuyền đầu Vân Nạo, chư vị thế nhưng là đàn gia đồng bảo. Ai cùng các ngươi những cái này hung tàn ngang ngược rảo hoạt người hắn là đồng bảo. Lập tức có người tức giận quát, lại có người hô, "Đền mạng, để bọn hắn đền mạng." Vân Tùng tỉnh táo ép xuống hai tay nói ra, "Chư vị trước không nên kích động, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm? Mặt khác chúng ta đều là con cháu Viêm hoàng, làm sao sẽ không phải đồng bảo đây?" Một cái làn da ngăm đen trắng hắn cười lạnh nói, "Chúng ta là ngự tổ tử tôn, cũng là không phải là các ngươi cái gì con cháu Viêm hoàng, thế nào lại là đồng bảo của các ngươi?" Vệ phần ngươi nói hiểu lầm, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó? Ngươi là cái gọi là trung nguyên hoàng đế hậu nhân a? Vân Tùng vấn đạo, cái gì chung nguyên hoàng đế hậu nhân? Di hoàng tộc. Ngươi là Di hoàng tộc về sau. Có người khác lớn tiếng nói. Vân Tùng nghe lời này, một cái thuận dịp cảm giác khô ổn, những người này khả năng không phải đánh bại đánh bạ đụng phải bọn họ. Hắn phong dung nói, "Không, ta không phải." Đại hán kêu lên, "Ngươi chính là, không cần không thừa nhận." "Đúng, xem xét ngươi bộ dáng liền biết ngươi là. Di hoàng tộc đều là ăn thịt người không thổ đậu khắp xương ác quỷ, đều đáng chết." Liêu mạng với bọn hắn, đừng nói nhảm, nạp pháo. Chuẩn bị nạp pháo. Loạn tao tao thanh âm kêu la, còn có người ôm đạn pháo ném vào thuyền pháo họng pháo bên trong. Vân Tùng xem xét tình huống muốn hỏng việc vội vàng phi thân lên nghiêm nghị nói, "Các ngươi lạ dẫn đầu, để cho dẫn đầu mà ra nói chuyện." Lan gia ngăm đen cái kia đại hán đứng mà ra trầm giọng nói ra, "Ta là." Vân Tùng nói ra, "Ngươi tên là gì?" Đại hán nói ra, "Ta gọi Thành Tâm." Vân Tùng vấn đạo, "Các ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Chúng ta làm chuyện gì đắc tội các ngươi? Đản gia huynh đệ đều là tung hoành tứ hải hảo hán, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạ người, cho nên các ngươi muốn công kích chúng ta nhất định là có nguyên nhân a." Đại hán nói ra, "Ngươi không cần màng cho chúng ta mũ cao." bất quá chúng ta đàn gia đỉnh đệ sát thực từ không lạm sát kẻ vô tội, bây giờ ngươi nếu đã hỏi tới vậy ta để cho các ngươi chết minh bạch. Các ngươi là Di hoàn tộc, các ngươi từ Tam phân mệnh mà ra đúng không? Gần nhất 2 ngày tới chúng ta đàn gia rất nhiều đệ tử biến mất ở Tam phân mệnh hải vực, ngươi dám nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ sao? Vân Tùng nói ra, đương nhiên cùng chúng ta không có quan hệ. Các ngươi đàn người nhà là bị giao tộc bị hại, hay là ta giết giao tộc lưu tại Tam phân mệnh một cái hại người yêu quỷ? Cái gì yêu quỷ? Đại Hán manh liệt giơ tay lên hét ra lệnh bốn phía. Người xung quanh thấy vậy dồn dập ngậm miệng lại. Vân Tùng cảm giác có cửa, thuận dịp giải thích nói, là giao tộc lực công kích tam phân mệnh quỷ thị, bọn họ mang đi đồng bảo của các ngươi cùng truyền hồn của các ngươi, sau đó dùng một cái du quang quỷ hại chết lưu tại quỷ thị những người khác. Lúc này Phong Lý Dao đi nhanh đến phía sau hắn thấp giọng nói, "Vân Tùng chiếu ra, không đối." Vân Tùng kinh ngạc quay đầu. Phong Lý Dao thấp giọng nói, "Bọn họ không phải đàn dân. Bọn họ chỉ là cầm lái đàn dân truyền mã thôi." Vân Trung Hạc vậy vội vàng nói, "Bọn họ là ngư tổ tử tôn, bọn họ là giao tộc." Hắn vừa nói vừa lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ, giao tộc hận chết đàn dân mới đúng, bọn họ giả mạo đàn dân nói còn nghe được. Bọn họ thường xuyên giả mạo đàn dân đánh cắp đội tàu cho đàn dân trụ bố y, nhưng bọn hắn làm sao sẽ cam tâm thừa nhận mình là đàn dân? Bọn họ là chướng mắt đàn dân. Lúc này đại hán vung cánh tay lên một cái nghiêm nghị nói, quả nhiên là các ngươi giết chết chúng ta dù con thần. Nạp pháo! Nạp pháo! Bốn phía trên thuyền thao tác thuyền pháo các hán tử lập tức bắt đầu tiến hành để vào đạn pháo thay đổi hỏa pháo. Lái vân trung hạc phản ứng rất nhanh, hắn điên cuồng chuyển động bánh lái, đạp lãng thuyền hạ thủy quỷ thủy quái nhanh chóng chạy băng băng, dạng này đạp lãng thuyền đột nhiên gia tốc hướng phía trước chạy băng băng mấy chục mét. Thuyền pháo phát ra huênh mình, từng mai từng mai đạn pháo nhập vào hải lý nổ lên sóng lớn. Vân Tùng xem xét đối phương ra tay độc ác thuận dịp không do dự nữa, lúc này Đạp Lãng chuyển tiến vào cánh đội tàu bên trong, hắn nắm lên A Bảo lẳng không nhảy lên đem A Bảo ném về gần nhất một chiếc thuyền, bản thân vào nước hóa thành dư thi, nhanh chóng ở trong nước tiềm hành một quyền đem một tòa đáy thuyền đánh nổ. Vân Trung Hạc chuyển động bánh lái hướng to lớn nhất một chiếc thuyền đánh tới. Đạp Lãng thuyền tốc độ nhanh, đầu thuyền có kiệu to mũi sừng, đàn dân phi điều thuyền tính chất kinh bạc, tao độ va chạm về sau nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, cái này phi điều thuyền lập tức vỡ vụn thành hai đoạn. Vân Tùng biết rõ bây giờ tình thế hỗn loạn tại bản thân trên người. Hắn buông tay buông chân tại dưới nước trắng trợn mờ ẩm, song quyền kéo ra cái này có thể so sánh đạn phá uy lực càng lớn. Phi điều thuyền vỏ chính là quá mỏng, cái này có thể lý giải, đàn dân khu vực hoạt động giới hạn trong chiến biển, bọn họ sao có thể tiếp xúc đến chất lượng tốt vật liệu gỗ. Dù thi gia quyền có thể ở trong nước đánh ra chân hùng, bắn độ nước biển tóe lên hình như ác sóng, đối mặt phi điều thuyền đấy mỗi một kích đều là bạo kích. Người trên thuyền bị hắn hung mãnh dọa sợ, bất quá bọn hắn là gan rất lớn, sau đó dồn dập vào nước muốn cùng Vân Tùng thủy chiến. Thấy vậy Vân Tùng cười ha ha, hắn chỉ muốn nói một câu xin nhiều tới điểm tặng đầu người. Thân ảnh hắn ở trong nước cao tốc du tựu, một quyền lại một quyền vẫy ra, đem từng chiếc từng chiếc thuyền đánh dọc nước. Dưới nước những người này thấy vậy đỏ ngầu cả mắt, trừng trong mắt từ bốn phía tới vây chặt hắn. Vân Tùng căn bản không đem bọn họ để vào mắt còn phải tiếp tục du tựu đi hủy hoại phi điều thuyền, nhưng là hắn liếc những người này, một cái về sau giật nảy cả mình. Những người này lộ ra chân, chân của bọn hắn giống như là ăn mặc chân màng một dạng lớn đến lạ kỳ, lại mỏng lại lớn. Cái nhìn này đem Vân Tùng cho nhìn nộm. Nếu không phải là hắn tại dưới nước thị lực xuất sắc, vậy hắn sẽ cho rằng những người này là ăn mặc lặn xuống nước dùng chân màng. Nhưng mà cũng không phải là trên của bọn hắn chính là lớn như vậy. Thấy vậy Vân Tùng biết rõ thân phận của bọn hắn. Bọn họ xác thực không phải đàn dân, bọn họ là giao chủng tộc giao dân. Ba trước đó hắn đã từng thấy qua giao dân, Nữ Tạo Nương Nương trong miếu đầu những cái kia bị gièm khơi bao trùm người chính là giao dân. Giao dân không phải giao nhân, không thuộc về giao tộc, xem như giao tộc phụ thuộc chủ tộc, cũng là một cái rất thần kỳ tộc duyệt. Nhìn thấy những cái này giao dân, Vân Tùng đương nhiên có thể ra tay tiêu diệt bọn họ, tự tin này hắn vẫn phải có. Nhưng hắn không muốn ngơ, ngơ ngác ngắc ngắc khai chiến, thế là hắn đem trong ngực giao chứng giơ lên. Giao chứng tại dưới nước hết sức mỹ lệ. Nước biển lưu động, Giao chứng tựa hồ cũng ở đây lưu động, nó màu trắng bạc liếc tuấn tú, giống như là hải lý bay xuống một mảnh lớn bông tuyết. Theo giao chứng xuất hiện, đám nước giao dân lập tức chậm lại dù động tốc độ. Bọn họ vốn dĩ nổi giận đùng đùng, đang đằng đằng sát khí theo dõi vết Vân Tùng, nhưng giao chứng xuất hiện để bọn hắn thu liễm lại nội khí, ngược lại cùng một chỗ kinh dị nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng thân thủ chỉ hướng mặt biển, những cái này giao dân dồn dập dù mà ra. Bọn họ thò đầu ra về sau, trước đó cùng Vân Tùng thương lượng tới Thành Tâm lấy cực kỳ kinh ngạc ngữ khí vấn đạo, ngươi vật trong tay là từ đâu lấy được? Vân Tùng nói ra, là ngư tảo nương nương cho ta. Tới Thành Tâm kích động kêu lên tuyệt không có khả năng này, Nư Tạo Nương Nương làm sao sẽ đưa nó bảo vật cho một cái gì hoàng tộc hậu nhân? Nhất định là hắn đoán, là hắn đoán, giết hắn. Không có khả năng a, Nư Tạo Nương Nương nếu như không phải cam tâm tình nguyện, người nào cũng không chiếm được nó hoàn giáp. Đó chính là hắn lựa gạt Nư Tạo Nương Nương. Tới thành tâm quay đầu quát, tất cả câm miệng. Không nên ồn ào. Hắn lại quay đầu, lông mày vo thành một nắm, nhìn về phía Vân Tùng con mắt hung hăng chớp động. Ánh mắt lấp loé, sắc mặt giơ dự. Hắn đang giơ dự cái gì? Vân Tùng không nghĩ nhiều, trực tiếp lạnh lùng vấn đạo, các ngươi những cái này giao dân đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quỷ thị đồ sát cùng các ngươi có quan hệ." Tới Thành Tâm nói ra, "Cái gì gọi là đồ sát? Là bọn hắn đồ sát chúng ta. Chúng ta là bảo thủ, là tự vệ, chúng ta nhất định phải bảo vệ mình." Trên biển còn đang bị chiến, đập lang thuyền xông phá bọt nước tốc độ không giảm, một lần lại một lần đụng vào phi điều thuyền, đem từng chiếc từng chiếc truyền động thành hai đoạn. Có khác trên một con thuyền tình hình chiến đấu gấp hơn, A Bảo hóa thành công phu gấu trúc ở bên trong quyền đấm cứ đá, không ngừng có người kêu thảm rơi xuống nước. Trên thuyền này vốn là có một chiếc thuyền hảo, hiện tại đầu thuyền trống rỗng, bởi vì họng pháo đã bị A Bảo cho sốc hết lên. Vân Tùng đối tới Thành Tâm nói ra, chước để cho các ngươi người dừng tay. Tới Thành Tâm nhíu mày cả giận nói, "Để cho ngươi người dừng tay." Vẫn tủm cười lạnh nói, "Vậy ngươi tiếp tục bị đánh a? Đừng nói các ngươi mấy cái này giao dân, chính là thực giao tộc đến vậy không phải chúng ta đối thủ." "Không tin." "Không tin vậy ta trước hết đoàn diệt các ngươi một đợt, hủy các ngươi những cái này thuyền." "Chờ chút." Một cái trên mặt có sẹo trung niên nhân cắt ngang hắn mà nói, "Tốt, chúng ta trước dừng tay, ngươi nói đúng, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm." Hắn ngửa đầu phát ra tiếng rải, giống như là cá voi phát ra sóng âm, không tính vang dội, nhưng giống như có thể xuyên thấu qua lỗ tai truyền vào đáy lòng của người ta. Đây cũng là hải dương hoàn cảnh lên tiếng chính xác phương thức. Biển góc tối lớn, sóng biển như vậy vang, đơn thuần dựa vào thanh âm muốn đi ngăn chặn sóng gió tiếng quá khó khăn, loại này hạ âm sóng càng có lực xuyên thấu, thích hợp hơn dùng cho trên biển phát ra tiếng. Theo hắn quét dài chuyển ra, còn sót lại đội thuyền dồn dập tới phía ngoài chạy, mà Vân Trung Hạc thấy vậy gấp rút thời gian đổi bắt những thuyền kia chỉ. Hắn cho rằng những thuyền này là muốn kéo dài khoảng cách dụng pháo ầm bản thân. Vân Tùng nước chạy têu hắn lại, về phần A Bảo một bên kia không có cái nào, một bên kia chiến đấu đã giải quyết, chỉ có A Bảo bản thân đứng ở trên thuyền bấm eo. Lão Ngưu Sau đó phi điều thuyền bị sóng biển túc đẩy lay động không ngừng, A Bảo hướng hướng bốn phía nhìn về sau mau chân bắt đầu tiến hành run rẩy. Nó yên lặng ngục xuống. Vân Tùng vượt lên thuyền của nó, thò đầu ra trước đó hắn trước hô một tiếng họng, "A Bảo, ta là người một nhà, đừng đánh nữa." A Bảo thu hồi đã đưa ra thực thiết thú băng băng trảo. Nó híp mắt cho Vân Tùng một ánh mắt, tính ngươi thức thời lên tiếng sớm, nếu không ta liền muốn ra tay độc các rồi." Vân Tùng lên thuyền, đạp lãng thuyền đuổi tới, hắn mang theo A Bảo trở lại đạp lãng thuyền bên trên. Giao dân môn tình cảnh liền muốn khó hơn nhiều, bọn họ vội vàng cứu chữa đồng bạn rơi xuống nước, tiếng rêu giao không ngừng nghỉ. Chất Phá Thiên sáng đến thấp giọng nói ra, "Vân Tùng thiếu gia, chúng ta đã chiếm thượng phòng, vì sao đột nhiên thì không đánh?" Vân Tùng nói ra, "Chúng ta cùng giữa bọn hắn là hiểu lầm, không có bạn chất xung đột, cho nên nên trước nghe một chút hai bên thuyết pháp." Chất Phá Thiên cảm thán nói, "Không nghi tới Vân Tùng thiếu gia là cái nói như vậy đạo lý, người nói quý cũ, chúng ta đều bị ngoại giới thị truyền cho lừa dối." Khụ khụ. Phong Lý dạo vội vàng ho khan. Vân Tùng minh bạch bọn họ ý tứ, thuận dịp mỉm cười nói, "Các ngươi nghe nói doanh thị Cửu thiếu gia Vân Tùng hung tàn xảo trá, âm tàn bá đạo, đúng không?" Chất Phá Thiên phơ trỏ, "Không có hay không? Ha ha, làm sao có thể chứ?" Vân Tùng bình tĩnh nói, "Không quan hệ, các ngươi nghe nói đều là thật, bởi vì ta không phải doanh thị Cửu thiếu gia." Trát Phá Thiên khiếp sợ há hốc miệng ra, Phong Lý Đao lảo vô ý tức kêu lên, "Làm sao có thể?" Vân Tùng nói ra, "Đây là sự thực, các ngươi tìm lầm người, ta cũng kêu Vân Tùng, vừa lúc cùng doanh thị Cửu thiếu gia Vân Tùng có chút giống nhau, nhưng chúng ta kỳ thật không là một người." Nghe nói như thế Trát Phá Thiên cùng Phong Lý Đao lên nhau, sau đó cười, "Vân Tùng thiếu gia đây là đùa thôi, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy, hoàn toàn không có khả năng." Chương 226: Việc này có âm mưu. Chương 225: Việc này có âm mưu. Đạo trưởng, thời đại biến tà giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tiến sách. Dạo dân là thủy tộc, chỉ cần không phải bị đạp lãng truyền tại chỗ đâm chết cái kia trên cơ bản đều có thể cứu trở về. Bị A Bảo đánh những cái kia tương đối bi thệ hãm. A Bảo ra tay là thật hung ác. Nó là thực thiết thú, bản thân thể có lượng cánh tay khí lực, luyện băng quyền về sau cái kia đánh ra thực thiết thú băng băng trảo nhưng là sức mạnh mãnh liệt hơn, bị nó móng vuốt đập lợi hại không chết cũng tàn phế. Dạo dân cho đồng tộc nhặt xác, chỉ cần là lực sụp đổ tất nhiên là A Bảo đạo thủ, tàn chi đoạn thể chính là bị truyền đụng. Bọn họ cố gắng tức giận, đằng sau dồn dập dùng ánh mắt không cam lòng trừng mắt đạp lãng truyền. Vân Tùng vậy cố gắng tức giận, hắn hỏi, "Quỷ thị sự tình là các ngươi làm? Quỷ thị người là các ngươi tàn sát?" Tế Thành Tâm nói ra, "Sự tình không phải chúng ta làm, nhưng cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta giao dân đi đang ngồi được một mạch, giết người thì đền mạng." Vân Tùng lạnh lùng cắt ngang hắn. Tế Thành Tâm kêu lên, "Giết người thì đền mạng." Câu nói này các ngươi người, người hắn rất ưa thích nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, các ngươi nói đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trên thực tế đây, "Ân, các ngươi trung nguyên hoàng tộc giết chúng ta bao nhiêu giao dân?" Các ngươi bắt chúng ta làm nô lệ đi biển sâu đánh bắt, khi đó có cân nhắc qua chúng ta mà sao? Các ngươi lấy đi chúng ta bao nhiêu thứ? Cái này thiếu nợ có trả qua sao? Vân Tùng trầm mặc không nói, lại có giao dân nghiêm nghị nói, tại sao không nói chuyện? Không phản đối sao? Vân Tùng liếc xéo hắn một cái, thả ngươi cái rắm, ta vì cái gì cần hồi đáp? Các ngươi cùng Trung Nguyên hoàng tộc sự tình cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi ngày hôm nay dựa vào cái gì công kích ta? Người cũng là Di hoàng tộc." Tới thành tâm nói ra. Vân Tùng bình tĩnh nói, ta không phải. Một nhóm giao dân bị lời này làm không lời nói. Đến mức mấy người tại chỗ liền kêu, ngươi không phải sao? Cái kia người bên cạnh ngươi là? Vân Tùng càng bình tĩnh, chúng ta đều không phải lạ. Là... Vậy ngươi nhất định đang nói láo. Vân Tùng nói ra, nếu ai nói láo, ai cả nhà chết không có chỗ chôn. Gia biển bị gió thổi lật thuyền bị tôm cá dụ ăn hết, lên bờ té gai chuẩn bị con mỗi vẻ tâm mà là. Chết rồi còn không phải đầu thai chuyển thế, muốn ở trên biển phiêu đã 1000 năm một và năm. Giáo dân bản tính coi như thuần phát, bọn họ nghe nói như thế về sau thay đổi cả sắc mặt. Những người này tụ tập cùng một chỗ bắt đầu tiến hành chỉ trỏ. Hắn nói bọn họ không phải Bọn họ giống như thật không phải, ngươi xem bọn hắn nào có gì hoàng tộc quý khí. Đúng vậy a, ngươi nhìn tên cầm đầu này thanh niên, hắn dung mạo rất nằm đo đất.